Chương 843 Vân Mộng Sơn người cũ. Chương 843 Vân Mộng Sơn người cũ. Thiên Tâm cũng cảm nhận được khác thường, đi đến trên ban công, thấy được cái kia rậm rạp chẳng chỉ sinh vật khủng bố, giống như che trời đám mây, rất nhanh bóng tối liền bao phủ toàn bộ hòn đảo. Trên đảo tất cả mọi người thấy được cái này kinh khủng tới cực điểm một màn, chỉ là cái kia uy áp kinh khủng, liền đã để cho bọn hắn khó có thể chịu đựng, không ít người bị khí tức kia đè ngay cả thở đều nhanh muốn thở không qua tới gặp vị. Tạo thần tộc làm sao lại phái nhiều như vậy bất hữu sinh vật quân đoàn tiến đánh cự hoàn tinh loại địa phương này? Thiên Tâm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái kia che trời bất hủ sinh vật quân đoàn cũng là bất hủ cấp bậc tồn tại. Tuy nói tuyệt đại bộ phận cũng đều là nhất cử giả tiêm vào dược tề biến thành, nhưng mà số lượng đã nhiều đến khó mà tính toán, sợ không phải có mấy vạn chi cự. Số lượng như vậy bất hủ sinh vật quân đoàn, chỉ sợ chỉ cần một vòng công kích, toàn bộ cự hoàn tinh cũng có thể sẽ bị phá hủy đây. Còn là bởi vì cự hoàn tinh là một cái tinh cầu khổng lồ, nếu như đổi thành những cái kia tiểu hành tinh, tùy ý mấy cái bất hủ sinh vật đều có thể đem hắn phá hủy đám người tụ tập cùng một chỗ. Nhìn lên bầu trời bên trong sắp hàng chỉnh tề sinh vật khủng bố, bọn hắn giống như là xếp hàng lơ lửng tại vòng sao phía trên lúc nào cự hoàn tinh biến trọng yếu như vậy. Lâm Thâm cũng là gương mặt kinh ngạc, căn bản không ai có thể nghĩ đến tạo thần tộc vậy mà lại phái dạng này bất hủ sinh vật quân đoàn tới tiến đánh cự hoàng tinh đột nhiên. Trên bầu trời sinh vật khủng bố hướng về hai bên tối lui, chừa lại một đầu thông thiên đại đạo, tựa như nên đón thiên thần một dạng. nhưng cái kia bất hủ sinh vật vậy mà đều ở trong hư không nửa kỳ. Lâm Thâm bọn hắn thấy được một đoàn thánh quang từ cái kia thông thiên đại đạo phần cuối mà đến, mười mấy thất thánh khiết u nị còn lôi kéo một chiếc ngọc thạch pho tượng mà thành hoa lệ toa xe, dọc theo vành đai hành tinh từ hư không bên trong chạy vội mà đến, cầm đầu u nhĩ còn toàn thân tựa như trong suốt đồng dạng. Trên thân không có một chút màu tạp, tại vành đai hành tinh kia sáng chiếu xuống, lập lòe màu sắc sặc sỡ mộng ảo hào quang đó là bất hủ sinh vật thánh thú ác mộng. Vậy mà cho người ta kéo xe, cái kia mười mấy thất sẽ không phải cũng là thánh thú ác mộng a? Thiên Tâm thấy rõ ràng những cái kia kéo xe thánh khiết ủ nhỏ còn, sắc mặt biến càng thêm khó coi không toàn bộ là, cầm đầu cái kia một thất, hẳn là ác mộng chi vương, bất hủ chi vương cấp bậc tồn tại. Thiên Tâm cau mày trong lòng tự nhủ đạo, loại tình huống này đã vượt quá tưởng tượng của nàng, căn bản không nghĩ ra, vì sao lại có nhân vật như vậy tới tiến đánh cự hoàn tinh? Thiên Tầm có chút hoài nghi, có thể kinh động nhân vật như vậy sẽ không phải là có người phát hiện lão thiết chân thực thân phận a. Lâm Thâm híp mắt nhìn chằm chằm chiếc xe kia, lái xe người, hắn vậy mà gặp qua, chính là tại trên đờ dẹp Phúc Tinh, cùng trời cựu u đứng sóng vai sừng rồng khôi giáp người. Lúc đó Lâm Thâm cảm thấy sừng rồng khôi giáp người địa vị, hắn sẽ không so thiên cựu u thấp, hắn là tạo thần trong tộc nhân vật trọng yếu. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà cùng người lái xe, cái kia trong xe ngồi người, lại là cái gì dạng thân phận đâu? Kinh cùng bất hủ sinh vật quân đoàn đã đem hòn đảo vây quanh vây khốn, coi như không có vây khốn, lấy thực lực của bọn hắn, muốn từ nơi này thoát cậu. Chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng thiên tầm tinh chủ ở đâu. Đại nhân nhà ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Giác tiên sinh cưới ác ngộng thánh xe mà đến, lơ lửng ở bên trên bầu trời, cũng không tiến vào đạo phạm vì ta chính là thiên tầm, các hạ mang theo nhiều như vậy bất hủ sinh vật quân đoàn mà đến, thật đúng là để mắt ta thiên tầm. Thiên tầm từ bên cạnh lâm thâm đi ra, đứng tại huyền không đạo danh giới quảng trường, đánh giá ác ngộng thánh xe nói thiên tầm tinh chủ chớn nên hiểu lầm, đại nhân nhà ta là người quen biết cũ, nay tới chỉ vì chuyện. Giác tiên sinh hơi cười lấy nói ta thiên chỉ là một cái bình thường thiên nhân tộc, không có tạo thần tộc như vậy tôn quý quen biết cũ. Thiên lạnh nhạt nói, Giác Tiên Sinh muốn nói điều gì, lại tựa hồ như bị người ám hiệu cái gì, ngập miệng lại không nói gì thêm. Một cái tràn đầy âm thanh tứ tính, từ cái này ác ngộng thánh trong xe truyền ra, Thiên Tâm, có còn nhớ Vân Mộng Sơn người cũ? Thiên Tâm nghe được thanh âm này, được nghe lại Vân Mộng Sơn người cũ mấy chữ, lập tức sắc mặt biến hóa không có khả năng, hắn vậy mà không chết. Đứng tại Lâm Thâm bên người Thiên Tâm, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi cái gì Vân Mộng Sơn người cũ. Lâm Thâm nhíu mày nhìn về phía Thiên Tâm, hắn cũng đã nhìn ra, cái này phô trương cực lớn người cũ, tựa hồ cùng Thiên Tâm quan hệ không tầm thường, ngươi đừng nghĩ nhiều, người kia là Thiên Như Độ đã từng muốn cầu hôn ta tiểu cô, bất quá bị ta tiểu cô từ tuyệt. Thiên Tâm thấp giọng tiếp tục nói, người kia cực độ nguy hiểm, vốn cho là hắn đã sống chết, không nghĩ tới lại còn sống sót, hơn nữa thoạt nhìn còn giống như thành tạo thần tộc đại nhân vật. Thiên Như độ là ai? Lâm Thâm nghĩ nghĩ, lại không có nhớ tới Thiên Nhân tộc bên trong có một đại nhân vật như vậy, người này tại Thiên Nhân tộc là cái cấm kỵ, bình thường không ai dám nhắc lên tên của người này, hắn là Thiên Thuật đế trưởng tử, làm mấy trăm năm thái tử, hạ trang lại bị phế đi, còn bị cầm tù ở Ma Nguyên bên trong, dạng này vậy mà đều không có chết, quá tởmở tam môn. Thiên Tâm nói: Lâm Thâm mặc dù không biết Thiên Như Độ cái thái tử đến cùng này là hạng nhân vật gì, nhưng mà nghe nói hắn cư nhiên bị cầm tù tại trong Ma Huyễn không có chết, liền biết người này nhất định cực kỳ kinh khủng. Lúc Thiên sư viện, Lâm Thâm cũng nhìn qua một chút tư liệu, Thiên sư viện trước đó thi hành bắt người nhiệm vụ, đặc biệt là cần viện trưởng đích thân ra tay những người kia, cuối cùng 89 phần 10 đều sẽ bị cầm tù tại trong Ma Huyễn đó là một cái pháp tắc hỗn loạn tinh cầu, bất cứ sinh vật nào tiến vào Ma Huyễn tinh, năng lượng trong thân thể đều sẽ bị tinh cầu kia bên trong hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng, năng lượng trong thân thể sẽ không ngừng tràn ra, vô luận tập bổ như thế nào đi nữa mạo, cũng không đổi kịp thân thể tiêu hao. Cuối cùng thân thể năng lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, đẳng cấp liền sẽ không ngừng mà rơi xuống. Dù là ngươi là bất hủ cấp cường giả, tại trong đó ma huyền nghỉ ngơi mấy năm thời gian, chỉ sợ cũng phải ngã thành thông thường cờ biển đến giả. Ma huyền tinh kinh khủng còn không chỉ như thế, nơi đó lực hút hết sức cổ quái, khoảng cách tinh cầu mặt đất càng xa, tinh cầu lực hút cũng sẽ tăng lớn, hơn nữa lớn lạ thường. Ngay cả bất hủ giả cũng bay bất quá ngàn mét không trung, khó mà chạy ra ma huyền tinh. Kinh khủng hơn là trong tinh không thường xuyên sẽ có thiên thạch thậm chí là tiểu hành tinh va chạm ma Huyên tinh, dẫn phát kinh khủng nổ lớn. Lại thêm ma Huyên tinh bên trên cũng là một chút hạng người cùng hung tợn Ở nơi đó giết người và giết gà không khác. Muốn tại trên ma huyễn tinh sống sót nhất thời sẽ rất khó, muốn một mực sống sót, cơ hội là chuyển không thể nào, càng không được chống cậy và có thể trốn ra được. Tiến nhập ma huyễn tinh, cơ hội chẳng khác nào là tiến vào tử lao, chỉ có chờ chết một con đường, khác biệt chính là chết sớm cùng chết lúc tuổi già đã thiên như độ. Thiên tầm nhìn xem ác mộng thánh xe chậm rãi phun ra ba chữ đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn nhớ do ta. Trong xe âm thanh tự dễu tựa như nói, ta còn tưởng rằng chỉ có bị tự tiện người, mới có thể nhớ mãi không quên. Không đợi Thiên tầm nói cái gì, Thiên Như Độ âm thanh lại lần nữa truyền ra, giờ này khắc này ngươi là có hay không hối hận trước tiêu cự tuyệt ta chương 844 linh hồn chi thư chương 844 linh hồn chi thư thiên tầm nhìn xem ác ngộng thánh sẽ nói nhân sinh có vô số loại lựa chọn ta lựa chọn mình muốn đi lộ tại sao muốn hối hận đâu có chút lựa chọn cần đánh đổi mạng sống đánh đổi thiên ngự độ nói lâm thâm nghe được câu này liền biết coi như làm lại một vài lần thiên tầm cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thiên ngự độ hắn đối với thiên tầm quá hiểu đừng tìm nàng cưng dán nàng có thể vừa mới chết ngươi quả nhiên thiên tầm lạnh nhạt nói ta đi ta lộ dù chết không hối hận nói đến cũng không tệ Thiên Lược Độ vậy mà cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục nói, "Như vậy tại ngươi trước khi chết, có thể hay không nói cho ta biết trước đây vì cái gì cự tuyệt ta? Ngươi hẳn là hiểu, bằng vào ta thiên phú và năng lực, lại thêm nhà các ngươi ủng hộ, cơ hội đã có thể khẳng định có thể leo lên đến vị. Nhiều năm như vậy, ta cũng không có nghĩ rõ ràng, đến cùng có dạng gì lý do để ngươi cự tuyệt ta?" "Luân Thiên Phú, ngươi là trời sinh mười chuyển phi thăng, cũng là ta thiên nhân tộc đệ nhất trời sinh mười chuyển phi thăng, cơ biến thiên phú đều là đỉnh cấp, mệnh cơ càng là thiên cổ khó gặp quang minh sẽ đạt. Luân tài tình, ngươi trời sinh thông minh, tháng ta gấp 10" Vạn pháp đều là kiến thức có biết áo nghĩa, thế gian pháp tắc mặc cho người cản lộ. Luận học thức, ngươi đã gặp qua là không quên được, có thể thấy được vi diệu, trí não cũng bất quá như thế. đã như vậy, ta đến cùng có gì chỗ không thể như người chi ý? Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ tiếc, ngươi sinh quá sớm. Thiên Tầm nói sinh quá sớm, ngươi là ghét bỏ ta tuổi tác quá lớn. Thiên Nhược Độ nói, Thiên Tầm lạnh nhạt nói, nghiên kỹ cùng ngươi cũng không ảnh hưởng, lấy năng lực cùng địa vị của ngươi, mặc dù sinh ra sớm mấy trăm năm, nhưng mà muốn sống lâu mấy trăm năm, cũng không phải việc khó gì. Nói như vậy là ta quá giả đã không còn thanh xuân tuổi trẻ, không thể vào ngươi Thiên Tầm chi Nhãn. Thiên Ngược Độ nói ta xác thực là nhan trị khống, bất quá ngươi năm đó danh xương Thiên Nhân tộc Quang Minh đế tử, cơ bản dung mạo chi tuấn mỹ, cho dù là bầu trời Thái Dương cũng khó có thể che lấp hào quang của ngươi. Thiên Tầm lần nữa lắc đầu đó là giải thích thế nào? Thiên Ngược Độ nhiều hứng thú hỏi ngươi sinh quá sớm, đế bên trên lại rất có thể sống, dù cho nhà ta lựa chọn ngươi, ngươi một dạng cũng không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể đem nhà ta cùng một chỗ kéo vào vực sâu, cùng ngươi cùng một chỗ lưu vong ma thôi, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Thiên tầm Bình Tĩnh nói nói cho cùng, ngươi vẫn là coi thường ta. Thiên Ngược Độ nhẹ cười lấy nói, trước kia ta cùng với Lao Tặc kia lực lượng tương đương, chỉ thiếu một chút xíu mà thôi, nếu như các ngươi nhà chịu cùng ta trợ lực, ta nhất định có thể thắng, cũng sớm đã là thiên nhân tộc tân đế. Lệ một ly, sai chi ngàn dặm, ngươi cho rằng một chút, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Thiên tầm nói tốt tốt tốt, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ta hôm nay liền không giết ngươi, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ta như thế nào đoạt lại đã sớm thuộc về ta đế vị, giết ngày đó thuật lao tặc. Thiên Nhược Độ nói, ác động thánh xe cửa xe tự động mở ra, lộ ra bên trong tuấn mỹ lanh khốc khuôn mặt, ngươi là để cho ta động thủ, vẫn là mình lên xe. Lâm Thâm nhìn thấy nơi đây, nơi nào còn có thể phải nhìn xuống, đi đến bên cạnh Thiên Tẩm, đưa tay kéo lấy Thiên Tẩm cánh tay, đem nàng kéo đến phía sau mình. Thiên Tầm nao nao, lại không có kiên trì, tùy ý Lâm Thâm đem nàng kéo về phía sau xin lỗi, ngươi tới chậm, đóa hoa này đã có chủ rồi. Lâm Thâm nhìn xem ngồi ở trong xe Thiên Nhược Độ nói, Thiên Nhược Độ nhìn xem Lâm Thâm có chút khinh mỉn nói, đây chính là ngươi ngàn chọn bạn chọn người sao? Hắn có gì chỗ có thể cùng ta hợp nhất? Hắn lời này rõ ràng không phải đối với Lâm Thâm nói, hoặc có lẽ là, trong mắt của hắn căn bản không có Lâm Thâm ngươi mọi thứ đều tốt, thế nhưng là không bằng hắn vọng nhất. Thiên Tầm bình tĩnh nói, Thiên Nhược Độ ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói, rất tốt, nguyên bản bực này đệ kia người, không xứng để ta nhìn chúng một mắt, càng không xứng để cho ta tự mình ra tay, nhưng mà đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền tự tay tiện hắn lên đường đi, nhìn hắn phải chăng như ngươi nói như vậy, mọi thứ đều mạnh hơn ta vạn lần. Nói xong, Thiên Nhược Độ liền từ ác mộng thánh xe đi ra. Thiên Nhược Độ Phong Thái chắc tuyệt, dù cho là cùng Âu Dương Ngọc Đô so sánh cũng không kém chút nào. Càng có một loại tà mị khí chất, phản phất chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ không kiểm hãm được bị hắn hấp dẫn. Phản phất hắn chính là trời sinh nhân vật chính, chỉ là đứng ở nơi đó, mọi ánh mắt liền sẽ không tự chủ được tập trung với hắn trên thân. Chỉ là ánh mắt của hắn lại không tại trên thân Lâm Thâm, ngược lại nhìn về phía Lâm Thâm sau lưng đám người. Thiên Cảnh Vân, Thiên Thương tình, các ngươi coi là thật muốn làm phản đồ sao? Thiên Cảnh Vân cùng Thiên Thương Tỉnh liếc mắt nhìn nhau, Thiên Cảnh Vân nhìn xem đẩy trời bất hủ sinh vật quân đoàn nói, cái gì phản đồ? Chúng ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi cũng không phải tạo thần tộc người, tại sao phản đồ nói chuyện? Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngay tại lúc này, Thiên Cảnh vân cùng Thiên Thương Tình vậy mà lại nói ra những lời này. Nguyên bản xem ở Thiên Cửu đũ trên mặt mũi, muốn cho các ngươi một đầu sinh lộ, đã các ngươi khăng khăng tìm chết, vậy liền như vậy đi. Thiên Nhược Độ nói xong liền không nhìn bọn hắn nữa, chỉ là tiện tay một chiều, một bản vở đen sách trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đám người không biết hắn muốn làm gì, lại chỉ Thiên Nhược Độ mở ra trang sách, ngón tay ở phía trên viết cái gì? Bịch, bịch. Thiên Cảnh vân cùng Thiên Thương Tình đột nhiên không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất, không có một điểm khí tức, giống như là chết đi lâm thâm bọn người đều là hoàng hốt, thiên cảnh vân cùng thiên thương tình mặc dù không tính là đỉnh cấp bất hủ giả, nhưng mà dù sao cũng là bất hủ giả, vậy mà liền như thế không hiểu thấu chết linh hồn chi thư ngươi mệnh cơ không phải quang minh sẽ dập sao? Làm sao lại? Thiên tẩm con ngươi co vào, bất khả tư nghị nhìn xem thiên vực độ. Thiên vực độ khẽ miệng phát họa ra một vòng đường vòng cùng, lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói, ngươi quá xem nhẹ ta. Ta không chỉ vẹn vẹn nắm giữ quang minh sẽ dập mệnh cơ, vẫn là song mệnh cơ, linh hồn chi thư chính là ta thứ hai mệnh cơ. Linh hồn chi thư có thể đoạt nhân hồn phách, hắn nếu để cho tên của các ngươi, tuyệt đối không thể lập lại, tốt nhất không cùng hắn nói chuyện. Thiên tầm nói, lời chi pháp tác phát động, cơ thể cùng thành tín thế giáp hợp nhất, bờ môi hiện ra quan văn, ta vị trí, vạn linh không thể xâm. Ánh sáng thánh khiết chiếu tại trên thân Thiên tầm tản ra, đem toàn bộ hòn đạo đều bao phủ ở bên trong. Thiên Ngược Độ chỉ là lặng lặng nhìn xem Thiên Tâm hành động, thẳng đến Thiên tầm dừng lại, hắn mới dùng rỗi ra ngón tay, tại linh hồn chi thư phía trên viết mấy chữ. Thiên tầm tán phát vầng sáng bên ngoài, phản phật có một cái không nhìn thấy ác ma bay nhào xuống, ác ma trôi đi qua, vầng sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái kia không nhìn thấy ác ma thực sự quá nhanh, trong nháy mắt rơi vào Thiên Tâm trên thân, Thiên tầm muốn ngăn cản nhưng căn bản không kịp. Ác ma tử thiên tâm trên thân xuyên qua, tiếp đó thiên tâm trong nháy mắt mất đi ý thức cùng hô hấp, ngã trên mặt đất cẩn thận. thiên tâm khoe miệng tràn ra một tiêm máu tươi, rõ ràng nàng nôn linh pháp tắc cũng bị thương nặng. cố nén trong lòng bi thương, thiên tâm đưa tay muốn đem lâm thâm lôi đi. các ngươi đi trước, nơi này có ta, không cần lo lắng, ta sẽ không dùng linh hồn chi thư giết hắn. ta còn không có nhìn hắn như thế nào ưu tú, như thế nào mạnh hơn ta và lần. thiên ngược độ khép lại linh hồn chi thư, hơi cười lấy nói. chương 845 hắc ám pháp tắc chi vương chương 845 hắc ám pháp tắc chi vương thế nhưng là tại hắn khép sách lại trong nấy mắt, trong tay lại đột nhiên chợt nhẹ, linh hồn chi thư bị một cái tay bắt tới. Thiên Nhược Độ con ngươi co vào, ánh mắt tựa như đao một dạng nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia. Một người mặc hủ thi, nửa người nửa thiết quái nhân, liền đứng trước mặt của hắn, như sắt thép bàn tay nắm lấy linh hồn chi thư, mặc cho cái kia linh hồn chi thư nếu như lấp loé dây rùa, cũng không cách nào thoát ra cái kia cương thiết chi thủ nắm giữ các hạ là người nào. Thiên Nhược Độ nhìn trầm trầm lao thiết hỏi, lao thiết lại không có để ý tới hắn, đưa tay trực tiếp đem linh hồn chi thư vò đen xé xuống, tiếp đó ngay trước Thiên Nhược Độ mặt, từng tờ từng tờ đem loé ánh sáng linh hồn chi thư cho xé rách. Theo linh hồn chi thư trang sách bị xé bỏ ngã trên mặt đất giống như là người chết bình thường thiên tâm thiên cảnh vân cùng thiên thương tình đột nhiên giống như là hoàn hồn lại đột nhiên một chút ngồi dậy chuyện gì xảy ra thiên cảnh vân cùng thiên thương tình mở miệng tứ phương không biết chuyện gì xảy ra thiên ngự độ nhìn chăm chằm lão thiết ánh mắt khác thường có thể từ trong tay hắn cướp đi linh hồn chi thư hơn nữa có thể đem bất hủ cấp bậc linh hồn chi thư xé bỏ có loại năng lực này người trong vũ trụ không phải là không có nhưng cũng không nhiều trước mặt quái nhân này hắn chưa bao giờ thấy qua cũng không có nghe nói qua lại có năng lực như vậy quả thực để người ngoài ý muốn đột nhiên. Lão Thiết đem sẽ mấy tờ linh hồn chi thư ném còn đưa Thiên Nhược Độ, cũng không nói nhảm, một cái tát hướng lên trời như độ trên mặt rút tới. Thiên Nhược Độ khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, sáu cánh mở ra, trên thân nở rỗ hắc sắc quang mang, tạo thành một loại màu đen vầng sáng, chặn lao thiết bàn tay. 3. Màu đen vầng sáng tại lao thiết dưới bàn tay trong nháy mắt phá thoái, lao thiết trực tiếp một cái tát quất vào Thiên Nhược Độ trên gương mặt, đem Thiên Nhược Độ khuôn mặt quất hướng một bên và mèo, Thiên Nhược Độ con ngươi co vào, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ mặt không tin nổi giáp tiên sinh cùng bất hủ sinh vật quân đoàn đều hoảng sợ nhìn xem cái kia nửa người nửa thiết quái nhân khó có thể tưởng tượng hắc dược đại nhân cư nhiên bị người đánh ngươi. thiên nhược độ đỗng nhiên quay đầu lại muốn nói điều gì thế nhưng là cái tay tiết nhưng lại là một cái tát quất vào hắn một bên khác trên mặt đem hắn khuôn mặt quất vặn vẹo hướng một bên khác với anh thiên nhược độ trên người hắc quang giống như là núi lửa phun trào bùng phát thế nhưng là sau một khắc trên người hắn hắc quang lại bị một cái tát trực tiếp quất nát đùng đùng đùng đùng lão thiết một cái tay chính phản cuôn rút đánh thiên ngự độ một gương mặt đung đưa trái phải liền triệu hắn đi ra hộ thể giáp sát cũng bị trực tiếp đánh nứt Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, giác tiên sinh trong lòng càng là kinh hãi tới cực điểm, thiên nhược độ là thần ứng tổ tổ trưởng, đã là thiên pháp cảnh giới, bản thân 89 phần 10 cũng là bất hủ pháp tắc, trong vũ trụ có thể so với hắn mạnh người sẽ không quá nhiều. Quái nhân kia lại có thể như vậy nhục nhã tựa như đánh hắn, hắn rốt cuộc là ai? Sao có như thế lực lượng kinh khủng? Lao Thiết một trận cuốn rút, cuối cùng một cái tắt đem thiên nhược độ có hướng một bên bay ra ngoài, đập vào ác ngộng thánh trên xe, kém chút đem ác ngộng thánh xe đều lật ra đủ sao. Lao Thiết nhìn về phía Thiên Tâm hỏi, Thiên Tâm kích động mặt đỏ dần, hắn hiểu được đây là Lao Thiết đang cho hắn báo thủ không gọi tiêu lên nhị cao bờ lâm thâm nhưng có chút lo lắng hắn biết lao thiết rất mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói thế nhưng là lao thiết bản thân có một vấn đề trọng đại bây giờ trên bầu trời khắp nơi đều là bất hủ sinh vật nếu quả thật đánh nhau lao thiết lây dính những cái tiêu bất hủ sinh vật huyết dịch có thể hay không giống như phía trước biến thành cái tiêu dọa người toàn thiết trạng thái toàn thiết trạng thái dưới những cách muốn giết lâm thâm sau đó nhanh đến lúc đó tình huống có thể sẽ càng thêm bét nhưng là bây giờ loại tình huống này ngoại trừ lao thiết cũng không có ai có thể chấn ở trạng tử thiên ngự độ đứng lên ánh mắt nhìn trầm lao thiết lại khác thường không có phẫn nộ Thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười rất tốt. Thật sự rất tốt. Đã nhiều năm không có nhận qua đả thương. Ngươi để cho ta nghĩ tới tại Ma Huyên thời gian. Thiên Nhược Độ đứng thẳng người, Hắc Tinh bình thường giáp xác, chậm rãi bao khỏa cánh cùng thân thể của hắn. Lúc này Thiên Nhược Độ thoạt nhìn như là một tôn Hắc Tinh điều khắc thành sáu cánh xe giáp, trên thân tản ra quỷ dị màu đen vầng sáng lưu lại tên của ngươi, ngươi có tư cách chết ở trong tay ta. Thiên Nhược Độ như là ma thần nhìn xem Lão Thiết nói ngươi không cần biết. Lão Thiết nói mà không có biểu cảm gì đạo kia thật là thật là đáng tiếc, giống như ngươi vậy cường giả, thậm chí ngay cả cái tên đều không thể ở lại đây thế gian. Thiên Nhược Độ nói: Trên người Hắc Quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ngưng kết, cơ thể cùng dương lên sau cánh phảng phất đã biến thành một vòng màu đen thái dương. Và anh, màu đen cổ sáng đánh về phía lão Thiết, phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Lão Thiết một quyền vung hướng về phía màu đen cổ sáng, thế nhưng lại không có có thể đánh nát màu đen cổ sáng, ngược lại là chính hắn, ba phủ ở màu đen trong cổ sáng. Màu đen cổ sáng ngưng kết cùng một chỗ, tựa như hắc động đồng dạng, lơ lửng ở trên bầu trời, bốn phía hết thảy đều bị hút vào trong đó. Cách hắn tương đối gần bất hữu sinh vật vậy mà cũng bị hút vào, vô luận như thế nào dễ đều thoát khỏi không ra, bị sóng sờ, sờ hút vào trong lỗ đen không thấy bóng dáng. Dáp Tiên Sinh kinh hãi vội vàng ác ngậm thánh xe, mười mấy cái ác ngậm thánh thú tại ác ngậm chi vương dẫn dắt phía dưới, liều mạng ra bên ngoài chạy vội, miễn cưỡng không có bị hấp động hút đi vào, nhưng cũng đào thoát không ra dẫn lực hố đen phàm vi. Bất hủ sinh vật quân đoàn hãi nhiên lui lại, lại như cũ có khoảng cách tương đối gần bất hủ sinh vật bị hút đi vào. Thang đến hấp động kia nhanh chóng co vào, co rút lại thành một cái điểm, cuối cùng chôn vùi không thấy, cái kia kinh khủng áp lực lúc này mới biến mất không thấy gì nữa nhị ca. Thiên tâm cực kỳ hoảng sợ, trên mặt đã không có huyết sắc. Trong lòng Lâm Thâm Đồng dạng lo lắng lao thiết, nói không chừng cái kia lao thiết thật có, có thể là nhị ca hắc ám bất hủ phát tắc. Người làm sao lại Thiên Tầm trên mặt cũng có vẻ kinh hãi, bất quá càng nhiều nhưng là kinh nghi. Thiên Nhược Độ nắm giữ Quang Minh sệ Giáp Mệnh Cơ, hắn lĩnh ngộ pháp tắc cũng là Quang Minh Pháp Tắc, hơn nữa còn không phải Pháp Vương, bởi vì Quang Minh Pháp Tắc Pháp Vương còn tại trong nhân thế đâu. Vừa rồi Thiên Nhược Độ sử dụng pháp tắc, rõ ràng là Hắc Ám Pháp Tắc, cùng Quang Minh Pháp Tắc hoàn toàn tương phản, hơn nữa thoạt nhìn rất như là chân chính bất hủ pháp tắc. Thiên Nhược Độ giải quyết Lão Thiết, giống như Ma Thần nhìn xuống Thiên Tầm bọn hắn nói, Thiên Thuật Lão Tặc không chết, ta dù cho là đem Quang Minh Pháp Tắc lĩnh ngộ được hoàn mỹ cảnh giới, cũng không khả năng thành Quang Minh Pháp Vương, cho nên ta chỉ kém một chút, không có có thể đánh bại Thiên Thuật Lão Tặc. May mắn, May mắn ta bị cầm tù ở Ma Nguyên. Nơi đó mang cho ta vô biên đau đớn, nhưng mà trên nhục thể đau đớn sẽ chỉ làm ta biến mạnh, để cho ta càng muốn hơn sống sót, càng muốn giết hơn tiên thuật lão tặc. Những thứ này đều trở thành ta động lực, để cho ta đem không có khả năng hóa thành khả năng. Lịch chuyển quang minh ôm Hắc Cám, cuối cùng thành tựu Hắc Cám pháp tắc chi vương. Thiên ngược độ âm thanh mang theo thấu xương kỵ hận, rất khó tưởng tượng đến cùng là như thế nào kỵ hận, mới có thể trèo chống hắn tại hoàn cảnh như vậy ở trong không lùi mà tiến tới, thành Hắc Cám pháp tắc chi vương. Chương 846. Triệu một và quyền. Chương 846: triệu ngươi một vạn quyền. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, gần nhất đây là thế nào, một điểm ngày tốt lành cũng không có, phiền phức từng cái một tìm tới cửa. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng biết rất nhiều, loạn thế tới, ai phiền phức đều không thiếu, chỉ là hắn tương đối xui xẻo, phiền phức càng nhiều một điểm. Lâm Thâm đại não nhanh chóng vật chuyện, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ không ra có cái gì phương pháp có thể thoát thân. Mấy vạn bất hủ sinh vật quân đoàn bấy khốn, còn có thiên nhược độ dạng này đỉnh cấp bất hủ giả nắm lấy không thả, Lâm Thâm thật sự có loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ Lâm Thâm cũng không thể lùi bước, dù là phía trước là tường đồng vách sắt, cũng muốn thử xem có thể hay không xô ra một con đường. Chỉ cần người còn chưa chết, xem như nam nhân liền không thể ngã xuống trước. Lâm Thâm từ nhỏ đã thường xuyên nghe tam ca cùng tứ ca nói như vậy thiên tầm bà bối, người lại lui ra phía sau, chuyện của nam nhân làm cho nam nhân tự mình giải quyết. Lâm Thâm bước ra một bước, người đã bay lên trời, định mệnh giả biến thành thủy mặc khôi giáp cũng bọc lại thân thể của hắn. Hắn nói nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, biết nếu bắt đầu hôn chiến, bọn hắn người bên này nhất định sẽ chết rất thảm. Mấy vạn bất hủ sinh vật muốn diệt bọn hắn cái này, một số người thực sự quá đơn giản. Tất nhiên biết rõ phải chết, còn không bằng chính hắn một người đối mặt thiên nhược độ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lâm Thâm nghĩ một chút hy vọng sống, dĩ nhiên không phải chính hắn đánh bại thiên nhược độ, mà là Lão Thiết nói không chừng còn có thể trở về. Phía trước Lão Thiết bị tứ ca kẹt ở trong phát tắc, liền có thể phá hỏa mà ra. Mặc dù thiên nhược độ hẳn là so tứ ca càng mạnh hơn, nhưng mà Lâm Thâm không quá tin tưởng Lão Thiết cứ như vậy bị hắn giết chết. Thái thượng lão quân tượng bùn đều bị Lão Thiết cho xử lý, mạnh như vậy Lão Thiết, làm sao có thể liền như vậy đơn giản bị xử lý. Cho nên Lâm Thâm tới, Lão Thiết có phải hay không bị nhốt rồi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Hắn liền có thể đủ thoát khốn mà ra. Đến lúc đó, như cũ treo lên đánh Thiên Nhược Độ. Lâm Thâm bây giờ liền muốn kéo dài thời gian, kéo tới lao thiết thoát khốn mà ra. Thiên Nhược Độ nhìn thấy Lâm Thâm bay tới, vậy mà khẽ gật đầu nói, đến cũng coi là một cái có đảm đương. Thiên Nhược Độ, ngươi muốn làm sao đánh, cứ ra tay. Ta phụng bồi tới cùng. Lâm Thâm đi lên liền trực tiếp nói khoác mà không biết được nói. Hắn nói như thế, cho người cảm giác, đến giống như là hắn chiếm cứ thư phòng, cho Thiên Nhược Độ một cơ hội tự như. Giác tiên Sinh ngay xong cũng là thần sắc cổ quái, như thế nào cảm giác cái này mấy vạn bất hữu sinh vật đại quân tựa như là hắn? Thiên Nhược Độ lạnh nhạt nói, giết ngươi cả ngón tay đều không cần, làm sao cần cái gì đạo? Ngươi cứ đem hết toàn lực mà làm cũng được. Ta chưa từng ưa thích chiếm người Thiên nghi, húng chi Thiên Tầm Bảo bối nói ta so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần, ta tự nhiên không thể để cho nàng thất vọng, tự nhiên muốn lấy so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần phương thức thắng ngươi mới tốt. Lâm Thâm An nói bậy bạ, liền dạ tinh tứ nữ cùng Thiên Tâm nghe xong đều trợn to hai mắt. Thiên Tâm trong lòng thầm nghĩ, cái đồ chơi này là điên rồi đi, cái này đều cái gì tình huống, còn ở nơi này rồi đâu? Thiên Nhược Độ ánh mắt u ám giống như là tức giận vô cùng mà cười vậy ta đến là muốn nghe một chút ngươi phải dùng cái gì mạnh gấp một vạn lần phương thức thắng ta ta nếu là một cái tay nghiền ép ngươi chỉ có thể hiện ra ta mạnh thế nhưng là khó mà nói có thể hay không so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần dù sao nghiền chết một con gà cùng một con kiến cũng không có khác nhau quá lớn người bên ngoài cũng nhìn không ra sự lợi hại của ta lâm thâm cái này một trận loạn suy nghe thiên tâm bọn hắn đều sợ ngây người hắn biết mình đang nói cái gì không thiên tâm người đều nghe choáng váng giác tiên sinh trong lòng nhưng có chút kinh nghi thần sắc cổ quái đánh giá lâm thâm thẩm nghĩ trong lòng loại tình huống này còn có thể nói ra chi ngôn như thế, chẳng lẽ cái này Lâm Thâm thật có bản sự như vậy? phía trước quái nhân kia không nổi danh, lại có khủng bố như vậy thực lực, chẳng lẽ nói Lâm Thâm kỳ thực giấu diếm thực lực? so cái kia nửa người nửa sắt quái nhân mạnh hơn, không ít người đều giống như giác tiên sinh bình thường ý nghĩ, người bình thường hẳn là không ai sẽ có cường đại như vậy tâm tính, đến loại thời điểm này còn như thế khoan lác. Thiên Nhược độ khẽ như mày, nhìn chằm chằm Lâm Thâm rõ xét, trong miệng hờ hững nói, một cái tay nghiền ép ta, dù cho là thiên thuật lao tặc ở đây, cũng không dám nói lời như vậy. hắn là hắn, ta là ta tự nhiên không thể đánh đồng. Lâm Thâm tựa như gương mặt buồn rầu. Giết người bất quá đầu chạm đất, ta nếu là cứ như vậy trực tiếp giết người, thật sự là không lộ ra tới thủ đoạn của ta. Vô luận như thế nào cũng nói không bên trên là so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần. Như vậy đi, ta đứng ở chỗ này bất động, để ngươi đánh lên một vạn quyền. Nếu là ngươi không gây thương tổn được ta, có phải hay không liền có thể chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn bên trên gấp một vạn lần? Lời vừa nói ra, Thiên Tâm bọn người cảm giác lâm thâm chắc chắn là điên rồi. Hắn cũng bất quá chính là một cái nết cũ giả, ngay cả Lao Thiết đều bị Thiên Nhược Độ một quyền đưa đi, hắn lại muốn đứng ở nơi đó xin chịu Thiên Nhược Độ một và quyền, đây không phải điên rồi lại là cái gì? Đoán Trường tiên Nhược Độ chỉ cần một quyền, liền có thể đem hắn đánh ra ngũ mã phanh thây hiệu quả. Thiên cảnh vân cùng Thiên Thương tình ngay xong, thần sắc lại tương đối phức tạp. Bọn hắn gặp qua Lâm Thâm thực lực, tương hồ giống như có một chút như vậy mạnh. Lúc trước bọn hắn cho là đó là Thiên Tầm cho hắn ra chỉ hiệu quả. Nhưng là bây giờ nhìn, Lâm Thâm đối mặt Thiên Nhược Độ dạng này cường giả, còn có mấy vạn bất hủ sinh vật quân đoàn bầy khốn, cũng dám nói ra mạnh miệng như vậy, tất nhiên là có chỗ dựa dẫm chẳng lẽ Lâm Thâm thật là mạnh đến mức không còn gì để nói cường giả? Chẳng lẽ nghĩa phụ thật sự bại bởi hắn? Bằng không lấy nghĩa phụ tính tình, như thế nào có thể nhận thức làm nghĩa phụ? Thiên cảnh vân cùng thiên thương tình càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Nếu như lâm thâm đưa ra chỉ một quyền hoặc hai ba quyền như vậy còn có đầu cơ trục lợi khả năng tính. Nhưng mà lâm thâm nói thẳng chịu lấy thiên nhược độ một và quyền, đó cũng không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi khả năng tính, nhất định phải có thực lực tuyệt đối mới được. Liên lâm thâm người bên này đều nghĩ như vậy, bất hủ sinh vật quân đoàn bên kia cũng đều cảm giác lâm thâm người này chỉ sợ không đơn giản. Liên thiên nhược độ cũng nhịn không được quan sát tỉ mỉ lâm thâm, thế nhưng là bất luận nhìn thế nào cũng không nhìn ra lâm thâm lại là cường giả như vậy. Mãi cho tới bây giờ. Thiên Nhược Độ cũng không có ở trên thân Lâm Thâm nhìn thấy pháp tác sức mạnh cái bóng, lấy ánh mắt của hắn đến xem, Lâm Thâm chính là một cái nết bằng giả, thế nhưng là một cái nết cụ giả, há lại dám ở trước mặt hắn nói loại này khoác lác, khá hơn nữa ngụy trang, chỉ cần hắn một quyền xuống, một dạng đều biết lỗ hồng thực chất, nói mạnh miệng như vậy căn bản là không có ý nghĩa ngươi có cái gì chiêu thuật, cứ việc sử dụng được, nếu là có thể làm tổn thương ta một sợi tóc, liền coi như ta thua. Lâm Thâm ngay tại Thiên Nhược Độ đối diện lơ lửng, phía trên khôi dấp tản ra nhàn nhạt quang, dường như rất tùy ý nói ngươi cho rằng bằng vào một tấm ba tức không nát nhiều lưỡi, liền có thể đem ta dọa sao? Ngươi như vậy dảo quyệt, đáng tiếc lại dùng nhầm chỗ. Thiên Nhược Độ sắc mặt lạnh xuống, trên thân Hắc Quang Đại Phóng, sáu cánh cùng dương ra, lực lượng kinh khủng ở quả đấm của hắn ngưng kết, giống như một vòng màu đen thái dương, trực tiếp đánh về phía cơ thể của Lâm Thâm. Chương 847, Thần Minh một dạng nam nhân. Chương 847, Thần Minh một dạng nam nhân. Tất cả mọi người nhìn xem lực lượng kinh khủng như vậy đánh phía Lâm Thâm, Lâm Thâm vẫn đứng ở nơi đó không nhích động chút nào, liên thân tay đón đỡ cử động cũng không có, tựa như muốn trực tiếp dùng cơ thể ngăn lại Thiên Nhược Độ cái này đáng sợ một quyền. Trên thực tế Lâm Thâm vốn cũng không có dự định muốn đón đỡ, coi như hắn muốn đón đỡ cũng không kịp phản ứng, không có thiên tầm gia trì, thân thể của hắn phản ứng theo không kịp bất hữu cấp tốc độ, càng không khả năng đổi kịp thiên nhược độ tốc độ. Cái kết luận màu đen Thái Dương trực tiếp đánh vào trên thân Lâm Thâm. Thế nhưng là một giây sau, tốc độ bất khả tư nghị lại xảy ra, đụng vào Lâm Thâm trên người màu đen Thái Dương, thậm chí ngay cả trên thân Lâm Thâm hiện ra huỳnh quang đều không thể hoành phá, thậm chí không có có thể tạo thành một điểm gợn sóng, màu đen Thái Dương cứ như vậy vô thành vô tức bị nát. Liền xem như lấy trứng chọi với đá, cũng so thiên nhược độ một kích này hữu lực độ, ít nhất cũng có thể nghe cái vang rọi, cái này ngay cả một cái vang rọi cũng không có. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây dại lâm gia quá mạnh mẽ thiên cảnh vân cùng thiên thương tình hương phấn trực tiếp hô lên một tiếng này lâm gia kêu cực kỳ tự nhiên một điểm miễn cưỡng cảm giác cũng không có vậy mà thật sự mạnh như vậy giáp tiên sinh tuổi hồ sớm đã coi trước bây giờ cũng không còn bất kỳ nghi vấn nào lâm thâm chính là một cái che giấu thực lực cường giả khủng bố so trước đó cái nửa người nửa sắc quái nhân còn cường đại hơn thiên ngự độ cường độ như thế một quyền liền hắn hộ thể niết cũ chi lực đều không đánh tan được trừ phi song phương sức mạnh trên lệ quá lớn bằng không không thể lại phát sinh tình huống như vậy thiên độ sắc mặt cũng là trầm xuống một quyền này của hắn mặc dù không có sử dụng hắc ám pháp tắc nhưng cũng không phải đồng dạng bất hủ giả dễ dàng liền có thể lỡ được chỉ có thiên tầm biết rõ lâm thâm nội tình biết hắn là dùng lịch chuyển vận mệnh chi quang lịch chuyển sức mạnh hai người chính hắn không dùng lực thiên nhược độ sức mạnh càng mạnh đối với lâm thâm tới nói ngược lại càng nhẹ nhõm thiên nhược độ tự nhiên không thể tiếp nhận kết quả như vậy trực tiếp sử dụng hắc ám pháp tắc sức mạnh lại đấm một quyền đánh về phía lâm thâm lâm thâm trong lòng có chút thất không biết lịch chuyển vận mệnh chi quang có thể hay không lịch chuyển thiên nhược độ bất pháp tắc sức mạnh cực độ hắc ám quang đem không gian đều nhuộm thành màu đen, màu đen bên trong hết thể đều bị xóa đi. Một đòn như vậy đánh vào trên thân lâm thông, lâm thâm vẫn là trốn cũng không né, tùy ý màu đen sức mạnh xung kích ở trên người hắn. Nhưng mà màu đen kia sức mạnh tiếp xúc đến lâm thông trên người hình quang sau đó, lập tức liền giống như là khói bùi phá toái tiêu tan. Thiên nhược độ sắc mặt biến hóa, trên người màu đen biến càng khủng bố hơn, từng đạo kinh thiên hắc ám pháp tắc đánh về phía lâm thông. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cái kia tung hoành thiên địa, phán phất muốn đem hư không đều cho đánh rách hắc ám sức mạnh lần lượt đánh vào trên thân lâm thâm. mà lâm thông chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó mặc cho thiên nhược độ hắc ám sức mạnh như thế nào kinh khủng, đến trước mặt hắn, đều trực tiếp biến thành cho bụi. Lúc này lâm thâm ở trong mắt bất hủ sinh vật quân đoàn, đơn giản giống như là bầu trời thần minh, thần thánh không thể xâm phạm, trên đời không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể làm bị thương hắn một chút, cũng không có bất luận cái gì dơ bẩn có thể nhiễm hắn thân thể thần thánh. Thiên nhược độ kinh thế kia hắc ám sức mạnh, tại trước mặt lâm thâm, liền tựa như như trẻ con bất lực mạnh, quá mạnh mẽ, khó trách nghĩa phụ sẽ thua bởi lâm ra Đây quả thực là vô địch. Thiên thương tình nhìn nhiệt huyết trào. Thiên nhược độ đã là trong vũ trụ khó tìm tòi giả, nhưng mà tại trước mặt lâm thâm lại có vẻ tựa như tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Thiên ngược độ trong lòng Kinh Nghi bất định, lúc trước hắn còn có điều hoài nghi, cảm thấy Lâm Thâm có thể là đang lừa hắn, lại có lẽ là có thủ đoạn gì, có thể phá hắn một quyền hai quyền. Nhưng là bây giờ lại phát hiện, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, Lâm Thâm vậy mà thật sự đứng ở nơi đó sinh thụ hắn lần lượt công kích, cả ngón tay cũng không có động một chút, đem hắn công kích toàn bộ cả lại. Một đám bất hủ sinh vật, nhìn cũng là kinh hại muốn chết đó là dạng gì quái vật ta Đã liên biến thành quái vật chi thân chính bọn họ, trong lúc nhất thời đều có chút không phân biệt được, đến cùng bọn hắn cùng Lâm Thâm đến cùng ai mới càng giống là quái vật trong lòng lâm thâm cùng hỉ nghịch chuyển vận mệnh chi quang tác dụng so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn lại có thể đem bất hủ pháp vương pháp tác sức mạnh đều cho chuyển đổi mạnh yếu đây cũng quá nguy tiên thiên ngược độ biết không có thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy bằng không hắn lại đánh một vạn quyền cũng không hề dùng rất tốt không hổ là bị thiên tầm cùng thiên gia nhìn chúng người ngươi quả nhiên có chút khác biệt thiên ngược độ đình chỉ đánh ra hắc cám pháp tác lạnh lùng nhìn xem lâm thâm nói lực lượng của ngươi chỉ có dạng này mà thôi sao lâm thâm nhìn xem thiên ngược độ lạnh nhạt nói chỉ là như vậy mà thôi vậy ngươi thử lại thử một lần ta một quyền này Thiên nhược độ trên thân lần nữa dâng lên hắc quang, hắc quang kia dần dần hóa thành hắc động đồng dạng. Nhìn thấy thiên nhược độ sử dụng một chiêu này, Bất Hủ sinh vật quân đoàn cùng Giác Tiên sinh đều lập tức cách xa phiến khu vực này, đây chính là thiên nhược độ đem Lao Thiết đưa tiến một chiêu kia, lúc này lần nữa sử dụng đi ra, để cho hai phe địch ta đều đồng dạng kinh hoàng. Thiên Tâm bọn hắn tại lui, Bất Hủ sinh vật quân đoàn cũng đang lùi, ai cũng không muốn tại thiên nhược độ khủng bố như vậy một chiêu phía dưới biến thành pháo hôi. Oen, Kinh hắc động hướng về Lâm Thâm tiến lên mà đến, tất cả mọi người đều xa xa nhìn xem, muốn biết Lâm Thâm có thể hay không giống Lao Thiết bị tổn Mắt thấy Hắc động đã đến Lâm Thâm trước mặt, muốn đem hắn thôn phệ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn thấy Hắc động kia vậy mà tại trước mặt Lâm Thâm, giống như là một đoàn hắc khí giống như băng tán, trong nháy mắt không còn có cái gì nữa, giống như là thả cái rắm. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, giống như là như là thấy quỷ, thiên nhược độ một kích toàn lực, lại còn là không có có thể làm bị thương Lâm Thâm một mảnh góc áo đừng nói là làm bị thương Lâm Thâm, liền bức Lâm Thâm ra tay đều không làm được. Thiên nhược độ ánh mắt bên trong cũng toát ra vẻ khiếp sợ, hắn đã nhận đồng Lâm Thâm rất mạnh sự thần này, thế nhưng lại không thể tin Hát ám pháp tắc một kích mạnh nhất, thậm chí ngay cả bức bách lâm thâm ra tay đều không làm được đây chính là người lực lượng mạnh nhất sao? Vì cái gì yếu như vậy? Lâm thâm nhìn xem thiên nhược độ lạnh nhạt nói. Lâm thâm phía trước nói lời như vậy, tất cả mọi người đều cảm giác hắn là một cái bệnh tâm thần. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn Lâm thâm ánh mắt, đơn giản giống như là tại nhìn không gì không thể thần minh. Cương đại như thiên nhược độ, tại trước mặt Lâm thâm nhìn cũng là như vậy không chịu nổi một kích người pháp tắc sức mạnh, là có thể miễn dịch hát ám pháp hoặc một ít pháp tác sức mạnh công kích ra. Thiên ngự độ lại đột nhiên nở nụ cười rất mạnh pháp tắc sức mạnh, ngươi xác thực có để cho nữ nhân vì người kiêu ngạo tư bản, cũng xác thực rất mạnh, nếu như hôm nay đối thủ của ngươi là người khác, ngươi liền đã thắng, đáng tiếc người ngươi gặp phải là ta. Thiên nhược độ trên thân, dần dần dâng lên một cỗ không nhìn thấy sức mạnh, thế nhưng là có thể cảm giác được, trên người hắn khí thế một mực tại tăng cường. Lại một loại pháp tắc sức mạnh, xuất hiện ở thiên nhược độ trên thân, loại kia pháp tắc sức mạnh, tựa hồ có rung động sức mạnh của tâm linh, để cho những cái kia bất hữu sinh vật đều có loại muôn túi đầu quỳ lệ xúc động. Chương 848, ngươi tên là gì? Chương 848, ngươi tên là gì? Ta không vẹn vẹn là song hệ cơ, vẫn là song hệ pháp tắc sức mạnh, ngoại trừ hắc ám pháp tắc, ta còn nắm giữ linh hồn lực lượng pháp tắc. Coi như người pháp tắc có thể miễn dịch vật chất pháp tắc công kích, cũng ngăn cản không nổi đến từ linh hồn công kích. Thiên ngược độ khí thế trên người càng ngày càng mạnh, rõ ràng thân hình của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, lại để người cảm giác thân thể của hắn biến càng ngày càng vĩ nạn ở trước mặt hắn, phảng phất hết thảy đều biến nhỏ bé đứng lên một người có thể có được song hệ pháp tắc sao? Lâm Thâm có chút kinh ngạc nhìn xem Thiên ngự độ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói một người lại còn có thể đồng thời nắm giữ hai loại pháp tắc sức mạnh. Dù cho là trí cao tộc như thế trùng tộc cũng không có nghe nói qua, có ai có thể có được hai loại pháp tắc khác nhau. Chính là cái kia trong truyền thuyết cổ chi giới vương cũng chỉ nghe nói là một loại pháp tắc mà thôi, người khác không thể, không có nghĩa là ta không thể. Thiên Nhược độ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ của quái, chậm rãi nói, ta trời sinh song mệnh cơ, niết cảnh thời điểm song niết củ thổ tính, tại lựa chọn bất hủ chi lộ lúc, mặc dù lên trời thuật lao tạt làm, lựa chọn quang minh pháp tắc, hắn cho là chỉ cần hắn không chết, ta liền vĩnh viễn cũng có khả năng thành pháp vương. Đáng tiếc hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Thân thể của ta có thể kiêm dung hai loại pháp tắc cùng tồn tại. Ta còn có loại thứ hai pháp tắc, đó chính là linh hồn pháp tắc. Chính là dựa vào linh hồn pháp tắc, ta mới có thể tại trong ma huyên sống sót, hơn nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói xong, Thiên Nhược Độ nhìn về phía Thiên Tầm nói: Hiện tại biết ngươi cùng các ngươi ra sản sơ quyết định là ngu xuẩn cỡ nào đi. Lúc đó linh hồn của ta pháp tắc vẫn chưa lĩnh ngộ được bất hủ pháp tắc trình độ, cho nên chậm chạp không có lần thứ hai bất hủ. Coi như như thế, ta chỉ lấy quang minh hệ tương lai pháp tắc, cũng chỉ là bại bởi thiên thuật lao tặc nửa chiêu mà thôi. Đáng tiếc, ánh mắt của các ngươi quá nông cạn. Tình nguyện tương tín thiên thuật lão tặc cái kia hôn quân cũng không tin ta, để cho ta bị nhốt ma uyên, không thể không chuyển quang minh vì Hắc Ám, trùng tu chi lộ khó khăn trọng trọng, Hắc Ám pháp tắc mặc dù thành vương, linh hồn pháp tắc lại kém một bước, bị người khác vượt lên trước một bước thành linh hồn pháp tắc chi vương. Nếu như nhà các ngươi chịu giúp ta đánh bại thiên thuật lão tặc, bây giờ thiên nhân tộc chi đế, chính là một vị song hệ pháp vương, thành vũ trụ đệ nhất trùng tộc cũng không phải việc khó gì. Thiên tầm trầm mặc không nói, thiên nhược độ lại có thể một thân kiêm dung song hệ pháp tắc, hơn nữa còn có một loại pháp tắc là bất hội pháp tắc, một loại khác cũng là cực kỳ hiếm thấy tương lai pháp tắc, thiên phú như vậy cũng năng lực Sắp thực là thiên nhân tộc từ trước tới nay đệ nhất. Bất quá Thiên Tâm cũng không hối hận lựa chọn của mình, nàng và Thiên Tuyệt đều tin tưởng, Thiên Nhược Độ tuyệt không phải thiên thuật đế đối thủ, hơn nữa Thiên Nhược Độ người này trong tính cách có chút thiếu hụt, nếu để cho hắn thành thiên nhân tộc chi đế, chỉ sợ thiên nhân tộc tình cảnh lại so với thiên thuật đế tại vị thời điểm càng thêm gian nan. Cự tuyệt Thiên Nhược Độ là nàng Thiên Tâm lựa chọn, cũng là Thiên Gia lựa chọn ngươi ở nơi đó nói cái gì nói nhảm đâu. Song pháp thì lại như thế nào? Thiên Tâm nam nhân, vẫn như cũ thắng người và lần. Lâm Thâm mở miệng cắt đứt Thiên Nhược Độ Thiên nhược độ sắc thực rất mạnh, thiên phú cũng không phải đồng dạng người có thể so sánh, nhưng mà thì tính sao đâu? Ít nhất tại Lâm Thầm xem ra, hắn là không bằng Lão Thiết. Lão Thiết một mắt liền có thể xem thấu nghịch chuyển vận mệnh chi quang vấn đề, thế nhưng là thiên nhược độ lại không có có thể xem đấu, chỉ một chiêu này, liền đã có thể phân ra cao thấp đã ngươi như vậy vội vã đi chết, vậy thì đi chết đi. Thiên nhược độ đối với Lâm Thầm đã không có một điểm kiên nhẫn. Hắn tự mình đến ở đây gặp Thiên Tầm, chính là muốn để Thiên Tầm cùng Thiên gia người biết, bọn hắn lựa chọn ban đầu là bao nhiêu sai lầm. Hắn căn bản muốn không quan tâm Thiên Tầm ưa thích ai gả cho người đó, liền xem như trước kia Hắn cũng chỉ là muốn có được thiên tầm nhà trợ lực, trợ hắn leo lên đế vị mà thôi. Hắn làm nhiều như vậy, không phải đến xem lâm thâm ở đây biểu diễn, hắn mới là cuộc biểu diễn này nhân vật chính. Sắp đánh bại thiên thuật đế, thành thiên nhân tộc tân đế nam nhân. Thiên nhược độ với tay, linh hồn chi thư lần nữa nổi lên, huỳnh quang từ bàn tay của hắn bên trong tuôn ra, hướng về linh hồn chi thư ngưng kết, bị lao thiết xé rách linh hồn chi thư, nhanh chóng bị tu bổ lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, biến trở về vỏ đen sách bộ dáng lâm thâm. Đây là tên của ngươi không có sai à? Thiên nhược độ giống như trưởng không sinh tử tử thần miệt thị lấy lâm thâm, dội ra ngón tay. Muốn tại trên linh hồn chi thư viết xuống Lâm Thâm tên không nên trả lời. Thiên Tầm lập tức mở miệng nhắc nhở. Thiên Tầm không xác định, Lâm Thâm nghịch chuyển vận mệnh chi quang, có thể hay không ngăn lại được linh hồn chi thư năng lực. Dù sao linh hồn pháp tác sức mạnh cùng bình thường pháp tác lực lượng là có rất khác biệt lớn, coi như có thể lịch chuyển bất hủ pháp tác sức mạnh, cũng chưa chắc có thể lịch chuyển tương lai pháp tác lực lượng linh hồn. Lâm Thâm lại tựa như không thèm để ý đồng dạng, nhìn xem Thiên Nhược độ mỉm cười nói, "Không tệ, ta gọi Lâm Thâm, xuất sinh chính là cái tên này, phụ mẫu ban cho, cả đời này cũng sẽ không đổi nữa." "Tốt tốt tốt, đến là cái nhân vật, chờ ta thu hoạch linh hồn của ngươi sau đó." đem thân thể của ngươi bảo đảm tồn đứng lên, treo ở thư phòng của ta bên trong, ngày đem chiêm ngưỡng ngươi gì dùng, lòng này vừa mới thông khoái. Thiên Nhược độ nói, ngón tay như bay, linh hồn chi lực theo đầu ngón tay của hắn mà động, ở đó mở ra linh hồn chi thư trên trán sách, viết xuống lâm thâm cái này dòng bay phượng múa, hiện ra linh hồn chi quan tên. Tất cả mọi người đều cảm giác như có một cô âm phong thổi qua, không tự chủ được dùng mình một cái. Trong lòng thiên tâm gấp gáp, ánh mắt nhìn chằm trọng lâm thâm, chỉ sợ hắn sẽ liền như vậy ngã xuống. Kỳ thực không chỉ là hắn, ánh mắt mọi người cơ hồ đều tập trung ở trên thân Lâm Thâm, chờ đợi hắn bị thu gặt linh hồn ngã xuống trong nháy mắt đó phát sinh tên kia trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, đều nói cho hắn không nên trả lời. Thiên Tâm cũng là gấp gáp, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm. Thế nhưng là Lâm Thâm đứng ở nơi đó, lại cũng không nhúc nhích, một điểm phải ngã ở dưới dấu hiệu cũng không có. Thiên Nhược Độ ánh mắt dần dần từ kiên định biến không còn kiên định, từ tự tin biến không còn tự tin, cuối cùng ánh mắt bên trong vậy mà xuất hiện một vẻ của rối Linh hồn của hắn pháp tắc phối hợp linh hồn chi thư, lại còn là không thể đối với Lâm Thâm sinh ra tác dụng, cái này khiến Thiên Nhược Độ đã khó có thể lý giải được đến cùng là như thế nào pháp tắc, có thể đồng thời miễn dịch hắc cám cùng linh hồn hai loại pháp tắc sức mạnh. trong vũ trụ thật sự có như vậy vô địch pháp tắc sức mạnh sao? ngươi hỏi qua tên của ta, ta hỏi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ta sao? ngươi tên là gì? Lâm Thâm đột nhiên nhìn xem Thiên Nhược Độ nói, đồng thời đưa tay triệu gọi một thứ đi ra đó là một khối màu đen bia đá, cổ phát rất nát, tựa như từ trong bãi tha ma đảo ra tới cũ nát mộ bia đồng dạng có gì không dám. Thiên nếu có độ, ta nhất định làm vương, ta tiên thiên được độ. Thiên Nhược Độ lạnh lùng nhìn xem Lâm Thâm nói. Hắn mặc dù không làm gì được Lâm Thâm, nhưng mà nhưng cũng không tin Lâm Thâm có thể đem hắn như thế nào. Linh Hồn Pháp Tắc một khối này, chỉ sợ thế gian chỉ có Linh Hồn Pháp Tắc Pháp Vương mới có thể thắng hắn lừa bậc. Lâm Thâm vậy mà muốn dùng loại năng lực này ngược lại đối phó hắn, tại Thiên Nhược Độ xem ra không thể nghi ngờ là múa dịu quá mắt tợ. Không chỉ ở đó hất sắt thạch bia phía trên, Thiên Nhược Độ cũng không có cảm ứng được mãnh liệt Linh Hồn Pháp Tắc sức mạnh ba độ. Lâm Thâm nói một tiếng hảo, ngón tay ngày hôm đó mệnh giết người trên tấm bia viết xuống Thiên Nhược Độ ba chữ. Chương 849, Thiên mệnh sát thân. Chương 849, Thiên mệnh sát thân. Thiên Nhược Độ nhìn thấy Lâm Thâm vậy mà thật sự tại trên tấm bia đá viết xuống tên của hắn, trong lòng Lâm thầm cười lạnh, ngươi nếu là có thể sử dụng loại này pháp tắc giết ta, vậy ta đây sao rất nhiều năm linh hồn pháp tắc cũng coi như là không công rồi. Lúc này Lâm Thâm cũng tại trên tấm bia đá viết xong Thiên Nhược Độ ba chữ, tiếp đó lại tại phía dưới viết một hàng chữ nhỏ. Không đợi Thiên Nhược Độ thấy rõ ràng những cái kia chữ nhỏ viết là cái gì, chỉ thấy vừa mới viết xong chữ phía trên, vậy mà bắt đầu chảy ra huyết tới, theo máu tươi không ngừng bốc lên, Thiên Nhược Độ ba chữ phía trên huyết dịch quỷ dị ngọ nguyệt, máu tươi đều nhanh muốn từ phía trên chảy xuống, vốn là còn mang theo vẻ trâm trọng Thiên Nhược Độ. Sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ khó coi, trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, biến tái nhợt như tuyết. Da thịt nhanh chóng khô quắt xuống, đầy đà thân thể chỉ là trong nháy mắt liền gầy ra bọc xương, làn da khô nứt rất xuống núi, hơn nữa càng đi càng nhiều. Thiên Nhược Độ cực kỳ hoảng sợ, trong nháy mắt đem hắc cám pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc đều vận chuyển đến cực hạn, hóa thành một cái hắc động đem hắn cơ thể bao bọc tại bên trong, muốn ngăn cản thiên mệnh giết người bại sức mạnh. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ cách xa trong nháy mắt, hắc động kia liền ầm vang pha thoái, lộ ra bên trong đã giống như là thời khô Thiên Nhược Độ. Kinh như tuổi, Thiên Nhược Độ cơ thể giống như là tàn hương phân tán bốn phía bay thấp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây dại, thiên nhược độ vậy mà cứ như vậy bị người giết chết. Am hiểu linh hồn pháp tắc, viết xuống tên liền có thể giết người thiên nhược độ, tư nhiên bị người khác viết xuống tên giết chết, mà thiên nhược độ viết xuống lâm thâm tên lâu như vậy, lâm thâm lại như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, một sợi tóc cũng không tổn thương người này thâm bất khả chắc, không thể lật lại. Giáp tiên sinh cỡi ngựa xe đi lui lại, tựa như chỉ sợ lâm thâm tại trên bia đá kia viết xuống tên của hắn một dạng, đồng thời miệng quát, "Hôm nay tạm thời tha các ngươi một mạng, toàn quân rút lui." Giáp tiên sinh lời nói mới nói xong, lại đột nhiên nghe được một âm thanh nghiêm nghị quát lên, "Ta không nói rút lui, người nào dám lui?" Chỉ thấy một cái hắc động trong hư không mở ra, hai màu đen trắng quang ảnh xuyên qua hắc động mà đến, xuất hiện tại vừa rồi Thiên Nhược Độ vị trí. Chỉ là lúc này Thiên Nhược Độ, lại cùng lúc trước có chút bất đồng rồi, thân thể của hắn đã không có huyết nhục chi khu, mà là đã biến thành một cái hiện ra bạch quang thiên sứ sáu cánh sinh vật, trong tay nâng lấy cái kia vỏ đen linh hồn chi thư. Lâm Thâm liếc mắt một cái liền nhìn ra, bây giờ Thiên Nhược Độ đã không phải là chân chính Thiên Nhược Độ, cái kia thiên sứ sáu cánh chi thân, hẳn là Thiên Nhược Độ mệnh cơ quang minh sẽ giặc chỉ là không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Sau khi nhục thân tiêu vong, linh hồn vậy mà bám vào mệnh, cơ quang minh sẽ giặc trên thân đã muốn rút lui giáp tiên sinh cùng bất hộ sinh vật quân đoàn, tại rối loạn tương bừng sau đó ngừng lại. Thiên nhược độ tất nhiên chưa chết, không có thiên nhược độ mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám rút lui, thế nhưng lại cũng không dám tiến lên nữa tới. Thiên nhược độ có thể khởi tử hoàn sinh, bọn hắn nhưng không có bản sự như vậy, không dám lấy thân thí hiểm, Lâm Thâm biểu hiện ra tới sức mạnh, thực sự quá tại cường đại Lâm Thâm, ngươi cũng dám hủy ta nhục thân, hôm nay ta tất ngươi. Thiên nhược độ ánh sáng trên người bốc lên, từng đạo quang minh pháp tắc ra, cái kia có nửa phần hắc ám pháp tắc ý tứ trên người hắn quang minh chi lực nhanh không thể tưởng tượng nổi, căn bản để người không cách nào sinh ra tránh né ý niệm, liền chiếu xạ tại trên thân lâm thâm. trên thực tế vô luận hắn có bao nhanh, đều cùng lâm thâm không có quan hệ gì, phía trước tốc độ của hắn chậm thời điểm, lâm thâm cũng giống vậy trốn không thoát. quang huy chiếu xạ tại trên thân lâm thâm, lại không có có thể xuyên qua lâm thâm trên người lịch chuyển vận mệnh chi quang, trực tiếp phá toái tiêu thất. lâm thâm không tiếp tục sử dụng thiên mệnh giết người địa, cái đồ chơi này hắn lấy được thời gian rất lâu, thế nhưng là một mực không chút sử dụng, sửa chữa hắn nguyên nhân, chính là thiên mệnh giết người bài bản thân hạn chế quá nhiều, hơn nữa cũng quá dễ dàng tấn trả. Cái đồ chơi này chỉ có thể sát lực lượng so sánh với thân yếu người, nếu như cưỡng ép lấy hạ khắc thượng, vượt cấp đi giết này chút đẳng cấp cao người, thiên mệnh giết người bia thậm chí sẽ phản phệ tự thân. Giết không được người khác, chính mình ngược lại có khả năng sẽ bị thiên mệnh giết người bia giết chết. Bất quá Lâm Thâm nắm giữ thiên mệnh giết người bia lớn nhỏ hai cái bia, tiểu bia bản thân liền nắm giữ khắc chế đại thiên mệnh giết người bia năng lực, cho nên dưới tình huống bình thường Lâm Thâm sẽ không bị phản phệ. Nhưng mà tiểu bia bản thân không có giết người năng lực, nhiều lắm là chỉ có thể dùng để tra người tên hoặc ngày sinh tháng để các loại năng lực Lâm Thâm trước kia cũng thí nghiệm qua, nếu như tại bia lớn phía trên viết xuống tiên lại thêm ngày sinh thắng đẻ, lớn như vậy thiên mệnh giết người bia hiệu quả liền sẽ càng mạnh hơn, có thể ở một mức độ nào đó lấy yếu thắng mạnh, nhưng mà thực lực trên lệnh cách quá xa cũng giống vậy không được. Lấy Lâm Thâm bây giờ mạnh thực lực, phối hợp lớn nhỏ thiên mệnh giết người bia, giết cái siêu cấp yếu bất hủ, có lẽ còn có một chút như vậy khả năng tính, giết thiên nhược độ loại đẳng cấp này bất hủ giả căn bản không có khả năng, không có tiểu bia mà nói, trăm phần trăm sẽ bị thiên mệnh giết người bia phản vệ. hết lần này tới lần khác ngày đó như độ tự mình tìm đường chết, vậy mà sử dụng linh hồn chi tư sức mạnh tới giết Lâm Thâm. Lâm Thâm có thiên mệnh tiểu bia hộ thể, loại kiểu này năng lực muốn giết hắn vốn cũng không có dễ dàng như vậy, chúng chi còn có nghịch chuyển vận mệnh chi quang sức mạnh, lại để cho Lâm Thâm đem thiên nhược độ sử dụng linh hồn chi thư sức mạnh chuyển hóa làm tự thân lực lượng cường đại. Lâm Thâm mượn cỗ lực lượng này, tăng thêm bản thân mình sức mạnh, dùng cái này ở thiên mệnh giết người trên tấm bia viết xuống thiên nhược độ tên, trực tiếp giết chết thiên nhược độ nhục thân. Thiên mệnh giết người bia cùng linh hồn chi thư lực lượng hay là có chút khác biệt, linh hồn chi thư là thu hoạch linh hồn của con người, mà thiên mệnh giết người bia giết lại là thân người. Dưới tình huống bình thường, bất hủ giả cũng cần phải chết. Chỉ là thiên nhược độ am hiểu linh hồn pháp tắc, mới có thể đem linh hồn của mình chuyển rời đến mệnh cơ bên trong, lấy mệnh cơ làm vật trung gian sống tiếp được. Chỉ là hắn bây giờ đã không phải là nhân loại chi thần, cho nên thiên mệnh giết người bịa tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Hơn nữa không có thiên nhược độ sức mạnh có thể vận dụng, sử dụng thiên mệnh giết người bịa lấy hạ khắc thượng cũng dễ dàng bị phản vệ. Lâm Thâm không dám tùy tiện vận dụng. Lâm Thâm nhìn xem lục thân tử vong thiên nhược độ nội tiên đồng dạng bộc phát tia sáng, đã có sai lầm khống chế dấu hiệu. Trên người hắn tia sáng chiếu xa chỗ, căn bản muốn không phân ta. Khoảng cách gần bất hủ sinh vật đều bị hào quang của hắn trực tiếp giết chết. Quang mang kia thực sự quá nhanh, nhanh đến liền không khéo sinh vật đều phản ứng lại. Lâm Thâm lại trong lúc bất chợt bừng tỉnh đại ngộ, thiên lược độ một mực nói hắn nghịch chuyển quang minh, hóa thân hắc ám, thành tiêu hắc ám pháp tắc chi vương. Thì ra cũng bất quá chính là một cái ngụy pháp vương mà thôi. Bây giờ đã có thể thấy được, pháp tắc của hắn vẫn là quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc chẳng qua là quang minh pháp tắc một cái chi nhánh mà thôi. Mặc dù hắn đem hắc ám pháp tắc luyện đến cực hạn, nhưng mà chi nhánh cuối cùng chỉ là chi nhánh, dù là cái này chi nhánh có mạnh đến đâu, cũng chỉ là quang minh pháp tắc một bộ phận, khoảng cách chân chính pháp vương vẫn là kém một đường. Lục Thân bị hủy thiên ngược độ, đã sắc nổi điên, thấy hắn quang minh pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc đều đối tại Lâm Thâm vô dụng, lập tức hướng về phía bất hộ sinh vật quân đoàn ra lệnh một tiếng, "Giết, đem bọn hắn đều giết sạch cho ta." Chương 850. Quân đoàn chạy trốn. Chương 850. Quân đoàn chạy trốn. Thế nhưng là bất hộ sinh vật quân đoàn lại chỉ là rối loạn tương mừng, vậy mà không người nào dám hướng Lâm Thâm công kích. Lúc này Lâm Thâm, trong mắt bọn hắn đã là tồn tại vô địch. Nhân gia đứng ở nơi đó để cho thiên ngược độ tùy tiện đánh, thiên ngược độ đều không gây thương tổn được nhân gia một sợi tóc. Dùng linh hồn pháp tắc viết xuống tên của người ta, nhân gia chẳng có chuyện gì, nhân gia viết thiên nhược độ tên, thiên nhược độ nhục thân liền bị giết chết, khủng bố như vậy cưng giả, để cho bọn hắn cũng đã sợ vỡ mật, ai cũng không dám đi lên chịu chết. Thiên nhược độ giận dữ, trực tiếp lệnh giọng quát lên, kẻ trái lệnh giết không tha. Thiên nhược độ lời vừa nói ra, bất hủ sinh vật quân đoàn trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan, tạo thần tộc thủ đoạn, không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh. Nếu là bọn họ không nghe thiên nhược độ mệnh lệnh, coi như thiên nhược độ không giết bọn hắn, bọn hắn lại nghĩ biến trở về nhân loại chi thân cũng không có hy vọng. Huống chi thiên nhược độ còn có khống chế thủ đoạn của bọn hắn, muốn lấy tính mạng của hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Bất hủ nhóm sinh vật đều ở trong lòng mắng to Thiên Nhược Độ vô sỉ, chính hắn sợ sệt Lâm Thâm, không dám lên đi liều mạng, lại muốn cho bọn hắn đi lên chịu chết. Bất hủ sinh vật quân đoàn mặc dù không dám chống lại Thiên Nhược Độ mệnh lệnh, thế nhưng là động nhưng cũng mười phần rõ ràng là bất hủ cấp tồn tại, thế nhưng lại một chút dịch chuyển về phía trước, tựa như là lao Thái Thái đi đường một dạng. Trong lòng Lâm Thâm thầm kêu hầm mét, Thiên Nhược Độ cũng quá vô sỉ, vậy mà không để ý ước định muốn quẩn đầu. Lâm Thâm chỉ là dựa vào nghịch chuyển vận mệnh chi quang giữ mã bên ngoài, nếu thật là cận thân đại chiến, không có khả năng ngăn lại được bất hủ sinh vật quân đoàn công kích. Thiên Ngược Độ gặp những cái kia bất hủ sinh vật lá mặt lá trái bộ dáng, trên thân trực tiếp bộc phát quan huy, cả người như là mặt trời nổi bắn ra tia sáng, lập tức giết chết rất nhiều lẻm mà lẻm mề không hướng ngọt tới trước bất hủ sinh vật đã như thế, bất hủ nhóm sinh vật không còn dám dây dưa, chỉ có thể nhắm mắt gầm thét phóng tới Lâm thâm bọn hắn. Thiên Ngược Độ lại là một tiếng rít, kéo xe ác ngộng chi vương cùng mười mấy ác ngộng thánh thú cũng đều là hướng về Lâm thâm mà tới. Lâm thâm trong lòng thầm ắng, chuẩn bị muốn cùng Thiên Ngược Độ liều mạng, nếu là có thể trực tiếp giết chết Thiên Ngược Độ, dọa lui bất hủ sinh vật quân đoàn. Bọn hắn liền còn có một chút hy vọng sống đang muốn liều mạng thời điểm, lại đột nhiên gặp nhìn thấy bên trong hư không nứt ra một cái khe, một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài, sẽ rách hư không, một cái hùng tráng thân ảnh từ trong đi ra. Nguyên bản là nguyện ý lên tới liều mạng bất hủ sinh vật quân đoàn, lập tức ngừng lại, thấy rõ ràng thân ảnh kia sau đó, một cái càng là kinh hãi muốn chết. Bị thiên lực độ đánh vào hắc động lao thiết, vậy mà sẽ rách không gian trở về, nhìn cơ thể cũng không nhận được tổn thương. Thiên lực độ nhìn thấy lao thiết, càng là kinh hãi muốn chết. Hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể từ trong lỗ đen trốn ra được, đây chính là ngay cả ánh sáng đều trốn không ra tới chỗ bọn giá hỏa này, là chuyện gì xảy ra? Thiên Nhược Độ trong lòng vừa sợ vừa giận. Bất Hủ Sinh Vật Quân Đoàn dừng lại, những cái kia Ác Ngộng Thánh Thú cùng Ác Ngộng Chi Vương không có Thiên Nhược Độ mệnh lệnh, lại không có dừng lại, vẫn như cũ mang theo kinh khủng pháp tắc sức mạnh, giống như một chiếc tinh không chiến xa đồng dạng lao đến. Lao Thiết mặt không biểu tình, một cái tay hướng đánh thẳng tới Ác Ngộng Thánh Xe vỗ tới. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Ác Ngộng Thánh Thú cùng Ác Ngộng Thánh Xe cùng một chỗ chụp lăn lộn ra ngoài, ngay cả Ác Ngộng Chi Vương đều khống chế không nổi thân thể của chính nó. Thiêu ác mộng thánh xe lăn lộn ra ngoài thật xa mới dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn chợn mắt hốt hoồm, đây chính là bất hủ chi vương cấp bậc gà đồ à, cư nhiên bị một cái tát đánh bay ra ngoài, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tất cả mọi người đều đang ngừ lại, bao quát thiên nhược độ chính mình, giáp tiên sinh càng là cũng sớm đã chạy không có ảnh. Sớm tại thiên như sống qua ngày lệnh ác mộng thánh xe phóng tới lâm thâm thời điểm, hắn liền đã chạy. Lao Thiết ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhược Độ, Thiên Nhược Độ thân hình lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ kia nhanh quả nhiên là như quang như điện. Thiên Nhược Độ cái này chạy, bất hữu sinh vật quân đoàn lập tức đại loạn, nhao nhao xoay người bỏ chạy nơi này có như thế hai cái quái vật cấp bậc cường giả tồn tại, đồ đần mới có thể đi lên chịu chết, huống chi liền thiên nhược độ chính mình cũng chạy đáng chết. đáng chết. hai tên khốn kiếp kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? làm sao lại mạnh như vậy? thiên nhược độ lửa giận trong lòng ngập trời, thế nhưng lại đã không có dũng khí lại quay đầu đi tìm lâm thâm cùng lao thiết liều mạng. nhục thể của hắn bị hủy, về sau chỉ có thể lấy quang minh xệ giạp cơ thể sống sót, đã không thể xem như người sống. lâm thâm bọn người nhìn xem bất hủ sinh vật quân đoàn bỏ chạy, cũng không có đuổi theo. hắn đến là muốn lưu lại thiên nhược độ, thế nhưng là thiên nhược độ tốc độ quá nhanh. Căn bản đuổi không kịp hắn, ngay cả cái bóng cũng đã không thấy được lần này hẳn là không người còn dám tới đây tìm phiền phải à. Trong lòng lâm thâm âm thầm may mắn, cũng may thiên nhược độ năng lực tuy mạnh, nhãn lực cũng không sao được, không thể xem thấu nghịch chuyển vận mệnh chi quang hư thực, bằng không hắn căn bản không có cùng một trận chiến tư bản. Thiên cảnh vân cùng thiên thương tình lúc này nhìn lâm thâm ánh mắt, cơ hồ tràn đầy cũng là sùng bái. Thiên ngược độ thế nhưng là tạo thần 13 tổ tổ trưởng một trong, những tổ trưởng kia không có chỗ nào mà không phải là trong vũ trụ cực kỳ kinh khủng tồn tại, thế nhưng là thiên ngược độ tại trước mặt lâm thâm, lại có vẻ giống như là hài đồng bất lực, đây là bực nào tồn tại cường đại nghĩa phụ để chúng ta đi theo lâm gia? thì ra là vì chúng ta suy nghĩ, đi theo bực này cường giả bên cạnh, nếu là có thể cho hắn chỉ điểm vài câu, nói không chừng rất nhanh liền có thể lĩnh hội địa phát cảnh. Giới, trong lòng hai người đều là giống nhau ý nghĩ, nhìn về phía lâm thâm ánh mắt biến càng thêm nóng bỏng. Bất hủ sinh vật quân đoàn chạy, những cái kia bị thiên nhược độ chính mình giết chết bất hủ sinh vật, nhưng lưu lại không ít đồ tốt. Bất hủ sinh vật thi thể bản thân liền là cực kỳ tài liệu chân quý, còn có một số bất hủ sinh vật trên thân xuất hiện luân hồi chi tấn. Còn có bọn chúng mệnh cơ, đó cũng là bất hủ cấp đồ tốt, mặc dù bởi vì bản thân có chút vấn đề, tại bất hủ cấp bậc ở trong thuộc về yếu nhất cái kia cấp bậc, nhưng mà tốt xấu cũng coi như là bất hủ linh cơ, so với bình thường nhất cụ linh cơ hay là muốn mạnh chút. Kỳ quái là, những thứ này bất hủ sinh vật trên thi thể, không có phát hiện một cái bất hủ pháp hạch trên lý luận bất hủ sinh vật sau khi chết, bọn hắn pháp tác sức mạnh có nhất định tỷ lệ ngưng kết thành bất hủ pháp hạch, bản thân pháp tác sức mạnh càng mạnh, cảnh giới càng cao, ngưng kết bất hủ pháp hạch tỷ lệ thì cũng càng cao. những thứ này bất hủ sinh vật cấp bậc tự nhiên không cao, nhưng mà chết nhiều như vậy bất hủ sinh vật, liền một cái bất hủ pháp hạch cũng không có, vẫn còn có chút quá mức kỳ quái. xem ra những thứ này nhất cụ giả biến thành bất hủ sinh vật, bản thân vẫn là không thể cùng chân chính bất hủ sinh vật sánh ngang. lâm thâm thẩm nghĩ trong lòng đây hết thảy thu hoạch cực lớn, chỉ là thiên nhược độ chính mình giết chết những cái kia bất hủ sinh vật, liền cho lâm thâm bọn hắn mang đến một món tài sản khổng lồ. Thiên Tầm dự định sử dụng những thứ này bất hủ sinh vật tài liệu, chế tạo một tòa tòa thành, miễn cho mỗi lần có đi tập, nhà đều muốn bị hủy diệt một lần. Chương 851. Sùng vật giá cả chiến. Chương 851. Sùng vật giá cả chiến. Thiên Tầm giao cho Lâm Thâm một cái nhiệm vụ, đó chính là dùng tiền. Nàng cũng biết Lâm Thâm sẽ không kiếm tiền, cho nên chỉ đem tiêu tiền nhiệm vụ giao cho Lâm Thâm, bán ra tài nguyên kiếm tiền sự tình thì từ đại tỷ Lâm Miểu phụ trách. Cự Hoàng Tinh bên trên cũng phát hiện huyền địa miếu, bán ra tài nguyên cùng mua sắm tài nguyên cũng có thể thông qua thương tinh để hoàn thành. Bây giờ tại trong vũ trụ vô cùng nóng này, Lâm Thâm nhiệm vụ chính là tại Thương Tinh nhìn chằm chằm khu giao dịch, chỉ cần có bọn hắn cần tài liệu, giá cả lại thấp hơn bọn hắn trước đó nghị ký giá cả, liền cho mua lại. Lâm Thâm kéo một cái, cái ghế ngồi ở trước quầy, Tiểu Ngọc ngay ở bên cạnh cho hắn đấm bốc chân, hắn nhưng là không ngừng mà liếc nhìn khu giao dịch. Khu giao dịch đồ vật thực sự nhiều lắm, cũng may Thiên Tầm cùng đại tỷ đã sửa sang lại danh sách cho hắn, hắn chỉ cần chiếu vào danh sách lùng tìm so sánh giá cả là được rồi. Việc này là Lâm Thâm chính mình mãnh liệt yêu cầu tới, nếu là hắn không tới nơi này, lão Thiết liền sẽ theo dõi hắn cảm nộ phát tác. Lâm Thâm cũng không phải không cố gắng, thật sự cảm nộ không đến pháp tắc tồn tại vẫn là trước tiên đem cơ biến tỷ lệ tăng lên tới 100% rồi nói sau. Lâm Thâm vừa uống cơ biến dịch vừa lật nhìn xem khu giao dịch. Tiểu Ngọc ở bên cạnh nhìn nghiến răng nghiến lợi, Lâm Thâm chính mình uống bất hủ cấp bậc cơ biến dịch hắn muốn uống, lại bị yêu cầu có thủ lao phục vụ, hận không thể nhảy dựng lên loạn xoạng rút Lâm Thâm lớn mật hai. Bất quá đánh giá liên tục, biết mình đánh không lại Lâm Thâm, chỉ có thể đem cái này ý nghĩ đặt tại trong đầu, bất đắc dĩ túi đầu cho Lâm Thâm đấm bóp chân đại tỷ định, cái này giá cũng quá thấp, căn bản mua không được a. Lâm Thâm đã nhìn mấy cái giờ, không có một loại tài liệu giá cả có thể đạt đến đại tỷ cùng thiên tâm định giá, bởi vì thiên nhân tộc phản loạn, đủ loại tài liệu giá cả đều đang tăng cao, cái này tại thương tinh khu giao dịch rất dễ dàng liền có thể thể hiện ra sùng vật giá cả chiến. đây là cái gì? lâm thâm không đếm xỉa tới xem xét, đột nhiên thấy được một cái có chút đặc biệt sùng vật khu giao dịch. lâm thâm nhiều hứng thú nhìn một hồi, phát hiện giao dịch này khu không giống với thông thường khu giao dịch. khu vực này bên trong có đủ loại đủ kiểu sùng vật đối chiến, có thể thông qua sùng vật đối chiến bày ra sùng vật của mình, dùng cái này thu được cao hơn giá trị bản thân. sùng vật giá cả chiến chia làm mấy cái khác biệt cấp bậc, cơ biến, phi thăng. Niết cũ cùng bất hủ cấp bậc sùng vật cũng có thể tại khác biệt khu vực lựa chọn thông qua đối chiến, để thang sủng vật bản thân định giá định giá càng cao, xếp hạng tự nhiên thì cũng càng cao. Bất quá định giá cái đồ chơi này, xem cũng coi như chân chính có thể quyết định sùng vật giá trị, vẫn là thị trường nhu cầu. Lâm Thâm nghiên cứu một hồi, phát hiện sùng vật này giá cả chiến còn có một thứ chỗ tốt, mỗi tháng một hồi, liền có thể thu được khác biệt số lượng thương tinh tệ ban thưởng. Những thứ này thương tinh tệ cũng không phải thương tinh bình đại phát ra, mà là muốn tham dự sủng vật giá cả chiến người, nhất thiết phải thanh toán một chút thương tinh tệ, mới có thể để sủng vật của mình tham gia giá cả chiến. Nếu như sủng vật chiến thắng liền có thể thu được đối phương giao nạp một bộ phận thương tinh tệ. Sùng vật đẳng cấp càng cao, cần phải giao nạp thương tinh tệ cũng càng nhiều. Lâm Thâm đại khái nhìn một chút, cơ biến cấp sùng vật giá cả chiến lại là miễn phí, phi thăng cấp sùng vật giá cả chiến cần phải giao nạp một phân tiền thương tinh tệ, niết bàn cấp cần phải giao nạp một góc tiền thương tinh tệ, bất hủ cấp cần phải giao nạp một khối tiền thương tinh tệ. Thương tinh bình đài cũng đầy đủ đen, thăng sùng vật chỉ có thể cầm tới một nửa tiền, bất quá bản thân giao tiền sẽ bị trả về. Lâm Thâm coi trọng cũng không phải điểm này tiền, mà là giá cả chiến ở trong, lại còn có thể lựa chọn thêm tiền đặt cược. Lâm Thâm nhìn thấy có một chút sùng vật tham gia giá cả chiến phía trên vậy mà tiêu chú cần mười khối thương tinh tệ tiền đặt được có thể đánh thắng cái kia sùng vật liền có thể ngoài định mức thu được đối phương thanh toán 10 đồng tiền thương tinh tệ đương nhiên ngươi muốn khiêu chiến cái kia sùng vật cũng cần trả trước ra 10 đồng tiền thương tinh tệ thắng nguyên số trả lại thua chính là nhân ra cũng may những thứ này tiền đặt cổ tiền thương tinh bình đài cũng không rút thành cũng coi như là lương tâm phát hiện này để cho lâm thâm vui mừng quá đối, tiền này là thật tốt kiếm lời, lâm thâm đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu ngọc tiểu ngọc lập tức biến sắc hiện tại lâm thâm ánh mắt bên trong đã thấy vô cùng tham lam cụ cụ tiểu ngọc ngươi nên biết bây giờ nuôi một cái nhà có bao nhiêu khó khăn đặc biệt là giống ta dạng này trên có già dưới có trẻ nam nhân mỗi ngày mở to mắt đều phải suy nghĩ một nhà lao tiểu làm sao có thể ăn no mà gấm lâm thâm than thở tiếp tục nói ngươi nhìn chúng ta mấy người kia hiếm thấy biết xài tiền lại đặc biệt có thể ăn mập tử chính là một cái lời hàng chứ ăn uống ra nó gì cũng sẽ không tử phấn lại là một cái ăn hàng chứ ăn ra chính là ngủ ngươi nói ta có thể trông thậy vào bọn hắn sao ai ta thực sự là quá khó khăn chúng ta cũng liền ngươi có thể làm cho ta bất lo một chút tiểu ngọc nghĩ thầm cái này tờ mở chuyện không ăn nhằm gì tới ta cũng không phải ta ăn ngươi của ngươi ta tờ mở muốn uống cái bất hữu dịch đều cần cho ngươi đấm bóp chân đi đổi, ngươi nói cho ta những thứ này. Tiểu Ngọc không dám nói, chỉ có thể nghẹn lấy không nói lời nào tiểu Ngọc à, nếu không thì dạng này, ngươi đi lên đánh chiến tranh giá cả, chúng ta lời ít tiền cũng tốt cải thiện sinh hoạt, quay đầu chuẩn bị cho ngươi điểm đồ tốt bồi bổ. Lâm Thâm nói gặp tiểu Ngọc bất vi sở động, trước mắt lại tiếp tục nói, ta nhớ được tiền tầm nơi đó góp nhặt nhiều khỏa luân hồi chi trấn, ta đã sớm muốn cầm cho ngươi ăn, thế nhưng là Thiên tầm nói muốn lập nhà, chúng ta lại không tiền, chỉ có thể cầm luân hồi chi trấn đi đổi tài liệu, ta nói thế nào nàng cũng không chịu cho ta. May mà ta thái độ cương ngạnh, quả thực là ngăn không để cho nàng bán dự định kiếm tiền đổi lại cho ngươi ăn. Nói đến đây, Lâm Thâm gương mặt vẻ xấu hổ, ngươi cũng biết con người của ta trời sinh ngu dốt, không thế nào biết kiếm tiền. Ai, ngươi nói ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Nói nhiều như thế nói nhảm làm gì? Ngươi không phải liền là muốn cho ta đi đánh chiến tranh giá cả cho ngươi kiếm tiền sao? Tiểu Ngọc Nguyệt miệng nói nói như vậy cũng không sai, không có tiền ta như thế nào đổi luân hồi chi tận cho ngươi ăn à? Lâm Thâm nói ngươi cứ việc nói thẳng à, muốn kiếm bao nhiêu tiền, ngươi mới nguyện ý đem luân hồi chi tận cho ta. tiểu Ngọc may bất vi sơ động, lạnh như băng nói thiên tầm bên kia nói, một khối thương tinh tệ có thể đổi một khỏa luân hồi chi tận một trăm khối đổi một cái, tiểu ngọc giơ ra một ngón tay nói 800 trăm, thật sự không thể ít hơn nữa, liền ta đây còn phải mặt dày ra đi cầu thiên tầm. một trăm, bảy trăm a, ta không thèm đếm xỉa tấm mặt bo này, làm gì cũng phải cho người cầu xuống. một trăm tiểu ngọc a, ngươi đúng mức lượng khó xử của ta, cái nhà này một nhà già trẻ đều miệng mở rộng muốn ăn cơm một trăm, làm liền làm, không làm chính ngươi đi thôi. tiểu ngọc lạnh mặt nói kia tốt ta, vì ngươi ta liền đụng một cái, ngươi đi trước đem tiền kiếm, ta nắm tiền mới tốt cùng thiên tẩm đàm luận. lâm thâm gặp tiểu ngọc kiên quyết như thế, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng đi qua tiểu ngọc đồng ý sau đó. Lâm Thâm đem nó đưa tới giá cả chiến, giao tiền xong sau đó, lựa chọn đi khiêu chiến một cái có 100 khối tiền đặt cuộc niết cổ cấp sủng vật Đại Uy tiên Long. Chương 852, Long Mạch. Chương 852, Long Mạch. Thương tinh bình đài càng ngày càng bị người hiểu biết sau đó, đủ loại vật phẩm định giá đều đang không ngừng tăng thêm. Tiểu Ngọc 21 đồng tiền định giá, trong khoảng thời gian này đã bị không ít vật phẩm vượt qua, bây giờ quý nhất xếp hạng trên bảng, đắt tiền nhất cái gì đã đạt đến 56 khối tiền đại bộ phận vật phẩm, nguyên thủy định giá kỳ thực đều không cao, phần lớn cũng là lợi dụng giống như là sủng vật giá cả chiến các loại quy tắc xông lên chỉ có cực thiểu số mấy thứ lên bảng đồ vật, là nguyên bản giá cả liền so tiểu ngọc cao. Bây giờ trên bảng xếp hạng định giá, kỳ thực là càng ngày càng không chính xác, hơn nữa còn sẽ có người lợi dụng quy tắc ở phía trên làm tay chân, đạt đến lợi nhuận mục đích. Cắt đờ gìn chính là trong đó người được lợi một trong, nàng gần nhất tâm tình coi như không tệ. Lợi dụng Đại Uy Thiên Long đánh giá thấp giá cả, cắt đờ gìn gần nhất cũng tại trong sủng vật giá cả chiến thắng mấy vạn thương tinh tệ. Cắt đờ gìn đem Đại Uy Thiên Long cầm lấy đi định giá thời điểm, bản thân nó vẫn là một cái ấu sinh thể, định giá liền đã đạt đến 10 thương tính tệ giá cao đánh giá hoàn giới sau đó các đôi dỉn mới đúng đại uy thiên long tiến hành bổ dưỡng để cho đại uy thiên long thực lực của bản thân tăng vọt. tiếp đó lấy giá thấp đi sùng vật giá cả chiến bên trên câu cá. có người nhìn thấy đại uy thiên long định giá thấp, liền nghĩ chiếm tiện nghi mà nói, cuối cùng đều sẽ bị đại uy thiên long thu hoạch tiền đặt cược. vì để cho đại uy thiên long một mực bảo trì đánh giá thấp giá trị, đang thắng mấy lần sau đó, các đôi dỉn còn có thể khởi xướng tiền đặt cược tương đối thấp sùng vật giá cả chiến. sau đó để người mình sùng vật giành được thắng lợi, để cho đại uy thiên long thua trận, chỉ là sẽ thua thiệt đi một điểm tham gia giá cả chiến phí thủ tục thì có thể làm cho đại uy thiên long định giá giảm xuống. vũ trụ quá lớn, giao hệ cũng quá là nhiều chỉ đơn giản như vậy một chiều, liền để Cắt Đờ Dĩn kiếm lời không ít thương tính tệ. Nhìn thấy lại có người muốn khiêu chiến Đại Uy Thiên Long, Cắt Đờ Dĩn liếc mắt nhìn phát tới khiêu chiến thỉnh cầu sùng vật tên cùng định giá Tu La Quỷ, định giá 21 vút đây không phải trước đó xếp tại đệ nhất cái kia sùng vật đi. Các Đờ Dĩn tự nhiên nhận ra Tu La Quỷ, trực tiếp cự tuyệt khiêu chiến thỉnh cầu. Nàng cũng không dám cam đoan, Đại Uy Thiên Long chắc chắn có thể thắng Tu La Quỷ, dù sao Tu La Quỷ đã từng là định giá đệ nhất nhất cụ cấp súng vật, nàng cũng không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy. Lâm Thâm vốn cho là khởi xướng khiêu chiến liền có thể lấy tiền, kết quả lại phát hiện lại còn sẽ bị tự tuyệt, rơi vào đường cùng. Lâm Thâm liền lại đi khiêu chiến cái khác có tiền đặt cược sủng vật, kết quả đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Tuy nói Tiểu Ngọc bây giờ xếp hạng không cao, nhưng mà danh tiếng của hắn thực sự quá lớn, nhân gia đều biết tu La Quỷ bàn sơ định giá liền cao, căn bản vốn không dẫn hắn chơi như thế nào kiếm lời cái tiền khó khăn như vậy à. Lâm Thâm liền buồn bực, vốn cho là là tới nhặt tiền, kết quả phát sinh nhặt tiền thật sự không dễ dàng. Lâm Thâm trong lòng hơi động, biết làm như vậy chắc chắn không kiếm được tiền, thế là liền đem săn rồng giả tùy lấy ra, đặt ở trên bình đài đánh giá một chút giá cả. Săn rồng giả đánh giá ra 11 đồng tiền giá cả. Cái này cũng không đại biểu nói san rồng giả không có tu la quỷ giá trị cao. Trên thực tế cơ biến sủng vật phổ biến định giá đều tại năm khối tiền phía dưới, ban đầu định giá vượt qua 10 khối căn bản không có. San rồng giả lấy cơ biến đẳng cấp đánh giá ra 11 khối giá cao, có thể thấy được bản thân giá trị đã là cực cao đánh giá hoàn giới sau đó, Lâm Thâm liền cầm một quả phi thăng chứng cho san rồng giả, để cho hắn hoàn thành từ cơ biến đến phi thăng tiến hóa. Kỳ thực phía trước Lâm Thâm vẫn suy nghĩ, đến cùng dạng gì tiến hóa con đường mới thích hợp cậy vẹt sở dĩ vẫn không có để cho cậy vẹt tiến hóa, chỉ là bởi vì hắn chưa nghĩ ra dùng dạng gì phi thăng chứng để cho cậy vẹt tiến hóa. Tội Vệ cùng Tử Phấn mặc dù cùng là siêu cơ súng vật, nhưng mà bọn chúng thuộc tính cùng đặc điểm cũng không một dạng. Tử Phấn có thôn phệ năng lực tiến hóa, tuy tiện như thế nào ăn cũng có thể. Tội Vệ cũng không một dạng, bản thân hắn thuộc tính cùng năng lực thiên phú tính nhắm vào cũng rất mạnh, nếu như lựa chọn không tốt, tiến hóa rất dễ dàng liền méo xẹo. Cho nên Lâm Thâm mới cẩn thận như vậy, muốn cho cậy Vệ tìm một đầu tốt nhất tiến hóa con đường. Nhưng là bởi vì Tội Vệ quá đặc biệt, vẫn không có tìm được thích hợp hắn phi thăng trứng, đã từng có một đoạn thời gian, Lâm Thâm từng nghĩ muốn dùng tạo thần chứng để cho hắn tiến hóa, về sau vẫn bỏ qua. Lần này, Lâm Thâm lựa chọn viên này phi thăng trứng là lúc trước hắn tại trên thương tinh khu giao dịch mua về nắm giữ một sải viên kia sở dĩ chọn dùng viên này phi thăng chứng đó là bởi vì nắm giữ một sải phi thăng chứng phu hóa ra tới sủng vật ít nhất cũng là biến dị sủng vật đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất chân chính để cho lâm thâm quyết định nguyên nhân là lâm thâm tử viên này phi thăng chứng phía trên lấy được hỏa trùng tiên gọi long mạch thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa trùng long mạch tầm long giọt xếp mạch lấy ra long mạch khí vận có thể tăng cường tự thân khí vận mặc dù lâm thâm đến bây giờ còn không có hiểu rõ long mạch cái này cái hỏa trùng rốt cuộc muốn dùng như thế nào bất quá căn cứ vào những tư trước kia hỏa trùng chứng quy luật có thể đánh giá ra. Viên này phi thăng chứng hẳn là sẽ cùng Long hệ có chút quan hệ. Bất quá Lâm Thâm không thể xác định đến cùng loại quan hệ này sâu bao nhiêu. Phía trước còn có chút do dự, bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có gì lựa chọn tốt hơn, liền để Cẩy Vệ dùng viên này phi thăng chứng tiến hóa. A Cẩy Vệ bản thân năng lượng đã sớm góp nhặt đầy đủ, có viên này phi thăng chứng, Cẩy Vệ lập tức tiến nhập trạng thái phi thăng. Lâm Thâm thấy được một màn quý dị, vô số máu tươi từ Cẩy Vệ trong thân thể tuôn ra, hóa thành một đạo đạo huyết ti đem hắn cơ thể bao vây lại, tạo thành một cái cực lớn cái máu. Cái này kén máu hình thái còn có chút ấy, không phải bình thường hình bầu dục, tả hữu không đúng xương đến giống như là một trái tim bộ dáng. Lâm Thâm chờ lấy cậy vẹt tiến hóa, dự định lợi dụng cậy vẹt tại trong sùng vật giá cả chiến kiếm một món hời. Vốn cho là còn cần mấy ngày mới có thể phu hóa đi ra, ai biết cậy vẹt tốc độ tiến hóa so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Chỉ trải qua ba, 4 tiếng, cậy vẹt liền đã tiến hóa hoàn thành, kén máu dần dần bị hấp thu, lộ ra cậy vẹt chân dung. Bây giờ cậy vẹt cùng lúc trước so sánh, có biến hóa rất lớn. Một thân nền đỏ đen bên cạnh huyết sắc chiến đấu phục tóc lại là trắng như tuyết, trên mặt còn mang theo một tấm cự long mở ra hai cánh tạo hình huyết sắc tinh thể mặt nạ chỉ có thể nhìn thấy dưới mặt nạ cặp kia con mắt màu đen đây cũng quá đẹp trai. Lâm Thâm nhìn tẩy ve bộ dáng, đơn giản giống như là một cái đến từ phim khoa học viễn tưởng bên trong quý tộc chiến sĩ. Vội vàng đi xem tẩy ve thuộc tính, xung quanh cũng là đỉnh cấp 81, chuyển sinh số lần chỉ có một, kỹ năng thiên phú vẫn là những cái kia, không có biến hóa quá lớn, chỉ là hiệu quả trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mấu chốt nhất là mệnh cơ, Lâm Thâm cẩn thận nhìn lên, trái tim đột nhiên hụt một nhịp. Hắn nhìn thấy cậy mệnh cơ lại có hai cái, rõ ràng là song mệnh cơ đây là có chuyện gì, tẩy ve làm sao lại tiến hóa ra song mệnh cơ đâu? Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ lại nghĩ không ra cậy vẹt làm sao lại tiến hóa ra song mệnh cơ hắn rõ ràng chỉ cho cậy vẹt một cái phi thăng trứng. chứng chương 853. trăm vẹt trận đầu chương 853. trăm cậy vẹt trận đầu liệp long thương siêu cơ mệnh cơ nhất truyền mệnh cơ thiên phú săn rồng giả thương chi vũ khúc chạm long đao siêu cơ mệnh cơ nhất truyền mệnh cơ thiên phú chạm long giả đao chi vũ khúc cậy vẹt mệnh cơ là một thanh tạo hình khoa trương huyết sắc long văn súng ngắn cùng một cái huyết sắc long văn trực đao song mệnh cơ đều có song phú rồng giả cùng chạm long giả cũng là đối với long hệ sinh vật khắc chế hiệu quả lại thêm cậy vềs bản thân là giết long giả thiên phú, tây vềs đối với long hệ khắc chế năng lực, đơn giản chính là không có gì sánh kịp tồn tại. thương chi vũ khúc cùng đao chi vũ khúc đều là đối với riêng phần mình vũ khí khác hệ tăng cường hiệu quả, để cho liệp long thương cùng chạm long đao lực phá hoại lấy được tăng gấp đội tăng cường. tây vềs bản thân sức chiến đấu tại phi thăng cấp bậc ở trong đã là đỉnh cấp tồn tại, nếu là đối đầu long hệ sinh vật, lâm thâm hoài nghi tây vềs có phải hay không liền có thể vượt cấp khiêu chiến. lâm thâm trong lòng hơi động, đem thánh tuấn long triệu gọi đi ra suy nghĩ một chút thử xem để cho ba mệnh cơ Thánh Thụy Long cùng cậy vẹt chiến đấu, xem cậy vẹt đối với Long hệ khắc chế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không đánh vỡ Thánh Thụy Long ba lá chắn thủ hộ để cho Lâm Thâm giật mình là rõ ràng cùng cậy vẹt cấp bậc một dạng, chuyển sinh số lần càng là so cậy vẹt cao hơn rất nhiều, đủ loại thuộc tính đều so cậy vẹt mạnh hơn nhiều. thế nhưng là tại trước mặt cậy vẹt, Thánh Thụy Long vậy mà run lẩy bẩy, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, đừng nói chiến đấu, liền ngẩng đầu cũng không dám. vô luận Lâm Thâm như thế nào thúc đủ? Thánh Long chỉ là gục ở chỗ này run lẩy bẩy, căn bản không dám cùng chiến đấu, liền triệu hoán mệnh cơ cũng không dám. É e là cho dù là cậy vẹt giết nó, nó cũng không dám chuyển động cái này, khắc chế năng lực cũng quá mạnh. Lâm Thâm biết cậy vẹt đối với Long Hệ khắc chế rất mạnh, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. Ba mệnh cơ thánh thuẫn Long, liền cùng với dũng khí chiến đấu cũng không có. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là triệu hoán mấy cái thông thường phi thăng sùng vật đi thử cậy vẹt năng lực chiến đấu, kết quả bị tẩy vẹt một thủ đao một tay thương, điên cuồng hỏa lực giao nhau, từng cái không phải là bị đạn đánh xuyên qua đầu, chính là bị đao chém đầu. Tẩy thân hình tại những cái kia phi thăng sùng vật ở giữa tiêu sái xuyên thẳng qua, không giống như là đang đánh nhau, đến giống như là đang nhảy một chi hoa lệ vũ khúc mạnh. Trong lòng Lâm Thâm yêu cực kỳ tệ vệ, sủng vật này đơn giản chính là sói cường tuyệt đại biểu ngữ liền cái này cũng có thể gọi mạnh. Tiểu Ngọc khinh thường nhếch miệng liền cái này cũng có thể gọi mạnh. Tiểu Ngọc khinh thường nhếch miệng. Lâm Thâm không để ý tới hắn, mau mang cậy vệ đi đánh sủng vật giá cả chiến. Tây vệ bản thân chỉ là phi thăng cấp, Lâm Thâm tự nhiên chỉ có thể tại phi thăng cấp khu vực lựa chọn đối thủ, không tốt đi khiêu chiến miệt cụ cấp đại uy Thiên Long. Lâm Thâm nhìn một hồi, phát hiện phi thăng khu có một sủng vật, định giá chỉ có 13, nhưng mà vậy mà cấp ra 1000 giá cả thương tinh tệ tiền đặt cược. Lâm Thâm vội vàng lựa chọn hướng đối phương phát ra khiêu chiến tố cầu Tại Lâm Thâm khẩn trường chăm chú, đối phương lựa chọn đồng ý. tay vậy thân hình tại sân thượng một mảnh hào quang ở trong biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng có thể kiếm tiền. Lâm Thâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vui miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Một ngàn khối thương tinh tế, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Lần này đơn giản liền muốn trở mình. Lâm Thâm ở chỗ này nhạt, mà bị người khiêu chiến Lâm Thâm, lúc này cũng giống vậy vui khỏe miệng đều vểnh lên lại còn thật có đồ đần dám khiêu chiến ta bạo liệt Ma Vương, Thủy Ngư thật sự nhiều a. Chát lơ khỏe miệng so a cờ cũng khó khăn để. Kể từ lần trước tại trên biện chứng sẽ bị Lâm Thâm làm sau một lần. Chất Lơ liền rút kinh nghiệm xương máu, quyết định trước tiên đem đẳng cấp của mình tăng lên, sau đó lại nghĩ biện pháp thu thập lâm thông. Muốn bất hủ không quá dễ dàng, cho nên Chất Lơ lựa chọn trước tiên kiếm tiền, hắn gần nhất lợi dụng sủng vật giá cả chiến cũng kiếm lời tiền không ít. Hắn cùng các đôi giày dùng thủ đoạn không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì thắng quá nhiều, Bạo Liệt Ma Vương bây giờ tại phi thăng cấp bậc ở trong quá mức nổi danh, vô luận định giá bao nhiêu, tiền đặt cược bao nhiêu, cũng không có người lại khiêu chiến Bạo Liệt Ma Vương, càng sẽ không tiếp nhận Bạo Liệt Ma Vương khiêu chiến. Chattler biết Bạo Liệt Ma Vương xem như phế bỏ, về sau rất khó lại dùng hắn tới kiếm tiền, liền tùy tiện treo cái một ngàn thương tinh tệ xem có hay không thủy ngư chính mình mắc câu, không nghĩ tới lại còn thật sự có người khiêu chiến bạo liệt ma vương, cái này khiến chát lơ vui miệng đều sai lệch. Bạo liệt ma vương trước trước sau sau đã đánh mấy chục tràng, liền không có một hồi thua trận, toàn bộ đều là nghiền ép cấp thắng lợi. Nếu như không phải chát lơ làm quá lửa, bạo liệt ma vương cũng sẽ không nhanh như vậy liền bạo lộ ra. Nhưng mà cái này cũng chẳng thể trách chát lơ, bạo liệt ma vương là mười chuyển biến dị phi thăng, hơn nữa còn nắm giữ hiếm thấy bốn ngày phú, hơn nữa còn là cực phẩm thiên phú, mệnh cơ thiên phú cũng là cực phẩm bên trong cực phẩm, chỉ là thuộc tính tăng gấp đôi thiên phú, bạo liệt ma vương liền nắm giữ hai cái cùng cung cấp bậc sùng vật chiến đấu, không có mấy cái sùng vật có thể tại trước mặt Bạo Liệt Ma Vương kiên trì qua 10 giây. Lâm Thâm thông qua trên bình đài hình chiếu, nhìn thấy cậy vẹt xuất hiện tại một cái trong sân đấu, cùng cậy vẹt cũng xuất hiện, còn có một cái chiều cao vượt qua 3m, toàn thân cũng là hắc tinh trọng giáp, trên mũ giáp có hai cái sừng trâu, tựa như chiến sĩ cơ giáp bình thường sùng vật loại người hình sùng vật, rất ít gặp đi, khó trách có thể có 13 cho điểm. Lâm Thâm còn không có đối với cậy vẹt hạ đạt mệnh lệnh công kích, đối diện Bạo Liệt Ma Vương lại trực tiếp liền phát khởi công kích. Bạo Liệt Ma Vương giơ cánh tay lên, trên cánh tay vậy mà xuất hiện một cái cánh tay pháo Tuấn về phía Tây Vệ liền đánh một pháo. Lâm Thâm nhìn thấy một cái cỡ nhỏ đạn pháo từ trong cánh tay pháo hỏng pháo bắn đi ra, dùng tốc độ cực nhanh xông về Tây Vệ. Lâm Thâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tây Vệ liền đã tiếp nhận được mệnh lệnh của hắn, triệu hồi ra chảm lòng nào, hướng về phía cái kia đạn pháo liền bổ tới. Chắc lơ nhìn thấy đối phương vậy mà dùng đao bổ bạo liệt ma vương bạo liệt đánh, lập tức người đều cho nhà cười. Bạo liệt đánh nắm giữ nổ tung hiệu quả, có thể đem phương viên mười mấy mét bên trong hết thảy đều cho nổ nát, phi thăng cấp xung vật, cơ hồ khó mà ngăn cản loại kia nộ tung sức mạnh rất nhiều cùng bạo liệt ma vương chiến đấu xung vật cũng là bị bạo liệt đánh trực tiếp nổ chết, liền đầu hàng cơ hội cũng không có. người khác cũng là trốn còn không kịp đâu, súng vật này vậy mà dùng đao đi đánh, hơn nữa còn là nắm đao đi đánh, mà không phải cách không điều khiển mệnh cơ, cái này tại chat lơ xem ra cây vây đã chết chắc. thế nhưng là một giây sau, chat lơ lại trợn to hai mắt, hắn vậy mà nhìn thấy cây vây đao, đem bạo liệt đánh từ ở giữa đánh thành hai nửa, bạo liệt đánh vậy mà không có nổ tung đây là kỹ năng gì? bạo liệt đánh tại sao không có nổ tung? chat lơ nao nao, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp mệnh lệnh bạo liệt ma vương mở ra kỹ năng trên thân xuất hiện từng đạo ma văn, thuộc tính không ngừng tăng vọt, hắn phải dùng bạo liệt ma vương kỹ năng tăng cường, trực tiếp đem đối phương nghiền ép chết, không cần lâm thâm chỉ huy, cây vây nắm đao liền đã xung tới, trên thân đao huyết long văn lập loè ánh sáng quỷ dị tới tốt lắm. Chất lơ tránh ra khải song trọng thuộc tính gấp bội kỹ năng bạo liệt ma vương, đồng dạng xông về cây vây đồng thời một quyền đánh ra, Tây vây cùng bạo liệt ma vương giao thoa mà qua, chỉ thấy răng rắc một tiếng, bạo liệt ma vương cơ thể vậy mà từ ở giữa nứt ra, cư nhiên bị đánh thành hai nửa em gái người. Chất vừa sợ vừa giận, đem trong tay đổ vật đều độc. Bạo liệt ma vương thế nhưng là có tiền cũng không mua được cực phẩm sùng vật, vậy mà liền như thế bị giết, hơn nữa còn thua một ngàn thương tinh tệ, chất lơ trái tim đều đang chảy máu. chương 854. Thánh tâm kỵ sĩ. chương 854. Thánh tâm kỵ sĩ. Chất lơ muốn giết người tâm đều có, người thắng liền thắng à, còn đem bạo liệt ma vương giết đi, thật tờ mở bờ nôn. Chất lơ chính mình là không ý thức được, loại sự tình này phía trước chính hắn cũng không có bất làm nếu như biết săn rồng giả chủ nhân là ai, Chất Lơ thật sự muốn đi trực tiếp đem săn rồng giả chủ nhân xử lý đáng tiếc, Thương Tinh Bình đài cũng sẽ không công bố hàng hóa chủ nhân là ai, Chất Lơ cũng không cái không có biện pháp, càng nghĩ càng giận không được, không thể tính như vậy, giết ta bạo liệt Ma Vương, nhất thiết phải đem sủng vật của ngươi cũng cho giết chết. Chất Lơ không chịu cứ tính như vậy, thế nhưng là chính hắn lại không bỏ ra nổi mạnh hơn Phi Thăng cấp sủng vật, Tìm nhất củ cấp sủng vật cùng đối phương đánh, tuy nói Thương Tinh Bình đài ủng hộ vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà đối phương lại không phải người ngu, chắc chắn không thể đồng ý phải tìm có thể xử lý săn rồng giả Phi Thăng sủng vật, thế nhưng là dạng này sủng vật đi nơi nào tìm đâu. Chát lơ chớp mắt, đột nhiên có chủ ý, quay người rời đi thương tinh, về tới sư vương tinh. Chát lơ bước nhanh đi tới sư vương hoàng cung hậu hoa viên bên trong, ở đó kỳ hoa dị thảo ở giữa, vậy mà phóng ở lại một cái lớn lồng sắt. Lớn lồng sắt giống như là trong vườn thú dùng để vây khốn mạnh thú chiếc lồng, thế nhưng là chiếc lồng này bên trong nốt cũng không phải cái gì mạnh thú, mà là một sư vương tộc nam nhân đây là một cái tiêu chuẩn sư vương tộc nam tử, một đầu màu vàng tóc ăn, trên mặt còn có màu vàng râu ca nón, cả người nhìn vô cùng hùng tráng, tựa như thật sự giống như là một đầu nằm ở đó hùng sư ca bên trong á. Chất lơ đứng tại chiếc lồng phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Hắn chỉ gọi một tiếng, gặp trong lòng nam nhân không có tỉnh, cũng không dám kêu nữa, liền đứng ở nơi đó nhìn xem bên trong nam nhân. Một lát sau, trong lòng ngủ nam nhân rỗi lưng một cái, cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở to mắt, một đôi giống như bầu trời giống như xanh thẳng mắt nhìn Chatler hỏi, Chatler, ngươi tới nơi này làm gì? Ca bên trong Á, ta phát hiện một cái vô cùng lợi hại phi thăng cấp, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chat lơ vội vàng nói không có hứng thú. Ca bên trong Á ngồi dậy, cứ như vậy nhìn xem chat lơ lười biếng nói Chát vội vàng lấy ra hắn chụp săn rồng giả ảnh chụp cho Ca bên trong Á nhìn. Ca bên trong Á sau khi xem, lập tức con mắt nhìn chằm chằm săn rồng giả, con mắt cũng không còn cách nào từ trên người hắn rời đi đây là người hay là phi thăng sinh vật. Ca bên trong Á đưa tay đoạt lấy ảnh chụp, yên lặng nhìn qua trong hình săn rồng giả thuyết đạo phi thăng sùng vật. Ngay tại thương tinh trên bình đài, chỉ cần tìm một cái lợi hại phi thăng sùng vật liền có thể khiêu chiến giết chết hắn. Chát nói ngươi muốn cho ta mượn thánh tâm kỹ sĩ. Ca bên trong Á xem thấu Chát tâm tư. Chát liền vội vàng gật đầu nói, ta bạo liệt ma vương chết ở trong tay hắn, đao của hắn quá nhanh, một đao liền đem bạo liệt ma vương chém thành hai nửa cũng chỉ có ngươi thánh tâm kỵ sĩ mới có thể khắc chế hắn. Ca bên trong á lạnh nhạt nói, thánh tâm kỵ sĩ có thể khắc chế hắn. thế nhưng là ta tại sao muốn cho ngươi mượn đâu? ngươi không muốn giết chết tên không này? nhìn hắn so ngươi khóc hơn càng có hình. Chất lơ nói ngươi nói cái gì? Ca bên trong á đột nhiên đứng lên, hai tay bắt lấy chiếc lồng cốt thép, con mắt nhìn chăm chăm chất lơ, trên tay nổi gân xanh. một giây sau, ca bên trong á hai tay đột nhiên kéo một phát, cái kia là lấy hủ tài liệu đi qua đặc thù bí pháp chế tạo chiếc lồng, vậy mà trực tiếp bị ca bên trong dã con cốt thép mở rộng ra một cái đủ để cho ca bên trong á đi ra tới không gian. Ca bên trong Á từ trong lồng vừa nhảy ra, đi tới Chát Lơ trước mặt, bắt lại Chát Lơ cổ, đem hắn chó nhấc lên. Chát Lơ hình thể đã coi như là 10 phần cao lớn, thế nhưng là trong tại Ca Á trước mặt, lại có vẻ thấp bé như cái người lùn hinh đệ. Ngươi đừng có gấp, ta chỉ là muốn giúp ngươi xử lý hắn. Chát Lơ giống như là sắp hít thở không thông. Ca bên trong Á nhìn chăm chăm Chát Lơ nhìn một hồi, nắm lấy cổ của hắn tay đột nhiên buông ra, tùy ý Chát Lơ rơi trên mặt đất, tiếp đó đưa tay lấy ra hai dạng đồ vật ném ở trước mặt Chát Lơ. Trên thế giới này, mặc kệ là người hay là cái khác sinh vật gì, đều không cho phép có so ta càng có hình tồn tại, xử lý hắn thuận minh đệ ở trên người của ta. chặt lơ nhặt lên trên đất sùng vật bao con nọng cùng sùng vật chìa khóa vừa nói một bên tối lui ra khỏi hoa viên rời đi hoa viên sau đó chặt lơ mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài xóa đi mồ hôi lạnh trên trán mặc dù ca bên trong á là anh em ruột của hắn thế nhưng là hắn thực sự không muốn đi gặp cái kia cổ quái gia hỏa nếu như không phải thực sự nuốt không trôi khẩu khí này hắn cũng sẽ không đến tìm ca bên trong á có thánh tâm kỵ sĩ khẳng định có thể làm chết cái kia săn rồng giả chặt lơ lòng tin chân đầy thật không thể lập tức bay đến thương tinh tìm săn rồng giả báo thủ. Thánh tâm kỵ sĩ tại phi thăng cấp bậc ở trong, đã coi như là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, mấu chốt là thánh tâm kỵ sĩ vô cùng khắc chế lực lượng mạnh tốc độ nhanh sụp vật. Thánh tâm kỵ sĩ tên mặc dù là kỵ sĩ, bất quá hắn cũng không có tòa kỵ, toàn thân đều mặc trọng giáp, lại thêm thánh giáp thiên phú gia trì, phi thăng cấp bậc ở trong, căn bản không có khả năng công kích đánh vỡ thánh tâm kỵ sĩ phòng ngự lại thêm mệnh cơ năng lực Thiên Phú Thần Thánh xung kích kỹ năng tác dụng, có thể để Thánh Tâm Kỵ Sĩ tốc độ tăng lên tới phi thăng cấp bậc khó mà sánh bằng trình độ, đủ để hoàn mỹ khắc chế cái tốc độ kia nhanh lực phá hoại mạnh săn rồng già đương nhiên, thần thánh xung kích cái thiên phú này năng lực, cần phối hợp thánh tâm kỵ sĩ mệnh cơ trọng giáp thánh kỵ đến sử dụng. Lấy được thánh tâm kỵ sĩ thứ trong lúc nhất thời, lơ liền không dằn nổi xông về Thương Tinh, thế nhưng là đến Thương Tinh sau đó, lại phát hiện săn rồng giả đang chiến đấu bên trong, không có cách nào khiêu chiến. Săn rồng già đánh bại bạo liệt ma vương sau đó, Lâm Thâm trong nháy mắt liền có một ngàn thương tinh tệ nhọ trướng, đây chính là một bút không nhỏ đồng tiền lớn. Dù sao có không ít bất hủ sủng vật, tiết giá cũng liền mấy trăm thương tinh tệ mà thôi. cứng rắn muốn góp một góp, một ngàn thương tinh tệ có thể mua sắm hai cái giá thấp bất hủ sủng vật. Quả nhiên, dạng này kiếm tiền mới sảng khoái. Lâm Thâm tâm tình vui vẻ, lập tức để cho San Rồng giả tiếp tục đi khiêu chiến ngoài ra có tiền đặt cuộc phi thăng sủng vật. Chỉ là bình thường phi thăng sủng vật, tiền đặt cược đều quá thấp, đừng nói hơn ngàn thương tinh tệ, liền hơn trăm đều rất ít. Có thể ra mấy chục cái thương tinh tệ xem như tiền đặt cược, đã coi như là gia đình giàu có. Lâm Thâm chính là chuyên ăn để cho San Rồng giả hướng về tiền đặt cược cao nhất nhà giàu phát khởi khiêu chiến. Bởi vì săn rồng giả là sống gương mặt, định giá không tính thấp cũng không cao lắm, để người không mò ra hắn hư thực, do dự sau một lát, người kia vẫn đồng ý săn rồng giả khiêu chiến. Trong vũ trụ siêu cơ sùng vật vốn là cực ít, cùng cấp bậc ở trong, siêu cơ sùng vật có ưu thế áp đảo, săn rồng giả chỉ dùng chạm long đao thì ung dung giải quyết chiến đấu, bắt lại 78 đồng tiền tiền đặt cược. Chương 855. Bí cảnh chi vương. Chương 855, bí cảnh chi vương đã thắng nổi hơn ngàn khối Lâm Thâm, có chút chướng mắt chút tiền lệ này, nhưng mà phi thăng cấp bậc sùng vật, tiền đặt cược tối đa cũng liền bộ dáng này, Lâm Thâm muốn đánh càng kiếm tiền giá cả chiến cũng không có cơ hội. Giống bạo liệt ma vương như thế trực tiếp bên trên một ngàn thối, phi thăng cấp bậc ở trong là phần độc nhất. Tiếp tục khiêu chiến, có đồng ý, có cự tuyệt. Lâm Thâm còn chưa đủ lão gian cự hoạt, thắng liền mấy trận sau đó, Liệp Long giả đã bị rất nhiều người theo dõi. Mặc dù trừ bỏ bị khiêu chiến sùng vật chủ nhân bên ngoài, người khác không nhìn thấy Liệp Long giả chiến đấu, cũng không biết Liệp Long giả cũng là khiêu chiến cái nào sùng vật. Thế nhưng là nhìn thấy Liệp Long giả định giá một mực tại tăng thêm, phía trước những cái kia ra cao tiền đặt của sùng vật, định giá vậy mà thấp một chút, hơn nữa loại tình huống này không phải lần một lần hai như vậy ngẫu nhiên, liền đã có không ít người đoán được là chuyện gì xảy ra. Những thứ này dựa vào sùng vật giá cả chiến người ăn cơm, không có một cái nào đèn đã cạn dầu, rất nhanh liền không có ai lại tiếp nhận liệp long giả khiêu chiến. Lâm Thâm ý thức được cái này cái vấn đề, thế nhưng là cái này thời điểm này lại nghĩ giải quyết vấn đề này đã không kịp. Nếu như sớm ý thức được vấn đề này, hắn nên thắng cái một hai trận, tiếp đó liền đi tìm những cái kia tiền đặt cược thấp thua mấy trận, như vậy mới phải lâu dài phát triển. Bây giờ nói những thứ này cũng đã không còn kịp rồi, liệp long giả đã bị để mắt tới, coi như hắn lại đem liệp long giả định giá cho đánh xuống cũng vô dụng. Lâm Thâm không thể làm gì khác chính mình tại sủng vật giá cả chiến khu treo cái một ngàn khối tiền đặt cược, xem có hay không thủy ngư chính mình tới cửa đưa tiền cái này thời điểm này, Chát Lơ còn tại trong hướng ca ám mượn Thánh Tâm kỵ Sĩ đâu, bằng không một ngàn khối này sợ là liền muốn rơi vào Chát Lơ trên đầu. Lâm Thâm vốn cho là sẽ không có người khiêu chiến tệ vậy, ở nơi đó tiếp tục xem tài liệu giá tiền đâu, lại đột nhiên nhận được một cái khiêu chiến xin phi thăng cấp sủng vật bí cảnh chi vương hướng Liệp Long giả khởi xướng khiêu chiến, có đồng ý hay không? Lâm Thâm liếc mắt nhìn, xác định đối phương là phi thăng cấp sau đó, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận, liền đối phương định giá cũng không có nhìn. Liệp Long giả tiến vào sân thi đấu. Lâm Thâm thấy được cái kia tên là bí cảnh chi vương sùng vật, lại là một cái toàn thân quân lấy màu xám băng vải, tựa như là xác gớp sùng vật. Lâm Thâm trực tiếp mệnh lệnh liệp long giả phát khởi công kích, liệp long giả triệu hồi ra chạm long đao, nhanh chóng hướng về tới, vung đao liền chạm. Lâm Thâm vốn là cho là cái kia xác gớp một dạng sùng vật, năng lực hành động cũng không sao được, tốc độ sẽ khá chậm. Ai biết nó tốc độ gì chuyển lại ngoài dự đoán của mọi người nhanh, lấy liệp long giả tốc độ cùng đao pháp, vậy mà liên tục mấy đao đều không thể đụng tới bí cảnh tri vương. Bí cảnh tri vương thân pháp cực kỳ quỷ dị, nhìn mười phần huyền ảo thậm chí ngay cả Lâm Thâm đều nhìn không thấu đối phương bước kế tiếp sẽ có dạng gì động tác, biết gì động hướng phương nào. Mấu chốt là nhanh như vậy, quỷ dị như vậy thân pháp, nhìn lại tuyệt không thuận hoạt, bí cảnh chi vương mọi cử động vô cùng ngược gạo, cơ thể mỗi một cái động tác đều đi thẳng về thẳng, thật giống như máy móc người đồng dạng. Chính là như vậy thân pháp, lại làm cho Liệp Long giả chạm long đào không ngừng mà thất bại, căn bản chạm không đến bí cảnh chi vương cơ thể sủng vật này có chút ý tứ a. Lâm Thâm tò mò đánh giá bí cảnh chi vương, hơi kinh ngạc tại sủng vật này tốc độ cùng thân pháp, vậy mà mạnh như thế. Bất quá nghĩ lại, dám đánh loại này 1000 khối tiền đặc cực chắc chắn là có chút bản lãnh, lực chiến đấu như vậy cũng không kỳ quái. Lâm Thâm bên này kinh ngạc, bí cảnh chi vương chủ nhân cũng cũng rất là kinh ngạc. Lung Nguyệt nhìn xem tại chiến đấu ở trong bí cảnh chi vương cùng Liệp Long giả, trên mặt hơi có chút kinh ngạc bình thường phi thăng sùng vật, nàng là coi thường, có thể bả bí cảnh chi vương lấy ra, tự nhiên là muốn bồi dưỡng sùng vật này, có thể được bất hủ cấp bậc Lung Nguyệt coi trọng sùng vật, thực lực của bản thân tất nhiên cũng mạnh, bí cảnh chi vương lai lịch lạ thường, không vẹn vẹn là cực phẩm sùng vật, bản thân còn có cường đại học tập năng lực tiến hóa, hắn có thể tại chiến đấu ở trong học tập trưởng thành, kinh nghiệm cùng năng lực chiến đấu đều biết tăng cường theo. Lung Nguyệt nhượng bí cảnh chi vương tới tham gia giá cả chiến, thắng tiền chỉ là thứ yếu, tăng thêm bí cảnh chi vương kinh nghiệm chiến đấu mới là mục đích chủ yếu. Không nghĩ tới, trận đầu vậy mà liền gặp được lợi hại như vậy, sủng vật khó trách dám ra một ngàn tiền đặc cược. Cái này liệp Long giả sát thực có chút lợi hại, bộ dáng cũng có xoáy khí. Lung Nguyệt nhìn một hồi, phát hiện bí cảnh chi vương chỉ có tránh né phần, tại liệp Long giả dưới đao căn bản không có trả tay chi lực. Lung Nguyệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bí cảnh chi vương có cường đại năng lực học tập, đối thủ càng mạnh, hắn trưởng thành cũng liền càng nhanh đối thủ mạnh đối với bí cảnh chi vương tới nói là chuyện tốt đang nghĩ ngợi nếu như vậy chiến đấu tiếp bí cảnh chi vương hẳn là đủ nhận được không ít kinh nghiệm chiến đấu để thắng lại đột nhiên nghe được bịch một tiếng súng vang nguyên bản đang tại tránh né bí cảnh chi vương trên đầu không hiểu xuất hiện một cái ngón tay to động tiếp đó thẳng tắp nằm xuống song mệnh cơ súng vật quá âm hiểm lung nguyệt thấy được liệp long giả một cái tay khác bên trong thương hơi có chút kinh ngạc thoáng qua lại cảm thấy cái này liệp long giả chủ nhân có chút quá âm hiểm rõ ràng là song mệnh cơ súng vật có thể chính diện chiến đấu lại lựa chọn đánh lén hơn nữa một thương liền muốn bí cảnh chi vương mệnh thật là quá tàn nhẫn. Nếu như không phải Bí cảnh chi vương bản thân hết sức là thủ, đổi thành những thứ khác sùng vật, sợ là thật sự liền bị hắn cho giết chết người này, hỏng a. Lung Nguyệt lựa chọn chịu thua, nếu như bây giờ không nhận thua, bị đối phương phát hiện Bí cảnh chi vương không chết, thừa dịp bây giờ tiếp tục công kích, cái kêu Bí cảnh chi vương liền thật nguy hiểm. Chịu thua thua mất một ngàn thương tính tệ, cho dù đối với Lung Nguyệt tới nói, số tiền này cũng không tính là cái gì đồng tiền lớn, thế nhưng là thua có chút tình không cam tâm không muốn chờ ta bả Bí cảnh chi vương huấn luyện ra, lại đi khiêu chiến liệp long giả, nhất định để cho hắn trả lại gấp đôi. Lung Nguyệt dường như nghĩ tới ý kiến hay, nhìn về phía thẳng tấp nằm dưới đất Bí cảnh chi vương, Một giây sau, Bí Cảnh Chi Vương cơ thể thẳng tắp bắn lên, trên chán động cũng chậm chậm phồng lên, khôi phục nguyên bản dáng vẻ đi, huấn luyện đi, lại cho ngươi thêm điểm cơm, chờ ngươi 10 chuyến sau đó, lại có cực mạnh kinh nghiệm chiến đấu, lại đi thắng tiền trở lại. Lung Nguyệt hạ quyết tâm, muốn đích thân huấn luyện Bí Cảnh Chi Vương, cho hắn tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó lại làm một ít tài nguyên trở về, nhượng Bí Cảnh Chi Vương mau chóng 10 chuyến. Khi Bí Cảnh Chi Vương lấy kẻ bại thân phận lại đi khiêu chiến Liệp Long Giả, đối phương nhất định sẽ cho là Bí Cảnh Chi Vương là tới đợ tiền. Lục Nguyệt rất muốn nhìn đến Liệp Long Giả chủ nhân, nhìn thấy Bí Cảnh Chi Vương thực lực tăng nhiều, đánh bại Liệp Long Giả đem hắn tiền thắng sau khi đi lại là biểu tình dạng gì đáng tiếc, Thương Tinh Bình đại không nhìn thấy hàng hóa chủ nhân, Lung Nguyệt cũng chỉ có thể huyễn tưởng một chút mà thôi. Lâm Thâm lại thắng một ngàn khối, tâm tình thật tốt, thưởng một túi bất hủ dịch cho một bên an tiền mã hậu tiểu ngọc, lại cho Liệp Long Giả uống một chút biến dị phi thăng dịch, hy vọng có thể đem hắn chuyển sinh số lần tăng lên. Liệp Long Giả bây giờ còn là nhất truyện, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Chương 856, cho mình một điểm ban thưởng. Chương 856, cho mình một điểm ban thưởng. Lơ vào đầu bậc chờ lấy cuồng loạn Liệp Long Giả, đem Liệp Long Giả cũng cho xử lý. Mai mới chờ đến lúc đến liệp long giả kết thúc chiến đấu, thế nhưng lại phát hiện vẫn là không có biện pháp khiêu chiến liệp long giả đối phương vậy mà kết thúc tiếp nhận khiêu chiến, từ sủng cách giá cả chiến tiếp nhận khiêu chiến trên bảng danh sách dưới mặt tới. Cái này kém chút đem chat lơ bị chọc tức, nhưng là lại không thể làm gì, hắn lại không thể ép buộc đối phương tiếp nhận khiêu chiến. Lâm Thâm triệt bỏ liệp long giả tiếp nhận khiêu chiến điều kiện, cũng không phải không muốn tiếp nhận khiêu chiến, mà là suy nghĩ một ngàn khối đều có người dám lên, đó có phải hay không ngọn càng nhiều hơn một chút, vẫn là có người dám đến khiêu chiến đâu. Thắng một lần là một lần chuyển đi, ai biết còn có thể thắng mấy lần, lấy liệp long giả biểu hiện. Chỉ sợ cũng không có mấy người dám đến khiêu chiến hắn, muốn chân quý cơ hội ai cho nên Lâm Thâm lui lại Liệp Long Giả sau đó, một lần nữa định rồi tiền đặt cược, 3000 khối thương tinh tệ. Lâm Thâm đây là dự định một lần dễ cái sảng khoái, làm xong lần này, trực tiếp liền có thể thu tay lại. Nam, 6000 khối thương tinh tệ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mua xuống tiên tầm kiến tạo nhà mới những tài liệu kia, không cần tính toán giá tiền. Duy nhất để cho Lâm Thâm không tự tin chính là, đến cùng sẽ có hay không có người tiêu phí 3000 khối tới khiêu chiến Liệp Long Giả. Tuy nói kỳ ngộ cũng nguy hiểm cùng tồn tại, nhưng mà phi thăng cấp bậc ở trong Dám mạo hiểm cái này, nguy hiểm người chỉ sợ không nhiều đối với tuyệt đại bộ phận phi thăng giả tới nói, 3000 thương tinh tệ, có thể là bọn hắn cả một đời không ăn không uống không tốn tiền, liều mạng cũng không kiếm được tiền. lơ nhìn thấy Liệp Long giả lại xuất hiện tại trên bảng danh sách, lại bắt đầu lại từ đầu tiếp nhận khiêu chiến, lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức phát khởi khiêu chiến thương tinh tệ số dư còn lại không đủ, không thể khiêu chiến Liệp Long giả. lơ hưng phấn mà chờ lấy chiến đấu bắt đầu, muốn xem thánh tâm kỵ sĩ của loạn Liệp Long giả. Thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy trên màn hình bắn ra như thế một nhắc nhở, lập tức ngây ngốc một chút, không đúng à ta tại thương tinh số dư còn lại còn có hơn 1000 đâu, làm sao lại số dư còn lại không đủ đâu. lơ vội vàng cẩn thận đi xem khiêu chiến Liệp Long giả cần thanh toán tiền đặt cược, cái này vừa nhìn một cái, nguyên bản khí một lập tức quét sạch sành xanh, xanh, kém chút cao hứng cởi ra tiếng vậy mà định rồi 3000 tiền đặt cược, thật sự là quá tốt. lơ cảm giác mình lập tức liền muốn cả gốc lẫn lại đem tổn thất của mình thắng trở về. 3000 thương tinh tệ, 1000 bù đắp phía trước thua bộ phận, 2000 thương tinh tệ, mua một cái bạo liệt ma vương sủng vật vẫn là dư sức có thừa. Thế nhưng là Lơ chính mình không có nhiều tiền như vậy, hắn bình thường dùng tiền liền vung tay quá chán, không có gì lương thực dư. Gần nhất vừa mới dựa vào bạo liệt ma vương thắng một chút tiền, lại bị Liệp Long giả thắng đi nhanh một nửa, bây giờ lại chỉ có hơn 1000 điểm thương tinh tệ. Chắc lơ cắn răng một cái, liên hệ bằng hữu của mình đi mượn, cũng may hắn cái này sư vương tộc vương tử tên tuổi vẫn là dùng tốt, chắp vá lung tung, cuối cùng quyên góp đủ 3000 thương tính tệ, lựa chọn khiêu chiến Liệp Long giả. Lâm Thâm nhìn Thánh Tâm kỵ sĩ tin tức, tiếp đó liền lựa chọn đồng ý, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người sẽ tiếp nhận 3000 khối tiền đặt cuộc chiến đấu. Tháng đến Thánh Tâm kỵ sĩ ra trận một khắc này, Chatler mới rốt của can tâm, cảm thấy 3000 thương tinh tệ đã tới tay. Thánh tâm kỵ sĩ toàn thân cũng là tản ra quang minh khí tức trọng giáp, một cái tay sách theo thánh thuẫn, một cái tay nắm thần thánh thập tự kiếm. Cả người đều tản ra khí tức thần thánh, thẩm thuẫn kia mặt trên còn có lấy thánh thập tự đồ án. Thánh tâm kỵ sĩ trong tay thập tự kiếm hướng về trên tấm chắn vừa gõ, trên tấm chắn thập tự đồ án lập tức phát sáng lên, để cho thánh tâm kỵ sĩ cả người đều dắt lên một tầng thánh khiết quang huy. Lâm Thâm mệnh lệnh liệp long dạ phát khởi công kích, trảm long đao mang theo mảnh liệt tiếng xé gió, chém về phía thánh tâm kỵ sĩ. Thánh tâm kỵ sĩ trong tay mặc dù có kiếm có lá chắn, cũng không có đón đỡ ý tứ, tùy ý trạm long đao chạm tại trên người hắn. Hắn ngoài thân như có một tầng thánh huy hộ giáp giống như, chặn trảm long đao chẳng kích, trảm long đao sức mạnh vậy mà không thể chạm phá thánh quang kia hộ giáp. Thánh tâm kỵ sĩ nhất kiếm đâm về Liệp Long giả, tốc độ vừa nhanh vừa động, ép Liệp Long giả chỉ có thể lùi lại. Liệp Long giả mới vừa vặn lui về sau một khoảng cách, lại đột nhiên phát hiện Thánh tâm kỵ sĩ vọt tới trước tốc độ vậy mà tăng nhanh, hắn ngồi xuống xuất hiện một thất toàn thân khoác lên trọng giáp tọa kỵ. Cái kia trọng giáp tọa kỵ mang theo Thánh tâm kỵ sĩ xông về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Liệp Long giả chỉ có thể tả thiểm hữu thị, lần lượt né tránh Thánh tâm kỵ sĩ công kích. Lơ gặp Liệp Long giả tại Thánh tâm kỵ sĩ công kích đến, căn bản không có trả tay chi lực phấn phấn đều nhanh muốn nhảy cờn lên 3000 khối, lập tức liền muốn tới tay. Chatler cũng tại hối tưởng, chính mình cầm tới 3000 khối sau đó, phải làm như thế nào điên cuồng tiểu phí. Bành! Một tiếng súng vang phá vỡ Chatler vấn tưởng, lơ vừa rồi mất thần, căn bản không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, chỉ thấy bên hông xuất hiện lỗ máu thánh tâm kỵ sĩ đang từ tọa kỵ trên thân ngã xuống. Liệp Long Dạ vung đao vạt lên, từng đao đâm vào ngã xuống đất thánh tâm kỵ sĩ trên thân, đao đao tất cả cắm ở cùng một cái vị trí, châm thánh tâm kỵ sĩ phi thăng dịch báo tác. lơ người còn tại mộng trạng thái, còn chưa phản ứng kịp, đi như thế nào một chút thần công phu. Thánh Tâm kỵ sĩ liền bị đánh ngã, rõ ràng mới vừa rồi còn chiếm hết ưu thế cùng Tự Phong. Chờ chát lơ phản ứng lại, nhìn thấy Thánh Tâm kỵ sĩ đã không có lực phản kháng chút nào, coi như hắn dù thế nào không cam tâm, dù thế nào không muốn, vẫn là chỉ có thể chịu thua, muốn đem Thánh Tâm kỵ sĩ cứu giúp trở về đây chính là trong hắn hương ca á cái kia dị loại mà tới, nếu như giết chết, hắn tưởng tượng không đến lại là kết quả như thế nào. Thế nhưng là sự do dự của hắn bất quyết hại hắn, vừa rồi hắn không nỡ lòng bỏ cái kia 3000 thương tinh tệ tiền đặt cược, nhìn thấy Thánh Tâm kỵ sĩ thụ thương, còn mong mọi Thánh Tâm kỵ sĩ có thể chuyển bại thành thắng. Kết quả đến mắt thấy không được thời điểm, Lại chịu thua đã không kịp, trở về thánh tâm kỵ sĩ đã đã biến thành một cỗ thi thể. lơ sững sờ nhìn xem thánh tâm kỵ sĩ thi thể, thấy lạnh cả người từ bàn chân dâng lên, trực tiếp xông lên đầu góc, để cho hắn cảm giác lạnh thấu bống chốc tổn thất 3000 thương tính tệ, còn giết chết cả bên trong á thánh tâm kỵ sĩ, lơ cảm giác chính mình phải xong đời thánh tâm kỵ sĩ lực phòng ngự rõ ràng cũng không phải là phi thăng cấp có thể đánh vỡ, làm sao sẽ bị giết chết đâu. lơ không thể nào hiểu được, chỉ là hắn bây giờ đã không có tâm lý đi hoán hận, trong lòng đã bị sợ hãi lấp đầy. Hắn làm sao biết, Lâm Thâm là có thể nhìn thấy huyết vị nhũ điểm thánh tâm kỵ sĩ sát thực rất mạnh, liệp long giả công kích, vậy mà không đánh tan được hắn phòng ngự. thế nhưng là lâm thâm lại thấy được trên người hắn duy hai huyệt vị, đồng thời cũng là thánh tâm kỵ sĩ nhược điểm, liệp long giả sử dụng liệp long thương nhất kích đánh lén đắc thủ, trực tiếp đánh vỡ thánh tâm kỵ sĩ phòng ngự, mới có nghịch chuyển như thế. thu đến 3.000 khối lâm thâm, cao hứng miệng đều không khép lại được tiêu phí, nhất thiết phải tiêu phí, kiếm lời nhiều tiền như vậy, không tốn ít tiền tưởng thưởng một chút chính mình, đó là thật nên tiên lôi đánh xuống. lâm thâm không tiếp tục để cho liệp long giả tiếp nhận kêu chiến, hưng phấn mở ra khu giao dịch, định cho tự mua chút ít lễ vật, tưởng thưởng một chút khổ cực như vậy kiếm tiền chính mình chương 857 Nguyệt thọ phó tự. Chương 857 Nguyệt thọ phó Tượng. Lâm Thâm xem khu giao dịch, mua không thiếu cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, đến cũng không nói lên được có ích lợi gì, chính là cảm thấy chơi vui. Cũng may đối với Lâm Thâm tới nói, giá tiền cũng không mắc, cũng là chút mấy phần mấy góc vật nhỏ, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chỉ là Lâm Thâm chính mình chơi tâm tương đối lớn, một chút chưa từng thấy qua mới lạ đồ chơi mua nhiều, trong bất chi bất giác liền tiêu xài hai, 300 khối. Trong vũ trụ Lâm Thâm chưa từng thấy đồ chơi thực sự nhiều lắm, cái này khiến Lâm Thâm có loại cảm giác chưa thỏa mãn. Những thứ này bất nhập lưu đồ vật, ngay cả định giá cũng không có, mua bán giá cả cao thấp toàn bằng chủ hàng tâm ý, người mua cũng không có cái gì có thể đối chiếu tham khảo giá cả. Lâm Thâm đem mua được đồ chơi đưa cho Tiểu Ngọc chơi, Tiểu Ngọc lại nhất miệng: Chính ngươi ngây thơ, đừng tưởng rằng người khác đều cùng ngươi mở dạng, ngươi muốn chơi liền tự mình chơi, ta nhưng không có hứng thú gì. Lâm Thâm cũng không thèm để ý, cầm lấy đồ chơi tự mình nghiên cứu. Đám đồ chơi này có chút là tương đối nguyên thủy tinh cầu chế tạo thủ công, có chút là một ít chủng tộc nhỏ công nghiệp chế phẩm, cũng có hàm lượng khoa học kỹ thuật tương đối cao sản phẩm liền tựa như là dùng một loại nào đó dụng cụ trực tiếp sử dụng cơ biến tài liệu in ra thành phẩm đóng dấu không phải nói sao chép trực tiếp lợi dụng hình ảnh 3 chiều xem như tư liệu có thể đem cơ biến tài liệu đóng dấu ra cùng hình ảnh ba chiều bên trong giống nhau như đúc đồ vật lâm thâm mua một cái màu tím tinh thể chất liệu mini pho tượng chính là dùng nhét bản tài liệu in ra in bản gốc hẳn là một cái nguyệt thọ tộc nhưng mà in ra pho tượng hẳn là cho tỷ lệ rút nhỏ chỉ có to bằng bàn tay nhìn xinh đẹp vô cùng pho tượng là một người mặc khôi giáp tộc nữ tử trong tay nắm lấy một thanh tiểu dáng kỳ dị đại đao cái kia mềm mại bộ dáng cùng kỳ dị đại đao tạo thành mảnh liệt tương phản manh. Lâm Thâm sở dĩ sẽ nhìn trúng cái này cái in pho tượng là bởi vì cái này Nguyệt thỏ tộc pho tượng để cho Lâm Thâm nghĩ tới A Vân. A Vân tại Cự Hoàn Tinh cũng đi theo đã trải qua mấy lần phong ba, còn tốt vận khí của nàng không tệ, cũng không có bị tổn thương gì. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Thâm cho nàng cái kia một cái dương ký pháp, nàng cũng có cố gắng đan luyện, đã luyện thành rất nhiều loại ký pháp, bản thân sức chiến đấu tại cùng cấp bậc ở trong vô cùng mạnh, cái này cũng là nàng có thể giữ được tính mạng nguyên nhân một trong. Lâm Thâm mua xuống cái này Nguyệt Thọ tộc pho tượng, dự định quay đầu đi tìm nàng truyền thụ kỹ pháp thời điểm, có thể đem ra làm lễ vật đưa cho nàng. Dù sao có nhiều như vậy kỹ pháp cần chuyển thụ, A Vân đến lúc đó sẽ rất khổ cực, nữ voi thần che chở mỗi một lần phát động, Tiêu Hao vẫn là rất nghiêm trọng. Hơn nữa Lâm Thâm còn có một cái dự định, trợ giúp A Vân tấn thăng đến miết bàn cấp bậc, để cho nàng đi cảm ngộ pháp tắc sức mạnh, sau đó lại dùng nữ voi thần che chở, đem nàng lĩnh ngộ pháp tắc cảm ngộ đều chuyển thụ cho chính mình, đây chẳng phải là chẳng khác nào chính mình cũng giống vậy lĩnh ngộ đủ loại pháp tác, cũng có thể đi học lão thiết vô pháp vô thiên. Lâm Thâm không quá xác định dạng này có được hay không, dự định quay đầu đến hỏi hỏi một chút A Vân, nếu như có thể được, liền tìm cái niết chi địa, trợ giúp nàng hoàn thành nhất cổ. Lâm Thâm Lịch trong tay Nguyệt Thọ tộc Phò Tượng, đột nhiên cảm giác giống như có chút không thích hợp. Cái đồ chơi này là Inza, toàn thân cao thấp hẳn là không khe hở góc chết các loại đồ vật mới đúng. Thế nhưng là Lâm Thâm phát hiện tại Nguyệt Thọ tộc Phò Tượng cái đuôi cùng thân thể chỗ nối tiếp, tựa hồ có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở, bởi vì là kết nối chỗ, cái đuôi kia lại tròn tròn, che lại khe hở, nếu như không phải từ đặc thù góc độ đi xem, căn bản không nhìn thấy chỗ nối tiếp, càng không khả năng nhìn thấy cái kia mắt tưởng cơ hồ không cách nào nhìn thấy khe hở như thế nào Nguyệt Thọ tộc Pho Thượng toàn thân cũng là Inza, chỉ có cái đuôi lại cùng cơ thể không. Phải nhất thể đâu? là người bán nói hoang, thứ này căn bản không phải toàn tức in ra, vẫn là có nguyên nhân khác. trong lòng lâm thâm hiếu kỳ, cầm ở trong tay nghiên cứu một hồi lâu, cũng không có phát hiện vấn đề gì đổi thành người khác, có thể cứ tính như vậy, dù sao cũng không phải cái đại sự gì, hơn nữa pho tượng kia lại xinh đẹp như vậy, chất liệu cũng xác thực là nhất cụ tài liệu, sẽ không còn có tâm tư gì. thế nhưng là lâm thâm đối với những thứ lặt vật này, vô cùng có tìm tòi tinh thần, hồi nhỏ liền không có thiếu hoắc hoắc đông tây. lúc này gặp nghiên cứu không ra cái một hai ba tới, trong nội tâm lại không muốn kết thúc như vậy, đột nhiên triệu hồi ra truyền thừa chi phiến, để cho hắn hóa thành kiếm ánh sáng thuống về phía nguyệt thọ pho tượng ở giữa trực tiếp chém xuống. hắn muốn đem pho tượng một phân thành hai, xem bên trong kết cấu đến cùng là dạng gì. làm kiếm ánh sáng chém tới nguyệt thọ pho tượng cái mông vị trí lúc lại nghe được con một tiếng, kiếm ánh sáng cư nhiên bị chặn bên trong có cái gì. lâm thâm hơi có chút kinh ngạc. truyền thơ chi phiến biến thành kiếm ánh sáng, mặc dù không tính là cái gì thần binh lợi khí, nhưng là bình thường nhất cụ tài liệu. tại kiếm ánh sáng phía dưới cùng đầu gỗ cũng không có khác nhau quá lớn. nguyệt thọ pho tượng bản thân rất dễ dàng liền bị chém ra cái này cũng chứng minh quang kiếm sắp bén nhưng mà kiếm ánh sáng lại bị đồ vật gì chặn rõ ràng bên trong cũng có một loại nào đó cùng nguyệt thọ pho tượng khác biệt tài liệu đồ vật lâm thâm trong lòng càng rất hiếu kỳ cầm kiếm ánh sáng đem nguyệt thọ pho tượng vác ra có thể gọt động bộ phận đều bị lâm thâm lột rất nhanh liền lộ ra nguyệt thọ pho tượng cái mông bộ vị bên trong một vật đây là vật gì lâm thâm đem khảm nạm ở bên trong một cái hạt châu móc đi ra cầm ở trước mắt dò xét vừa mới nhìn thấy thứ này thời điểm hắn còn tưởng rằng là luân hồi chi tấn các loại đồ vật cho là lại muốn phát một món tiền nhỏ thế nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện thứ này cũng không phải luân hồi chi tấn Luân Hồi Chi Tấn Lâm Thâm gặp cũng không ít, cái đồ chơi này đèn xỉ như cái than đá hạch, phía trên cũng không có vết củ chi lực cùng Luân Hồi Chi Tấn nên có ba động đây rốt cuộc là cái thứ gì, đặt ở bên trong chẳng lẽ là làm phối trọng dụng. Lâm Thâm nhéo nhéo, phát hiện cái này than đá hạch một dạng đồ vật, không là bình thường cứng rắn, hắn không ngừng tăng lực, thứ này vậy mà một điểm tổn thương cũng không có, hắn nhưng là có thể bóp nát bất hữu tài liệu. Lâm Thâm không tin tà lại dùng một phân lực, ai biết cái này đột nhiên hơi dùng sức, lại còn thật đem than đá hạch một dạng đồ vật cho bóp nát. Một cái so móng tay còn nhỏ một chút đồ vật, từ bể tan cảnh đèn cặn bã bên trong rơi ra ta thao. Đây là cái gì chi? Không phải là làm nghe trộm chụp lén cái gì A Chứ ở nguyệt thọ pho tượng bên trong, đây cũng quá âm hiểm. Lâm Thâm đem đen cặn bã đẩy ra, phát hiện lại là một cái không biết cái tác dụng gì tiểu sáo chim. Cái này khiến hắn liên tưởng đến chụp lén avatar các loại đồ vật. Cái này khiến Lâm Thâm không thể không giật mình tỉnh lại, vội vàng đem tự mua trở về cái gì cũng kiểm tra một lần, chớ để cho người trang giám sát nghe lén thiết bị. Kiểm tra xong không có cái gì phát hiện, Lâm Thâm vẫn là không yên lòng. Về tới cự hoàn tinh sau đó, lại để người dùng dụng cụ tiến hành quét hình cùng kiểm tra. Nếu có giám sát nghe lén thiết bị, đến là không có giám sát đi ra tiểu ngũ gia. Ta nhìn ngươi cái này chim. Không giống như là giám sát nghe lén các loại thiết bị, đến giống như là một cái chứa đựng chim, chỉ là không giống với thông thường chim có chút, là một loại chưa từng thấy qua kỹ thuật, tiếp lời cũng không giống nhau. Phụ trách kiểm trách nhân viên công tác, nhìn một chút Lâm thâm trong tay chỉ nói. Chương 858. Bị theo dõi gian phòng. Chương 858, bị theo dõi gian phòng chứa đựng chim. Người xác định sao? Lâm thâm nao nao, nhìn xem cái kia nhân viên công tác hỏi ta cũng chỉ là ngờ tới, bởi vì tiếp lời không giống nhau, cho nên chỉ có thể dùng tương đối nguyên thủy phương pháp thử một lần, liền sợ hư hại chim. Nhân viên công tác nói không việc gì, ngươi tận lực thử một lần đi, có thể xác định nó là chứa đựng chip tốt nhất, không thể xác định hủy diệt cũng không có quan hệ. Lâm Thâm cảm giác được là không quan trọng. Nhân viên công tác nghe Lâm Thâm nói như vậy, liền tiếp nhận chip, dùng đủ loại dụng cụ đào cổ. Lâm Thâm nhìn thấy những dụng cụ kia tại trên mặt tấm chip lại đóng dấu ra một chút kết cấu, chỉ chốc lát sau, một cái máy đọc thẻ bên trong vậy mà bắn ra hình ảnh ba chiều tiểu ngũ gia, ta quả nhiên không có đoán sai, chính là chứa được chip, bên trong còn có hình ảnh ba chiều đâu. Nhân viên công tác hưng phấn mà nói làm tốt. Lâm Thâm lấy ra một cái sủng vật bao con nhộng vứt cho hắn, khổ ngươi. Tiểu ngũ gia này làm sao có ý tốt, liền ngài và chúng ta tinh chủ quan hệ, ta sao có thể thu ngươi đổ vào đầu? Nhân viên công tác nắm đuôi sủng vật bao con động, muốn nhận lại không dám thu bộ dáng lộ ra do dự đưa cho ngươi liền nhận lấy, ngươi đi trước xem có thích hay không, điều khiển phương diện có chỗ nào không hiểu lại tới tìm ta. Lâm Thâm nói dè sơ tiểu ngũ gia, máy này trực tiếp có thể trí nào không chế, ngươi muốn nhìn cái gì, trực tiếp phân phó nó là được rồi. Nhân viên công tác cũng là linh lung tâm tư người, vội vàng thu sủng vật bao con động đi ra. Lâm Thâm phân phó trí não mở tấm chịp ra cất giữ không gian, quả nhiên thấy bên trong có mấy cái hình ảnh tư liệu, chỉ là cách thức tương đối cổ lão. Cùng bây giờ tương đối phổ biến cách thức có chút không giống nhau. Còn tốt chí nào máy chiếu phim tương đối tiên tiến, có thể kiêm dung loại này tương đối giả cách thức, rất dễ dàng liền mở ra. Hình chiếu 3D lập tức bắn ra một hình ảnh, Nguyên Bản Lâm Thâm suy nghĩ, hình ảnh nội dung có thể hay không cùng Nguyệt Thỏ tộc có liên quan, bằng không tại sao muốn chế tạo một cái Nguyệt Thỏ tộc pho tượng đâu? Phía trước hắn thì nhìn qua Nguyệt Thỏ tộc hình ảnh, cũng biết Nguyệt Thỏ tộc toàn bộ chủng tộc tính cả tinh cầu của bọn hắn đều biến mất, chỉ có một ít lưu lạc bên ngoài Nguyệt Thỏ tộc nhân, còn tại trong vũ trụ gian khổ cầu sinh nói không chừng tấm chip này bên trong nội dung cùng Nguyệt thọ tộc có liên quan, thậm chí có khả năng cùng Nguyệt thọ tộc biến mất chi mê có quan hệ. Thế nhưng là chiếu hình ra hình ảnh, cũng không phải Nguyệt thọ tộc mà là một cái trống không gian phòng. Gian phòng không lớn, nhìn còn có chút loạn. Bên trong trưng bày lấy đủ loại đủ kiểu đồ vật, dễ thấy nhất chính là hình ảnh chính giữa trên tường đạo là một loại đời cũ đầu to TV, liền tại nhân loại mẫu tinh phía trên, đều rất ít gặp đến loại tiên nhân loại khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất thời điểm. Mặc dù không đạt được hình chiếu 3D trình độ, nhưng là bình thường hình chiếu cùng TV giờ vẫn là rất tân tiến. Trong phòng có ghế sofa, bàn trà phía trên bầy không ít đồ vật, có sách còn có quần áo cái gì. Hình ảnh một mực chính là màn này, Lâm Thâm còn tưởng rằng hình ảnh không có phát ra đâu. Nhìn một chút, phát hiện hình ảnh là đang phát ra ở trong, bởi vì hình ảnh một mực chính là màn này, cũng không có gì biến hóa, cho nên thoạt nhìn như là bất động đang tại Lâm Thâm hơi không kiên nhẫn, muốn để cho trí não đem hình ảnh ra tốc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy có một thân ảnh tiến nhập trong hình mô sải. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn trong tấm hình xuất hiện ở thân ảnh, hắn có thể nhìn thấy chính là một đoàn mô tả, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt, cái mô tả đến cùng này là hình ảnh kèm theo đây này, vẫn là hỏa chủng mô tả đâu? Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được tới, chỉ có thể nhẫn lại tâm tiếp tục xem xuống dưới, chỉ thấy đoàn kia hình người mồ xệ trong phòng đi tới đi lui, một hồi ăn cái gì, một hồi nằm trên ghế salon, hắn một hồi mang theo một cái đầu đội thức lỗ tai nghe cái gì, một hồi lại mở ra TV xem trọng tiết mục, lại đợi một hồi, người kia vậy mà từ tủ TV từ bên trong cầm một đài cổ lão máy chơi game đi ra, kết nối ở đầu to TV phía trên, bắt đầu chơi cổ lão trò chơi. Lâm Thâm nhìn hắn chơi trò chơi, tựa như là một loại tương đối cổ lão trò chơi giết chết một chút quái vật, quái vật sau khi chết liền sẽ nhảy ra một đầu chữ viết tin tức, nói là lấy được nào đó một cái đồ vật các loại. Lâm Thâm nhìn một hồi, hắn vẫn tại nơi đó trò chơi, một hồi ngồi chơi, một hồi nằm chơi, lại còn trưởng không chế đem để dưới đất dùng chân chơi. Nhìn một chút, Lâm Thâm cảm thấy có chút không thích hợp, cái này đều nhiều hơn thời gian dài. Video thế nào còn không có kết thúc tiến nhanh. Lâm Thâm để cho trí não tiến nhanh hình ảnh, muốn nhìn một chút hình ảnh đằng sau còn có hay không cái gì vật có giá trị. Nhìn một đoàn mồ sả ở đây chơi như vậy cổ lao trò chơi, cũng không phải Lâm Thâm mong muốn hình ảnh hư hao, không cách nào ra tốt phát ra. Chí não trả lời lâm thâm. Lâm thâm nao nào, hình ảnh có phải hay không hư hao cũng có thể hay không gia tốc hẳn là không quan hệ a. Liên xem như hư hại hình ảnh, hẳn là cũng có thể gia tốc phát ra mới đúng. Chí não trả lời, hình ảnh tồn tại tầng dưới chốt lộ diệt không chế, không cách nào gia tốc. Hình ảnh này dài bao nhiêu thời gian? Lâm thâm nghĩ nghĩ lại hỏi bao giờ. Chí não trả lời, Lâm thâm khen như mày, bao giờ không thể tiến nhanh, chỉ thấy một người như vậy ở bên trong chơi đùa, thực sự có chút quá nhàn chán. Nghĩ nghĩ, Lâm thâm để cho trí não tắt đi cái video này, dự định đi trước nhìn thứ khác video. Mở ra mới video. Phát hiện vẫn là một cái phòng, gian phòng này rõ ràng muốn hào hoa rất nhiều, đủ loại sa hoa đồ gia dụng cùng trang trí, đơn giản giống như là ngũ tinh cấp khách sạn đại sảnh. Nếu như không phải trong phòng này còn để đó một tấm rơi xuống đất giờ lớn, căn bản nhìn không ra cái này vẹn vẹn chỉ là một cái phòng, thực sự quá lớn. Lâm Thâm nhìn một lúc lâu, hình ảnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cho là sẽ giống phía trước một cái video như thế, chờ một lúc liền có người vào kính, kết quả cũng không có, nhìn hơn 10 phút, vẫn luôn là đứng im một dạng hình ảnh. Lâm Thâm lần nữa để cho trí não tiến nhanh, kết quả lấy được trả lời vẫn là không thể tiến nhanh, vẫn là tầng dưới chốt lộ dịch sai lầm đã án. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là lại đổi những thứ khác hình ảnh đến xem, để cho hắn cảm giác có chút ngoại ý muốn là những video này quay chụp cũng là khác biệt gian phòng. Cái này khiến Lâm Thâm có loại cảm giác tại nhìn theo dõi như có người đang giám thị những thứ này gian phòng đi lại những hình ảnh này. Thế nhưng là ngoại trừ video nhìn thứ nhất bên trong gian phòng, những phòng khác ngay cả một cái bóng người cũng không có, người cũng không có gian phòng, vỗ xuống những video này người đang theo dõi cái gì đâu. Chẳng lẽ nói video quay chụp thời gian là ban ngày, đại đa số người đều đi ra ngoài, không ở trong nhà, chỉ có gian phòng thứ nhất chủ nhân ở nhà, cho nên chỉ vỗ tới hắn. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, đánh một cái thông tin, đem Thiên Tâm kêu tới như vậy vội vã tới tìm ta làm gì? Ta thế nhưng là rất bận rộn. Thiên Tâm bất đắc dĩ đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm có một cái đồ vật người giúp ta nhìn một chút. Lâm Thâm mở ra video nhìn thứ nhất, muốn để cho Thiên Tâm giúp hắn nhìn một chút, người trong video có hay không màu xài. Thế nhưng là Lâm Thâm mở ra cái video này xem xét, chính mình lại ngẩn người ra đó. Chương 859 kỳ quái video, chương 859 kỳ quái video bình thường video sau khi mở ra cũng đều là từ nơi khởi đầu phát ra, hay là từ phía trước tắt thời gian ấn mở bắt đầu phát ra nhưng là bây giờ cái video này truyền nội dung lại là lâm thâm phía trước chưa từng xem qua cũng chính là bây giờ truyền nội dung là lâm thâm đóng lại cái video này sau đó nội dung bây giờ trong video người kia vẫn còn đang chơi trò chơi chỉ là hắn bây giờ chơi trò chơi đã không phải là lâm thâm phía trước nhìn cái kia một cái rõ ràng là đổi một trò chơi đang chơi trí não cái này cái video một mực tại hậu đài phát ra sao lâm thâm hỏi trí não video không có tại hậu đài phát ra vừa rồi đã đóng lại trí não minh sát trả lời đó mới là lạ không có tại hậu đài phát ra mở ra thế nào lại là nội dung phía sau lâm thâm lại thử chốt mở mấy lần Kết quả lần nữa mở ra, nội dung cũng là lúc trước chưa từng xem qua nội dung, cùng trước đây hoàn toàn không giống. Liên tựa như Lâm Thâm đem video nhốt sau đó, nội dung video vẫn là tại vẫn luôn không ngừng phát ra. Loại cảm giác này không giống như là tại nhìn video, đến giống như là tại nhìn trực tiếp hay là đài truyền hình tiết mục. Thế nhưng là chỉ rõ ràng chính là một cái dụng cụ lưu trữ, bên trong chính là một chút ghi âm được tốt video. Làm sao lại là trực tiếp, càng không khả năng là đài truyền hình tiết mục ngươi kêu ta đến rốt cuộc làm gì? Liên cho ta xem cái này. Thiên Tâm nhìn xem hình ảnh bà triệu nghi ngờ hỏi ngươi có thể nhìn đến trong hình ảnh người sao? Lâm Thâm chỉ có thể trước tiên đè xuống nghi ngờ trong lòng, chỉ vào trong hình ảnh người vẫn Thiên Tâm nói nhảm, con mắt của ta lại không ngủ, đương nhiên có thể nhìn thấy trong hình ảnh có người. Thiên Tâm liễu môi một cái nói. Lâm Thâm nghe vậy vui mừng, tất nhiên Thiên Tâm có thể nhìn thấy trong hình ảnh người, chẳng phải là nói, hắn vừa tìm được một cái khả năng có lịch thiên phản cốt hỏa chủng người người này là nam hay nữ, hình dạng ra sao? Bởi vì video không có âm thanh, cho nên Lâm Thâm liền trong chân dung người là nam hay là nữ đều không có phân rõ ràng đâu, ta làm sao biết hắn là nam hay là nữ, hình dạng ra sao? Con mắt của ta cũng sẽ không khứa trừ một sải. Thiên Tâm một câu nói để cho Lâm Thâm giật mình ở chỗ đó ngươi có thể trông thấy mộ sài. Lâm Thâm nhìn xem Thiên Tâm hỏi nói nhảm, mộ sài đem người đều che lại, lớn như vậy mộ sài không nhìn thấy à. Ngươi đến cùng thế nào, như thế nào hôm nay lão là nói một chút kỳ quái lời nói, hình ảnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra, bên trong đánh mộ sài người là ai. Thiên Tâm hỏi ta chính là muốn biết hắn là ai. Lâm Thâm nói, Thiên Tâm nghe vậy khinh thường nói, nhà quê, ngươi thật sự một điểm kiến thức cũng không có, một cái mộ sài mà thôi, tiêu trừ sạch không được sao, phân phó trí não một tiếng là được rồi. Còn có thể dạng này. Lâm Thâm thật đúng là không nghĩ tới. Trí não còn có thể làm loại sự tình này. Trước đó Tựa Hồ bỏ lỡ thứ gì nữa đẩn. Thiên Tâm trực tiếp hướng về phía trí não ra lệnh, đem trong video mổ sẽ tiêu trừ sạch. Bắt đầu phân tích thanh trừ. Trí não đón nhận mệnh lệnh, tự động sử dụng phần mềm công cụ, bắt đầu đối với hình ảnh tiến hành ưu hóa. Thế nhưng là một lát sau, trong chân dung mổ xài cũng không có bị tiêu trừ. Ngược lại là trí não nói, không cách nào phân tích tiêu trừ mổ xài, video sai lầm. Đây là gì phá trí não? liền làm một cái mổ xài đều biết phạm sai lầm. Ngươi mang lên video đi ta nơi đó, ta dùng ta trí não giúp ngươi khứ trừ xài, việc này ta có kinh nghiệm. Thiên Tâm có loại muốn đem trí não đập xúc động. Lâm Thâm đóng lại video, đem nhân viên công tác hô trở về, để cho hắn đem mấy cái này video đều cho sao chép được. Thế nhưng là nhân viên công tác làm nửa ngày, nhưng cũng không thể đem video sao chép được, một mực đang không ngừng mà báo sai các ngươi loại này bộ phận nghiên cứu, dùng như thế nào trí não nát như vậy, nên đổi tên tốt. Thiên Tâm ở một bên nói bởi vì lúc trước phòng thí nghiệm hủy hoại, cho nên mới vừa mới đổi trí não, cái loại này đã là kiểu mới nhất, phục chế không ra cùng trí não không có quan hệ gì, hẳn là video bản thân hoặc dụng cụ lưu trữ có vấn đề, cho nên mới phục chế không ra. Nhân viên công tác nghĩ nghĩ lại nói, bây giờ có hai cái phương án, ta có thể giúp các ngươi sang băng một phần, bất quá yêu cầu mở ra video phát ra, tiếp đó trực tiếp đem nội dung sang băng xuống, video dài bao nhiêu liền cần bao nhiêu thời gian. Còn có một cái phương pháp, ta cho cái này dụng cụ lưu trữ đóng dấu bên trên bật miệng, tiểu ngũ ra các ngươi lấy về, tại những khắc trên trí nào cũng có thể phát ra. Vậy thì đóng dấu bên trên bật miệng a. Thiên Tâm trực tiếp giúp Lâm Thâm làm lựa chọn. Lâm Thâm đến cũng không vấn đề gì, biết trong video người vốn là có mô sải, cũng không phải mang theo hóa trùng, Lâm Thâm cũng có chút thất vọng. Nếu như không phải cảm thấy video này có chút cổ quái, muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn đều đã không muốn lại nhìn xuống. Nhân viên công tác lợi dụng thiết bị cho chip đóng dấu lên mặt miệng, Lâm Thâm cùng Thiên Tâm cùng đi Thiên Tâm nơi ở Thiên Tâm đem cửa thư phòng mở ra, tỉnh lại hắn mua kiểu mới nhất trí não, đem chip liên tiếp đi lên. Thiên Tâm trí não tính năng vậy mà so trong phòng thí nghiệm còn tốt hơn, cũng không biết hắn ở trên đây đến cùng tốn bao nhiêu tiền mai con. Mở ra video nhìn thứ nhất, Thiên Tâm trực tiếp đối với trí não phân phó chủ nhân tốt, video đã mở ra, phát hiện có màu xải phải trang lập tức siêu cao thanh chất lượng hình ảnh sửa sai tiêu trừ. Mai con trí năng không hổ là hàng cao cấp, lại còn sẽ chủ động cung cấp phục vụ việc này, người quả nhiên có kinh nghiệm a. Lâm Thâm giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Thiên Tâm nói nghiên cứu kỹ thuật, chuyện rất bình thường. Thiên Tâm nói liền đối với Mai con ra lệnh, thanh trừ mộ sải. Tốt, lập tức liền thanh trừ mộ sải." Mai con đang chuẩn bị muốn thanh trừ mộ sải thời điểm, trong chân dung người nhưng không thấy vừa rồi đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lâm Thâm đối không có chú ý Thiên Tâm nói. Hai người chờ trong chốc lát, không thấy người kia trở về, Thiên Tâm liền không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đối với Mai con hạ mệnh lệnh, để cho Mai con lần tốc phát ra video. Kết quả nai con cũng trở về chứng nhìn đôi, nhiều lần có sai lầm, không cách nào lần tốc là phóng. Thiên Tâm lại thử tiến nhanh cùng lui lại, kết quả vẫn như cũ cũng không có cách nào thao tác, chỉ có thể nhìn một cái hình ảnh như vậy chắc chắn là dụng cụ lưu trữ có vấn đề, hay là cái kia nhân viên công tác làm ra tới bật miệng có vấn đề. Thiên Tâm đảo cổ đường ngày, video vẫn là giống như là đứng im hình ảnh, ở nơi đó truyền bá để đó, cũng không có thể tiến nhanh, cũng không thể lui lại xem trước một chút cái khác video. Thiên Tâm đóng lại cái video này, lại đi mở ra cái khác video cái khác video không có gì nhìn, cũng là phòng như vậy hình ảnh, bên trong vẫn chưa có người nào. Lâm Thâm đang khi nói chuyện, Thiên Tâm đã đem video mở ra. Lâm Thâm nhìn thấy nội dung của video, lại là ngây ngẩn cả người, tại cái này hào hoa gian phòng trong video, vậy mà xuất hiện cái kia mộ sải thân ảnh. Thế nhưng là Lâm Thâm phía trước nhìn thời điểm, cái video này bên trong rõ ràng một bóng người cũng không có chẳng lẽ nói, cái video này sau khi mở ra cũng tại một mực truyền bá để đó, bây giờ cuối cùng bỏ vào có người hình ảnh. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng. Chương 860, mộ sai người. Chương 860, mộ sải người đây không phải có ai không? Thiên Tâm trường lâm thâm một mắt, tiếp tục mệnh lệnh trí não thao tác, đáng tiếc cái video này cùng trước đây video mở dạng cũng không có cách nào thao tác, chỉ có thể nhìn video chính mình phát ra. Thiên Tâm hay không hết hy vọng, lại mở ra cái khác video, những video kia đồng dạng cũng không có biện pháp thao tác, hơn nữa hình ảnh cũng đều giống như là bất động, cũng không có xuất hiện bóng người. Lâm Thâm nhìn nhũ chặt mày lên, những video này tựa hồ có chút cổ quái, nhưng là lại không thể nói được đến rốt cuộc là nơi nào cổ quái. Thiên Tâm gặp thao tác không được, cũng chỉ đành từ bỏ, để cho nai con bắt đầu tiêu trừ mổ xải sai lầm, không cách nào phân tích thanh trừ rất nhanh, mai con lại cho ra một cái để cho thiên tâm buồn bực trả lời. thiên tâm cảm giác mình tại trước mặt lâm thâm mất mặt mũi, thế nhưng là lâm thâm lại không có tâm tình trả phung hắn. trong video mổ sai người tại hào hoa đại phòng ở trong ngâm trong bồn tắm, trong phòng này có một trong phòng tiểu bể bơi, mổ sai người ngay tại tiểu trong bể bơi ngâm, bên cạnh còn để đó hắn từ trong tủ rượu lấy ra rượu cùng chén đến rượu, pha thư thản, liền tự mình uống một ly tiểu thiên tâm. ngươi nói hai cái này người trong video là cùng một cái sao? lâm thâm nhìn một hồi, đột nhiên vấn thiên tâm toàn thân đều đánh mổ sai đâu ta liền hắn là nam hay là nữ đều phân không rõ ràng. Làm sao biết có phải là cùng một người hay không?" Thiên Tâm dừng một chút lại nói, bất quá nhìn hắn chiều cao cùng động tác quen thuộc, đến là có thể là cùng là một người. "Ngươi từ nơi nào lấy được những video này? Đến cùng có chỗ lợi gì?" Thiên Tâm có chút không hiểu, những video này đến cùng có ích lợi gì? Lâm Thâm không có trả lời hắn, muốn mệnh lệnh Mai con mở ra video nhìn thứ nhất, thế nhưng là Mai con cũng không để ý đến hắn ha ha, ta trí não không phải tùy tiện người nào đều có thể thúc đẩy. Thiên Tâm cười lấy phân phó Mai con, đem video nhìn thứ nhất mở ra. Video nhìn thứ nhất vẫn là như thế, một điểm biến hóa cũng không có giống như là đứng im hình ảnh cũng không có người ở bên trong vẫn là không có xuất hiện. Thiên Tâm dứt khoát để cho Nai Con đem tất cả video đều mở ra cùng một chỗ hình chiếu đi ra, giống như là thiết bị giám sát màn hình, có thể nhìn thấy tất cả gian phòng hình ảnh đây không phải là giám sát sao? Thiên Tâm nghi ngờ nhìn Lâm Thâm, ngươi không có cái gì nhìn trộm người khác riêng tư yêu thích ta? Ngươi nghĩ gì thế? Cái chip này là ta tại khu giao dịch mua được. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đem chip lai like lịch nói cho Thiên Tâm. Vạn Nhất Thiên Tâm hiểu lầm hắn có thích như vậy, chạy tới nói cho Thiên Tâm, hắn giải thích quá phiền toái. Thiên Tâm sau khi nghe biểu Môi nói, có thể chỉ là người nào đó cho đùa quái đản, dạng này không rõ lai lịch đồ vật, ngươi quản nó làm gì? Thiên Tâm sau khi nghe biểu Môi nói, có thể chỉ là người nào đó cho đùa quái đản, dạng này không rõ lai lịch đồ vật, ngươi quản nó làm gì? Lâm Thâm không có trả lời Thiên Tâm, hắn nhìn chằm chằm vào những video kia ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Thiên Tâm nghi ngờ quay đầu nhìn về phía video, phát hiện thứ hai cái video cũng chính là hào hoa gian phòng trong video, đã không có mộ sài người thân ảnh, gian phòng thứ nhất bên trong lại xuất hiện cái kia mộ sài người gì tình huống. Thiên Tâm nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thâm. Không biết Lâm Thâm vì sao lại có vẻ mặt như thế, đây không phải là bình thường video sao? Vừa rồi cái kia mổ sai người từ hào hoa gian phòng bên này đẩy cửa ra ngoài, tiếp đó liền từ phòng game thời gian đẩy cửa tiến vào, giống như là hai cái cửa phòng là tương thông. Lâm Thâm chỉ thị nhiều lần nói vậy thì có cái gì kỳ quái, nói không chừng hai cái này gian phòng vốn chính là sát bên. Thiên Tâm chính mình nói lấy cũng cảm giác có chút không thích hợp đây là hai cái khác biệt video, coi như trong video gian phòng là sát bên, bọn hắn mở video lên thời gian khác biệt, video chuyển thời gian cũng khác biệt, như thế nào video sẽ như thế đồng bộ? Người ở bên trong cũng đồng bộ như vậy đây, chẳng lẽ chính là trực tiếp theo dõi không? Thiên Tâm ý thức được cái gì, thật ra, thế nhưng là chính hắn nói xong cũng biết không khả năng, giám sát cũng phải có thể tiếp cận camera mới đúng. Trong này vài đoạn video cũng là ghi âm được tốt video, không thể nào là giám sát nếu như là trực tiếp theo dõi mà nói, liền có thể giải thích không? Vì cái gì không thể tiến nhanh? Lâm Thâm nói cái kia cũng không đúng à? Coi như không cân nhắc tấm chip này là thế nào liên tiếp camera, nếu như là theo dõi mà nói, cũng có thể lui lại à? Bây giờ điều này cũng không có thể lui lại a Thiên Tâm nói có hay không một loại khả năng? đây chỉ là giám sát, cũng không có thu công năng đâu. Lâm Thâm trầm ngâm nói không thể nào, tuy nói cái này chiêm kỹ thuật tương đối rất lại phía sau, nhưng mà đã có thể đủ tất cả hơi thở hình chiếu, làm sao lại không có thu công năng? Thiên Tâm hay không đồng ý Lâm Thâm ý kiến nói không chừng có chức năng này, chỉ là không có mở, hay là cố ý không có mở? Lâm Thâm suy tư nói vẫn là nói không thông. Thiên Tâm nhìn xem video lắc đầu, hai người cứ như vậy nhìn xem video cũng không biết nhìn bao lâu, bên trong mổ xài người chơi trò chơi chơi lại có chút không kiên nhẫn được nữa, đẩy cửa đi ra ngoài. Quỷ dị chính là, lần này hắn từ đồng dạng môn ra ngoài lại không có xuất hiện tại hào hoa trong phòng, mà là từ một cái khác có rất nhiều máy tập thể hình trong gian phòng xuất hiện. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Những video này vậy mà đều là đồng bộ, thế nhưng là nếu như video chính là hợp thời giám sát, người kia là thế nào từ cùng một cánh cửa đi đến không cùng căn phòng đây này? Trong lúc này căn bản không có khoảng cách, hắn từ bên này gian phòng đẩy cửa đi ra ngoài, nửa người còn tại bên này trong gian phòng, một cái khác trong phòng đã xuất hiện nửa người. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì khoảng cách đây nhất định là video không thể nghi ngờ, hẳn là lợi dụng một loại nào đó biên tập thủ pháp hoặc kỹ thuật cái gì làm cho những này video cũng là phát hình cùng lúc. Ngươi không phải nói video sau khi mở ra thì sẽ vẫn luôn phát ra, căn bản không dừng được sao? Chính là cái vấn đề này, những video này thoạt nhìn là tách ra, kỳ thực căn bản chính là một cái video. Ngươi mở ra bất kỳ một cái nào video, tất cả video đều biết cùng theo phát ra, cho nên mới sẽ sinh ra loại hiệu quả này. Cuối cùng phá án, Thiên Tâm nói ở trong lòng cho mình điểm một cái khen, ta thực sự là quá thông minh. Không đúng không đúng, Lâm Thâm lại lắc đầu phủ định Thiên Tâm thuyết pháp nơi nào không đúng, tuyệt đối chính là như vậy không có sai. Thiên Tâm kiên trì ý nghĩ của mình. Lâm Thâm chỉ vào gian phòng thứ nhất nói, ngươi có phát hiện hay không cái video này có cái gì không giống nhau sao? Có cái gì không giống nhau sao? Thiên Tâm không có nhìn ra vấn đề gì có thể ngươi nhìn không ra, bởi vì lúc trước nội dung ngươi không có nhìn, bất quá ta nhớ được ta ban đầu nhìn video thời điểm trong phòng này máy chơi game là đặt ở cái này trong tủ chén, về sau bị hắn lấy ra sau đó liền sẽ không có bỏ vào qua. Nhưng là bây giờ máy chơi game lại không có ở bên ngoài, tủ cửa cũng đã đóng lại, còn có ở đây, ở đây để đó cái này một bát mì tôm, phía trước đã bị ăn, bát cũng bị đặt ở bên kia trên ghế, bây giờ nó lại hoàn chỉnh về tới ở đây. Còn có quyển sách này. Lâm Thâm, chỉ ra trong hình vấn đề ý của ngươi là nói, cái video này đang lặp lại phát ra. Cái này cùng suy đoán của ta cũng không xung đột ta. Thiên Tâm nói. "Chương 861, bị cầm tù ở trong video nữ nhân." "Chương 861, bị cầm tù ở trong video nữ nhân xác thực không xung đột, nhưng mà ngươi tiếp tục xem." Lâm Thâm chỉ vào hào hoa gian phòng nói, "Ngươi nhìn, vừa rồi uống hết rượu đỏ cũng trở về nguyên bản vị trí, bên trong rượu đỏ cũng là đầy." Phía trước bên kia chỉ nào đo lường tính toán, cái video này chiều dài là bao giờ, ta mới vừa nhìn nhìn thời gian. Từ ta xem video bắt đầu, video hẳn là không sai biệt lắm chính là tại chừng 3 giờ thời điểm tái diễn, tất cả gian phòng cũng là tại cái này cái thời gian tái diễn. Vậy không phải càng có thể chứng minh ta suy luận là đúng đi, những video này cũng là tương liên, bọn chúng một mực tại đồng bộ phát ra. Thiên Tâm vui vẻ nói, Lâm Thâm ở nơi đó suy luận nửa ngày, kết quả lại chứng minh hắn là đúng không sai, tất cả video cũng là đồng bộ, thế nhưng là nếu thật là đồng bộ, vì cái gì cái kia bộ sai người là tại phòng tập thể thao ở giữa? Hắn bây giờ hẳn là tại cái này có tivi cùng máy chơi game gian phòng mới đúng. Lâm Thâm chỉ vào gian phòng thứ nhất nói, Thiên tâm nghe vậy ngẩn ngơ, ý của ngươi là nói, tất cả nội dung video đều một lần nữa phát hình, thế nhưng là người này lại không có trở lại phía trước. Ngươi có phải hay không là nhìn lầm rồi, có thể ngươi nhìn thời điểm cũng không phải ban đầu nội dung. Ta không phải mới vừa nói qua, ta xem qua thời gian, video tái diễn thời gian, chính là tại trường 3 giờ. Coi như ta không phải là bắt đầu lại từ đầu nhìn, bây giờ đã qua hơn 4 giờ, ta vẫn không có nhìn thấy cùng lúc trước giống nhau lặp lại hình ảnh. Lâm thâm lại nhìn một chút đồng hồ nói cái này. Thiên Tâm đột nhiên cảm giác có chút run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn xem tại phòng tập thể thao trong phòng sử dụng thiết bị rèn luyện thân thể mổ sài người, âm thanh hơi có chút run rẩy nói: Ngươi muốn nói, những video này bên trong mổ sài người, kỳ thực hắn là một cái quỷ, một cái quỷ có thể tại trong chân rung. Hắn có phải hay không quỷ ta không biết, thế nhưng là mãi cho tới bây giờ, ta chưa từng nhìn thấy tái diễn hình ảnh. Lâm Thâm nói: Thiên Tâm miễn cưỡng chen lấn một cái nụ cười khó coi, có lẽ là trí nào phán đoán sai lầm, video cũng không chỉ bao giờ, mà là bị người ác ý biên tập. Đúng. Nhất định là như vậy, nhất định là có người cố ý làm ra trò lừa bịp như vậy, vì chính là do người. Vậy chúng ta liền nhiều hơn nữa nhìn một hồi a. Lâm Thâm ngồi ở trên ghế salon, nháy mắt một cái không kéo dài nhìn chằm chằm video. Thiên Tâm trong nội tâm mặc dù có chút run rẩy, bất quá hắn vẫn cảm thấy phán đoán của hắn là chính xác, liền cùng Lâm Thâm ngồi chung ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm những hình ảnh kia. Bây giờ có thể khẳng định là video cũng là đồng bộ, một sai người có thể tại mỗi cái trong phòng tự do xuyên thẳng qua đến nơi đến cùng là làm sao làm được, nếu như không phải biên tập thủ pháp mà nói, vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh có quỷ. Hai người nhìn thời gian rất lâu. Phát hiện video xác thực mỗi 3 giờ lặp lại một lần, sau 3 tiếng, mọi thứ trong phòng đều biết hồi phục như lúc ban đầu, duy nhất không sẽ chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có cái kia mổ xài người ta giờ, đây rốt cuộc là như thế nào quỷ đồ vật? Thiên Tâm có loại muốn đem dụng cụ lưu trữ rút ra, trực tiếp đem hắn bể nát ý nghĩ. Mặc kệ bên trong là thứ quỷ gì, chỉ cần đem dụng cụ lưu trữ làm hỏng, hắn hẳn là liền sẽ chết ra ngươi có hay không cảm thấy, hắn tựa như là đang ngồi tủ. Lâm Thâm đột nhiên nói, Thiên Tâm nghe nao nao, ngồi tủ. Thiên Tâm ánh mắt nhìn về phía trong video mộ sai người, tự suy nghĩ tỉ mỉ lấy một hồi, đột nhiên vỗ đùi thật đúng là giống như là có chuyện như vậy người này một mực tại những thứ này trong phòng quay trọn những gian phòng này mồn cũng là tương thông nhưng không có đi ra mồn à thiên tâm càng nói con mắt càng sáng theo lý thuyết có người lợi dụng những video này gian phòng đem cái này mổ xài người cho vây ở bên trong lâm thâm gật gật đầu đây chính là hắn muốn nói hai người đang thảo luận thời điểm nhìn thấy cái kia mổ xài người đột nhiên giống như là tựa như nổi điên một bà nhấc lên bên cạnh sống động xe đạp một cái tay cầm lên tới đập về phía vách tường mặc dù không có âm thanh thế nhưng là vách tường kia bị trực tiếp đập ra một cái động lớn nổ tung cảm giác vẫn là có thể để người rõ ràng cảm nhận được mổ xài người táo bạo. Lâm Thâm cùng Thiên Tâm lại thấy được một màn kinh người, cái kia bị đập mở vách tường bên ngoài, vậy mà không phải những căn phòng khác, cũng không phải hành lang các loại chỗ, càng không phải là bên ngoài phòng ở đó chỗ thủng chỗ, là từng cái biến nào chập chần thải sắc phương cách, toàn bộ lô rách cũng là mổ xài. Mổ xài người như là người điên, nắm lên tất cả hắn có thể bắt được đồ vật làm phá hư, một hồi liền đem cả phòng đều đập náo loạn. bị nền hư trên tường, lỗ chỗ cũng là mổ xài đập một cái phòng, mổ xài người còn chưa đủ nghiền, xuyên qua môn lại đi những thứ khác gian phòng, đem những căn phòng khác cũng cho đập không sai biệt lắm thế nhưng là những gian phòng này vách tường phá mất sau đó bên ngoài cũng là một sải ngoại trừ một sải cái gì cũng không có hào hoa đại phòng một mặt tường cũng là cửa sổ sắt đất có thể nhìn thấy bên ngoài thành thị cảnh đêm nhìn hẳn là cái nào đó cao ốc cao tầng thế nhưng là pha lê bị một sải người đập sau đó thành phố đó cảnh đêm đã không thấy tăm hơi bể nát pha lê chỗ đằng sau cũng là một sải lâm thâm cùng thiên tâm nhìn trận mắt hốt mồm càng xem càng cảm thấy trong lòng run rẩy một sải người đem tất cả mọi thứ đều đập một lần loại kia cuồng loạn bộ dáng tuyệt đối không thể nào là trang ra tới đập tất cả gian phòng sau đó một sai người chán nản ngồi dưới đất tiếp đó hít sâu một hơi đột nhiên nguyên bản giống như là nhìn thấy cơm một điểm âm thanh cũng không có trong hình ảnh lại có âm thanh vẫn là thanh âm một nữ nhân cuộc sống khác khí ta không tức tức chết ta tới ai như ý cuộc sống khác khí ta không tức tức chết cửu gia mới hạ giận giọng của nữ nhân tử phẫn nộ ngang ngược đến bình thản quá trình này có chút chậm đợi nàng hoàn toàn bình thản xuống sau đó nữ nhân tự lầm bầm âm thanh lại lần nữa vang lên nghĩ như thế nào cái này hẳn cũng là một loại thế giới pháp tắc thế giới pháp tắc vương là cổ chi giới vương hắn cũng đã chết mới đúng không phải giới vương cấp thế giới khác pháp tắc làm sao có thể vây của ta không nên a Lâm Thâm cùng Thiên Tâm nghe nhìn nhau hái nhiên, Cổ Chi Giới Vương đến cùng là cái gì khác hệ pháp tắc? Đến bây giờ vẫn như cũ chúng thuyết phân vân, có nói có là không gian, có nói là thời gian, cái gì cũng nói. Nữ nhân này vậy mà nói Cổ Chi Giới Vương pháp tắc là thế giới pháp tắc, loại thuyết pháp này đến là lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết nàng nói thật hay giả. Thế giới pháp tắc có thể là so thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc càng thêm hiếm thấy một loại pháp tắc, Lâm Thâm cho đến bây giờ, cũng liền gặp qua tứ ca dừng hướng Đông một cái thế giới pháp tắc bất hủ. Bây giờ nhìn nữ nhân này tình huống, đến là cùng nàng suy đoán rất giống, tựa hồ thật sự rất có thể Nàng là bị người phong ở một cái thế giới pháp tắc bên trong không đúng không đúng. Chớ nói cái kia cổ chi giới vương cũng sớm đã chết đi, coi như hắn không có chết. Thế giới của hắn pháp tắc cũng chỉ có thể vây nốt ta nhất thời, không có khả năng một mực đem ta vây ở chỗ này. Tay nữ nhân chỉ trên mặt đất viết họa. Chương 862, thần vẫn là tiên. Chương 862, thần vẫn là tiên. Trọng lực pháp tắc hẳn là đủ phá mất thế giới pháp tắc mới đúng. Đến cùng là nơi nào sai lầm đâu? Nữ nhân một bên trên mặt đất tô tô vẽ vẽ một bên tự lẩm bẩm. Tâm nhìn đến đây, không khỏi môi nói, giả thần giả quỷ cuối cùng lộ ra trợ tướng. Có ý tứ gì? Lâm Thâm nhìn về phía Thiên Tâm không hiểu hỏi phía trước ta kem chút thật sự bị hù dọa, nàng sau cùng câu này lại lộ sơ hở. Thiên Tâm giải thích nói, nếu như đây thật là giới vương cấp thế giới khác pháp tắc, như thế nào chỉ là trọng lực pháp tắc có thể phá hỏng. Trọng lực pháp tắc chỉ là một loại cơ sở nhất quá khứ pháp tắc, từ cổ chí kim, cũng sớm đã bị người lĩnh ngộ nát, khai phá ra vô số loại trọng lực pháp tắc vận dụng hình thức cùng chi nhánh, bây giờ đi lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc, mạnh đi nữa trọng lực pháp tắc, nhiều lắm là cũng chính là thực tế pháp tắc mà thôi, đồng dạng là luyện đến thiên pháp cảnh giới. Thực tế pháp tắc cũng không khả năng so bất hủ pháp tắc mạnh, càng không khả năng mạnh hơn giới vương pháp tắc. Thiên Tâm Liếc mắt nhìn nữ nhân trong video, lạnh giọng nói: "Nếu như ta không có đoán sai, cái video này chính là một cái từ đầu đến đuôi trò đùa quái đản, làm cái video này người, bản thân hẳn là một kỹ thuật đại lão, hắn hẳn là đem rất dài video áp xúc ở cái này chip bên trong, chúng ta nhìn thấy lặp lại. Kỹ thuật cũng chỉ là video biên tập sau một bộ phận, trên thực tế video xa xa không có phát ra song đâu. Đáng tiếc, kỹ thuật của hắn rất mạnh, bản thân tu vi và cảnh giới cũng không đi." bạn bản không thể lý giải trọng lực pháp tắc cùng giới vương pháp tắc có bao nhiêu chỉ lệnh mới có thể xuất hiện dạng này lộ diện sai lầm. Không cần thiết coi lại, liền xem như địa ổ tới, cũng không khả năng đem trọng lực pháp tắc luyện đến có thể đánh vỡ bất hủ pháp tắc trình độ. Lâm Thâm nghĩ nghĩ lại hỏi, có khả năng hay không? Nữ nhân này đến từ rất sớm thời kỳ, tại thời đại kia, trọng lực pháp tắc còn không phổ cập, nàng trọng lực pháp tắc là tương lai pháp tắc, thậm chí có thể là bất hủ pháp tắc. Đây chính là ta vì cái gì nói làm cái video này người tu vi không cao nguyên nhân, chân chính bất hủ giả hay là đối với bất hủ giả có khắc sâu giải người đều hẳn phải biết trọng lực pháp tắc sớm tại cổ chi giới vương phía trước liền đã bị khai phát nát mấy ước năm cũng không có trọng lực hệ tương lai pháp tắc xuất hiện đến nỗi nói trọng lực hệ bất hủ pháp tắc vậy càng là chuyện không thể nào bởi vì trọng lực hệ bất hủ chi vương từ chúng ta không cũng biết niên đại bắt đầu vẫn luôn sống sót đến bây giờ còn sống đây này chỉ là bình thường người không biết sự hiện hữu của nó mà thôi cho nên trọng lực pháp tắc căn bản là không có pháp vương trọng lực hệ bất hủ chi vương một mực sống đến nay đây chẳng phải là nói rõ trọng lực pháp tắc rất cường đại lâm Thâm vẫn chưa hiểu không không không sống lâu cũng không đại biểu nó cũng rất mạnh. Thiên Tâm cười lấy nói, ta biết ngươi ý tứ. Nếu như nó không mạnh, vì cái gì tháng năm lâu dài như thế, không có ai đi giết nó, cấp đoạt trọng lực pháp vương chi vị đúng không? Ta cho ngươi biết, sở dĩ không có ai đi giết nó, không phải là bởi vì nó mạnh, mà là bởi vì cái kia bất hủ chi vương sinh tồn chỗ quá kỳ hoa, liền bất hủ pháp vương cũng rất khó tại loại kia chỗ sinh tồn, cho nên mới không có người có thể có ý đồ với nó. Địa phương nào liền bất hủ pháp vương cũng rất khó sinh tồn, nó lại có thể ở bên trong sống thật tốt. Lâm Thâm hỏi bởi vì cái chỗ kia chính là trọng lực đặc biệt mạnh chỗ, vừa vận thích hợp nó, cũng chỉ có nó mới có thể ở nơi đó tự tại sinh tồn. Hơn nữa đối với nó trọng lực pháp tắc có rất mạnh tăng thêm. Thiên Tâm dừng một chút mới lên tiếng, cái chỗ kia gọi thôn Vệ tinh hệ, nơi đó có một cái cực kỳ kinh khủng hắc động, tại hắc động phụ cận còn có số lượng đông đảo sao lưu trổng, chỉ là những cái kia sao lưu trổng hút, liền có thể dễ dàng dung chuyển tinh cầu, bình thường nhất cự giả ở nơi đó, coi như không bị lệ sợ, cũng sẽ bị vây chết ở nơi đó, ngay cả bất hủ giả cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho bị sao lưu trổng vây khốn. Hắc động càng là cực kỳ đáng sợ, đó là ngay cả ánh sáng đều trốn không ra tới chỗ, chứ đừng nói là người. Lâm thâm nghe chợt mắt hốt Không nghĩ tới trọng lực hệ bất hủ chi vương vậy mà lại sinh hoạt tại loại địa phương kia, xác thực không có người nào có thể đi giết nó thôn vệ tinh hệ kỳ thực không thể xem như một cái chân chính tinh hệ, chỉ là hấp động cùng một chút không thể bị hấp động thôn vệ, lại không thể triệt để thoát khỏi hấp động lực hút sao nịu chồng mà thôi. Hấp động kia còn đang không ngừng mà cắn nuốt phủ cận hết thảy, tương lai rất có thể đem tới gần nó thiên hình tinh hệ đều nuốt chửng lấy đi. Đến lúc đó càng thêm không ai có thể tới gần nơi đó. Thiên Tâm nói, nữ nhân trong video nếu như nói chính là cái khác phát đắc, ta cảm thấy còn có như vậy một tia khả năng tính, dù sao có khả năng nàng là cái tia hệ pháp vương, nhưng mà trọng lực hệ đi. Nàng tuyệt đối không thể nào là Pháp Vương, coi như nàng là trọng lực hệ tương lai phát tác, cũng xa xa không thể cùng giới vương chống lại. Thiên Tâm phán định cái video này chắc chắn là trò đùa quái đản video, không có tâm tình nhìn tiếp nữa. Lâm Thâm lại nghĩ nhìn lại một chút, nữ nhân đang nghiên cứu nàng trọng lực phát tác, ngược lại gần nhất Lâm Thâm cũng tại lĩnh ngộ phát tác, xem đến cũng không có chỗ hại gì. Dừng rơi nhìn một hồi, phát hiện nữ nhân này trên mặt đất viết những nội dung kia, cũng là cùng trọng lực pháp tắc có liên quan nội dung, nhìn xem đến là hơi có chút đạo lý, chỉ là trong đó có không ít công thức, Lâm Thâm đều xem không hiểu chỉ là có chút nội dung quá ngông cuồng, tỷ như nàng liền viết một câu thế gian pháp tắc, trọng lực làm hòn đá tảng, trọng lực sinh thì vạn pháp sinh, trọng lực không thì thế giới không. Nhi nàng có ý tứ là nói, nàng trọng lực pháp tắc hẳn là đủ khắc chế thế giới pháp tắc mới đúng, thế nhưng là nàng tính đi tính lại, lại coi không ra, vì cái gì nàng không đánh tan được nhốt nàng thế giới kia thực sự là càng ngày càng ngoại hạng. chiếu nàng nói như vậy, dứt khoát đem trọng lực pháp tắc phong làm vạn pháp chi vương tính toán. Thiên tâm bây giờ nhìn không nổi nữa, đứng dậy rời đi ảnh ấm phòng, để cho lâm Thâm mình tại ở đây nhìn. Lâm thâm nhưng có chút cảm thấy hứng thú. Mặc dù nữ nhân này nói lời có chút cuồng, viết nội dung có chút điên, thế nhưng là nghe tựa hồ thật là có một chút đạo lý như vậy. Chỉ là nhìn một chút, nữ nhân viết đồ vật lại càng ngày càng điên, càng ngày càng khó lấy lý giải. Nếu như nói phía trước nàng viết nội dung còn có chút đạo lý, như vậy về sau những nội dung này đã cơ hồ chính là đủ loại vọng tưởng. Hơn nữa đằng sau có rất nhiều nội dung, Lâm Thâm cũng đã xem không hiểu, chỉ có thể dùng máy truyền tin của mình, trước tiên đem nữ nhân viết nội dung có thể quay xuống, chờ lấy về sau lại tìm người xem, có phải thật vậy hay không hữu dụng thần vẫn là tiên. Nữ nhân viết lên cuối cùng Viết bốn cái đại đại chữ ở trên tường, nhìn xem bốn chữ kia đang trầm tư, biểu tình kia giống như đang làm lựa chọn, đến cùng là thành thần hào đâu, vẫn là thành tiên hào đâu. Giống như nàng chỉ cần tuyển, liền nhất định có thể thành tựa như cái này thời điểm này 3 giờ lại đến, nàng viết đầy gian phòng những cái kia chữ viết cùng công thức cái gì, đều theo video lặp lại mà biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân lại không có để ý tới, ngơ ngác nhìn đã biến thành trống không tưởng, ở nơi nào tự lẩm bẩm, thành thần, vẫn là thành tiên. Cái này tựa hồ đối với nàng tới nói, là một cái rất khó quyết định vấn đề, nàng liền đứng ở nơi đó không lúc nhích tự hỏi. Thế nhưng là thanh âm của nàng theo video lặp lại, biến không còn có thể ngửi. Lâm Thâm mở ra chính mình máy truyền tin ghi lại nội dung, muốn nhìn lại một chút nàng viết những vật kia, thế nhưng là sau khi mở ra lại ngây ngẩn cả người, máy truyền tin ghi lại nội dung cũng chỉ là cái này ảnh âm gian phòng, toàn bộ không có bắn ra ra tới trong hình ảnh cho. Chương 863. Cảm nội trọng lực pháp tắc. Chương 863. Cảm nội trọng lực pháp tắc kỳ quái, tại sao không có quay xuống? Lâm Thâm thử lần nữa đi ghi chép chiếu hình ra video, ghi chép một đoạn ngắn lại đi nhìn, vẫn như cũ cái gì cũng không có quay xuống, video này quả nhiên có vấn đề, vậy mà ghi chép không tới. Lâm Thâm trong lòng kinh nghi, hồi tưởng một chút nữ nhân vừa rồi viết những vật kia, Lâm Thâm cũng chỉ nhớ kỹ một phần trong đó, cũng là cùng trọng lực pháp tắc có liên quan một chút dễ hiểu nội dung. Lâm Thâm lặp đi lặp lại nhớ lại mấy lần, có thể nhớ lại đồ vật hết sức có hạn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thâm đột nhiên cảm giác trong mắt mình thế giới giống như biến có chút không giống, thế giới không có đổi, hắn cũng chỉ có biến, thế nhưng là trong mắt của hắn thế giới lại tựa như nhiều một chút đồ vật trọng lực pháp tắc. Trong lòng Lâm Thâm kinh hỉ và phần, hắn tóm lấy loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, ý thức được đây là cái gì, rõ ràng hết thề đều vẫn là nguyên lai bộ dáng, thế nhưng là hắn thấy. Tựa hồ tất cả mọi thứ đều nhiều hơn một loại cảm giác vô hình. Không thể nói đó là dạng gì cảm giác, chỉ là hắn nhìn thấy bất kỳ vật gì, đều biết theo bản năng có thể đánh giá ra một số vật gì đó nặng bao nhiêu. Lâm thâm trong lòng hơi động, cầm một thứ đi cân nặng, tiếp đó liền ngạc nhiên phát hiện, trên cái cân biểu hiện trọng lượng, cùng ý hắn nghĩ ra tới trọng lượng vậy mà không kém bao nhiêu. Lại hợp mấy thứ đồ, kết quả cũng giống nhau, trọng lượng cùng ý hắn nghĩ ra tới trọng lượng đều 10 phần tiếp cận. Lâm Thâm lại đổi mấy cái cái cân, phát hiện mặc dù kết quả đều có một chút sai lầm, bất quá trị số đều cực kỳ tiếp cận, cái này khiến Lâm Thâm ý thức được, có thể cảm giác cùng ý tưởng của hắn mới là chính xác. Những thứ này cái cân đều có khác biệt trình độ sai sót vậy mà thật sự cảm giác được trọng lực phát tác. Bất quá chỉ có thể cảm giác được trọng lượng, tựa hồ không có tác dụng gì. Lâm Thâm mừng rỡ trong lòng, mặc dù chỉ cảm thấy ngộ được trong trọng lực phát tắc rất nhỏ một cái tiểu chi nhánh phát tác, thế nhưng là đây là hắn lần thứ nhất có thể cảm ứng được pháp tắc sức mạnh tồn tại đã có một lần tức có lần thứ hai, tất nhiên có thể cảm ứng được trọng lực phát tác, vậy hắn về sau thì có thể cảm giác được những thứ khác pháp tắc mới đúng. Lâm Thâm muốn nhiều hơn nữa nhìn một chút nữ nhân viết nội dung, đáng tiếc trong phòng lời đã không có, hắn lại không nhớ được nhiều đồ như vậy, chỉ có thể ngóng trong nữ nhân một lần nữa viết ra những thứ này công nghệ cao đồ vật thực sự không thể nào đáng tin cậy, vẫn là đắc lực bút ký. Lâm Thâm có chút hối hận, không dùng bút đem nữ nhân viết nội dung nhớ kỹ. Kể từ trí nhớ của hắn biến tốt một chút sau đó, hắn cũng rất ít dùng bút ký đồ vật, bây giờ phát hiện vẫn là bút ký dùng tốt thói quen tốt hẳn là bảo lưu lại tới. Lâm Thâm lấy ra giấy và bút, lần này quyết định vô luận nữ nhân viết nữa đồ vật gì, hắn đều nhất định muốn nhớ kỹ đáng tiếc lại nhìn mấy giờ, nữ nhân vẫn như cũ chỉ là ngơ ngác nhìn tưởng căn bản không tiếp tục viết đồ vật ý tứ, mai mới chờ đến lúc đến nữ nhân lấy lại tinh thần, thế nhưng là nàng cũng không có viết nữa những vật kia, mà là chạy trở về cái có tivi cùng máy chơi game gian phòng, lấy ra máy chơi game chơi tiếp. Lâm Thâm có chút im lặng, suy tư phút chốc, liên lạc lão vệ, để cho hắn từ mẫu tinh chuyển tông tới, ngồi ở trên ghế salon nhìn video. Nếu như nữ nhân viết nữa đồ vật gì, lại giúp Lâm Thâm nhớ kỹ. Lâm Thâm bây giờ có chút hoài nghi, nữ nhân nói tới những lời kia, viết những nội dung kia, rất có thể thật có việc nếu quả thật giống nàng tự nói như thế. Nàng chọn lực pháp tắc có thể cùng cổ chi giới vương chống lại, vậy nàng đến cùng là dạng gì thân phận, lại là bị người nào vây ở trong video. Vây cuốn nàng người, lại là kinh khủng vực nào tồn tại đâu. Lâm thâm trong lòng có một vạn cái nghi vấn, đáng tiếc cũng không chiếm được đáp án. Chỉ có thể chờ đợi lấy nữ nhân lần nữa nổi điên, có thể liền có thể nhận được một chút đáp án. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Lâm Thâm rời đi ảnh em phòng đi tìm Lao Thiết đem chính mình liên quan tới trọng lực pháp tắc lĩnh ngộ nói cho Lao Thiết. Lao Thiết tiến lặng sau xong Lâm Thâm đối với trọng lực pháp tắc cảm ngộ sau đó, thần sắc bình tĩnh nói, "Ngươi rõ ràng cảm ngộ đến trọng lực pháp tắc, hẳn là trọng lực hệ ở trong thường thấy nhất đi qua pháp tắc trọng lực khắc độ. Trọng lực khắc độ mặc dù là rất phổ biến, bất quá lại vô cùng thực dụng, đối với ngươi tính ra hai phe địch ta sức mạnh đều sẽ có trợ giúp. Ngươi có thể tiếp tục đào sâu trọng lực khắc độ pháp tắc, nếu như có thể cảm ứng được thay đổi trọng lực pháp tắc, vậy ngươi tại trọng lực hệ cũng coi như là nhập môn. Bây giờ còn không tính nhập môn sao?" Lâm Thâm có chút thất vọng nói xem như trông thấy môn đi. Lão Thiết nói, Lâm Thâm nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Lão Thiết, ngươi có từng nghe nói hay không thành thần hoặc thành tiên sự tình?" Lão Thiết lắc đầu, "Không biết, chưa nghe nói qua." Ngay cả Lão Thiết đều không biết, Lâm Thâm cũng không biết nữ nhân kia đến cùng là thực sự điên hay là giả điên rồi bất hủ phía trên, có còn cái khác hay không đẳng cấp. Lâm Thâm đổi một loại văn pháp. Lão Thiết trầm ngâm nói, "Bất hủ cấp đã là trong vũ trụ đỉnh cấp, nếu như muốn tiến thêm một bước, tựa hồ cũng chỉ có chỉ thiên hoa địa trở thành giới vương." Lâm Thâm nghe xong càng thêm thất vọng đang chuẩn bị lúc sắp đi, lại nghe lão Thiết lại nói, bất quá ta cảm giác ở trong, lại tựa hồ như có một loại khác đường tắt, có thể đột phá bất hữu cấp, thế nhưng cũng không phải trí nhớ của ta, mà là nó một chút một đoạn ký ức, cũng không hoàn chỉnh, cũng không biết là thật hay giả, chỉ biết là mơ hồ trong đó biết, gọi là phương pháp gọi phá toái hư không. Phá toái hư không? Muốn làm thế nào? Lâm Thâm lập tức lại tới tinh thần không biết, chỉ là trong đầu thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một chút trí nhớ mơ hồ, quá mơ hồ, nghị không chân thiết, phá toái hư không sẽ có dạng gì hậu quả, ta cũng không rõ ràng. Lão Thiết lắc đầu. Lâm Thâm cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có để ở trong lòng hắn bây giờ liền bất hủ đều không phải là đâu, còn nghĩ về sau cũng có chút quá sớm. rời đi lao thiết nơi đó, lâm thâm nhìn tin tức gần đây, thiên nhân tộc phản loạn vẫn còn tiếp tục, thế cục tương đối mà nói so trước đó ổn định một chút. phản quân gần nhất lại dẹp xong một chút tinh cầu, nhưng mà cùng lúc trước tốc độ so sánh rõ ràng chậm rất nhiều. thiên đỉnh tinh bên kia vẫn là liên lạc không được, lâm thâm muốn đi thiên đỉnh tinh, thế nhưng là đi thiên đỉnh tinh chạm chuyên chở đều nắm ở quân phản loạn trong tay, hắn cần đi qua mấy lần chuyển tống mới có thể đã đến thiên đỉnh tinh, ở giữa quá mức nguy hiểm. kể từ thiên như độ bị đánh chạy sau đó cũng không có ai lại đến tiến đánh cự hoàn tinh đoán chừng tạo thần tộc đối bọn hắn bên này cũng là tương đối kiên kỵ lâm thâm cũng tương tự có chỗ kiên kỵ chính hắn chỉ có thể tính là một cái hồ giấy gặp gỡ thiên như độ loại kia đầu hóc không tốt còn có thể hù một do người gặp gỡ thiên kiểu ưu loại kia kẻ già đời cũng không có cái gì chỗ chống phát huy lão thiết mặc dù là thật sự mạnh nhưng là bởi vì bản thân nguyên nhân rất dễ dàng xảy ra chuyện nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lâm thâm cũng không muốn để cho lão thiết ra tay hắn bây giờ chỉ có thể tại cự hoàn tinh trước tiên nhận nhận lấy thấy rõ ràng thế cục lại nói lâm miệu phát tới tin tức thời điểm Lâm Thâm mới nhớ, chính mình còn cần mua sắm trùng tạo ra viên tài liệu, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi thông tin. Lần nữa lùng tìm trên danh sách tài liệu, phát hiện mới qua không đến bao lâu, gần nhất tài liệu giá cả vậy mà hàng một chút, bất quá khoảng cách đại tỷ cho cách giá cả vẫn là cao rất nhiều, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên thấy có người phát tới sủng vật giá cả chiến xin. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, vẫn còn có người dám khiêu chiến liệp long giả, hắn ngọn tiền đặt cược thế nhưng là 3.000 khối trọng kim a nhìn một chút người khiêu chiến tin tức, phát hiện lại là một cái niết củ cấp sủng vật muốn khiêu chiến hắn liệp long giả nói đùa cái gì, niết cảnh đánh bay thăng, trừ phi ta điên rồi mới có thể đồng ý. Lâm Thâm trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Chương 864, Biến dị xích Hồ Long. Chương 864, Biến dị xích Hồ Long. Chắc lơ ôm thử một lần tâm tính, nhìn đối phương có thể hay không sơ ý sơ suất, trong tình huống không có chú ý khiêu chiến sủng vật đẳng cấp tiếp nhận khiêu chiến. Kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, đối phương trực tiếp liền cự tuyệt khiêu chiến của hắn. Hắn cũng là thua cấp mắt, mới có thể nghĩ đến như thế một cái chiêu nát. Hắn đã tìm không thấy có thể thắng Liệp Long giả phi thăng cấp sủng vật, căn bản không có khả năng đem thua tiền thắng trở về. Hiện tại hắn gánh vác lấy gần 2000 thương tinh tệ nợ nần, còn giết chết ca bên trong Á Thánh Tâm Kỵ sĩ nếu như cứ như vậy tay không trở về hắn sợ sẽ chính mình sẽ bị Ca bên trong Á cái kia dị loại đánh chết người khác có thể không dám thật sự giết hắn Ca bên trong Á đây chính là thực có can đảm hạ thủ người hắn cái gì cũng làm đi ra hai ngàn thương tinh tệ hắn còn có thể nghĩ biện pháp từ từ trả bên trên Thánh Tâm kỵ Sĩ thật sự không có biện pháp nếu là có thể cầm ba ngàn thương tinh tệ trở về có thể còn có thể thỉnh Ca bên trong Á tha hắn một lần làm sao bây giờ Chát Lơ phảng phất thấy được đầu của mình bị Ca bên trong Á từ trên cổ hái xuống tên hôn đạn kia nếu như không phải cái hôn đảng, ta cũng sẽ không rơi vào như thế xuống đất bước Chất Lơ nhìn mình sủng vật bao con động, cắn răng, từ bên trong lựa ra một cái màu đỏ nết củ cấp sủng vật bao con động, trong mắt đầy vẻ không muốn chi xác chỉ có thể dạng này, dùng cái này nết củ cấp biến dị xích hồn long đổi cho ca bên trong á, hẳn là đủ để cho hắn lắng lại lửa giận A Suy nghĩ một chút muốn đem biến dị xích hồn long cho ca bên trong á, Chất Lơ cũng cảm giác chính mình trái tim đều đang chảy máu đây chính là biến dị xích hồn long A mười vạn xích hồn long đoán bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái cực phẩm nết củ tọa A. thân là sư vương tộc vương tử hắn, cũng là phí hết cực lớn tâm huyết mới lấy tới như thế một đầu biến dị xích hồn long coi là mình sủng vật. Thông thường Sích Hồn Long cũng đã là niết cổ cấp cực phẩm vật để cưới, xung quanh cũng rất cao, hơn nữa còn nắm giữ mạnh vô cùng kỹ năng Tiên Phú cùng mệnh cơ, cùng với 10 phần gia sức Sích Hồn nhất cổ thủ tính. Sính hồn long đáng giá nhất chính là sích hồn cái này niết cổ thủ tính, sính hồn chi lực chẳng những bản thân nắm giữ rất mạnh lực phá hoại, đối với thừa cưới giả còn có tăng cường hiệu quả, có thể cùng kỵ sĩ niết củ chi lực cộng minh, đạt đến tăng cường kỵ sĩ niết cổ chi lực tác dụng. Hắn cái này biến dị hồn long liền càng thêm mạnh, nắm giữ biến dị hồn chi lực, đối với kỵ sĩ niết bản chi lực tăng cường càng nhiều. Mệnh cơ cũng cùng bình thường sích hồn long bất động, bình thường sích hồn long mệnh cơ cũng là sích hồn long thường, mà cái này biến dị sích hồn long mệnh cơ là biến dị xích huyết long hồn thường. Vô luận lực sát thương vẫn là mệnh cơ kỹ năng, đều so thông thường sích hồn long thường cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, còn có hút máu năng lực, có thể vượt chiến tăng mạnh. Chất lơ thật sự không nợ à, thế nhưng là không cầm dạng này cực phẩm sùng vật cho ca bên trong á, ca bên trong á là tuyệt đối không thể lại buông tha hắn. Chất đem sùng vật của mình bao con nhộng đều thấy một lần, ngoại trừ cái này biến dị sích hồn long chi. Bây giờ không có sùng vật gì có thể đả động Ca bên trong Á chất lơ thở dài một hơi, đã chuẩn bị muốn cầm biến dị xích hồn long đi cho Ca bên trong Á, thế nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy khỏa màu đỏ sùng vật trứng, cái kia mấy khỏa sùng vật trứng cùng biến dị xích hồn long một dạng, cũng là màu đỏ, chỉ là màu đỏ hơi so biến dị xích hồn long tươi đẹp một chút đó là phi thăng cấp sùng vật xích quỷ long, xích quỷ long cùng xích hồn long trường rất nhiều giống, trên thực tế xích quỷ long cùng xích hồn long cũng coi như là đồng tông, chỉ có điều tại xích quỷ bầy rồng ở trong, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một đầu xích hồn long, bình thường đều sẽ trở thành cái kia một đám xích quỷ long vương. Cả hai giải cũng tương đối tương tự, bất quá Xích Hồn Long muốn hơi hơi lớn hơn một vòng, màu sắc cũng tương đối tối một chút, không giống Xích Quỷ Long nhan sắc tươi đẹp như vậy. Biến dị Xích Hồn Long nhan sắc, vốn là so với bình thường Xích Hồn Long muốn hiện ra một chút, cùng Xích Quỷ Long nhan sắc càng gần gũi một chút, chỉ là hình thể so với bình thường Xích Quỷ Long muốn lớn hơn một chút. Bất quá cả hai đột nhiên xem xét, vẫn là hết sức tương tự. Chắc lơ nhìn xem bảy ở một chỗ Xích Hồn Long cùng Xích Quỷ Long, trong lòng có một ý kiến đánh cược một lần, cũng có thể đi. Chatler cắn răng, đi tìm chính mình lão mẹ, sử dụng giữ nhà nũng bản lĩnh, quân lây muốn 3000 thương tinh tệ trở về, ngựa không ngừng vó về tới Thương Tinh. Mở ra sủng vật giá cả chiến khu vực, tìm được Liệp Long giả, sau đó dùng phi thăng cấp xích quỷ long khiêu chiến Liệp Long giả. Hắn ấn khiêu chiến sau đó, cắn răng đợi không đến mấy giây, lại thật nhanh lựa chọn bãi bỏ, bãi bỏ khiêu chiến sau khi thành công, hắn lại lựa chọn dùng xích quỷ long khiêu chiến Liệp Long giả, tiếp đó không đến 2 giây lại trực tiếp bãi bỏ. Lúc lần thứ 3 lựa chọn khiêu chiến, chất lơ trước biến dị xích hồn long khiêu chiến Liệp Long giả, mà không phải trước đây xích quỷ long. Chatler khẩn trương nhìn xem màn hình, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, thời gian đối với, với hắn tới nói, một giây liền tựa như một thế kỷ như vậy dài dặc, nhìn thấy nhắc nhở đối phương đồng ý đối chiến. Lập tức vui cảm giác linh hồn đều nhanh muốn xuất khiếu tiểu tử, bị lừa rồi à, lần này ngươi nhất định phải chết. Chắt lơ cả người đều rất giống uống thuốc kích thích một dạng, tốc đều hưng phấn mà sắp dựng lên. Nhiếp Kình cấp biến dị xích hổ long, làm chết đối diện phi thăng cấp sủng vật, đây còn không phải là chuyện dễ như chờ bàn tay. Hắn cuối cùng có thể đem thua 3000 khối cho kiếm về, hơn nữa hắn đã quyết tâm, nhất định muốn giết chết cái kia Liệp Long giả, để cho đối phương cũng nếm thử đau mất cực phẩm sủng vật tư vị. Lâm Thâm vốn là tại nhìn tài liệu, phát hiện có người khiêu chiến chính mình, nhìn đối phương sủng vật tin tức, là một đầu phi thăng cấp xích quỷ long, chính là muốn tiếp nhận khiêu chiến thời điểm. Khiêu chiến cột lại trong lúc bất chợt lại không. Lâm Thâm nao nao, đang có chút nghi ngờ thời điểm, Khiêu chiến cột lại nhảy ra ngoài, còn không, có đợi hắn thấy rõ thời điểm, Khiêu chiến cột vừa không có làm cái gì. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút. Tiếp đó liền thấy Khiêu chiến cột lại nhảy ra ngoài, Lâm Thâm cũng không có vội vã đi điểm, nhìn lướt qua, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, vẫn là đầu kia xích quỷ long. Bất quá Lâm Thâm cảm thấy chuyện ra khác thường tất cô yêu, cẩn thận liếc mắt nhìn, cái này xem xét liền phát hiện, thế này sao lại là cái gì xích quỷ long, rõ ràng chính là xích hồ long, đẳng cấp cũng không phải phi thăng cấp, mà là niết bản cấp. Lại nhìn xích long hình ảnh, rất giống xích quỷ long, nhưng mà rõ ràng lớn hơn một vòng, căn bản cũng không phải là một vật tốt, vậy mà muốn ông ta, cái kia giống như ngươi mong muốn à? Lâm Thâm hơi cười lấy lựa chọn đồng ý tiếp nhận khiêu chiến đối phương, mặc dù là nhất củ cấp sủng vật, nhưng nhìn hình ảnh liền biết, đó là một đầu màu đỏ cự long. Cây vảy mặc dù đẳng cấp chỉ là phi thắng cấp, nhưng hắn vẫn đối với long hệ có cường đại khắc chế hiệu quả, đối đầu nhất cảnh cấp long hệ sủng vật, chẳng những có phần thắng, hơn nữa phần thắng hẳn là còn không nhỏ đương nhiên. Lâm Thâm cũng có liệp long giả chiến bại chuẩn bị tâm lý, ngược lại cái kia 3.000 khối là thắng trở về, vạn nhất thua, coi như không có thắng nổi. Bất quá Lâm Thâm cảm thấy Liệp Long giả chiến bại khả năng tính không cao, siêu cơ sủng vật bản thân liền có một chút vượt cấp khiêu chiến năng lực, lại thêm lại là thiên khắc, bây giờ không có đạo lý thất bại. Chương 865. Giả, cũng là giả. Chương 865. Giả, cũng là giả. Lâm Thâm nghĩ như vậy thời điểm, Liệp Long giả cùng biến dị xích hồn long liền đã đồng thời xuất hiện ở trong sân đấu. Xích hồn long toàn thân đỏ thẫm, trên thân bốc lên hào quang màu đỏ, nhìn uy vũ cực kỳ bá đạo. Hình thể to lớn của nó, Liệp Long giả tại trước mặt nó giống như là một đứa bé giống như nhỏ bé, nhìn căn bản không phải một cái lượng cấp ha ha, không nghi tôi à? Đối thủ của ngươi không phải phi thăng cấp xích quỷ long, mà là nhất cảnh cấp biến dị xích hồn long. Chát lơ hưng phấn mà kêu, mặc dù biết đối phương không nghe thấy thanh âm của hắn, lại như cũ cảm giác mười phần giải hận. Hắn thậm chí đã não bổ ra đối phương cái kia trương lộ ra chân kinh, sợ hãi, sợ sệt, hối hận, không tam lòng, oán độc các loại phụ trách cảm xúc khuôn mặt bây giờ hối hận cũng không kịp. Tiền đánh cược là của ta, sùng vật của ngươi cũng nhất định phải chết. Chát lơ kêu to đối với biến dị long ra lệnh, biến dị long, giết hắn, đem hắn cho nghiền thành tro. Mặc dù Chattler biết mình không cần hô chỉ cần tâm niệm khép động, biến dị xích hồn long liền có thể tiếp thu được mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy kêu như vậy đi ra mới sảng khoái. Chỉ tiếc, không nhìn thấy liệp long giả chủ nhân cái kia trường có thể đã lâm vào cực độ hối hận bên trong khuôn mặt. Chất lơ chờ đợi biến dị xích hồn long đối với liệp long giả dạo sát, hắn yêu cầu biến dị xích hồn long trực tiếp sử dụng toàn lực, tốt nhất nhất kích đánh giết liệp long giả, tuyệt không thể cho đối phương cơ hội nhận thua. Chất lơ cắn răng gào gém, phản phất tại vì biến dị xích hồn long góp phần trợ uy dạng. Thế nhưng là tiếng gầm gừ của hắn cũng đã vang lên rất lâu sắp tiếp không lên đây tức giận, biến dị xích hồn long cũng không có như hắn nghĩ như vậy. đối với liệp long giả khởi xướng cực kỳ tàn ác công kích, biến dị xích hồn long đứng ở nơi đó không núc đích, tựa như không có nghe được mệnh lệnh của hắn một dạng chẳng lẽ là ta quá kích động, biến dị xích hồn long không có cảm ứng được mệnh lệnh của ta, đánh chết chăn lơ, hắn cũng không nghĩ ra niết củ cấp biến dị xích hồn long, vậy mà lại sợ sệt một cái phi thăng cấp sủng vật, hắn chỉ cho là là chính mình giống quá lớn tiếng, ý niệm lại không có truyền đạt đúng chỗ, thế là trong lòng lại yên lặng thúc biến dị xích hồn long phát động công kích. lần này biến dị xích hồn long cuối cùng bắt đầu chuyển động, cơ thể bỗng nhiên vọt lên dưới hắn đem hắn xé thành mà nhỏ. Chatler gầm to, khuôn mặt đều bẹp bèo. Mắt thấy biến dị xích hồn long vọt tới Liệp Long giả trước mặt, Chatler cho là rốt cuộc phải báo thù huyết hận. Thế nhưng là một giây sau, Chatler lại giống như là trong lúc bất chợt bị người ở sau lưng thọc một đao tựa như, con ngươi co vào, mặt nhăn nhó bên trên xuất hiện táo bón một dạng biểu lộ. Bay nào hướng Liệp Long giả biến dị xích hồn long, cũng không có vọt tới Liệp Long giả trên thân, ngay tại trước mặt Liệp Long giả nằm dạp trên mặt đất, long đầu trực tiếp dính vào trên mặt đất, gục ở chỗ này không nhúc nhích, cơ thể còn tại run lên bẩy. Chatler không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là gì tình huống. Như thế nào biến dị xích hồn long lại đột nhiên rơi trên mặt đất đây là có chuyện gì? Biến dị xích hồn long như thế nào đột nhiên rất xuống? Đây là cái Liệp Long giả kỹ năng. Vẫn là biến dị xích hồn long xảy ra vấn đề gì? Trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều dấu chấm hỏi, Liệp Long giả trong tay chạm long đao, cũng đã một đao chém về phía biến dị xích hồn long cổ. Biến dị xích hồn long gục ở chỗ này, một điểm phản kháng cũng không có, liền nhất cụ chi lực cũng không có sử dụng, cứ như vậy bị một đao chém đầu. Theo long đầu lan xuống, long huyết phun tung tóe, chất lợn ánh mắt càng trừng càng lớn, đã vượt qua hốc mắt có thể chứa cực hạn, trong mắt đều nhanh muốn trợn ra. Trên mặt của hắn có lôi kinh ngạc, mê mang, không hiểu, nghi hoặc các loại cảm xúc, càng nhiều nhưng là khó có thể tin. Chất Lơ cảm giác chính mình giống như đang tại kinh nghiệm một hồi ly kỳ mộng cảnh, căn bản không thể tin được đây là trong hiện thực phát sinh sự tình nằm mơ. Đúng, chắc chắn là tại nằm mơ. Ngay có chút suy nghĩ, đêm có chúa ngộ. Nhất định là ta nghĩ quá nhiều, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này không khoa học động. Chất Lơ cố gắng lắc đầu, muốn thoát khỏi cái này đáng sợ ác mộng, hắn tin tưởng vững chắc đây tuyệt đối không thể nào là chân thực chuyện phát sinh. Một cái phi thăng trùng vật, không có khả năng chém giết nhất cụ cấp biến dị xích của Long, biến dị xích hồn Long cái kia ly kỳ biểu hiện, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chính giữa thực tế động. Hết thể đều là mộng. lơ cố gắng đông đưa đầu, tiếp đó trận to hai mắt lại đi nhìn. Hắn nhìn thấy vẫn là thi thể phân ly biến dị xích của Long, lúc này từng đạo hững quang từ biến dị xích hồn Long trên thi thể bay ra, trên không trung ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một cái đỏ thấm huyết sắc tinh thể, bị cái kia Liệp Long giả đưa tay chộp vào giữa ngón tay còn tại nằm mơ Chatler trước mắt sân thi đấu quang ảnh đã tiêu thất đồng thời màn hình phía trên nổi lên một cái tin tức khiêu chiến thất bại sinh hồn long tử vong tiền đặt cược đã đi vào đối phương tài khoản giả giả cũng là giả cũng là ngẫu cũng là ngẫu chặt lơ đột nhiên vừa khóc lại cười đưa tay liều mạng thao tác màn hình muốn đem biến dị sinh hồn long cầm về đáng tiếc thực tế lại cho hắn lên tàn khốc bài học lâm thâm nhìn xem liệp long giả xuất hiện ở trên bãi đá trong tay còn đang nắm viên kia đỏ thâm tinh thể không khỏi hơi kinh ngạc luân hồi chi tẫn dạng này cũng được lâm thâm đột nhiên ý thức được một trận chiến này thực sự là kiếm lợi lớn không chỉ lại được 3.000 thương tinh thể lại còn lấy được một quả luân hồi chi trấn. Bây giờ bình thường luân hồi chi trấn tại trên bình đại bán mấy trăm khối không thành vấn đề, coi như thuộc tính tương đối kém, cũng đáng cái 1-2 trăm khối. Một chút thuộc tính đặc thù, hoặc cực phẩm luân hồi chi trấn, có thể bán đi 500 khối, thậm chí giá tiền cao hơn. Cái kia xích hồn long nhìn không giống như là phổ thông niết cổ sủng vật, nó luân hồi chi trấn hẳn là đủ đáng giá không ít tiền mới đúng tẩy vết, ngươi thực sự là thật lợi hại. Lâm Thâm lấy ra biến dị niết cổ dịch dự định ban thưởng tẩy vết, thế nhưng là tẩy vết lại không có uống. Vừa rồi hắn tắm rửa long huyết, đã hấp thu rất khó lượng dị niết cổ dịch, bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn tiêu hóa đâu. Tiểu Ngọc ở bên cạnh nhìn nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng nghĩ đi lên đánh chiến tranh giá cả kiếm tiền, thế nhưng là căn bản không người nào dám khiêu chiến hắn, cũng không có ai nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn không phải liền là vận khí tốt, gặp cái đưa tiền đồ đần, ta bên trên ta cũng được. Tiểu Ngọc ở bên cạnh chua chán nói, Lâm Tâm Tâm tính tốt, không có cùng Tiểu Ngọc tính toán, ngược lại đem cậy vạch không uống biến dị nhất củ dịch đưa cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc rất muốn kiên cường quay đầu nói một câu người khác không cần ta cũng không cần nhưng là nhìn lấy ngon miệng nghe người biến dị nhất củ dịch, trung là cũng không nói ra miệng, tiếp nhận biến dị nhất củ dịch cái bình, tiến đến miệng nhỏ bên cạnh, cô đông cô đông đổ xuống dưới khoái. Tiểu Ngọc đem một mình miết củ dịch đều uống vào, lau lau miệng nhỏ, mười phần vui sướng sở lấy tròn trịa bụng nhỏ. Tiểu Ngọc đột nhiên cảm thấy, để cho cậy vẹt nhiều hơn nữa, tháng mấy trận cũng không tệ. Chương 866, Thánh Thuận Long Năn đề. Chương 866, Thánh Thuận Long Năn đề. Lâm Thâm lại đem tẩy vẹt treo đi lên, lần này trực tiếp cút một vạn thương tinh tệ. Hắn suy nghĩ ba ngàn thương tinh tệ đều có người dám sông, treo một vạn nói không chừng còn có thủy ngư sẽ thượng sáo, có thể kiếm một vạn. Vì sao chỉ dây 3.000 đâu? Đáng tiếc, hắn lần nữa đem vẹt phủ lên sau đó, lại không có sủng vật lại khiêu chiến hắn. duy nhất thủy ngư chát lơ. Hiện tại cũng sắp thành tinh thần bệnh, nào còn có thủy ngư lại đi khiêu chiến cậy vẻ xã không có người khiêu chiến, Lâm Thâm liền truyền tâm đi mua tài liệu, hiện tại hắn trên tay có tiền, tổng tư sản đã đạt đến hơn 7000 cảm tạ đại ca khẳng khái tặng cho, kiếm tiền thực sự là quá khoái trá. Lâm Thâm đếm lấy mặt chính mình trong chương hộ tiền, ngoại trừ 10000 tiền thế chấp không thể động, có thể vận dụng tài chính còn có hơn 7000 khối. Cái kia một vạn khối tiền thế chấp là thiên tầm cho hắn mua tài liệu, cái này hơn 7000 là chính hắn, đây chính là một số tiền lớn, đổi thành tiền tệ, Lâm Thâm đều coi không ra đây là bao nhiêu tiền. Lâm Thâm nhìn bây giờ tài liệu giá cả rốt cuộc lại hàng một chút sắp đặt đến đại tỷ cùng thiên tẩm định giá, liền phát một cái tin tức hỏi đại tỷ, muốn hay không thêm một chút giá cả, đem tài liệu cho mua đại tỷ lại trực tiếp trở về hắn một cái tin tức, đừng nóng vội, còn phải hàng. Không thể nào, bây giờ đánh kịch liệt như vậy, tài liệu giá cả phải dâng đi lên a, làm sao còn sẽ hàng? Lâm Thâm thực sự không phải là mắt liệu, có chút khó hiểu nói đại tỷ trả lời, thiên nhân tộc lần này phản loạn, tạo thần tộc lấy ra nhiều như vậy bất hủ sinh vật, chết không biết bao nhiêu, bất hủ tài liệu hạ giá vừa mới bắt đầu, đằng sau chắc chắn còn phải hàng. phía trước chúng ta bắt được những cái kia bất hủ tài liệu, ta đều đã thừa dịp giá cao thời điểm bán mất. Đồng giá tiền lại rơi nữa một chút, mua lại tới. Ngươi không cần phải gấp, xem trước lấy, đồng giá vị không sai biệt lắm thời điểm, ta để ngươi mua ngươi lại mua. Thôi ta. Lâm Thâm không nghĩ tới còn có thao tác như vậy, liền nhà mình tài liệu cũng đã bán, vậy hắn lại mua những tài liệu kia cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục chờ. Lâm Thâm nhàn rỗi không chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi dạo khu giao dịch, xem có cái gì có thể chỗ tiêu tiền. Trên tay hắn có chút tiền, không tốn một điểm thực sự rất khó chịu ai, không biết đâu dương thế nào, thiên đỉnh tinh chỉ là bị phong tỏa thông tin, cũng không có xảy ra chiến đấu, chắc là không có chuyện gì đâu. Lâm Thâm có chút bận tâm Âu Dương Ngọc Đều, bất đắc dĩ bây giờ đi Thiên đỉnh tinh thực sự quá khó khăn, lại liên lạc không được hắn. Lâm Thâm chỉ là thích hoa tiền, cũng không phải thật sự hoan đại đầu, có chút hắn có thể coi trọng đồ vật, thiết giá càng ngày càng cao, cũng không thế nào hạ thủ. Hắn tại khu giao dịch thấy được một cái yết giá trăm vạn sủng vật, giới thiệu bên trong chỉ viết Bạch Hổ hai chữ, đẳng cấp cũng chỉ là tinh cơ, định giá cùng tẩy vết một dạng cũng là 11, cũng không biết là ai sủng vật. Nếu như đây chính là ban đầu định giá mà nói, vậy cái này Bạch Hổ 89 phần cùng tẩy một dạng cũng là siêu cơ sủng vật nếu như hắn có tiền, thật muốn mua lại đáng tiếc hắn liền một vạn khối cũng không có, trăm vạn càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. bây giờ có thể có trăm vạn thương tinh tệ người, đoán chừng đều là những cái kia hảo môn đại tộc chuyên môn tới thương tinh người làm ăn, tiền cũng không phải chính bọn hắn. bạch hổ một mực treo ở nơi đó, nhưng không ai mua, xem ra tiền ta kiếm được còn chưa đủ nhiều a. lâm thâm nhìn một lúc lâu, không có mua được đồ vật gì, cũng không có sủng vật lại đến khiêu chiến tệ vẹt, cái này khiến hắn có chút buồn bực. lâm thâm con ngươi đảo một vòng, lại có chủ ý, hắn đem thánh tuấn long cũng phóng tới trên bình đài đi định giá, muốn lợi dụng thánh tuấn long phục chế tệ vẹt huy hoàng, lại kiếm một. Thương tinh chi linh cho Thánh Thuẫn Long cổ giới là 10 khối tiền, so tinh cơ cấp liệt Long giả còn thấp 1 khối tiền. Lâm Thâm Đại khái cũng biết rõ vì cái gì ba mệnh cơ Thánh Thuẫn Long cổ giới sẽ như vậy thấp, chủ yếu vẫn là bởi vì Thánh Thuẫn Long không có có thể tiến hóa năng lực này không biết là nguyên nhân gì, Thánh Thuẫn Long vậy mà không có có thể tiến hóa năng lực, theo lý thuyết Thánh Thuẫn Long không có cách nào niết bàn, chỉ có thể là phi thăng cấp sùng vật. Nó dù thế nào mạnh, cũng chỉ là phi thăng cấp mà thôi, giá trị tự nhiên muốn thấp rất nhiều dù sao cũng là biến dị sùng vật, vì cái gì không thể tiến hóa đâu? Chẳng lẽ là cùng nó ba mệnh cơ có liên quan? Lâm Thâm đến bây giờ còn là chỉ gặp qua Thánh Tuấn Long như thế một ba mệnh cơ sủng vật. Thương Tinh Khu giao dịch phía trên treo nhiều như vậy sủng vật, cũng chưa từng thấy qua một cái có ba mệnh cơ, sao mệnh cơ đến là thấy được mấy cái không biết có hay không cái không có biện pháp, có thể đem Thánh Tuấn Long đẳng cấp tăng lên, nếu như Thánh Tuấn Long có thể niết cổ, tuyệt đối sẽ không so siêu cơ sủng vật kém. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm tính toán. Phía trước Lâm Thâm cũng uy qua Thánh Tuấn Long không thiếu tài nguyên, thế nhưng là Thánh Tuấn Long vẫn là 10 chuyến phi thăng, hoàn toàn không có niết cổ dấu hiệu, cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Lâm Thâm liếc mắt nhìn giá cả chiến phi thăng khu, ngoại trừ Liệp Long giả treo 100000 tiền đặc cái khác những cái kia sủng vật tiền đặt cược liền không có một cái hơn trăm, cao nhất cũng liền mấy chục khối tiền kiếm lời quá lớn tiền lâm thâm cảm giác đánh một trận mới kiếm lời mấy chục khối tiền còn chưa đủ mệnh đâu tính toán kiếm lời như vậy ít tiền còn phải bại lộ thánh tuấn long thực lực không có lợi lắm lâm thâm nghĩ nghĩ đem thánh tuấn long cũng treo đi lên tiêu cái một ngàn khối tiền đặt cược vốn chỉ muốn thánh tuấn long chỉ có 10 đồng tiền định giá lại chỉ treo một ngàn khối hẳn là rất nhanh liền có người tới khiêu chiến kết quả chờ nửa ngày cũng không có ai tới khiêu chiến thánh tuấn long như thế nào nhiều như vậy sợ người lâm thâm bất đắc dĩ thở dài năm đế rất tinh vi sơn công quán. Cắt Đở dìn ngồi ở trong phòng khách chờ lấy Lung Nguyệt, nàng nghe nói Lung Nguyệt liền muốn rời khỏi đế rất tình, cho nên muốn muốn tại nàng trước khi đi tới nhìn nàng một cái. Qua một hồi lâu, Lung Nguyệt mới đi đi ra, trên gương mặt còn có thể nhìn thấy một chút vết mồ hôi. Cắt Đở dìn trong lòng có chút kinh ngạc, Lung Nguyệt bình thường là chú trọng nhất nghi biểu, tại sao có thể như vậy đi ra gặp người? Cắt Đở dìn trong lòng có chút ác thú vị mà nghĩ lấy, Lung Nguyệt không có nam nhân a? Nhìn cái kia vết mồ hôi, nhìn cái kia đỏ bừng gương mặt. Chớp chớp Cắt Đở Dĩn, ngượng ngùng, "Để ngươi đợi lâu, vừa rồi ta đang huấn luyện sủng vật, không có tới kịp đi nên ngươi." Lung Nguyệt ngượng ngùng nói huấn luyện sủng vật. Sùng vật gì đáng giá ngươi như thế dụng tâm huấn luyện. Các Đở Dĩn trong đầu lại nổi lên một chút không thích hợp thiếu nhi nội dung là một cái phi thăng cấp sùng vật, tư chất cũng không tệ lắm, có bồi dưỡng tiềm lực, vốn chỉ muốn đi thương tinh sùng vật giá cả tranh tài rèn luyện một chút, không nghĩ tới bị người đánh rất thảm, ta nghĩ vấn huấn luyện hắn luyện đi báo thủ. Lung Nguyệt là một cái rất chân thành người, tựa như không có cái gì không thể đối với nhân luôn, căn bản sẽ không nói dối. Hoặc giả thuyết là khinh thường với nói dối người nào cũng dám khi dễ sùng vật của ngươi, ta giúp ngươi báo thủ. Cặp Đở đến là có chút tò mò. Lung Nguyệt có thể coi trọng sùng vật, vậy khẳng định không là bình thường sùng vật, có thể đem súng vật của nàng đánh rất nhiều thảm. Vậy thì là cái gì dạng sủng vật đâu? Chương 867. Cắt Đở Dìn lòng hiếu kỳ. Chương 867, các Đở Dìn lòng hiếu kỳ báo thù loại sự tình này, lại há có thể giả tay người khác, như thế coi như báo thù, cũng không có gì ý tứ. Lung Nguyệt hé miệng cười nói, "Cắt Đở Dìn, ngươi tìm đến ta không phải là vì muốn giúp ta báo thù a? Nghe nói ngươi phải ly khai đế rất tình, ta tới nhìn ngươi một chút." Cắt Đở Dìn nói, "Để cho hầu đùi cầm bao lớn bao nhỏ rất nhiều tới, đây đều là đế man tộc đặc sản, thật vất vả tới một chuyến, cũng nên mang chút trở về, cũng có thể giúp ta tuyên truyền tuyên truyền đế man tộc tốt." Lung Nguyệt cũng không chối từ, cười lấy tiếp nhận, đang muốn đi mua, lại không biết nơi nào tương đối chính tông, vẫn là ngươi nghĩ chủ đạo. Không giống ta tính tình quá mau, lần sau tới nhất định nhớ kỹ mang chút những địa phương khác đặc sản để ngươi nếm thử. Lần sau đi ngạo tính a? Cát Đợi Dịn thừa cơ phát ra mời có cơ hội nhất định đi. Lung Nguyệt thành khẩn nói chạm tiếp theo, ngươi định đi nơi đâu? Có hay không chỗ cần đến? Cát Đợi Dịn quan tâm hỏi ta muốn đi Thiên Nhân Tộc nhìn một chút. Lung Nguyệt cũng không giấu giếm, nói thẳng ra chính mình sau này chuẩn bị địa phương muốn đi. Cát nghe xong nao nao, Thiên Nhân Tộc đang tại trí loạn, ngươi làm sao lại nghĩ đi nơi nào? Muốn giải quyết vấn đề. Liên cần hiểu rõ vấn đề căn nguyên, tự mình thể nghiệm là tốt nhất phương pháp, hy vọng có thể tại Thiên nhân tộc tìm được ta muốn biết đáp án. Lung Nguyệt nghiêm mặt nói, vậy ngươi ngàn vạn cũng phải cẩn thận mới tốt, trận này chiến loạn là từ Tạo Thần tộc dẫn phát, bọn hắn cũng không phải chi thư đạt lễ hàng người. Cắt Đỡ Dĩn nghĩ nghĩ nói, nếu không thì dạng này, ta để cho bên cạnh ta hộ vệ, hộ tống ngươi đi Thiên nhân tộc, mặc dù không thể giúp đại ân, ít nhất cũng có một phối hợp. Lung Nguyệt cười lấy cự tuyệt, ta đi Thiên nhân tộc chính là muốn tự mình thể nghiệm một chút chiến tranh, nếu là có hộ vệ của ngươi đưa tiễn, cùng Du Sơn Ngoạn Thủy có gì khác? Cũng đúng, vậy chính ngươi phải chú ý mới tốt, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Cát Đờ Dịn dặn dò vài câu, cũng sẽ không lại nói cái gì. Dù sao nàng và Lung Nguyệt cũng không phải người một đường, không thể hiểu được Lung Nguyệt ý nghĩ, cũng không có gì của mình, tựa hồ cũng không có cái gì tốt nói. Cùng Lung Nguyệt lại đàm luận một ít lời đề, chuẩn bị lúc sắp đi, Lung Nguyệt lại mở miệng hỏi, ta nếu là ở Thiên nhân tộc gặp phải Lâm Thâm, nhưng cần giúp ngươi nhắn cho hắn, ta cùng hắn lại không quan hệ, nghiêm túc tính ra là địch không phải bạn, nào có cái gì lời nói cần mang cho hắn. Cát Đờ Dịn dứt lời liền trực tiếp rời đi. Chỉ là rời đi Vi Sơn công quán sau đó, Cát Đờ Dịn lại không có trở về chỗ ở của mình, mà là đi Huyền Diệu Miếu, thông qua Huyền Diệu Miếu đi thương tình. Cắt Đờn tất nhiên lên lòng hiếu kỳ, như thế nào Lung Nguyệt một câu nói liền có thể đã phát, mặc dù nàng vẫn không có sách là ai đánh bại Lung Nguyệt sủng vật, lại vẫn luôn trong lòng nhớ đến Thương Tinh. Bên này trên Huyền Không Đảo có rất nhiều người đều ở đây khác biệt trên bệ đá giao dịch hoặc lùng tìm hàng hóa đế rất tinh dạng này phía trên Tinh Cầu, chú ý Thương Tinh rất nhiều người, có chút là đại gia tộc phái tới, có chút là quan phương nhân viên, còn có không ít muốn tại Thương Tinh kiếm tiền phổ thông người tu hành. Lớn như vậy trên Huyền Không Đảo, khắp nơi đều là người cùng bệ đá. Cắt Đờn mặc dù lấy hắc sa che mặt, người bên ngoài nhìn không ra nàng là ai, nhưng nhìn nàng quần áo ăn mặc và khí chất. Liền có không ít người theo bản năng cho nàng tránh ra vị trí. Cắt Đở Dìn mở ra khu giao dịch, tìm được sủng vật giá cả chiến, tìm được phi thăng cấp khu vực. Lúc nguyện sủng vật tất nhiên không phải bình thường, có thể đánh bại sủng vật của nàng, cũng nhất định không phải thông thường sủng vật, Cắt Đở Dìn cảm thấy không khó lắm đánh giá ra là cái nào sủng vật. Phía trước nàng cũng là tại niết cụ cấp hốn, không chút chú ý tới phi thăng cấp sủng vật, cái này vừa nhìn một cái, không khỏi nao nao phi thăng cấp giá cả chiến vậy mà chơi lớn như thế sao? Vậy mà tiền đặt cược đều lên vạn. Cắt Đở Dìn liếc mắt liền thấy được xếp ở vị trí thứ nhất Liệp Long Giả, cái kia 100000 tiền đặt cược thực sự quá chói mắt cắt đờ dìn phản ứng đầu tiên chính là đánh bại lung nguyệt sủng vật hẳn là cái này liệp long giả nhìn kỹ một chút liệp long giả tư liệu phi thăng cấp bậc bộ dáng nhìn sắc thực rất đặc biệt là một vô cùng anh tuấn loại người hình sủng vật cắt đờ dìn không có vội vã làm cái gì lại đi xuống nhìn một chút phát hiện tên thứ hai cũng có một ngàn tiền đặt cược là một cái tam đầu long nhìn cũng rất góc xuống chút nữa đến cũng có mấy cái không tệ sủng vật bất quá thoạt nhìn không có liệp long giả cùng siêu nguyên thánh tuấn long như vậy đặc biệt hơn nữa tiền đặt cược quá thấp căn bản không vào được cắt đờ mắt không nghĩ tới phi thăng cấp ở trong vẫn còn có xuất sắc như vậy sủng vật trước đó đến là có chút xem thường phi thăng cấp khu vực. Cắt Đơ Dịn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là liệp Long giả khả năng tính tương đối lớn. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra một cái phi thăng cấp sùng vật bao con động, đem hắn đặt ở trên bệ đá, để cho Bình đài đánh giá một chút giá cả. 11 khối định giá cũng đã khá cao. Bất quá nàng sùng vật này là biến dị mười chuyện phi thăng, hơn nữa bị nàng cho ăn rất nói thêm thăng thuộc tính báu bối, mới có thể có cái này định giá trước hết theo nó bắt đầu đi. Cắt Đơ Dịn không có tùy tiện đi khiêu chiến liệp Long giả, dự định trước tiên đem siêu nguyên thánh thuẫn long một ngàn khối này tiền đặt cược cho thắng được, tiếp đó lại đi khiêu chiến Liệt Long giả. Lâm Thâm bên này nhận được gửi tới khiêu chiến mời, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn đã đợi thời gian rất lâu, cuối cùng có người khiêu chiến Thánh Tuấn Long, cái này có thể so sánh hắn dữ liệu muốn chấm rất nhiều. Nhìn một chút tư liệu của đối phương, là một cái phi thăng cấp vũ linh xạ thủ. Mặc dù không có tài liệu kẹt kẽ, bất quá cái kia cũng không đáng kể, phi thăng cấp bậc ở trong, ngoại trừ liệp long giả đối với Thánh Tuấn Long khắc chế quá lợi hại, liền xem như siêu cơ sùng vật, cũng chưa chắc có thể đánh bại Thánh Tuấn Long. Trực tiếp lựa chọn đồng ý, siêu nguyên Thánh Tuấn Long cùng U linh xạ thủ liền cùng lúc xuất hiện ở trong sân đấu. Cát Đờ không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp để cho U linh xạ thủ phát động công kích mặc đen sám vòng bảo hộ, cơ thể lóe u quang u linh xạ thủ, xa xa liền rơi lên u linh cung, kéo ra dây cung sau đó, một chi mũi tên ánh sáng màu xanh lục ngưng kết mà ra, trực tiếp bắn về phía thanh thuẫn long. thanh thuẫn long triệu hoán ra thanh đĩa bắn dẫn lá chắn, chắn mũi tên ánh sáng màu xanh lục, quang tiễn đâm vào khiên tròn phía trên, trực tiếp nổ thành pháo hoa. kết quả này tại cát đờ dịn trong dự liệu, đối phương sủng vật trong tên liền mang theo lá chắn chữ, chắc chắn là am hiểu phòng ngự cùng lá chắn thuật, nàng đã sớm chuẩn bị. u linh xạ thủ lần nữa dương cung, chỉ là một lần ngưng tụ ra quang tiễn phía trên, không vẹn vẹn là lục quang, còn mang theo thiêu đốt lâm diễm. Ú linh xuyên giáp tiến, đây là u linh xạ thủ thiên mệnh kỹ năng một trong, có thể ở một mức độ nào đó không nhìn phòng ngự. Một tiếng này bắn ra, Thánh thuần long lần nữa lấy khiên tròn đi cản, Ú linh xuyên giáp tiến bắn tại khiên tròn phía trên, vậy mà biến mất một sát na, chờ nó thời điểm xuất hiện lại, vậy mà đến khiên tròn đằng sau, như tiệm điện đâm về phía Thánh thuần trái tim của rồng. Các đờ gìn cho là muốn được tay thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy một mặt màu bạc dọn nước hình tâm chắn từ một cái trong miệng rồng phun ra, chắn Ú linh xuyên giáp tiến phía trước. Chỉ nghe có một tiếng, u linh xuyên giáp tiến va vào bên trên, lần này không có có thể tạo thành xuyên giáp hiệu quả, trực tiếp đụng cái nát bấy xong mệnh cơ. Có chút ý tứ, Cắt Đở Dĩn hơi có chút kinh ngạc. Chương 868, Liên chiến liên thắng. Chương 868, Liên chiến liên thắng. Cắt Đở Dĩn tuyệt không gấp gáp, lúc nàng nhìn thấy Thánh Tuấn Long tên cùng bộ dáng, liền đoán được đây là một cái loại hình phòng ngự cực phẩm xung vật. Mặc dù không nghĩ tới là song mệnh cơ, bất quá là không phải song mệnh cơ cũng không đáng kể, nàng lấy ra Ú Linh sạ Thủ, chính là chuyên môn khắc chế loại này phòng thủ cao xung vật. Theo Cắt Đở Dĩn mệnh lệnh, Ú Linh sạ Thủ hộ giáp khe hở bên trong lục quang đại phóng, trong tay Ú Linh cùng cũng toát ra từng đạo màu xanh lá cây quan văn. Ú Linh Sát Thủ hai tay giơ lên cao cao Ú Linh cùng u linh trên cung hào quang ngút trời dựng lên, giống như mưa to bình thường u linh tiện hướng về Thánh Thụy Long Khuyên Tiết mà đi. U linh Huyễn Ánh Tiễn, nhiều như vậy u linh tiễn, có thật có giả, đại bộ phận là giả, số ít làm thật. Coi như Thánh Thụy Long có hai cái tấm chắn mệnh cơ, cũng cản không ở như thế nhiều u linh Huyễn Ánh Tiễn, tại không có niết cảnh chi lực hộ thể phi thăng cấp, một chiêu này quá chí mạng. Trừ phi Thánh Thụy Long có thể phân biệt ra được cái nào một chi là chân chính u linh tiễn, mới có thể đỡ được. Chỉ cần nó cản sai, chân chính u linh tiễn liền sẽ trực tiếp bắn tại trên người của nó. Cắt đơ dìn cảm thấy ưu linh xạ thủ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Thánh Thuận Long cùng chủ nhân của hắn chỉ sợ phân biệt không ra ưu linh huyền ảnh tiễn chân thực cùng hư ảo. Như nàng suy nghĩ, Thánh Thuận Long xác thực không phân biệt được, mà Lâm Thâm căn bản lười phân biệt. Cắt đơ dìn nhìn thấy Thánh Thuận Long hai cái tâm chắn chỉ là bảo hộ ở phía trước, hoàn toàn không có di động ý tứ, liền biết đối phương đã xong đời. Mắt thấy chân chính ưu linh tiễn liền muốn bắn tại Thánh Thuận trên thân rồng, lại trong lúc bất chợt bị một tầng lồng ánh sáng màu xanh cản lại, chân chính ưu linh tiễn lập tức bạo vãi ra. Cắt đơ dìn nao nao, tam thuẫn kia còn có vòng bảo hộ kỹ năng. Nàng tiếp tục điều khiển U linh xạ thủ công kích Thánh Thuận Long, thế nhưng là rất nhanh liền biết trận này chỉ sợ là không thắng được. Thánh Thuận Long hộ giáp vẫn luôn tồn tại, căn bản không quản U linh xạ thủ bắn ra U linh huyễn ảnh tiễn là thật là giả, tùy tiện hắn như thế nào xạ, đều xuyên thấu không được vòng bảo hộ. Có một chi U linh huyễn ảnh tiễn thật vất và kích phát xuyên giáp hiệu quả, trực tiếp xuyên qua thanh sắc vòng bảo hộ, nhưng lại bị bên trong xuất hiện ngân sắc vòng bảo hộ cản lại. Hai tầng vòng bảo hộ phòng hộ phía dưới, U linh xạ thủ công kích đã biến thành có cũng được không có cũng được culé, căn bản không đột phá nổi Thánh Thuận Long phòng ngự. Cát Đơ Dịn còn muốn dùng đánh lâu dài tiêu hao Thánh Thụ Long, kết quả Thánh Thụ Long còn không có như thế nào tiêu hao đâu. Một mực bắn tên Ú Linh xạ thủ trước hết không được. Cát Đơ Dịn chỉ có thể lựa chọn chịu thua, tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Ú Linh xạ thủ không có khả năng thắng. Nhìn mình một ngàn khối đã rơi vào tài khoản của người khác, các Đơ Dịn ngược lại có hứng thú hơn. Phi thăng cấp chiến đấu đến là thật thú vị. Một ngàn khối đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Nhìn thấy Thánh Thụ Long lần nữa treo một ngàn khối tiền đặt cược, lại lấy ra một cái phi thăng cấp súng vật, lần nữa lựa chọn khiêu chiến Thánh Long. Lần này Cát có lòng tin tuyệt đối có thể cầm xuống Thánh Long nàng đã xem thấu Thánh Thụy Long hư thực, chọn lựa một có thể khắc chế Thánh Thụy Long Lam Điện Lôi Ma Long. Cái này cũng là một cái biến dị mười chuyển phi thăng sùng vật, nắm giữ cường đại Lôi Điện Thiên Phú. Lam Điện Lôi Ma Long nói là Long, kỳ thực càng giống là một đầu lớn độc giác cự mãng, trên thân ẩn ẩn có Lôi Điện chớp động. Cái này Lôi Điện cũng không phải biết bàn chi lực biến thành thuộc tính, mà là Lam Điện Lôi Ma Long bản thân Thiên Phú màu Lam Lôi Điện, nắm giữ cực mạnh lực phá hoại. màu Lam Lôi Điện phối hợp nó đỉnh đầu độc giác, cái tiêu độc giác cũng là cực kỳ cứng rắn vũ khí, hơn nữa cũng là có kỹ năng Thiên Phú phối hợp vũ khí, lấy ánh chớp độc Long chui chi pháp, có thể cứng rắn phá tan Thánh Thụy Long hai tầng phòng ngự. Lâm Thâm vừa mới thắng một ngàn thối, trong lòng đang từ sáng khoái, không nghĩ tới lại có sùng vật khiêu chiến Thánh Thuấn Long. Liếc mắt nhìn là phi thăng cấp, liền trực tiếp lựa chọn đồng ý Thánh Thuấn Long cùng Lam Điện Lôi Ma Long đồng thời xuất hiện tại trên sân thi đấu. Lam Điện Lôi cơ thể của Ma Long đằng không mà lên, đỉnh đầu xoắn út độc giác hướng về phía Thánh Thuấn Long, cơ thể hướng lên thẳng tóc, theo trên người màu lam lôi điện lưu động, cơ thể nhanh chóng xoay tròn. Trong chốc lát, Lam Điện Lôi Ma Long liền biến thành một đạo lam quang sấm cự hình máy quan điện, hướng về Thánh Thuấn Long lục tới. Thánh Thuấn Long tam cái đầu phát ra rít lên một tiếng, phun ra thanh ngân song tuẫn, hợp thành song vòng bảo hộ, che lại thân thể của mình. Lam Điện Lôi Ma Long trực tiếp đụng đi lên, lập tức chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, âm thanh kinh khủng bốn phía, sóng xung kích khí vòng nổ tung điên cuồng xoay tròn Lam Điện Lôi Ma Long, độc giác cùng hộ giáp ở giữa ma sát ra một đống đồng lửa điện hoa. Chính như cắt đờ rỉn sở liệu, Lam Điện Lôi Ma điện lực phá hoại quá mạnh mẽ, cưỡng ép đột phá tầng thứ nhất thanh sắc vòng bảo hộ, được vào tầng thứ 2 màu bạc trên vòng bảo vệ. Lam Điện Lôi Ma Long độc giác đều bị mãi bốc khói, tầng thứ hai ngân sắc vòng bảo hộ cũng bị đột phá. Cắt đờ rỉn khẽ miệng lộ ra một vòng người thắng mỉm cười, thế nhưng là một giây sau, nụ cười của nàng liền cứng ở trên mặt ở đó ngân sắc vòng bảo hộ đằng sau, rốt cuộc lại xuất hiện một tầng màu vàng vòng bảo hộ một mặt tứ phương hoàng kim tâm chắn cũng từ một cái trong miệng rồng bay ra, sức mạnh đã sắp dùng hết lam điện lôi ma long, độc giác va vào bên trên, trên người nó màu lam lôi điện chi quang càng ngày càng yếu. chỉ nghe bột một tiếng, đâm vào kim sắt trên vòng bảo vệ độc giác, vậy mà cắt đứt một đoạn ba mệnh cơ sủng vật. Catterine nhìn xem thánh thuận long, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. lấy nàng thân phận và địa vị, cũng chưa từng nghe nói qua, trong vũ trụ lại có ba mệnh cơ sinh vật, đây quả thực để người không thể tin được. mắt thấy thanh thuận long phát khởi phản kích, ba mặt thanh thuận đánh về phía độc giác đứt gãy lam điện lôi ma long, Catterine vội vàng lựa chọn chịu thua, cứu trở về lam điện lôi ma long. So sánh một ngàn khối, vẫn là Lam Điện Lôi Ma Long trọng yếu hơn, húng Hồ cái kia 1 ngàn khối là thua định rồi lại có 3 mệnh cơ sùng vật, đến cùng là ai may mắn như vậy. Cắt đờ dìn bây giờ rất muốn liên hệ thánh thuẫn long chủ nhân, xuất tiền đem thánh thuẫn long cho mua lại đáng tiếc thương tinh bây giờ cũng không có loại công năng này, hơn nữa cắt đờ dìn cũng không cho rằng, đối phương sẽ đem chân quý như vậy 3 mệnh cơ sùng vật bán cho hắn thế giới trí lớn, thực sự là không thiếu cái lạ, 3 mệnh cơ sùng vật ta, đến cùng là thế nào bồi dưỡng ra tới đâu. Cắt Đơ Jin rất muốn đem đối phương sùng vật lộng tới, thế nhưng là lại ngay cả Thánh Thuấn Long chủ nhân là ai đều không biết, trong lúc nhất thời cũng không thể nào hạ thủ đánh bại Lung Nguyệt Sùng Vật, chẳng lẽ là Thánh Thuấn Long? Trong lòng Cắt Đơ Jin lại có chút hoài nghi, chính mình trước đây phán đoán có phải hay không sai lầm, có thể đánh bại Lung Nguyệt Sùng Vật cũng không phải Liệp Long giả, mà là cái này Cổ Kim Hiểm có ba mệnh cơ sùng vật. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Nếu như Thánh Thuấn Long lợi hại như vậy, cái kia Liệp Long giả làm sao dám ra 10.000 tiền đặt cược, mà Thánh Thuấn Long chỉ xuất 1 tiền đặt cược, chẳng lẽ nói Liệt Long giả so Thánh Thuận Long còn muốn lợi hại hơn? Cát Đở Dĩn đôi mắt đẹp bên trong lập loè dị sắc, tựa hồ động tâm tư gì. Chương 869. Khi thiên dịch. Chương 869. Khi thiên dịch. Cát Đở Dĩn lần nữa dò xét Liệp Long Giả, nền đỏ đen bên cạnh hoa lệ áo quần và giày, một đầu mái tóc màu trắng, như con rơi vậy mà nặng, chỉ là hình tượng nhìn liền cùng phổ thông sủng vật rất không giống nhau, thực sự là đặc biệt sủng vật, có thể lộng một cái ở bên người cũng không tệ. Cát Đở Dĩn động tâm tư, muốn đem cái này Liệp Long Giả đem tới tay, thế nhưng lại khổ vì không có cái không có biện pháp. Vốn là muốn làm rõ ràng Lung Ngụy sủng vật bại bởi ai, bây giờ mặc dù vẫn là không có làm rõ ràng, bất quá đã không trọng yếu. Cắt đờ dìn bây giờ nhưng không có tâm tình lại đi quản cái gì lu nguyện. Nàng đối với hai cái này sủng vật cảm thấy hứng thú hơn. Chỉ là trên tay nàng phi thăng cấp sủng vật, không có chiến thắng thánh thuẫn long cùng liệp long giả năng lực, cắt đờ dìn chỉ có thể hầm hực rời đi thương tình. Cắt đờ dìn tự nhiên không phải một cái dễ dàng như vậy từ bỏ người. Nàng sau khi trở về, lập tức đem chính mình cái kia một đám môn khách cùng phụ tá đều cho triệu tập tới ta muốn cái này hai cái sủng vật, làm phiền các vị cho ta nghĩ biện pháp. Cắt đờ dìn đem nàng chụp thánh thuẫn long cùng liệp long giả hình ảnh cho mình phụ tá nhìn đại nhân, thế nhưng là sủng vật chủ nhân không chịu bán ra, giao cho ta liền tốt. Ta am hiểu thâu thiên hóa nhật chi thuật có thể trợ đại nhân đoạt lại sủng vật. Một cái người gỗ eo muôn khách lập tức đi ra nói. Cắt Đởn Jin lạnh nhạt nói, "Thế nhưng là ta không biết hai cái này sủng vật bây giờ tại địa phương nào. Cái kia cũng không khó, chỉ cần đại nhân ngài nói cho ta biết chủ nhân của bọn nó ai, ta liền có thể suy tính ra chỗ hắn ở." Một cái khác phụ tá mở miệng nói, "Ta cũng không biết chủ nhân của bọn nó ai." Cắt Đởn Jin lạnh nhạt nói không biết chủ nhân là ai, vậy thì có chút phiền toái, sủng vật bản thân không tốt lắm suy tính." Phụ tá trầm ngâm nói, người gỗ eo cũng không nói chuyện, ngay cả sủng vật ở nơi nào đều không biết, hắn muốn đi trộm cũng không muốn cơ hội cả đám nghị luận ở mỹ nhưng cũng không ai có thể lấy ra sát thực biện pháp khả thi cát đo rìn khe như mày nàng nuôi nhiều người như vậy chính là tại thời điểm cần thiết hy vọng có người có thể vì nàng bày mưu tính kế bây giờ lại liền một cái có thể ra đứng đắn chủ ý người cũng không có đến là nuôi một đám giá áo túi cơm cát đo rìn không muốn dưỡng một đám phế vật đang lúc nàng đã sắp lúc nổi giận đột nhiên có một người mở miệng nói đạo đại nhân ta đến là có một cái biện pháp cũng có thể đi rốt ngươi biện pháp gì nói nghe một chút nhìn về phía người nói chuyện là một cái ưu đáo tộc muốn khách rốt đứng dậy nói đại nhân ta gần nhất một mực đang nghiên cứu thương tinh quy tắc, phát hiện một chút có ý tứ ẩn tàng quy tắc. Tỷ như nói sủng vật giá cả chiến, dưới tình huống bình thường cũng là cầm thương tinh tệ xem như tiền đặt cược. Kỳ thực còn có một loại ẩn tàng quy tắc, có thể cầm vật phẩm làm tiền đặt cược, thậm chí là trực tiếp lấy sủng vật bản thân xem như tiền đặt cược. Thua trận tỷ thí người, sủng vật sẽ bị đối phương đặt được. Vẫn còn có quy tắc như vậy. Cát Đa Dịn hơi có chút ngoài ý muốn, nàng tại sủng vật giá cả chiến ở trong kiếm lời không thiếu tiền, lại không biết còn có quy tắc như vậy. Rốt nói, đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, không có thời gian giải quy tắc cũng rất bình thường. Kể từ Thương Tinh xuất hiện sau đó, trừ ăn cơm ra, ngủ chờ cần thiết thời gian, ta đều tại Thương Tinh cùng Thương Tinh Chi Linh đối thoại, dùng các phương thức hỏi thăm hắn quy tắc. Có chút quy tắc nếu như không phải chuyên môn nghiên cứu, xác thực rất khó phát hiện. Dừng một chút, Rốt lại tiếp tục nói, đại nhân muốn cái này hai cái sủng vật, chỉ cần lợi dụng loại này sủng vật xem như tiền đặt của quy tắc, sử dụng sủng vật của mình đem hắn đánh bại, tự nhiên là có thể thu được bọn chúng. Quy tắc này không tệ, đáng tiếc vẫn là không được. Cattori lắc đầu nói đại nhân là lo lắng đối phương không đáp ứng sao? điểm này đại nhân không cần lo lắng, bằng vào ta đối với quy tắc hiểu rõ, có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, để cho đối phương căn bản không biết hắn đang cầm sùng vật của mình làm tiền đặt cược. rốt lại nói, cắt đơ dìn thở dài nói, cũng không phải nguyên nhân này, mà là ta trên tay cũng không có phi thăng cấp sùng vật có thể đánh bại bọn chúng, cho nên biện pháp này không được. lời vừa nói ra, đông đảo môn khách cùng vụ tá đều bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cắt đơ dìn muốn như vậy nhận được hai cái này sùng vật, lấy nàng ra sản, vậy mà không bỏ ra nổi có thể đánh bại hai cái này sủng vật sùng vật, có biết hai cái này sủng vật chân quý cỡ nào hi hửu? trong lúc nhất thời đám người lại không chủ ý. Dù cho có thủ đoạn cùng phương pháp, đánh không lại cũng vô dụng. Một lát sau, vẫn là John mở miệng nói đạo, đại nhân, kỳ thực còn có một cái biện pháp, cái không có biện pháp. Các Đa dĩ có chút ngoài ý muốn, trước đó không có chú ý tới cái này John, không nghĩ tới lại là một nhân tài. Cơ hội trong vũ trụ tất cả mọi người biết thương tinh là một cái có thể cơ hội kiếm tiền, tất cả mọi người cũng đều muốn từ thương tinh kiếm tiền, thế nhưng lại không có mấy người có thể giống John dạng này bình tĩnh lại đi tìm hiểu quy tắc. John nói, sủng vật giá cả chiến là có thể vượt cấp chiến đấu, đại nhân ngài có thể dùng nhất cử cấp sủng vật đi đánh hắn phi thăng cấp vật, đã như thế tất thắng không thể nghi ngờ. Ta đây biết, chỉ là ta dùng nhất bản cấp sùng vật đi khiêu chiến hắn phi thăng sùng vật, người khác cũng không thể đồng ý à? Đối phương lại không phải người ngu, Cắt Đơ Dịn nói vậy thì cần dùng đến vật này. Rút lấy ra một chi dược dịch hiến tặng cho cắt Đơ Dịn, chi này dược dịch có thể tạm thời giảm xuống sùng vật đẳng cấp, chỉ cần khống chế tốt liều lượng, chờ đối phương đồng ý sau khi quyết đấu, rơi vào phi thăng cấp sùng vật, liền có thể tại sân thi đấu lần trước đến miết kén cấp, như thế liền không sơ hở tí nào. Thú vị, cái này dược dịch tên gọi là gì? Nhưng có cái gì tác dụng vụ? Cát Đơ dược dịch cái bình hỏi bẩm đại nhân, cái này gọi là khi thiên dịch là chúng ta nghiên cứu ra một ít vật nhỏ, tác dụng phụ sát thực là có, sử dụng khi thiên dịch sau đó sùng vật, đầu óc có thể sẽ xuất hiện một chút vấn đề, tương đối không dễ dàng lĩnh hội chủ nhân mệnh lệnh, theo lý thuyết đầu góc có thể sẽ biến tương đối lẫn. Rốt đáp đây cũng không phải là cái gì vật nhỏ, nếu như đem nó dùng tại trên săn giết sinh vật bậc cao, chẳng phải là thần khí. Các đợ gì nói? Rốt Slag đầu nói, sử dụng khi thiên dịch có nghiêm khắc quá trình, bằng không khó mà phát huy tác dụng, cái này cần sùng vật chính mình phối hợp mới có thể hoàn thành quá trình, tại chiến đấu ở trong gần như không có khả năng hoàn thành, hơn nữa khi thiên dịch đối với đẳng cấp quá cao sinh vật cũng không có gì dùng. Tối đa chỉ có thể tác dụng với niết cụ sinh vật trên thân. Cắt đờ Dịn nghe vậy có chút thất vọng, đem khi thiên dịch thả lại trên mặt bàn, biện pháp mặc dù không tệ, bất quá tác dụng phụ quá lớn, vẫn là thôi đi. Rốt nghe vậy nao nao, không nghĩ tới Cắt đờ Dịn vậy mà lại cự tuyệt sử dụng khi thiên dịch đại nhân. Rốt không có cam lòng, còn muốn nói cái gì, lại bị Cắt đờ Dịn phất tay đánh gãy, ra hiệu hắn không cần nói tiếp cái gì. Cuối cùng những thứ này môn khách cùng phụ tá, cũng không có có thể cho Cắt đờ Dịn ra cái gì hữu dụng chú ý sau khi hội nghị kết thúc, rốt một thân một mình rời đi, thông qua chạm chuyên trở chuyển tống đi một cái tài nguyên đã sắp xỉ khô kiệt tinh cầu. Chương 870 ẩn tàng quy tắc. Chương 870, ẩn tàng quy tắc. Khu dân nghèo một cái trong phòng nhỏ, rốt mở cửa đi vào, tiếp đó đóng cửa lại, rất tự nhiên đi đến bên cạnh trước cửa sổ, liếc mắt nhìn bên ngoài, không có gì phát hiện lúc này mới đem màn cửa kéo xuống. Cho đến lúc này, rốt mới mở ra trong phòng nhỏ đèn, để cho phòng nhỏ có ánh sáng. Bóng đèn lảm đạm, thế nhưng lại có thể nhìn thấy tại phòng nhỏ phía sau bàn, ngồi một người, một cái mọc da sừng rồng, mặc quái dị khôi giáp người giáp tiên sinh. Rút kéo ghế ra, tại xác tiên sinh ngồi đối diện xuống người chậm bảy phần lẻ 8 giây, chuyện gì xảy ra? Dáp Tiên Sinh nhìn chằm chằm muốn hỏi Cắt Đờ Dĩn tổ chức một hội nghị khẩn cấp, tất cả môn khách cùng phụ tá đều nhất định muốn đi, ta từ chối không xong, chỉ có thể tham gia xong hội nghị lại tới. Rốt giải thích nói cái gì hội nghị khẩn cấp cùng đế man tộc có liên quan. Dáp Tiên Sinh trực tiếp hỏi không phải, Cắt Đờ Dĩn muốn thương tinh bên trên hai cái sủng vật, lại không biết sủng vật chủ nhân là ai, để chúng ta giúp nàng nghĩ biện pháp, lấy tới cái kia hai cái sủng vật. Rốt đem sự tình nói tường tận một lần. Dáp Tiên Sinh nghe xong hơi có chút thất vọng, liền không lại hỏi nhiều, lời nói xoay chuyển nói, ngươi tại Cắt Đờ Dĩn nơi đó cũng có thời gian 4 năm, kế hoạch tiến hành như thế nào? Rốt có chút bất đắc dĩ nói, Cát Đờ Dìn là một cái lòng nghi ngờ rất nặng người, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Ta tại trong phủ của nàng 4 năm, đến bây giờ cũng không có có thể lấy được tín nhiệm của nàng, rất khó tiến thêm một bước. Thân ứng tổ chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ kích hoạt, Cát Đờ Dìn bên kia vô cùng trọng yếu, ngươi còn cần nhọc lòng một chút tưởng nhớ, mau chóng thu được tín nhiệm của nàng. Giác Tiên sinh nói ta cũng nghĩ, thế nhưng là nàng quá cẩn thận rồi, căn bản không có cơ hội. Rốt nói đột nhiên dừng lại, có thể đây là một cái cơ hội, nàng lòng nghi ngờ ta khi thiên dịch có vấn đề, không chịu sử dụng. Nếu như ta có thể mượn cơ hội này sử dụng khi thiên dịch giúp nàng cầm tới cái kia hai cái sùng vật thì có thể thu được một chút tín nhiệm a có thể thử một lần giáp tiên sinh gật đầu nói nhưng là bây giờ có một cái vấn đề ta cần phải có niết cụ sùng vật sử dụng khi thiên dịch nhưng mà khi thiên dịch vật này người cũng biết ta không thể dùng tại sùng vật của mình phía trên vạn nhất bị nhìn ra vấn đề kế hoạch lúc trước liền dã tràng xe cát ruột trầm ngâm nói giáp tiên sinh trầm ngâm một chút nói khi thiên dịch nhất định phải để cho các đờ dịn sùng vật sử dụng trước đó tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm ta đây liền không có biện pháp ruột giang tay ra nói Giac Tiên Sinh suy tư phúc chốc, từ trên người lục lọi một hồi, lấy ra một khóa sùng vật bao con nhộng cùng một cái sùng vật chìa khóa giao cho Jones. Dùng sùng vật này sử dụng khi thiết dịch, đi thắng được cắt đờ gìn mong muốn sùng vật. Đây là, Jones không có đi cầm, ngẩng đầu nhìn Giac Tiên Sinh. Nếu như hắn sử dụng không rõ lai lịch sùng vật, có thể sẽ để cho cắt đờ gìn đối với hắn càng thêm lòng nghi ngờ, kia liền càng khó được đến tín nhiệm của nàng yên tâm đi. Không ai có thể nhìn ra sơ hở, đây chính là thông thường miết cụ cấp nỉ tật cờ rõ lở. Trên người ngươi không phải cũng có một con sao? Giac Tiên Sinh hơi cười lấy nói nỉ tật cờ rõ lở. Jones nao nao nị tật cơ rõ lở bản thân thuộc tính tương đối thấp, mặc dù là miết cử cấp, nhưng mà thuộc tính liên tục vượt qua 300 đều rất ít gặp, năng lực thiên phú, mệnh cơ cùng miết cử thuộc tính cũng là thiên hướng về phụ trợ hình, chưa chắc có thể đánh bại những cái kia đỉnh cấp phi thăng sủng. Rốt đối với nị tật cơ rõ lở loại này sủng vật vẫn còn là rất hiểu, loại này sủng vật vốn chính là sinh ra từ quê hương của hắn, từ cơ biến cấp đến miết bản cấp đều có, là yêu giáo tộc mẫu tinh thường thấy nhất sinh vật. Giác tiên sinh lạnh nhạt nói, bình thường nị tận rõ lở tự nhiên không được. Nhưng mà một cái này lại khác, nó là từ mấy vạn con nì tật cờ rõ lở vật thí nghiệm ở trong còn sống sót, một cái duy nhất tương đối thành công vật thí nghiệm, nó thuộc tính cùng đỉnh cấp nhất cảnh sùng vật so sánh cũng không kém chút nào, cơ hội là đầy thuộc tính, chỉ có độ cứng thuộc tính kém một chút. Rốt có chút giật mình cầm lấy sùng vật bao con nhộng cùng chìa khóa, nhìn phía trên sùng vật tin tức, quả nhiên cùng giác tiên sinh nói tới một dạng, cái này nì tật cờ rõ lở thuộc tính cũng chỉ có độ cứng kém một chút không phải mát trị dạng này niết cù sùng vật dù là kỹ năng và niết bản thuộc tính đều thiên hướng về phụ trợ hình cũng không phải phi thăng sùng vật có thể chống lại ngươi đi đánh chiến tranh giá cả thời điểm liền sử dụng một cái này nhì tật cờ rõ lờ nếu như cắt đờ dìn muốn nhìn ngươi liền để nàng nhìn ngươi cái tiên nhì tật cờ rõ lờ chút thủ đoạn này đối với ngươi mà nói không khó lắm giáp tiên sinh nói như thế tốt lắm vừa có thể lấy được cắt đờ dìn tín nhiệm cũng có thể để cho nàng đối với khi thiên dịch sinh ra hứng thú lòng nghi ngờ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều Ruz trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn chi sắc, "Chờ chúng ta đánh xuống đế man tộc, ta muốn để Cắt Đở Dịn cái kia nương muôn muốn sống không được muốn chết không xong, như thế mới có thể báo ta mấy năm này dưới tay nàng chịu khuất đủ. "Ruz, những năm này vụ của ngươi, nhìn thêm mà, đại cục làm trọng, rất nhanh chúng ta tạo thần tộc liền sẽ trở thành vũ trụ chủ thể, đến lúc đó ngươi muốn xử lý như thế nào Cắt Đở Dịn, đều do được ngươi tâm ý." Giác Tiên Sinh đứng dậy vô vô Ruz bả vai, tiếp đó phủ thêm áo choàng, rời đi phòng nhỏ. Ruz thu thập xong đồ vật, lại tại trong phòng nhỏ ngồi một hồi, sau đó mới tắt đèn rời đi. Ruz về tới ngạo tinh sau đó, cũng không có lập tức hành động, mà là yên lặng đợi mấy ngày. Các đờ gì mấy ngày nay đều đang nghĩ biện pháp lấy tới liệp long giả cùng siêu nguyên thánh tuất long. nàng cũng biết lấy sủng vật bản thân xem như tiền đặt của sủng vật giá cả chiến, sát thực cùng duôn nói một dạng. nếu như tiếp nhận khiêu chiến một phương không phải đặc biệt cẩn thận đi xem, rất khó phát hiện ở trong đó vấn đề. chính xác tới nói, lấy sủng vật xem như tiền đặt cược, nó cũng không phải một loại tiền đặt cược, mà là giá cả chiến một loại hình thức lựa chọn phổ thông mô thức chính là lấy thương tinh tệ xem như tiền đặt cược, mà khác một loại hình thức vẫn là lấy thương tinh tệ làm tiền đặc cược, nhưng mà đổi thành sùng vật sinh tử chiến mô thức, phe thua liền sẽ ngay cả sùng vật bản thân cùng một chỗ thua trận, hơn nữa không thể chịu thua. Bây giờ biết có loại mô thức này người cũng không nhiều, sẽ sửa hình thức người thì càng ít, lấy loại mô thức này đi khiêu chiến, không biết người, cơ hồ phân biệt không ra hai loại hình thức khác biệt. Hai loại hình thức khác biệt duy nhất chính là, phổ thông giá cả chiến mời trên lan can viết là sùng vật giá cả chiến, một loại khác hình thức viết chính là sùng vật sinh tử chiến, loại chi tiết này rất dễ dàng sẽ bị xem nhẹ. Chủ yếu vẫn là bởi vì thương tinh xuất hiện thời gian quá ngắn. Đại đa số người còn không có có thể đem Thương Tinh rất nhiều công năng nghiên cứu biết rõ, mà một bộ phận nghiên cứu ra ẩn tàng quy tắc người, chỉ có thể chính mình lợi dụng ẩn tàng quy tắc đi kiếm tiền, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Sùng vật sinh tử chiến mô thức, đến là có thể đem đối phương sùng vật lộng tới, nhưng mà Cắt Đợ Dịn trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể chắc thắng ba mệnh cơ thánh Tuấn Long Phi thăng cấp sùng vật, trong lúc nhất thời cũng lợi dụng không được nếu như Liệp Long Giả cùng siêu nguyên thánh Tuấn Long là niết cổ cấp liên tốt, ta đại uy thiên long tại niết cổ cấp bậc sùng vật ở trong, đơn đấu hẳn là cơ hồ là vô địch, cầm xuống bọn chúng hẳn không có vấn đề. Cắt Đợ Dịn thầm nghĩ lấy. Chương 871 Khác biệt đa vân. Chương 871, khác biệt đa vân. Lâm Thâm mấy ngày nay cũng không có thu hoạch gì, dứt khoát liền đem trọng tâm đặt ở lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc phía trên. Hắn luôn cảm giác cái trọng lực pháp tắc này có phải hay không có chút gì vấn đề, hắn lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc, ngoại trừ có thể nhìn thấy vật chất trọng lượng, cái khác một chút tác dụng cũng không có đương nhiên, hắn còn không có bất hủ, không cách nào khống chế trọng lực pháp tắc rất bình thường. Nhưng mà như là đã cảm ứng được trọng lực pháp tắc, nên có thể nhìn thấy khác biệt trọng lực của tinh cầu mạnh yếu, cái này cũng là bình thường năng lực mới đúng. Thế nhưng là Lâm Thâm cũng không thể nhìn thấy trọng lực mạnh yếu, hắn nhìn thấy, chỉ là vật chất bản thân trọng lượng trừ cái đó ra liền không có tác dụng khác. Lâm Thâm những ngày này cũng có cảm ngộ trọng lực phát tác, lại một điểm tiến triển cũng không có. liên tục cân nhắc, Lâm Thâm vẫn là đi tìm A Vân. A Vân bây giờ khí chất rõ ràng cùng trước đó không đồng dạng, trước đó quá gầy, sắc mặt cũng vàng vàng, nhìn không quá khỏe mạnh bộ dáng. bây giờ A Vân mượt mà chắn đoán, trên thân rõ ràng có thịt, nhưng mà tuyệt đối không thể tính to méo, càng không phải làm hợp. lại thêm đủ loại kỹ pháp tu hành, cũng làm cho A Vân có một chút trước đó không có tự tin, thoạt nhìn là một vị vô cùng khả ái nữ. Bất quá tại trước mặt Lâm Thầm, A Vân lại như cũ có vẻ hơi có quắc, nói chuyện cũng yếu ớt, âm thanh giống như là con mối mảnh, không lắng nghe đều có chút nghe không rõ ràng cảm giác A Vân, gần nhất kỹ pháp luyện tập thế nào? Lâm Thầm tận lực không chế chính mình ngữ khí, chỉ sợ hù dọa A Vân. Thật sự là A Vân cái kia bộ dáng thận trọng, để người cảm giác giống như lớn tiếng một điểm, liền có thể đem linh hồn của nàng dọa xuất khiếu một dạng tiểu ngũ ra, ta đã đã luyện thành 27 loại ký pháp, ngươi trước tiên muốn loại nào ký pháp, ta bây giờ liền truyền thụ cho ngươi. Ta bây giờ chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể sử dụng một lần nữa võ thần che chở rất nhanh liền có thể đem tất cả kỹ pháp đều truyền thụ cho ngươi. A Vân vội vàng nói cái này trước tiên không vội, ngươi bây giờ phi thăng mấy vòng. Lâm Thâm phía trước quá bận rộn, cũng không có như thế nào từng chú ý A Vân Thiên Tầm Tỷ tỷ cho ta rất nhiều tài nguyên, ta cũng có đang cố gắng tu hành, bây giờ đã là phi thăng tiểu chuyển. A Vân cúi đầu nói, bộ dáng kia chính là một cái run lẩy bẩy, sợ sệt bị người ăn hết bé thỏ trắng ta lại sẽ không ăn ngươi, ngươi như thế sợ sệt làm cái gì? Lâm Thâm có chút giờ khóc dở cười, hắn mặc dù dài không bằng Âu Dương Ngọc đều như vậy Anh Tuấn, nhưng cũng không đến nỗi dọa người như vậy à? Không có, không có. A Vân run lợi hại hơn, âm thanh đều rất giống đang run rẩy. Lâm Thâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ôn nhu nói, "A Vân, các ngươi nguyện tộc tộc nữ võ thần che chở, có thể hay không truyền thụ phát tác. Nguyện tộc tộc bất hủ giả rất ít, ta cũng không có nghe người ta nói qua, không biết có hay không loại năng lực này. A Vân có chút bất an ngẩng đầu lén Lâm Thâm, tựa hồ sợ hắn sẽ tức giận một dạng. Lâm Thâm cầm A Vân cũng không cái không có biện pháp, chỉ có thể nói, "Như vậy đi, chúng ta có thể thử một lần, ta trước tiên giúp ngươi nới nền, ngươi cần gì dạng miết cụ thuộc tính?" A Vân cúi đầu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Nếu như có thể mà nói, cho ta một khỏa hệ sức mạnh nhất cổ chứng liền có thể, nếu như quá phiền toái, cái khác thuộc tính nhất cổ chứng cũng có thể. Hệ sức mạnh nhất cổ thuộc tính. Lâm Thâm có chút kinh ngạc nhìn xem A Vân, chỉ nàng hình thể như vậy, chỉ nàng tính cách như vậy, làm sao lại nghĩ muốn hệ sức mạnh nhất cổ thuộc tính đâu? Không tiện không có quan hệ, ta đều có thể. A Vân vội vàng nói ngươi chớ khẩn trương, hệ sức mạnh nhất bản chứng rất đơn giản, ta chỉ là muốn biết, ngươi vì sao lại lựa chọn sức mạnh thuộc tính? Lâm Thâm một bên chấn an một bên hỏi ta luyện tập từ nhỏ chính là hệ sức mạnh ký pháp, đao pháp cũng vẫn luôn là hệ sức mạnh. Mặc dù bây giờ học được rất nhiều ký pháp, nhưng là vẫn quen thuộc hơn hệ sức mạnh ký pháp. A Vân nhỏ giọng giảng giải thì ra như thế, vậy ngươi để cho ta nhìn một chút đao pháp của ngươi. Lâm Thâm có chút yếu kỳ, A Vân đến cùng có thể dùng ra dạng gì đao pháp? A Vân vội vàng đi lấy vũ khí của nàng, chỉ chốc lát sau liền thấy nàng kéo lấy một cây đao tới sở dĩ nói là kéo lấy, là bởi vì cây đao kia so với nàng chiều cao còn dài hơn, hơn nữa tạo hình vô cùng hoa trường, cùng nàng nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng tạo thành mãnh liệt tương phản cây đao này. Lâm Thâm nhìn thấy Á Vân cầm đao, nhưng có chút kinh ngạc. Tây đao này bộ dáng, cùng hắn mua cái tiên nguyệt thổ tộc phò thượng đao, bộ dáng rất giống nhau, trên đại khái ngoại hình là giống nhau, chỉ là chi tiết chỗ hơi có chút khác biệt, đây là ta Thỉnh Tiên Tầm tỷ tỷ giúp ta chế tác riêng, là nguyệt thổ tộc nguyệt nhận đao. Á Vân giải thích nói nguyệt nhận đao. Nguyệt thổ tộc cũng là dùng loại đao này sao? Lâm Thâm tò mò hỏi cũng không phải, bởi vì nguyệt thổ tộc nữ vương sử dụng nguyệt nhận đao, về sau liền có rất nhiều người bắt trước, nhà ta người đều vô cùng sùng bái nữ vương đại nhân, chính ta cũng là, cho nên vẫn học tập sử dụng nguyệt nhận đao. Á nói chân chính nguyệt nhận đao là nguyệt Thỏ nữ vương sử dụng binh khí. Cái kia nguyệt thọ tộc pho tượng không phải là điều khác nguyệt thọ tộc nữ vương a lâm thâm có chút hối hận không có đem pho tượng kia vô xuống tới cho a vân nhìn một chút thì có thể nhận ra đáng tiếc bây giờ pho tượng đã hủy cũng không có ảnh chủ lâm thâm cũng không có năng lực đem pho tượng vẽ xuống tới đành phải coi như không có gì tiểu ngũ gia bây giờ có thể bắt đầu sao a vân hỏi bắt đầu đi lâm thâm ngồi ở chỗ đó nhìn xem a vân a vân hai tay đem nguyện nhận đao giơ lên bắt đầu nàng diễn luyện đao thế cùng một chỗ lâm thâm liền kinh ngạc phát hiện a vân khí thế thay đổi hoàn toàn phía trước cái nhìn mềm mại đến giống như một cô gió lớn liền có thể thổi ngã a vân không thấy chỉ có một cái hung hãn nguyệt thọ nữ lang đang cơ múa một cái kinh người đại đao mỗi một đao khí thế đều tựa như là tại trong vạn quân trùng sắt bánh tướng đồng dạng đao đao đều có trạng thiên đoạn địa khí chàng ta đi đao pháp này thật là mạnh a lâm thâm ngơ ngác nhìn a vân đao pháp mặc dù không tính là mạnh bao nhiêu nhưng mà đao pháp kia khí thế thật sự mãnh liệt chỉ nhìn lúc này a vân căn bản nghĩ không ra nàng bình thường vậy mà lại là như vậy nhu nhu nhu nhu, nhu bộ dáng lâm thâm lúc này mới phát hiện a vân cùng cái tiên tượng vậy mà mười phần giống trước đó lâm thâm không cảm thấy các nàng giống đó là bởi vì a vân nhìn quá nhu nhược nhưng là bây giờ nàng sử dụng đao pháp tới thời điểm thật sự rất giống, đặc biệt là giống Lâm Thâm đã có loại muốn cầm pho tượng cùng nàng so sánh một chút, xem pho tượng có phải hay không lấy nàng làm bản gốc điêu khắc ra tới xúc động rồi tiểu ngũ gia đao pháp của ta chính là như vậy, có bất hảo chỗ ngài nhiều chỉ giáo A Vân thu đao lại biến thành cái kia bé thỏ trắng một dạng bộ dáng rất tốt rất tốt, người đao pháp này luyện phi thường tuyệt vời Lâm Thâm khen ngợi hai câu tiểu ngũ gia người quá khen ngợi trước đó không có tốt như vậy, là học được tiểu ngũ gia ngài cho ta những cái kia kỹ pháp sau đó đao pháp của ta mới có một chút tiến bộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng a Vân gương mặt hồng hồng nói, Lâm Thâm nhìn xem A Vân, trong lòng đột nhiên có một ý kiến, không biết A Vân có thể hay không học thiên phía dưới thập phương quỷ thần trạm linh đạo pháp. Chương 872, ngươi vốn là cùng người bên ngoài khác biệt. Chương 872, ngươi vốn là cùng người bên ngoài khác biệt. Thiên nhân tộc tiểu hoàng thúc thiên phía dưới thập phương quỷ thần trạm linh đạo pháp, là thoát thai từ huyền tộc tuyệt thế đao khách ba kính đạo pháp, đó là thế gian bá đạo nhất đào pháp một trong. A Vân đạo pháp khí thế mạnh như vậy, để cho Lâm Thâm không khỏi nhớ tới thiên phía dưới pháp. Bất quá coi như A Vân có thể học được, thiên phía dưới có nguyện ý hay không dạy một cái ngoại tộc nữ nhân đều rất khó nói nếu như thiên phía dưới nguyện ý chờ a vân học xong thập phương quỷ thần trạng linh đao pháp lại dùng nữ võ thần che chở truyền thụ cho lâm thâm lâm thâm liền có thể dễ dàng học được bộ kia bá đạo tuyệt luân đao pháp tuy nói lâm thâm đao pháp đã tự thành một đường nhưng mà kỹ nhiều không để người như thế đao pháp ai không muốn nắm giữ đâu huống chi lâm thâm là trừ thiên phía dưới bên ngoài duy hai có thể khống chế thập phương quỷ thần trạng linh đao người a vân như vậy đi ngươi bây giờ vẫn là tiểu truyền trong khoảng thời gian này ngươi liền mau chóng cố gắng mười truyền đồng thời cũng suy nghĩ một chút muốn đi con đường nào ni bàn ta có thể cho ngươi hai con đường một con đường là đi đại nhất cử con đường. Ta chuẩn bị cho ngươi hào đỉnh cấp cơ biến chi địa, nhưng mà tương đối nguy hiểm, bởi vì nơi đó là bất hủ cấp cơ biến chi địa, có thể muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm. Thứ hai con đường, chính là đi tiểu niết cụ con đường, ta có thể cho ngươi một khỏa cùng sức mạnh có liên quan niết bản chứng, để ngươi hoàn thành niết bản bản, con đường này tương đối mà nói phong hiểm hơi nhỏ một chút, nhưng mà niết cụ sau đó, có thể không có đi con đường thứ nhất mạnh như vậy, hơn nữa cũng là có nhất định nguy hiểm. Lâm Thâm trầm ngâm nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta đưa cho ngươi bản chứng, đồng dạng cũng là đỉnh cấp, cũng không nhất định liền so con đường thứ nhất kém. Ta tuyển nhất cụ chứng. A Vân nhìn nu nu nhụt Kỳ thực nội tâm lại là một cái người quyết đoán, bằng không trước kia nàng sẽ không kém điểm chết đói cũng muốn các loại lâm thâm không còn suy nghĩ một chút. Lâm thâm hỏi nếu như tiểu ngũ gia cần ta tuyển con đường thứ nhất, ta liền tuyển con đường thứ nhất. A vân ngữ khí mười phần kiên định nói cái kia đến không cần, chính ngươi lộ vẫn còn cần chính ngươi lựa chọn, hai con đường cũng có thể. Lâm thâm lắc đầu nói nếu như đối với tiểu ngũ gia không có ảnh hưởng, ta nghĩ tuyển biết củ chứng. A vân nói có thể nói cho ta biết tại sao không? Lâm thâm có chút hiếu kỳ, A vân làm sao lại kiên định như thế? Người bình thường ai không muốn đi đại nhất cụ con đường, A vân có cơ hội lại lựa chọn tiểu nhất cụ con đường. A Vân ngẳng đầu nhìn Lâm Thâm nói, chỉ có sống sót, ta mới có thể đi theo tiểu ngũ ra đi càng xa. Lâm Thâm có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới A Vân vậy mà lại nói ra lời như vậy kỳ thực, ngươi hẳn là vì chính mình mà sống. Lâm Thâm ngượng ngùng nói. A Vân lại lắc đầu nói, chỉ có tiểu ngũ ra ngươi sống hảo, ta mới có thể sống hảo, ta đúng là đang vì chính mình mà sống. Lâm Thâm không nghĩ tới A Vân vậy mà sống thông tấu như thế, hơi cười lấy nói, hảo, cái kia liền đi tiểu nét củ con đường A. Lâm Thâm lấy ra một khoản nhất bản cấp tạo thần chứng đưa cho A Vân, Cái này cho ngươi, ngươi mười chuyển sau đó nếu như chuẩn bị xong, liền dùng nó hoàn thành nhất cử. Đến lúc đó nhớ kỹ cho ta biết, ta hộ pháp cho ngươi. Tiểu Ngũ gia, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. A Vân tiếp nhận tạo thần chứng, ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Ngươi vốn là chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua, ngươi đã sớm làm được. Lâm Thâm nghiêm túc nói. Rời đi A Vân nơi đó. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không biết mình có thể làm cái gì, trừ ăn ra ăn uống uống để thằng cơ biến tỷ lệ bên ngoài. Tựa như nếu không có chuyện gì khác có thể làm đương nhiên. Chủ yếu nhất nối doi tông đường kế hoạch, Lâm Thâm cũng không có rơi xuống, có phải hay không đặc biệt mê mang? Thiên Tầm nằm ở bên người Lâm Thâm, cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói có một chút như vậy, chính là không biết nên làm cái gì. Nghết bàn phía trước có mục tiêu rõ rệt, chỉ cần hướng về mục tiêu đi tới là được rồi. Bây giờ, đột nhiên không biết chính mình có thể làm cái gì. Lâm Thâm thở dài nói bàn cấp là mê mang nhất cũng dễ dàng nhất để người trầm luân đẳng cấp. Thiên Tầm đầu ngón tay tại Lâm Thâm trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Niebụ phía trước, giống như là ngươi hồi nhỏ có người dạy, có người cho ngươi kế hoạch, ngươi chỉ cần phụ trách học tập là được rồi. Nhưng mà Niebụ sau đó. Không ai có thể lại vì ngươi chỉ điểm phương hướng, cũng không có ai có thể cho ngươi định chế kế hoạch học tập, càng không có người có thể nói cho ngươi, ngươi về sau có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, hết thảy đều cần chính ngươi tìm đòi, giống như là không, có bối cảnh, không có nhân mạch học sinh mới vừa tiến vào xã hội, hết thảy đều làm ở mịt không biết. Đúng, quá đúng, chính là như vậy cảm giác. Lâm Thâm 10 phần đồng ý thiên tầm cái này cái ví dụ, hắn chính là đột nhiên không biết chính mình nên hướng phương hướng nào phát triển. Trước đó biết đi tìm nguyên trùng chứng, biết đi tìm cơ biến chi địa, những thứ này đều có mục tiêu rõ rệt, nhưng mà thông hướng bất hộ lộ, nói có cũng có, nói không có cũng không có trong vũ trụ pháp tắc nhiều không kể xiết lâm thâm không biết chính mình đến cùng thích hợp một loại nào pháp tắc lại có thể học được một loại nào pháp tắc số đông nhất cụ giả cả một đời đều cảm ngộ không đến pháp tắc sức mạnh cuối cùng cả đời chỉ có thể kẹt ở niết kênh cấp có ít người lựa chọn không ngừng mà niết bản mỗi niết củ một lần cơ thể cùng vũ trụ liên hệ cũng liền càng chặt chẽ hơn một chút lĩnh ngộ pháp tắc khả năng tính cũng sẽ cao hơn một chút nhưng mà niết củ là có nguy hiểm mỗi niết củ một lần biến thành không phải người khả năng tính cũng sẽ tăng cao rất nhiều không cam lòng bình thường niết củ giả phần lớn đều tại trong một lần nào đó niết củ đã biến thành không phải người đúng vậy a phong hiểm quá lớn Lâm Thâm không muốn lại đi niết bàn, bởi vì thân thể của hắn quá đặc biệt, niết cụ phong hiểm cũng quá lớn, hắn sợ chính mình lần nữa niết cũ mà nói sẽ trực tiếp biến thành không phải người. Hơn nữa bình thường niết cũ trứng hoặc niết bàn chi địa cũng khó có thể để cho thân thể của hắn lần nữa niết bàn cho nên thiên phú đủ tốt người mới là tối cường. Bọn hắn có thể dễ dàng cảm giác được trong vũ trụ pháp tắc, thậm chí có ít người có thể dễ dàng cảm giác được rất nhiều loại pháp tắc. Bọn hắn có thể tùy tiện nghĩ lựa chọn hệ nào liền lựa chọn hệ nào, cũng như đi ổ nếu như hắn muốn trở thành bất hủ giả, căn bản vốn không cần phiền toái như vậy, dễ dàng liền có thể nắm giữ pháp tắc sức mạnh, thậm chí có khả năng trực tiếp chính là bất hủ pháp tắc. Thiên Tầm ngón tay xoa lên Lâm Thâm gương mặt, nhưng mà giống địa ổ tồn tại như vậy, dù sao cũng là thế gian hiếm có, vũ trụ các tộc phát triển nhiều như vậy, ước năm cũng chỉ có địa ổ như thế một cái trời sinh miết cũ. Người bên ngoài đều nói mẫu mẫu thiên mới có thể so với địa ổ nhưng mà nói cho cùng, có thể so với liền vẫn là không sánh được. Lệ một Ly, sai chi ngàn lần giảm. Đáng tiếc, nộ tính của ta quá kém, liền có thể so với hai cái này lợi không xứng với. Lâm Thâm cười nói, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình nộ tính không đủ mà có cái gì không tốt tâm tình tiêu cực, cái này chính là chuyện rất bình thường, không có người nào là toàn trí toàn năng làm chính mình rất tốt, nằm ngửa cũng chưa hẳn không phải một loại nhân sinh lựa chọn không. Ta đến là cảm thấy ngươi so đỉu ưu tú hơn, ngươi chỉ là không am hiểu dùng đầu óc cân nhắc vấn đề. Thiên Tầm nói đây là khích lệ sao? Lâm Thâm cười khổ nói. Thiên Tầm hé miệng cười nói, là ta nói sai lời nói, không phải không cần đầu óc, mà là ngươi đầu óc khác hẳn với thường nhân. Mặc dù Lao Thiết rất muốn để ngươi lĩnh ngộ pháp tắc, rất muốn để ngươi học được vô pháp vô thiên, nhưng mà ngươi thật sự không cần thiết nhất định dựa theo người khác tư duy suy nghĩ, cũng không có tất yếu làm chính mình không thích làm chuyện, ngươi hoàn toàn có thể làm chính mình, đi con đường của mình. Ngươi vốn là cùng người bên ngoài khác biệt. Chương 873, tiếp tục niết bàn. Chương 873, tiếp tục niết bàn. Thiên Tầm Lời nói để cho Lâm Thâm hiểu ra, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Bởi vì Lao Thiết quan hệ, Lâm Thâm quá nóng lòng muốn học được vô pháp vô thiên, đã mất đi hắn trước kia tâm cảnh. Thiên Tầm Lời nói để cho hắn tỉnh táo lại, coi như học không được vô pháp vô thiên thì có thể làm gì? Chẳng lẽ trong vũ trụ này, cũng chỉ có vô pháp vô thiên có thể khắc chế Lao Thiết sao? Vô pháp vô thiên vốn là Lao Thiết năng lực, Lâm Thâm coi như học cho dù tốt, cũng nhất định không bằng Lao Thiết, chưa hẳn thật sự có thể khắc chế Lao Thiết. Cho giỏi hơn thầy sự tình không phải là không có nhưng muốn nhìn đặt ở ai trên thân. Lao Thiết như vậy nhân vật, Lâm Thâm không cho rằng bản thân có thể làm so với hắn tốt hơn, tất nhiên ngộ tính của ta vốn cũng không hảo, cần gì phải nhất định muốn cưỡng cầu đi luyện vô pháp vô thiên đâu. Cùng lấy mình ngắn đi học được từ mình không am hiểu đồ vật còn không bằng tận lực phát huy sở trường của mình đâu. Lâm Thâm càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, Lao Thiết vô pháp vô thiên cũng không phải thật sự vô địch, ít nhất hắn vô pháp vô thiên đối ta cơ thể cũng không có quá tốt hiệu quả, nếu như ta có thể tiếp tục khai phá cơ thể, thân pháp này chưa hẳn không thể khắc chế Lao Thiết vô pháp vô thiên. Lâm Thâm lúc này mới rõ ràng, Thiên Tầm tại sao muốn nhắc lên nhất cụ sự tình muốn để cho thân thể này tiếp tục trở nên mạnh mẽ, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục níết bàn. nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, kỳ thực lâm thâm cũng chỉ là níết củ qua một lần, hắn còn có thể tiếp tục níết bền. nếu như cơ thể có thể tại níết củ trùng kế tục trở nên mạnh mẽ, coi như không có pháp tắc sức mạnh, hắn đồng dạng có thể dùng níết củ chi thân đánh vỡ mọi loại pháp thì níết bàn à? khó khăn. lâm thâm suy tư muốn thế nào mới có thể lần nữa níết bền. người bình thường sử dụng níết bàn trứng liền có thể níết củ, nhưng là bây giờ lâm thâm ăn được mấy cái níết củ trứng, cơ thể lại một điểm phản ứng cũng không có, con đường này đồng dạng không dễ đi. hơn nữa níết củ phong hiểm cũng xác thực lớn nhưng mà thì tính sao đâu, Lâm Thâm cảm thấy con đường này so lĩnh ngộ pháp tắc càng có thể để cho hắn hư vấn, cũng càng thú vị. Dạng sáng hôm sau, Lâm Thâm liền từ trên giường đứng lên, dự định truyền tống đến Thần Miếu Tinh, đi đáy nước miếu cổ nơi đó, thử xem có thể hay không lợi dụng nơi đó chậu than lần nữa nít củ. Nơi đó là thần bí bất hủ chi địa, chậu than năng lượng so với bình thường bất hủ chi địa càng thêm tràn đầy, cũng có thể để cho thân thể của hắn lần nữa nít bản ta có thuyết tiến hóa tại người, hẳn là không dễ dàng như vậy biến thành không phải người mới đúng. Lâm Thâm cảm giác cả người tinh khí thần đều trở về, đảo qua phía trước mấy ngày đổi phế mang theo xạ nhật cung truyền thống đến thần miếu tinh, Lâm Thâm đi tới kim Phật chùa thời điểm, siêu độ đại sư đang tại trong đại điện lễ Phật. Nhìn thấy Lâm Thâm, siêu độ đại sư hơi cười lấy nói, "Thí chủ sắc bất hủ a. Chính là cảm ngộ không đến pháp tắc, không có năng lực bất hủ, cho nên mới ở đây đến thử lần nữa nếp bàn. Lâm Thâm nói rõ ý đồ đến miết bản có phong hiểm, "Thí chủ cẩn thận mới tốt." Siêu độ đại sư để cho Lâm Thâm chính mình đi miếu cổ, hắn còn muốn tiếp tục lễ Phật. Lâm Thâm đi tới dưới nước miếu cổ, đi tới tòa miếu nhỏ kia bên trong, nhìn thấy không ít buồn trong chậu cũng đã dựng dục ra thần bí quang chi thai có chút quang chi thai thậm chí đã hơi có hình tượng, giống như hỏa diễm bên trong mà thành thần minh. Tìm một cái không có dựng dục ra thần thai chậu than, Lâm Thâm hít sâu một hơi, bước vào chậu than bên trong, lập tức cảm giác một cỗ năng lượng kỳ dị hướng về bên trong thân thể tràn vào. Lâm Thâm yên lặng vận chuyển thuyết tiến hóa, đem cái kia năng lượng dẫn đạo vào thân thể bên trong. Nơi này năng lượng xác thực thần bí khó lường, cũng đầy đủ khổng lồ, thế nhưng là thẳng đến trong chậu than ngọn lửa hoàn toàn hủy diệt, cơ thể của Lâm Thâm hấp thu nhiều như vậy năng lượng, cơ thể cũng không có lần nữa nghiệt cụ dấu hiệu. Lâm Thâm lại đi những thứ khác chậu than, kết quả cũng giống như vậy. Hắn em mấy cái không có thai ngén thần thai chậu than đều cho hút khô, cơ thể cũng không có lần nữa niết cụ dấu hiệu. Thuyết tiến hóa đến là vẫn luôn không cắt vận chuyển, đại bộ phận hấp thu tới năng lượng đều bị thuyết tiến hóa chuyển hóa rơi mất. Cơ thể đến là lấy được tiến một bước cường hóa, nhưng mà cường hóa hiệu quả lại cũng không rõ ràng không đúng, như vậy không đúng. Lâm Thâm đột nhiên ý thức được vấn đề. Lúc trước hắn đã hấp thu qua ở đây tối cường một cái chậu than năng lượng, lúc này lại hấp thu những thứ khác chậu than năng lượng, tựa hồ đối với thân thể tác dụng liền trở nên phi thường nhỏ, đại bộ phận năng lượng đều bị chuyển hóa rơi mất, cũng không có khả năng xúc tiến thân thể của hắn tiến vào trạng thái niết cụ chẳng lẽ nói? bởi vì thuyết tiến hóa quan hệ đã sử dụng qua nhất cử năng lượng đã bị thân thể của ta chỗ thế đứng, cho nên vô luận năng lượng mạnh bao nhiêu cũng không cách, nào lại để cho thân thể của ta tiến vào trạng thái nhất củ. Nếu thật là như thế, vậy ta phải tìm kiếm những thứ khác cơ biến chi địa tài đi. Lâm Thâm xác định mình không thể ở đây nhất củ, cũng chỉ phải rời đi. Trong lòng tính toán, muốn đi đâu lại tìm một cái có thể làm cho hắn nhất cử cơ biến chi địa bình thường, cơ biến chi địa chắc chắn không được. Bất hủ cấp cơ biến chi địa có thể mới có thể để thân thể của hắn lần nữa nhất cử đi nơi nào tìm có thể dùng bất hủ chi địa đâu. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nơi nào có dùng được bất hủ chi địa đúng à? Ta có thể tại Thương Tinh mua sắm tình báo à? Lâm Thâm nghĩ tới Thương Tinh, Thương Tinh bên trên thương phẩm gì cũng có thể bán ra, tình báo tự nhiên cũng là một trong số đó, mà lại là vô cùng bán chạy hàng hóa. Rất nhiều người tại trên Thương Tinh mua bán tình báo, muốn ở nơi đó lấy tới bất hủ chi địa tình báo, chỉ cần ra giá cả đầy đủ cao, hẳn không phải là vấn đề gì. Lâm Thâm về tới Cự hoàn Tinh không kịp chờ đợi tiến nhập Thương Tinh, còn không có đợi hắn đi lùng tìm tình báo, liền thấy sùng vật giá cả chiến tình cầu. Những ngày này nhưng làm cho lo lắng. Hắn vốn là muốn mấy thiên lại đi khiêu chiến liệp long giả cùng thánh tuấn long. Thế nhưng là ai biết chờ hắn đi thời điểm, lại phát hiện liệp long giả cùng thánh tuấn long đô không có treo ở giá cả chiến trên bảng danh sách. Khả năng lớn nhất là hai cái này sùng vật chủ nhân không có ở thương tinh đợi trái đợi phải, cũng không thấy hai cái này sùng vật xuất hiện, rốt buồn bực cơ hồ thổ huyết, trong lòng cũng tại lo lắng, có thể hay không hai cái này sùng vật về sau cũng sẽ không tới tham gia giá cả chiến. Cũng may lo lắng của hắn là dư thừa, đợi hai ngày, phát hiện hai cái này sùng vật xuất hiện ở bảng danh sách phía trên, rất vội vàng lựa chọn khiêu chiến liệp long giả. Hắn thấy liệp long giả có một vạn thương tinh tệ tiền đặc cực. Tự nhiên là càng thêm mạnh. Trước tiên đem tối cường sủng vật không chế trong tay, như thế coi như người khác phát hiện vấn đề, không còn tiếp nhận khiêu chiến của hắn, có thể cầm tới liệp long giả, hẳn là cũng đủ để đả động cặn cờ gì. chuẩn bị 10 phân đầy đủ, góp đủ một vạn thương tinh tệ, tiếp đó lựa chọn sủng vật sinh tử chiến mô thức, hướng đối phương phát khởi khiêu chiến. Khiêu chiến phía trước, rốt cho nỉ tật cờ rõ lở sử dụng khi thiên dịch thấp xuống nỉ tật cờ rõ lở đẳng cấp, để cho hắn nhìn chỉ là một cái phi thăng cấp bậc sủng vật. Lâm Thâm tiếp vào mời, không khỏi hơi kinh ngạc, đối phương khiêu chiến sủng vật là liệp long giả, đây chính là một vạn khối tiền đặt cược. Có thể lấy ra một vạn khối xem như tiền đặt của người, Lâm Thâm cảm thấy đối phương chắc chắn đến coi chuẩn bị, hắn không dám kinh thường, nhìn kỹ khiêu chiến sủng vật tư liệu nỉ tật cờ rõ lờ. Phi thăng cấp. Lâm Thâm nhìn nỉ tật cờ rõ lờ tài nguyên cùng hình ảnh, đến là không có nhìn ra vấn đề gì, nhưng mà trong lòng nhưng dù sao cảm giác có chút không thích hợp. Hắn dùng máy truyền tin tại thiên vong phía trên tìm tòi một chút nỉ tật cờ rõ lờ tương quan tư liệu, lập tức phát hiện vấn đề. chương không tham chương 874. Không tham Nhi Tất Cơ rõ loại này súng vật chính là một loại phụ trợ hình súng vật, các phương diện năng lực đều rất không tệ, nhưng cũng là dùng để phụ trợ chiến đấu. Nhi Tất Cơ rõ bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, hơn nữa thuộc tính tại ngang cấp sinh vật ở trong là có tiếng thấp, thấp đến đáng thương loại kia. Dạng này một cái súng vật lại dám đánh một vạn khối tiền đặt cuộc súng vật chiến, Lâm Thâm cảm thấy đây cũng quá xả đạn. Trừ phi người kia đầu óc có bệnh, hoặc nhiều tiền đến không có chỗ hoa, bằng không ai cũng không biết dùng loại này súng vật đi khiêu chiến Liệp Long giả. Lâm Thâm không tin trên thế giới có ngu như vậy người, cho dù có, hắn cũng không tin loại này hảo vận có thể rơi vào trên người hắn. Đó chỉ có thể nói trong này có vấn đề. Hắn cẩn thận lại đi nhìn khiêu chiến trên cột, phi thăng cấp bậc không có sai, cũng không phải giống phía trước xích ổn lòng như thế cả bẫy. Những tin tức khác cũng không có vấn đề, nhưng mà Lâm Thâm ánh mắt nhìn đến khiêu chiến trên lan can viết sủng vật sinh tử chiến mấy chữ lúc, lập tức ý thức được vấn đề phía trước là sủng vật giá cả chiến, như thế nào đây là sủng vật sinh tử chiến, cùng phía trước có chút không giống a. Lâm Thâm không biết cái này sinh tử chiến cùng giá cả chiến đến cùng có cái gì khác biệt, nhưng mà có thể chắc chắn, trong đó nhất định có vấn đề. Lâm Thâm tin tưởng vững chắc trên trời không có khả năng rất địa bẫng, càng không tin người khác cũng là đồ đẫn, cuối cùng vẫn là lựa chọn tự tuyệt hắn cẩn thận cùng không tham cứu được hắn một lần. nếu như đổi thành một lòng tham người, nhìn thấy đối phương dùng yếu như vậy sùng vật khiêu chiến, chỉ sợ hận không thể lập tức đồng ý, chỉ sợ đối phương đổi ý do rợi một hồi lâu, vẫn luôn không thấy đối phương đồng ý, trong nội tâm cũng có chút nói thầm đứng lên, chẳng lẽ bị phát hiện giá cả chiến cùng sinh tử chiến bất đồng rồi? coi như phát hiện, ni tất cờ rõ lợi yếu như vậy phi thăng cấp sùng vật, đối phương cũng cần phải sẽ tâm động à? không có lý do gì cự tuyệt à? đột nhiên, ruột nhìn thấy đối phương vậy mà cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến, lập tức biến sắc mẹ nó, làm sao lại cự tuyệt? ruột lập tức cũng có chút khó chịu. Khi thiên dịch cũng đã dùng, lần này khiêu chiến không thành, tác dụng phụ vẫn sẽ hiện ra ra tới. Dũng lại nghĩ đi khiêu chiến Thánh tuấn Long, cũng đã không còn kịp rồi, khi thiên dịch tác dụng đã dần dần mất đi hiệu lực, nỉ tật cờ rõ lờ khôi phục nghiết bằng cấp. Không có cách nào, Dũng cắn răng một cái, lần nữa cho nỉ tật cờ rõ lờ sử dụng khi thiên dịch, lại đem cấp bậc của nó hạ xuống phi thăng cấp, tiếp đó đi khiêu chiến Thánh tuấn Long. Tất nhiên bắt không được liệp long giả, có thể đem Thánh tuấn Long 5 bắt tới tay cũng có thể chỉ là liên tục sử dụng khi thiên dịch nhất định sẽ đối với nhị tật cờ rõ lờ trí thông minh tạo thành nhất định ảnh hưởng về sau sai xử liền không có tốt như vậy dùng nhất định sẽ biên có chút phản ứng trì độn lần này nhất định phải tiếp nhận a rốt cực nhanh khiêu chiến thánh tuấn long hắn cũng không có nghĩ đến hai cái này sùng vật cũng là cùng thuộc tại một người vũ trụ lớn như vậy tham gia sùng vật chiến sùng vật lấy ưu kế, làm sao lại trùng hợp như vậy hai cái sùng vật vừa vặn thuộc về cùng là một người tỷ lệ có chút thấp lâm thâm vừa mới cự tuyệt khiêu chiến không bao lâu phát hiện thánh tuấn long bên này cũng tới khiêu chiến nhìn kỹ cư nhiên lại là cái tiêu phi thăng cấp nhị tật cỡ rõ hàng này khẳng định có vấn đề Lâm Thâm nhìn thấy Nỉ tật cờ rõ lở rốt cuộc lại khiêu chiến Thánh Tuấn Long, lại càng phát chắc chắn trong này có vấn đề. Hơn nữa lần này khiêu chiến trên Lan Can Viết, vẫn là sủng vật sinh tử chiến, cùng bình thường sủng vật giá cả chiến không giống nhau. Lâm Thâm nếu muốn làm rõ, trong này đến cùng có cái gì vấn đề, cho nên cũng không có vội vã cự tuyệt, vừa cẩn thận đi xem Nỉ tật cờ rõ lở giới thiệu. Thế nhưng là giới thiệu chỉ mấy cái như vậy chứ, sủng vật tên cùng đẳng cấp, một mắt liền có thể xem xong, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Thâm lấy ra máy truyền tin, đi ghi chép Nỉ tật Cợ rõ lở hình ảnh. Muốn cùng Thiên Vong phía trên tỉ tật cờ rõ lờ so sánh một chút, xem có cái gì chô khác biệt. Hắn bên này chậm rãi so sánh, bên kia Jones lại gấp hỏng đối phương chậm chạp không đồng ý, chẳng lẽ lại muốn cự tuyệt. Rốt trong lòng Phiên Muộn, nếu như lần nữa bị tự tuyệt, không chỉ lãng phí một cách vô ích hai chi khi tiên dịch, hơn nữa cũng làm cho tỉ tật cờ rõ lờ không công bị hao tổn, gánh chịu liên tục hai lần tác dụng vụ, cái này cũng là tổn thất rất lớn. Nhưng mà đối phương lại không có cự tuyệt, cái này khiến Jones vẫn như cũ ôm một tia hy vọng, lo lắng nhìn xem đối chiến cầu nguyện đối phương có thể đồng ý đối phương chậm chạp không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý mắt thấy khi thiên dịch hiệu quả cũng nhanh muốn mất hiệu lực, ruột không thể không chính mình hủy bỏ khiêu chiến thỉnh cầu cái này, một số người có thể tới đánh sùng vật chiến, chắc chắn cũng là có độ tính, làm sao lại không đồng ý đây này? ruột nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Lâm Thâm đang cùng Thiên Võng bên trên lì tận cờ rõ lờ hình ảnh so sánh, cũng không phát hiện có vấn đề gì, tại lúc đang nghi ngờ, phát hiện đối phương triệt tiêu khiêu chiến xin hắn như thế nào chủ động triệt tiêu. Lâm Thâm trầm ngâm phút chốc, cảm thấy trong này chắc có vấn đề gì, chỉ là hắn không biết mà thôi. Tất nhiên không có tổn thất gì, Lâm Thâm cũng không có lại để ý tới. Đi tình báo khu nhìn một chút, thật là có không thiếu bán ra bất hủ chi địa tin tức tình báo, vừa tìm liền có thể tìm đến rất nhiều. Tình báo giá tiền không giống nhau, tiện nghi nhất vậy mà chỉ cần một phần tiền, đắt tiền muốn mấy trăm khối. Lâm Thâm trước mua một phần một phần tiền tình báo nhìn một chút, phát hiện phần tình báo này phía trên bất hủ chi địa cũng là thiên vong bên trên có thể tra được tư liệu, thậm chí có chút bất hủ chi địa cũng chỉ là truyền ngôn, chân chính là có phải có cái tiêu bất hủ chi địa đều vẫn là một cái ẩn số. Cùng nói đây là một phần tình báo, không bằng nói đây là một phần sửa sang lại đại chúng tư liệu tiện nghi quả nhiên không có hàng tốt. Lâm Thâm lẩm bẩm một câu trong lúc nhất thời cũng không dám lại đi mua tình báo, tiện nghi là không có hàng tốt, nhưng mà đặt tiền cũng chưa chắc thì nhất định là hàng tốt. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, chính mình ban bố một cái tình báo mua sắm tin tức, nguyện ý dùng 100 khối đổi một cái bất hủ chi địa tình báo, yêu cầu chẳng những phải có bất hủ chi địa kỹ càng tình báo, còn muốn cầu đối phương cung cấp bất hủ chi địa tiến vào tư cách. Những cái kia đại tộc có bất hủ chi địa, Lâm Thâm cũng biết không thiếu, thế nhưng là nhân gia sẽ không không công để cho hắn sử dụng, thậm chí căn bản vốn không để cho người ngoại tộc sử dụng, biết thì có ích lợi gì? Phát đầu này cầu mua tin tức, ra 100 khối thương tinh tệ, Lâm Thâm liền đi xem những thứ khác khu giao dịch. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thâm đột nhiên nhận được xin giao dịch, phát hiện là có người muốn giao dịch hắn cái kia 100 khối thương tinh tệ, ấn mở đối phương vật phẩm giao dịch xem xét, phát hiện là một tờ giấy, tờ giấy kia là mở ra, trên đó viết chữ, lại cũng không phải là bất hủ chi địa tình báo tin tức độc nhất vô nhị bất hủ chi địa, biến dị phẩm chất, không bị khai phát, có thể dẫn dắt đi tới, 100 khối không đủ, giá tổng cộng 1000 khối, có thể thêm thông tin tưởng trò chuyện, thông. Tin giấy số. Lâm Thâm không nghĩ tới còn có thao tác như vậy, bất quá thêm đối phương thông tin, liền có khả năng bại lộ thân phận của mình, cho nên Lâm Thâm có chút do dự. Nghĩ lại, coi như bại lộ thân phận cũng không có gì, người khác biết hắn nghĩ Niết Bàn cũng không có ảnh hưởng gì. Tuấn Hổ cũng không có mấy người biết truyền tin của hắn dây số, cũng rất khó thông qua dãy số đánh giá ra hắn là ai. Thế là Lâm Thâm nhớ kỹ đối phương thông tin dây số, tăng thêm đối phương hảo hữu đối phương thông tin biệt danh gọi ma quỷ cơ bắt người tên đến là rất dễ dàng nhớ. Chương 875, Ta môn đạo. Chương 875, Ta môn đạo một ngàn thối, trước tiên dẫn ngươi đi, đến lúc đó xác định là có thể tự do ra và bất hủ chi địa lại giao tiền. Ma quỷ cơ bắt người trực tiếp phát tới một đầu chữ viết tin tức tại vị trí nào? Lâm Thâm cũng phát một đầu chữ viết tin tức bằng hưu, ngươi cho ta ngóc sao? Ta cho ngươi biết tại vị trí nào, ngươi còn có thể cho ta tiền sao? Nói địa điểm gặp mặt, chúng ta gặp mặt trực tiếp dẫn ngươi đi, nhìn hàng trả tiền. Ma quỷ cơ bắp người tin tức rất nhanh liền lại qua tới có thể à, bất quá ta bây giờ tại Thiên Nhân tộc tinh cầu, bên này đang tại chiến loạn, tạm thời không tiện lắm gặp mặt a. Lâm Thâm trả lời không được gì, ta có thể đi mang ngươi, bất quá ngươi ta chuyển tông phí, đều cần ngươi chính mình ra. Ma quỷ cơ bắt người trở về tin tức có chút ra Lâm Thâm dự kiến. Hắn vốn là tính toán đợi chiến loạn đi qua, đi xem một lần nữa đối phương nói tới bất hủ chi địa. Không nghĩ tới đối phương khẩu khí đã vậy còn quá lớn, vậy mà nói có thể tới Thiên Nhân Tộc bên này dẫn hắn, này liền không khỏi có chút quá giả ta chỗ tinh cầu, cần đi qua ba lần trở lên truyền thống, mới có thể rời đi Thiên Nhân Tộc khu vực. ở giữa những thứ này chạm truyền trở chỗ tinh cầu, đều bị phản quân công hãm. Ngươi xác định có thể đón ta ra ngoài? Lâm Thâm thử do xét nói thêm tiền là được, chỉ cần ngươi có tiền, tùy thời cũng có thể. Ma quỷ cơ bắp người trở về rất nhiều thống khoái ngươi là quân phản loạn người. Lâm Thâm khẽ như mày, bây giờ dám nói loại nói này, đoán chừng cũng chỉ có tạo thần tộc người, tên ma quỷ này cơ bắp người. 89 phần 10 là tạo thần tộc người cái khác ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền nói ngươi muốn hay không giao dịch. Ma quỷ cơ bắp người hơi không kiên nhẫn ta dù sao cũng phải có cái an toàn cam đoan a. Nếu như cam đoan không được an toàn, vậy chỉ có thể chờ phản loạn kết thúc về sau, chúng ta lại giao dịch. Lâm Thâm nói không có cái thời gian chờ ngươi. Ma quỷ cơ bắp người phát như vậy một đầu tin tức, tiếp đó trực tiếp phát tới gọi video thỉnh cầu làm gì? Lâm Thâm cự tuyệt gọi video ngươi không phải phải bảo đảm sao? Đây chính là cam đoan. Ma quỷ cơ bắt người lần nữa phát tới video thỉnh cầu. Lâm Thâm nghĩ nghĩ đem phía bên mình video che khuất, không để đối phương nhìn thấy chính mình. Tiếp đó lựa chọn kết nối, máy truyền tin rất nhanh liền bắn ra đối phương hình ảnh, để cho Lâm Thâm có chút kinh ngạc là, cái biệt danh này gọi ma quỷ cơ bắp người ra hỏa, lại là một người dáng dấp có chút xinh đẹp khả ái mỹ nữ. Nhìn thế nào cùng nàng biệt danh đều không dính dáng ta cái này Cam Đoan còn có thể à? Có thể giao dịch sao? Nữ nhân hỏi. Lâm Thâm bị nàng hỏi không hiểu ra sao, hắn chỉ có thấy được nữ nhân này dáng vẻ, cái khác cái gì cũng không có nhìn thấy, làm sao lại có bảo đảm cái gì Cam Đoan? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi ngươi không biết ta? Nữ nhân khẽ nhíu mày. Lâm Thâm lập tức hiểu được. Nữ nhân này hẳn là phi thường nổi danh người, nàng nói tới Cam Đoan, hẳn là chính nàng danh tiếng cùng uy tín thật xin lỗi, ta chỉ là một cái kiến thức nông cạn người bình thường, có thể hay không nói cho ta biết ngài là vị nào." Lâm Thâm nói ta Môn Đạo. Ngọc Nôn. Nữ nhân cũng không giới thiệu Lâm Thầm che khuất chính hắn video, lạnh nhạt nói Ngọc Nôn. Lâm Thâm nghe được cái tên này, còn thật sự sợ hết hồn. Ta Môn Đạo là một tổ chức, cùng tạo thần tộc một dạng, cũng không phải cái nào đó chủng tộc xưng hô. Cùng tạo thần tộc bất đồng chính là, ta Môn Đạo tên nghe mặc dù có chút không giống người lương thiện, trên thực tế tại trong vũ trụ danh tiếng lại cực kỳ tốt. Tà môn đạo chủ doanh nghiệp vụ chính là hộ tống hàng hóa hoặc làm hộ tống người, tại cổ đại tà môn đạo nên tính là tiêu cực chỗ như vậy. Ngọc Nôn chính là tà môn đạo bây giờ lão đại, bất hủ cấp từng giả, danh dự đó là chân chính tiếng lành độ xa, tại trong vũ trụ cũng là nổi tiếng, sắc thực có tư cách nói chính nàng chính là cam đoan. Lâm Thâm nghe nói qua tà môn đạo cùng Ngọc Nôn danh tiếng, thế nhưng là chưa từng đánh quan hệ, bởi vì hắn cũng không dùng được, căn bản không có quan tâm qua những sự tình này. Tại trên tiên võng lục soát một chút, quả nhiên liền thấy Ngọc Nôn hình ảnh tư liệu, cùng hắn video người, thật sự chính là Ngọc Nôn bản thân. Nhưng mà môn đạo lớn như vậy suy nghĩ Lão đại của bọn hắn làm sao lại vừa ý hắn gần ấy tiến trình, còn phải đích thân xuất mã đón hắn cái này xin ý đâu? Thì ra là Ngọc Lão bản, ngài thật sự nguyện ý tự mình đón ta cái này buôn bán nhỏ. Lâm Thâm hỏi do ngươi đến cùng muốn hay không giao dịch, cho câu thống khoái lời nói. Ngọc Nôn rõ ràng không phải một cái người ôn nhu, tính khí có chút nóng nảy. Bởi vì thương Tinh xuất hiện, để cho Tà môn đạo sinh ý nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Tà môn đạo liền đã có rất nhiều người chống đỡ không nổi đi thối lui ra khỏi, phân bộ cũng liền tiếp đóng cửa. Tà môn đạo phát triển nhiều năm như vậy, trải qua mấy đời người cố gắng. Mới phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, một cái thương tinh xuất hiện, trực tiếp đem tà môn đạo phế đi. Ngọc Nhuần tình huống hiện tại rất là lúng túng. Trước đó rất nhiều chủng tộc nhỏ, thậm chí là một chút đại tộc tiểu gia tộc, đều biết thỉnh tà môn đạo vận chuyển hàng hóa. Bây giờ có thương tinh, nhân gia đều trực tiếp giao dịch, ai còn cần bọn hắn? Không ai từng nghĩ tới, dạng này một cái tại các đại chủng tộc đều có phân bộ tổ chức lớn, thế lực có thể so với một chút trung đại hình chủng tộc tà môn đạo. Nói suy sụp cứ như vậy sụp đổ, đơn giản so tốc độ ánh sáng nhanh hơn. Thời đại mới đi tới thời điểm, những cái kia bị thời đại vứt bỏ người. Liền tấm màn rơi xuống âm Thanh đều nghe không đến đương nhiên giao dịch, ngươi tới đón ta đi. Lâm Thâm vén lên ngăn che video đồ vật, để cho Ngọc Nôn thấy được hình dạng của hắn. Ngọc Nôn thấy rõ ràng Lâm Thâm bộ dáng, có chút ngoại ý muốn nói, "Lâm Thâm." "Là ta, có vấn đề sao?" Lâm Thâm khẽ gật đầu không có vấn đề, bất quá phải thêm 200 khối đưa đón phí, đưa đón phí cần trả trước, 1000 khối phí tổn nhìn qua bất hủ chi địa sau trả lại. Ngọc Nôn nói có thể, "Ta lại thêm 200 khối, ngươi tại bất hủ chi địa chờ lấy ta, tiếp đó lại đem ta trả lại cho." Lâm Thâm rất sảng khoái, hắn không sợ dùng tiền 200 khối, đã bao quát ở bên trong. Ta môn đạo phục vụ ngươi có thể yên tâm." Ngọc Nôn nói hảo, "Ngươi tới đón ta đi." Lâm Thâm lợi dụng Thương Tinh hệ thống, ban bố một cái 200 khối mua sắm tình báo tin tức. Ngọc Nôn trực tiếp thả vừa rồi tờ giấy kia đi lên, Lâm Thâm lựa chọn đồng ý giao dịch. Tờ giấy đến Lâm Thâm trước mặt, 200 khối tiền chuyển đến Ngọc Nôn sổ sách. Một giây sau, Ngọc Nôn đột nhiên xuất hiện tại tờ giấy nơi đó, Lâm Thâm phản xạ có điều kiện tính chất lui lại rút đao không cần sợ sệt, "Không gian năng lực truyền thống mà thôi. Ngọc Nôn lạnh nhạt nói. Lâm Thâm đánh giá Ngọc Nôn, hơi có chút kinh ngạc, hắn đến không phải kinh ngạc Ngọc Nôn không gian năng lực truyền thống, Hắn cũng đã nhìn ra Ngọc Nôn là lợi dụng tờ giấy này coi như môi giới cùng không gian tọa độ, mới có thể truyền tống đến trước mặt hắn tới. So sánh với Thiên Cửu Vũ không gian năng lực truyền tống, so Ngọc Nôn liền mạnh hơn nhiều, cơ hồ không cần cái gì môi giới cùng tọa độ. Chân chính để cho Lâm Thâm kinh ngạc là, Ngọc Nôn tại trong video, nhìn mọc ra một tấm bụi bẩn khuôn mặt, liền cho rằng nàng là một cái khả ái nhỏ nhắn xinh xắn muội tử. Thế nhưng là đến trước mặt mới phát hiện, Ngọc Nôn chiều cao chỉ sợ phải có một M9 đi lên, so Lâm Thâm còn cao hơn một chút. Nàng tướng mạo cùng nàng dáng người, tương phản không là bình thường lớn. Không gặp mặt phía trước là khả ái loli. Gặp mặt mới phát hiện, thấp một chút nam nhân ở trước mặt nàng, đều biết biến có chút ý như là chim non nép vào người cảm giác. Chương 886, Bất Hủ Hỏa Sơn. Chương 886, Bất Hủ Hỏa Sơn đi thôi. Lâm Thâm chờ lấy Ngọc Nôn dẫn hắn cùng một chỗ truyền tống không đi hủ chi địa đường có gấp, ta cần trước tiên chuẩn bị một chút. Ngọc Nôn nói, lấy ra một cái linker, đó là một chi bút lông bộ dáng linker. Ngọc Nôn lợi dụng bút lông linker trên mặt đất hạch xuất ra một cái đặc thù đồ trận, tiếp đó đối với Lâm Thâm nói, đến đây đi, muốn bắt đầu truyền tống. Lâm Thâm thế mới biết, Ngọc Nôn năng lực truyền tống, thì ra là đến từ chiếc bút lông kia hình dạng cơ chính nàng cũng không có không gian năng lực truyền tống. Lâm Thâm bước lên đồ trận, Ngọc Nhuôn trong tay linh bút vung lên, vẽ lên cuối cùng một bút, đồ trận lập tức tia sáng bắn ra bốn phía. Sau khi một hồi không gian vẩn vẹo, Lâm Thâm phát hiện hắn đã rời đi thường tình, đi tới một đầu giống như cự mãng giống như từ trên bơi lao nhanh xuống sông lớn bên cạnh đây là nơi nào? Lâm Thâm nhìn xem Ngọc Nhuôn hỏi muốn biết bất hủ chi địa vị trí cụ thể, đó chính là ngoài ra giá tiền, phải thêm tiền. Ngọc Nhuôn nói, Lâm Thâm lắc đầu, ngược lại hắn chỉ cần dùng một lần cái này bất hủ chi địa, biết vị trí cụ thể cũng không có tác dụng gì trong lòng của hắn phòng bị ngọc luân lấy thực lực của hắn bây giờ bất hủ giả muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy hơn nữa cũng chuẩn bị xong chạy trốn thủ đoạn hắn đến là không thể nào sợ sệt đi thôi ngọc luân nói liền theo bờ sông hướng thượng du đi như thế nào không trực tiếp truyền tống đi qua lâm thâm đi theo ngọc luân vừa đi vừa nói chuyện ngư như thế nào một điểm thưởng thức cũng không có bất hủ chi địa sẽ ảnh hưởng pháp tắc trật tự nếu như trực tiếp truyền tống đến nơi đó rất dễ dàng sẽ xuất hiện truyền tống sai lầm ai biết sẽ truyền tống đi nơi nào nói không chừng trực tiếp truyền tống đến bất hủ sinh vật trong miệng chết như thế nào đều không biết ngọc luân vừa đi vừa nói chuyện ngọc luân ngữ khí không tốt lắm Lâm Thâm cũng không cùng nàng tính toán, liền theo nàng một đường đi lên trên du tẩu. Nàng Tựa Hồ cũng biết tính tình của mình không tốt lắm, đi trong chốc lát, gặp Lâm Thâm vẫn không có nói chuyện, liền tự mình nói: Viên tinh cầu này có cấm bay hạn chế, không có cách nào phi hành, chúng ta tận lực đi nhanh một điểm, có thể sớm một chút đổi tới bất hủ chi địa. Hảo. Lâm Thâm gật gật đầu, đi theo Ngọc Nôn tiếp tục tiến lên. Cái này cái tinh cầu Tựa Hồ không có bị người khai phát qua, hoàn toàn không có nhân công vết tích, thật đúng là giống Ngọc muốn nói, là nàng độc nhất vô nhị. Ngọc Nôn vì chấp nhận hắn, thả chậm một chút tốc độ. Cũng may Lâm Thâm tốc độ cũng không phải rất chậm, hai người đã đi chưa bao lâu, đã đến Ngọc Nôn nói tới Bất Hủ Chi Địa nhìn thấy hồ trung tâm hòn đảo kia không có. Ngọc Nôn chỉ vào một mảnh giống như là giống biển cả hồ nước nói. Lâm Thâm ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia mặt hồ nơi xa có một cái chấm đen nhỏ, đoán chừng chính là Ngọc Nôn nói tới hòn đảo nơi đó chính là Bất Hủ Chi Địa sao? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi không tệ, nơi đó chính là Bất Hủ Chi Địa, trong hồ này có một đầu Bất Hủ sinh vật, ta cũng lấy nó không có cái không có biện pháp, cho nên đợi một chút bơi qua thời điểm. Ngươi quan trọng đi theo ta, nếu là nó đi ra, ta tự sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Ngọc Nôn nói liền chuẩn bị muốn xuống hồ chờ một chút. Lâm Thâm lại gọi lại nàng thế nào? Ngọc Nôn nhíu mày hỏi ta không thế nào biết bơi lội. Lâm Thâm mỗi lần cũng nghĩ có rảnh học bơi lội, thế nhưng là mỗi lần đều biết quên. Ngọc Nôn chân mày nhíu chặt hơn, ở đây không thể phi hành, chúng ta chỉ có thể đi qua. Ngươi không có biết bơi súng vật sao? Lâm Thâm hỏi không có, có cũng vô dụng, súng vật xuống nước, đó không phải là cho bất hữu sinh vật tiễn đưa đồ ăn sao? Ngọc Nôn nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta mang theo ngươi bơi. Không cần, ta còn là tự mình đi tới a. Lâm Thâm lắc đầu loại địa phương này quá nguy hiểm. Không phải có thể tùy tiện đủ làm loạn chỗ, đã ngươi không biết bơi, vậy cũng chỉ có thể là ta mang theo ngươi bơi. Ngọc Nôn mười phần kiên trì ta mặc dù sẽ không bơi lội, bất quá ta sẽ đạp thủy, ta có thể đạp lên mặt nước chạy tới, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần ngươi bơi không phải quá nhanh, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi là được rồi. Lâm Thâm không muốn xuống nước, bản thân hắn liền không thế nào biết bơi lội, phía dưới lại có bất hủ sinh vật, hắn cũng không nguyện ý đem mạng của mình giao cho người khác nắm giữ đạp thủy. Ngọc Nôn cảm thấy Lâm Thâm người này là không phải đầu óc không dễ dùng lắm, nếu như có thể đạp thủy mà độ mà nói, nàng cần gì phải xuống nước đâu. Bất quá Ngọc Nôn cảm thấy chính mình không cần thiết cùng Lâm Thâm nói nhiều như vậy, để cho chính hắn đi thử một chút thì sẽ biết. Chờ hắn rơi xuống nước sau đó, mang theo hắn bơi chung là được rồi. Ngươi đi trước đi, ta đi theo ngươi. Lâm Thâm đối với Ngọc Nôn nói. Ngọc Nôn không nói gì nữa, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Nàng mặc dù dài cao lớn, nhưng mà dáng người tỷ lệ rất tốt, cũng không lộ ra vụ về, bỏ qua chiều cao của nàng, đường cong cùng thân hình của nàng cũng là nhất lưu. Ngọc Nôn giống như là mỹ nhân ngư đồng dạng tại trong hồ vẫy nước, huyện chuyển dáng người phảng phất cùng hồ nước hòa thành một thể, tại Lâm Thâm xem ra vô cùng để người khó chịu dòng nước, lại phảng phất trở thành Ngọc Nôn trợ lực. Ngọc Nhuôn không dám bơi quá nhanh, chỉ là bơi ra một tiểu cự linh ngắn, liền quay đầu nhìn Lâm Thâm rất xuống trong nước không có, nàng song trở về mang theo hắn bơi chung đến đảo giữa hồ đi. Thế nhưng là lần này đầu, Ngọc Nhuôn lại ngơ ngác một chút, chỉ thấy Lâm Thâm vậy mà thật sự đạp lên hồ nước mà đi, phản phất là lăng ba mà đến tiên nhân đồng dạng. Ngọc Nhuôn nghi ngờ trong lòng, không biết Lâm Thâm sử cái gì thủ đoạn, lại có thể ở trên mặt nước đạp đi. Lâm Thâm có thể cùng đi ô đánh đồng, quả nhiên có hắn chỗ bất phàm. Ngọc Nhuôn không tiếp tục xoắn vấn đề này, thắt ra cánh tay hướng phía trước bơi. Tốc độ của nàng mặc dù rất nhanh, nhưng mà rõ ràng nhận lấy một loại nào đó chế nước bằng không lấy bất hủ giả sức mạnh và tốc độ, với tới đảo giữa hồ chỉ sợ chỉ là nháy mắt sự tình. Lâm Thâm đạp lên thủy, ngay tại Ngọc Nôn bên cạnh mà đi, hai người nhanh chóng hướng về đảo giữa hồ tiếp cận. Ngọc Nôn nói tới bất hủ sinh vật cũng không có xuất hiện, rất nhanh hai người liền đã đến đảo giữa hồ, Lâm Thâm chờ lấy Ngọc Nôn lên đảo sau đó, hắn mới đạp vào hòn đảo, đánh giá hòn đảo hoàn cảnh ở đây lại là một tòa hỏa sơn đảo, toàn bộ hòn đảo chính là một ngọn núi lửa, những thứ khác bộ phận, hẳn là núi lửa phun trào sau đó trầm tích đá núi lửa hình thành. Lâm Thâm xa xa liền thấy núi lửa kia sơn cầu chỗ, có một cô mãnh liệt năng lượng ba động, còn tản ra yêu dị tử quang xác định không có vấn đề liền đem sổ sách kết một chút đi. Ngọc Nôn đưa tay ra ở đây cũng không phải thương tình, ta như thế nào chuyển tiền cho ngươi? Lâm Thâm nghi ngờ nhìn xem Ngọc Nôn hỏi. Ngọc Nôn suy nghĩ một chút cũng đúng, vậy thì chờ ngươi trở về thương tình sau đó lại chuyển cho ta đi. Yên tâm, một phần tiền cũng sẽ không thiếu ngươi. Lâm Thâm nói liền hướng miệng núi lửa đi đến cho ngươi một cái lời khuyên, nếu như ngươi muốn ở chỗ này niết bàn mà nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi. Ngọc Nôn đột nhiên nói một câu vì cái gì? Lâm Thâm quay đầu hỏi nơi này bất hủ chi lực quá mạnh mẽ, ở đây bàn, 89 phần 10 lại biến thành không phải người. Ngọc Nôn nói ta liền nữa thích mạnh. Lâm Thâm cười cười, liền leo núi mà đi. Chương 877, Ngọc Luyện Sơn. Chương 877, Ngọc Luyện Sơn. Ngọc Nôn cười cười không nói chuyện, dạng này hăng hái thiếu niên, nàng gặp thực sự nhiều lắm. Ai cũng có niên thiếu thời điểm, ai cũng có niên thiếu khinh cuồng thời điểm, Ngọc Nôn cũng không cảm thấy Lâm Thâm thái độ như vậy có vấn đề gì. Thời niên thiếu nếu không khinh cuồng, chẳng lẽ muốn trở già mới đi già mà không tính sao? Nhìn xem Lâm Thâm bộ dáng tự tin, Ngọc Nôn tâm tình vậy mà khá hơn một chút, ta môn đạo xong liền xong rồi à, ta còn trẻ, còn có tư bản, còn có thể một lần nữa tới qua, cái này một nhóm cũng được, vậy thì đổi lại một nhóm chỉ cần ta hoàn, tà môn đạo vẫn cũng sẽ ở. Ngọc Nôn nhìn xem Lâm Thâm lên núi thân ảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ là Ngọc này đốt cây gây rừng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể dùng nếp bản. Người thiếu niên ăn chút đau khổ cũng không phải chuyện xấu. Ngọc Nôn cất bước hướng về trên núi chậm rãi đi đến, không có ai so với nàng càng hiểu rõ Ngọc này đốt cây gây rừng lợi hại. Trước kia nàng chính là ở chỗ này nếp bản. Khi đó là sư tôn của nàng mang theo nàng tới ở đây, nếu không phải là sư tôn trợ giúp, chính nàng cũng không có năng lực tại trong Ngọc Luyện Sơn nếp bàn Lâm Thâm đi tới đỉnh núi, nhìn xem sơn khẩu bên trong lấp lánh tử quang, tựa như một cái năng lượng to lớn lò phản ứng. Ánh mắt xuyên không thấu cái kia tử quang, cũng không nhìn thấy bên trong đến cùng là gì. Tỉnh huống núi này gọi Ngọc luyện sơn, bên trong có thể thai nhén một loại tên là Ngọc dũng biến dị bất hủ sinh vật, nhìn như nóng bỏng, kỳ thực nơi này thuộc tính lại không phải hỏa hệ. Đi lên ngọc môn, cũng nhìn xem núi kia trong miệng lấp lánh tử quang nói trong vũ trụ còn có ngọc hệ loại thuộc tính này sao? Lâm Thâm nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn nghe nói qua loại thuộc tính này đương nhiên, ngọc thuộc tính mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng coi như là một cái lớn phân loại chỉ là bởi vì ngọc thuộc tính tạo thành vô cùng phức tạp, muốn dùng cái này niết bản cũng dị thường khó khăn, cho nên nắm giữ ngọc thuộc tính niết bản chi lực người tương đối ít thôi. Ngọc Nôn cười lời nói, Lâm Thâm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Ngọc Nôn, nàng phía trước vẫn là người lạ trở tiến bực bội bộ dáng, như thế nào bây giờ nhìn lại tính khí tựa hồ tốt lên rất nhiều. Ngọc Nôn nói, ngươi cũng đã biết ngọc thạch là thế nào hình thành? Không biết. Lâm Thâm khẽ lắc đầu người bình thường đều chỉ biết sắt thép là bách luyện mà thành, lại không biết ngọc thạch đồng dạng là bách luyện được, quá trình của nó phức tạp, còn tại sắt thép phía trên, hơn nữa còn có đủ loại ngẫu nhiên nhân tố thiên đúc mà tạo, càng thêm cần thời gian lắng đọng. Trên thế giới không có hai khối hoàn toàn tương tự ngọc thạch, đây là bởi vì dự dựng dục ra ngọc thạch nguyên tố khác biệt, đối với ngọc thạch đều sẽ có lấy khác biệt ảnh hưởng. Ngọc này đốt cây gây rừng bên trong năng lượng cũng là như thế, tạp ma không thuần, có thể có đủ loại không tưởng tượng được nguyên tố thuộc tính, thân thể của một người rất khó dung hợp như thế tạp nhạp nguyên tố thuộc tính, cho nên ở đây nếu bản, rất dễ dàng xảy ra vấn đề." Ngọc Luân Kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Thâm nghe vậy cũng không thèm để ý, hắn lần thứ nhất nhất bàn thời điểm, thể nội nhất bản thuộc tính chi tạp, đã để người khó có thể tưởng tượng, nơi này năng lượng lại tạp, còn có thể so với hắn lần trước càng tạp sao? Đã tạp nhấp nhợ Lâm Thâm cảm ơn Ngọc Nôn, trực tiếp bước ra một bước, để cho chính mình rơi vào miệng núi lửa bên trong. Bịt. Lâm Thâm cảm giác cơ thể tiến vào trong nham tương, nóng bỏng lập tức hướng thân thể của hắn vọt tới, đem hắn cơ thể hoàn toàn bao khỏa, không lưu một khe hở. Nhiệt độ kinh khủng chỉ sợ ngay cả sắt thép đều biết trong nháy mắt hòa tan, thế nhưng là cơ thể của Lâm Thâm lại là có thể so với bất hủ tồn tại, nhiệt độ cao như vậy cũng không thể đem hắn như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy có chút nóng thôi để cho Lâm Thâm cảm giác quỷ dị chính là, khủng bố như vậy nhiệt độ cao, cũng không phải cái này cái bất hủ chi địa chân chính năng lượng, tại trong cái này nhiệt độ cao, có một tí thanh lương tràn vào thân thể của hắn. Đây mới là ngọc luyện sơn chân, chính cơ biến sức mạnh. Bên ngoài cơ thể là có thể hòa tan sắt thép nhiệt độ cao, thể nội nhưng dần dần tràn vào ý lạnh, lạnh nóng đan xen phía dưới, để cho Lâm Thâm cũng nhìn không được sợ run cả người nếu là không kiên trì nổi, ngươi liền kêu lên một tiếng, chỉ cần nhiều hơn 100 khối, ta liền có thể cứu ngươi đi ra. Ngọc Nôn ở bên ngoài hô hảo, có cần lại gọi ngươi? Lâm Thâm từ nhiệt độ cao trong chất lỏng lộ đầu ra, đáp lại Ngọc Nôn một câu. Ngọc Nôn nghe Lâm Thâm âm thanh, cảm giác bây giờ hẳn là còn không có gì ảnh hưởng, cũng sẽ không nhiều lại nữa, chỉ còn chờ Lâm Thâm không kiên trì nổi lại đến gọi nàng thứ mạng. Lâm Thâm lần nữa toàn thân đều ngâm vào chất lỏng bên trong, thể nội ý lạnh càng ngày càng thịnh, thế nhưng lại cùng bên ngoài cơ thể nóng bỏng cũng không thể triệt tiêu lẫn nhau, làm trong cơ thể hắn càng ngày càng lạnh, đều nhanh muốn đông thành khối băng, bên ngoài lại nóng muốn mạng, tựa như muốn đem làn da đều đốt đỏ lên một dạng ngọc luôn nói trong này năng lượng tạp mà không thuần, như thế nào đến bây giờ chỉ cảm giác được cái này mát mẽ năng lượng tràn vào thể nội, cũng không có cảm giác được những thứ khác năng lượng đâu. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, lấy ngọc luôn thân phận địa vị, hẳ sẽ không nói loại này lập tức liền có thể vạch trần lời hứa mới đúng, vậy căn bản không có ý nghĩa. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng mà không có tạp nhạp năng lượng tốt hơn, nói không chừng hôm nay ở đây liền có thể lần thứ hai niết bàn. Thể nội thuyết tiến hóa vận chuyển tốc độ cao, không ngừng cường hóa cơ thể của Lâm Thâm, để cho hắn có thể thích ứng nơi này cực đoan hoàn cảnh. Qua một hồi lâu, Lâm Thâm cảm giác thể nội đã tràn đầy cái này băng hàn năng lượng, cơ thể lại chậm chạp không có tiến vào trạng thái niết bàn thật là muốn mạng, chẳng lẽ vẫn là không cách nào niết bàn sao? Lâm Thâm chỉ có thể tiếp tục kiên trì, hy vọng chỉ là năng lượng không đủ. Còn chưa có bắt đầu tiến vào trạng thái niết bàn đột nhiên, Lâm Thâm cảm giác giống như có đồ vật gì đụng phải chính mình một chút, cái này khiến toàn thân hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên trong này có cái gì? Không phải là Ngọc Nôn nói tới kia cái gì Ngọc Dũng a? Cơ thể của Lâm Thâm không dám luận động, hắn bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể bằng cảm giác đi cảm thụ. Ngọc Nôn nói đây là biến dị bất hủ chi địa, như vậy ở đây thai ngén ra tới Ngọc Dũng, chính là biến dị bất hủ sinh vật, hắn cũng không xác định chính mình thân thể này có thể hay không gánh được biến dị bất hủ sinh vật công kích thế nhưng là lâm thâm chờ trong chốc lát cũng không có cảm giác được chất lỏng lưu động kỳ quái, chẳng lẽ ngọc dũng là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tinh linh cũng không ăn huyết nục, cho nên đối với ta cái này thân thể máu thịt phạm phu tục tử không có hứng thú gì. lâm thâm trong lòng đang từ nghi ngờ thời điểm, đột nhiên lại cảm giác đồ vật gì đụng một cái cánh tay của mình. lâm thâm theo bản năng đưa tay chuột một cái, còn thật sự để cho hắn bắt được đồ vật. lâm thâm bắt được đồ vật, ngón tay truyền đến xúc cảm trượt không lưu đâu, tựa như là một loại nào đó động vật thể tựa như, cảm giác có chút giống như là xà hoặc bạch các loại đồ vật, cái này khiến lâm thâm cảm giác có chút dùng mình, trong lúc nhất thời không biết là nên dùng lực bắt được. Vẫn là đem nó vung ra. Nếu là dùng sức bắt được, không thể đem nó cho xử lý, nó cắn ngược lại tới, lâm thâm cũng không biết mình có thể hay không đấu qua nó. Vung ra a, không nhìn thấy sợ không được, càng thêm hết hồn thụ thương, cái này niết bản không cách nào như thế nào cũng là tiến hành không được. Hết lần này tới lần khác vật kia bị lâm thâm sau khi nắm được, vậy mà cũng không dễ rủi đảo tẩu, tùy ý hắn nắm bóp trong tay, ngược lại để cho lâm thâm có chút không biết như thế nào cho phải. Chương 878 dị trùng. Chương 878 dị trùng. Lâm thâm cắn răng một cái, ngược lại chảo đều bắt được, nó tất nhiên không trốn. Vậy thì sờ một cái xem nó đến cùng là cái thứ gì. Lâm Thâm bàn tay bắt được bộ phận, cảm giác có cánh tay lớn như vậy, nhưng mà ngón tay bóp liền theo thay đổi hình, tựa như không có xương cốt một dạng. Cố nén trong lòng rung động, Lâm Thâm một cái tay khác cũng đưa tới sờ vật kia, hai cánh tay bắt được xúc cảm cũng giống như vậy, cũng là loại kia mềm mềm đánh đánh xúc cảm, lại mười phần bồng loáng. Ngón tay chỉ là hơi dùng sức, vật kia liền theo ngón tay biến hình, tựa như tại bóp thạch tựa như, chỉ là nó không có thạch dễ dàng như vậy nát. Bị bóp biến hình sau đó, coi như Lâm Thâm buông ra, vật kia cũng không có đàn hồi, lại hoặc là nói là đàn hồi rất nhiều chậm trong lúc nhất thời để cho lâm thâm cũng không hiểu rõ nổi, không biết đây rốt cuộc là cái thứ gì. lâm thâm theo thứ này sờ, sờ tới sờ lui, tựa như lại sờ trở về nguyên lai vị trí, bị lâm thâm bóc biến hình chỗ còn có thể sờ đến lõm xuống giấu tay đây chẳng lẽ là một cái phao cứu sinh. lâm thâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, từ hắn sờ được đồ vật đến xem, hẳn là cái phao cứu sinh một dạng hình cái vòng vật nhưng mà cái gì tài liệu phao cứu sinh, có thể tại dạng này dưới nhiệt độ cao không hóa thành cho buổi đâu. đây rốt cuộc là cái thứ gì? lâm thâm bây giờ không có phía trước như vậy sợ sệt. Thứ này giống như không có sinh mệnh vật chết, mặc hắn như thế nào nắm bóp, một chút phản ứng cũng không có, hơn nữa Lâm Thâm cũng không có có thấy sinh vật gì dài giống như là phao cứu sinh. Do dự một chút, Lâm Thâm chồi lên chất lỏng bên ngoài, tiếp đó đem vật cầm trong tay giơ lên, hắn muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái thứ gì. Nghe được phía dưới chất lỏng tiếng vang, Ngọc Nôn lập tức hỏi, có muốn hay không ta cứu ngươi đi ra? Lâm Thâm có thể ở phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy, đã để Ngọc Nôn có chút ngoài ý muốn không cần. Lâm Thâm trả lời một tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đồ trong tay tại nhìn. Chất lỏng bên ngoài tử quang chói mắt, vốn nên nên cái gì đều không nhìn thấy thế nhưng là trong tay hắn đồ vật vậy mà tản ra huyễn thải bình thường hình quang cho dù là tại mãnh liệt như vậy tử quang ở trong cũng có thể thấy rõ ràng hình dạng của nó lâm thâm trong tay đồ vật quả nhiên giống như là một cái phao cứu sinh so với hắn to bằng cánh tay một điểm hiện lên trong suốt hình dáng nhưng lại có huyễn thải bình thường mẫu sắc từ bất đồng góc độ nhìn có thể hiện ra khác biệt hào quang nhìn cực kỳ xinh đẹp lâm thâm bóp một cái thứ này ứng tay biến hình tựa hồ không chút nào ngăn cản lực bóp thế nào liền như thế nào biến hình bây giờ lâm thâm đã có thể xác định thứ này hẳn không phải là một cái vật sống không biết là tài liệu gì cơ biến chi điệu thai nén ra tới sinh vật, coi như không phải trứng, chắc cũng là một loại sinh vật nào đó. tại sao có thể có như thế một cái vật kỳ quái? đây rốt cuộc là cái gì? lâm thâm xoa xoa xoa bóp, lại đem thứ này nào nặng trở thành một đoạn, giống như là một khối thạch rau câu lớn tựa như, nhưng mà trọng lượng của nó lại là cực nhẹ, đặt ở trong chất lỏng chậm chùng lên xuống, căn bản nặng không đi xuống, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn nổi lên mặt nước. vừa rồi lâm thâm sở dĩ có thể đụng tới nó, đoán chừng cũng là bởi vì lâm thâm tiến vào thời điểm, kéo theo chất lỏng phun trào, mới khiến cho nó bắt đầu chuyển động, đồng bình đến bên người lâm thâm. Lâm Thâm cũng không có tâm tình nghiên cứu đây rốt cuộc là tài liệu gì, trước tiên đem nó ném qua một bên mặc kệ, tiếp tục hấp thu bất hủ chi địa năng lượng, hy vọng có thể lần thứ hai nếp bản. Một lát sau, Lâm Thâm lại cảm thấy cơ thể bị đụng một cái, đưa tay chuột một cái, quả nhiên lại là vật kia nhẹ nhàng đi qua, rứt khoát liền không lại của nó. Vật kia ngay tại bên cạnh Lâm Thâm chập trùng lên xuống, Lâm Thâm cũng không có lại để ý tới nó. Lúc này Lâm Thâm đột nhiên cảm giác được, tràn vào năng lượng trong thân thể, từ vừa rồi thanh lương cảm giác biến có chút phức tạp, ngoại trừ thanh lương cảm giác, lại nhiều một chút để cho hắn cảm giác ma, ma tô tô năng lượng còn có một số năng lượng để cho hắn cảm giác nhột lợi hại, có chút năng lượng lại để cho hắn cảm giác có chút đau đớn. càng ngày càng nhiều kỳ quái năng lượng tràn vào cơ thể của Lâm Thâm, để cho Lâm Thâm toàn thân cũng bắt đầu có đủ loại đủ kiểu phản ứng. trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, vừa chua vừa nhột, vừa đau lại tê dại, lại lạnh vừa nóng, lại sảng khoái lại ngược ngọc luôn không có gắt ta. Ngọc đốt cây gây dừng năng lượng quả nhiên rất tạm, chỉ là vừa rồi tại sao không có hấp thu đến năng lượng như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Lâm Thâm đột nhiên trong lòng khẽ động, đưa tay đi sờ vật kia, vật kia ngay tại bên cạnh hắn, hắn tự tay một chảo bắt được trong tay. Tiếp đó đem hắn đẩy hướng nơi xa đã như thế, Lâm Thâm lại đi hấp thu năng lượng, cũng cảm giác cũng chỉ còn lại loại kia mát mẽ năng lượng chẳng lẽ nói, những cái kia tạp nhạp năng lượng đều bị khối kia vật kỳ quái hấp thu. Lâm Thâm đi qua, tìm được bị hắn rứt bỏ đồ vật, cầm trong tay lần nữa vận chuyển thuyết tiến hóa hấp thu năng lượng. Trong lúc nhất thời đủ loại tạp nhạp năng lượng lần nữa tràn vào thân thể của hắn, so trước đó còn nhiều hơn quả nhiên là nó, ngọc này đốt cây gây rừng lộn xộn năng lượng, vậy mà đều bị nó hấp thu, khó trách ta phía trước hấp thu không đến những thứ khác năng lượng kỳ dị, thì ra đều tại nó ở đây. Lâm Thâm hai tay nắm lấy cái này vật kỳ quái, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn đến cùng muốn hay không hấp thu trong cơ thể nó lộn xộn năng lượng. Cuối cùng Lâm Thâm vẫn là quyết định đem nó trước tiên ném qua một bên, nếu trước thì có thể hay không dùng thuần túy thanh lương năng lượng quét bản. Nếu như thực sự không được, lại hấp thu nó lộn xộn năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngọc Nôn ở phía trên đợi đã lâu, cũng không có thấy Lâm Thâm đi ra, phía dưới cũng không có phản ứng, Ngọc Nôn hơi có chút lo lắng, đang do dự muốn hay không đi xuống xem một chút. Chỉ là nàng có chút không quá xác định, Lâm Thâm có phải hay không đã bắt đầu niết bản mầm. Nếu như Lâm Thâm đã tiến nhập trạng thái niết bản, nàng bây giờ xuống đã quay rầy Lâm Thâm ngược lại không tốt, thời gian dài như vậy chưa hề đi ra. Đoán chừng là đã tiến nhập trạng thái niết bàn. Ngọc Nôn thầm nghĩ trong lòng, có thể cùng đi ô nổi danh nhân vật, quả nhiên có chút đồ vật, lại có thể lấy năng lực của tự thân, tại trong ngọc này đốt cây gây dừng niết bàn. Ngọc Nôn đang nghĩ ngợi đâu, lại đột nhiên nhíu mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ phương hướng. Chỉ thấy hồ kia trên mặt đang có một cái thuyền nhỏ hướng về đảo giữa hồ mà đến, ở đó trên thuyền nhỏ, đứng mấy cái thân ảnh lang gia ngọc động tinh chỉ có ta cùng sư tôn biết trang bị chuyển tông chỗ, sư phụ đã sớm đi về coi tiền, tại sao có thể có người tới ở đây? Ngọc Nôn nhìn chầm chầm cái kia thuyền nhỏ. Cái kia thuyền nhỏ chỉ chốc lát sau lân cận, nàng cũng thấy rõ ràng đứng tại trên thuyền nhỏ người Ngọc Lang gia. Ngọc Nôn thấy rõ ràng đứng ở đầu thuyền Nam tử, lại nhìn thấy Ngọc Lang gia sau lưng những người kia. Ngọc Nôn chân mày liễu chặt hơn Ngọc Nôn, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đầu thuyền Nam tử cũng nhìn thấy trên núi Ngọc Nôn, chất vấn tựa như nói lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, còn mang theo ngoại nhân đi vào? Ngọc Nôn hỏi ngược lại Lang gia Ngọc động tình, vốn là sư tôn để lại cho ta di sản, ta ở đây có cái gì kỳ quái? Ngọc Lang gia lạnh cười lấy nói sư tôn để lại cho ngươi di sản. Ngọc Nôn bị hắn một câu nói làm cho ngượng. Chương 879. Tinh khế. Chương 879. Tinh khế Lang gia Ngọc động Tinh là sư tôn di sản không sai, nhưng mà sư tôn chỉ định tà môn đạo người thừa kế là ta, Lang gia Ngọc động Tình cũng là tà môn đạo một bộ phận, lúc nào là thuộc về ngươi. Ngọc ngôn lạnh lùng nhìn xem Ngọc Lang gia nói. Ngọc Lang gia khinh thường nói, sư tôn để ngươi tiếp quản tà môn đạo, là nghĩ để ngươi đem tà môn đạo phát dương con đại, bằng không làm sao có thể đem tà môn đạo chuyển cho ngươi một kẻ nữ lưu hàng người. Bây giờ tà môn đạo đều nhanh muốn bị ngươi cho cả không còn, ngươi còn không biết xấu hổ sách chính mình là tà môn đạo chi chủ chuyện Nếu là sư tôn còn tại thế, chỉ sợ đều muốn bị ngươi tức chết đi qua." Ngọc Lang ra chế nhạo nói, "Bây giờ Tà môn đạo cũng đã không còn, ta tự nhiên muốn thế sư Tôn Dự vững điểm ấy di sản, không thể lại để ngươi tiếp tục thay hòa xuống. Cái này Lang ra Ngọc động tình, về sau liền từ ta tới quản lý, ngươi chớ có trở lại." "Ngươi nói ngươi quản lý liền ngươi quản lý sao? Không nên quên, bây giờ ta còn là Tà môn đạo chi chủ, chỉ cần ta còn tại một ngày, liền luận không đến ngươi làm chủ." Ngọc Nôn lạnh mặt nói. Ngọc Lang ra không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, "Ngươi làm chủ? Ngươi dựa vào cái gì làm chủ? Ngươi có Lang gia Ngọc động tình khế sao?" Tinh khế cũng sớm đã bị mất, lang ra ngọc động tình vẫn luôn đăng ký tại ta Tả môn đạo danh nghĩa, mà ta chính là Tả môn đạo chi chủ, đương nhiên có thể làm chủ. Ngọc luôn nói ai nói lang ra ngọc động tình tại Tả môn đạo danh nghĩa? Người không có tinh khế, ta lại có tinh khế, cái này lang ra ngọc động tình chính là tại ta danh nghĩa, là ta tài sản riêng, người rời đi hẳn là người mới đúng, sư tỷ của ta đại nhân. Ngọc lang ra khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, lấy ra một tấm tinh khế. Tinh khế là từ trí cao tộc 17 cái đại tộc cùng một chỗ liên hợp chỗ làm một cái vũ trụ tinh quyền chứng nhận hiệp hội, chỗ ban hành tương đương với giấy tờ bất động sản chứng chỉ đại biểu bao quát trí cao tộc ở bên trong, 17 cái vũ trụ đại tộc đều tán thành cái này cái tinh cầu thuộc về, trên cơ bản thì tương đương với là bị toàn bộ vũ trụ chứng nhận giả. Ngọc Luân không cần nhìn cũng có thể đoán được, Ngọc lang gia trong tay tinh khế chắc chắn là giả, lang gia ngọc động tình vẫn luôn tại tà môn đạo danh nghĩa, chỉ có sư tôn cũng có sửa đổi tinh khế thuộc về quyền hạn. Nhưng là bởi vì Ngọc Luân sư tôn bất hạnh chết trận, ngay cả thi thể cũng không có bảo trụ, tinh khế cũng cùng một chỗ bị hủy. Cho nên Tinh Khế căn bản không có khả năng đổi đến Ngọc Lang gia giành nghĩa sư tỷ, người tốt nhất vẫn là thấy rõ ràng lại nói tiếp. Ngọc Lang gia bày ra Tinh Khế, để cho Ngọc Nôn xem cho rõ ràng. Gặp Ngọc Lang gia tự tin như vậy, Ngọc Nôn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nếu là giả Tinh Khế, Ngọc Lang gia tại sao sẽ là như vậy thái độ? Mặc dù không tin Ngọc Lang gia trong tay Tinh Khế thật sự, bất quá Ngọc Nôn vẫn là nhìn kỹ một chút. Nhìn một chút, Ngọc Nôn sắc mặt thời gian dần qua thay đổi, chứng này Tinh Khế nàng là càng xem càng thật, phía trên có 17 cái đại tộc lưu lại bí pháp là gần, đây là giả tạo không tới. Nội dung phía trên cũng rõ ràng viết rõ Lang Giang Ngọc Động Tinh Tinh tế tọa độ cùng quyền sở hữu, tinh chủ một cột chính là Ngọc Lang Giang không có khả năng, người dùng thủ đoạn là gì, lại dám gạt qua Tinh Quyền Hiệp Hội thẩm tra viên, đem Lang Giang Ngọc Động Tinh lừa gạt đến ngươi danh nghĩa, Ngọc Nôn sắc mặt vô cùng khó coi, Lang Giang Ngọc Động Tinh có thể nói là tà môn đạo sau cùng đùn lui, cũng là sư tôn cùng Ngọc Nôn ở giữa sau cùng ràng buộc, Ngọc Nôn vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng kết quả như vậy lừa gạt. Ngọc Lang Giang nhìn xem Ngọc Nôn, trong mắt tràn đầy thương hại, sư tỷ, ngươi thực sự là một cái kẻ đáng thương, Tinh Quyền Hiệp Hội thẩm cha viên, như thế nào người khác có thể mua trộm hổ động? Nếu như không phải sư phó đem Lang ra Ngọc động tinh tinh chủ chi vị chuyển giao cho ta, ngươi cảm thấy ta có thể cầm tới chương này tinh khế sao? Sư tôn sẽ đem Lang ra Ngọc động tinh chuyển giao cho ngươi. Ngọc Nôn khinh thường nói, nếu như sư tôn thật sự có thể để ý ngươi, cũng sẽ không đem tà môn đạo đạo chủ chi vị chuyển cho ta, mà không phải chuyển cho ngươi. Ngươi thật đúng là một cái đáng thương rốt nát nữ nhân ngu ngốc." Ngọc Lang gia bĩu môi nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết ta gọi cái gì. Ngươi có ý tứ gì?" Ngọc Nôn nhíu mày, "Viên tinh cầu này kêu cái gì?" Ngọc Lang gia không để ý đến Ngọc Nôn, tự mình nói, "Ngươi muốn nói tên của ngươi cùng Lang gia Ngọc động tinh giống nhau sao?" cái này chứng minh không là cái gì, ngọc nôn nói không, cái này đủ để chứng minh lang giang ngọc động tinh vốn chính là ta, bởi vì ta là sư tôn huyết mạch, là hắn thân nhi tử, hắn sở dĩ cho ta lấy tên lang ra, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, cái này lang ra ngọc động tình chính là vì ta chuẩn bị. ngọc nôn gương mặt trấn kinh, không dám tin tưởng nhìn xem ngọc lang ra, không có khả năng, nếu như ngươi là sư tôn huyết mạch, hắn làm sao lại không nhận ngươi? nhân ta, như thế nào để ngươi cam tâm tình nguyện vì tà môn đạo làm trâu làm ngựa, như thế nào để ngươi tự cho là lấy được tà môn đạo, vì tà môn đạo trả giá hết thảy. ngọc lang ra nhìn ngọc nôn ánh mắt. Giống như là tại nhìn một cái đồ đần, chỉ là không nghĩ tới ngươi như vậy vô dụng, ngay cả tà môn đạo đều thủ không được, đem chúng ta nhà tâm huyết của mấy đời người cho lộng phế đi. Bây giờ cái này lang ra ngọc động tinh, đã là nhà chúng ta sau cùng sản nghiệp, lại há có thể để ngươi nữ nhân ngu xuẩn này lại bại hồng nó. Ngọc nôn sống nhiều năm như vậy, hình thành thế giới quan tại thời khắc này, bị vô tình xé nát, giống như là bị người vấp trên mặt đất hung hăng trả đạp. Nàng thực sự khó mà tin được ngọc lang ra nói tới hết thảy, cũng không thể tin tưởng sư tôn lại là ngọc lang ra trong miệng cái loại người này thế nhưng là tinh khế ngay tại ngọc lang gia trong tay nếu như không phải sư tôn trước giờ đem tinh quyển chuyển cho ngọc lang gia như thế nào có thể sẽ có chương này tinh khế đâu ngọc lang gia sư tôn đã chết ngươi đừng nghĩ dùng dạng này phương pháp nói xấu hắn càng không được muốn dùng phương thức như vậy kích động ta vô dụng chỉ cần có ta tại cái này lang gia ngọc động tinh liền vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta môn đạo ngọc nương tâm niệm khẽ động một cái ba chân ngọc lô xuất hiện tại trước người của nàng nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng sư tôn lại là người như vậy hơn nữa nàng rất xác định sư tôn cũng không thích ngọc lang gia cái này đệ tử thậm chí là vô cùng chán ghét thường xuyên cờ mang hắn đối với hắn hảo không bằng đối với nàng Ngọc Nôn một phần mười Ngọc Lang Gia nói tới hết thảy tất nhiên cũng là giả ngươi dám cùng ta đấu thủ liền không sợ tinh quyền hiệp hội sao Ngọc Lang Gia liếc Ngọc Nôn một cái nhíu môi một cái nói với ngươi nơi này chính là vô chủ chi tinh, tự nhiên là không có gì đáng sợ Ngọc Nôn lạnh mặt nói bây giờ lưu lại tinh khế, xem ở đồng môn về mặt tình cảm lưu ngươi một cái mạng thực sự là không biết sống chết nữ nhân mấy vị giúp ta cùng một chỗ giết hắn về sau chúng ta liền ở đây tinh trọng lập tà môn đạo Ngọc Lang Gia đối với sau lưng mấy người nói mấy người kia Ngọc Nôn đều nhận ra cũng là bị nàng đá ra tà môn đạo con sâu làm dầu nổi canh, từng cái tâm thuật bất chính, phẩm hạnh không đoan, mới có thể bị nàng đá ra tà môn đạo. Vừa mới nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Ngọc Nôn cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì Ngọc Lang gia sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ chúng ta đã sớm nhìn nữ nhân này không vừa mắt, hôm nay chúng ta liền trợ công tử bình định lập lại trật tự, thu thập nữ nhân hạ tiện này, cùng công tử cùng một chỗ trọng trấn ta tà môn đạo uy danh. Mấy người ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Nôn, đều có thấu xương hận ý chương 880. Luyện tiên ngọc Lô. Chương 880, Luyện tiên Lô. Nếu như không phải là bởi vì Ngọc Nôn, bọn hắn cũng sẽ không bị đá ra môn đạo. Trước đó Tà môn đạo thế lực hung định, bọn hắn không dám đi tìm Ngọc Nôn phiến phước. Bây giờ Tà môn đạo cũng đã không tồn tại nữa, chỉ còn lại Ngọc Nôn một cái cô gia quả nhân, bọn hắn tự nhiên muốn có đoán báo đoán có cửu báo cửu đừng nói Ngọc Lang gia mời bọn họ ra tay, coi như Ngọc Lang gia không nói lời nào, bọn hắn cũng không thể cùng Ngọc Nôn từ bỏ ý đồ. Nhân phẩm của bọn hắn không được, không có nghĩa là thực lực của bọn hắn kém, mấy cái này đều là bất hủ cấp cường giả đám người lên đạo giữa hồ, từng đạo kinh thiên lực lượng pháp tắc đánh về phía Ngọc Nôn. Ngọc Nôn tâm niệm khẽ động, cái kia ba chân ngọc lò trong lúc đó biến lớn, tựa như đỉnh thiên lập địa đồng dạng, nắp lò cũng đồng thời mở ra, một cú cường đại hấp lực, ngạnh sinh sinh đem đám người pháp tắc sức mạnh đều hút vào ngọc lô bên trong. Ngọc lô cái nắp tự động đắp lên, bên trong mấy loại pháp tắc sức mạnh không ngừng xen lẫn biến ảo, tại lô bên trong tỏa sáng. Khi Ngọc Lang ra mấy người lần nữa dùng dùng sức mạnh công kích ngọc luôn, nắp lọ lần nữa mở ra, vậy mà bay ra từng đạo kiếm hoàn, hướng về mấy người chém giết mà đi. Ngọc luôn lấy một địch bảy, đối mặt bảy cái bất hủ giả vây công, vẫn như cũ ổn chiếm được gió. Ngọc lô phun ra nuốt vào pháp tắc, hấp thu luyện hóa ngất bản chi lực, đem bảy người đánh ra sức mạnh đều đều hút vào trong lô, tiếp đó hóa thành kiếm hoàn ngược lại đả kích bọn hắn. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh bảy bất hộ giả trật vật không chịu nổi ngập luôn, Nguyên Ngọc Lô luyện tâm pháp tắc là càng ngày càng lợi hại, lại có thể lấy địa pháp cảnh giới, liền cùng chúng ta bảy người chống lại. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là địa pháp cảnh giới, không vào được tiên pháp chi cảnh. Ngọc Lang gia một bên tối động pháp tắc sức mạnh cùng Ngọc Nôn chống lại, vừa nói dùng để thu thập các ngươi đầy đủ. Ngọc Nôn nói mà không có biểu cảm gì đạo ngươi biết ngươi vì cái gì vào không được tiên pháp cảnh giới. Ngọc Lang gia đột nhiên nói ngươi sẽ không lại muốn nói là cùng sư tôn có liên quan a. Ngọc Nôn hừ lạnh nói. Ngọc Lang gia cười hắc hắc, đến là bị ngươi đón chúng. trước đây ngươi tại Ngọc Đốt cây gây rừng cái bản. Sư Tôn hẳn là xuất thủ qua a. Muốn để ngươi thất vọng, nếu không phải sư Tôn ra tay giúp ta, chỉ sợ ta cũng sớm đã tại trong Niết Bàn hóa thành không phải người, ta cái mạng này là sư Tôn cho, ngươi dù thế nào châm ngòi đều không dùng. Ngọc Nôn hừ lạnh nói ha ha, ngươi xác định thực sự là sao như thế." Ngọc Lang ra cười như điên nói, nếu như không phải sư Tôn ra tay, để ngươi không thể lấy bản tâm vượt qua Niết Bàn, ngươi há lại sẽ một mực kẹt tại địa pháp cảnh giới. Ngươi lại nói cái gì cũng dao động không được tâm cảnh của ta, đừng lãng phí nước miếng." Ngọc Nôn lần nữa tăng cường Ngọc Lô sức mạnh, từng đạo kiếm hoàn từ trong Lô phun ra, hóa thành một đạo đạo kinh thiên pháp tắc đánh bảy người liên tục bại lui. Ngọc Lang ra bọn người không thể không toàn lực bù phát, sử dụng mệnh cơ cùng cái kia từng đạo kiếm hoàn đối kháng tới. Ngọc nôn một tiếng quát nhẹ, Ngọc Lô bên trong thần quang đại phóng, cuốn lấy bảy người bay ở trên không mệnh cơ. Vậy mà tại lấy một địch bảy tình muôn phía dưới, đem bảy người mệnh cơ đều cuốn vào Ngọc Lô bên trong. Ngọc Lô cái nắp âm âm đóng cửa, bảy cái mệnh cơ tại Ngọc Lô bên trong tạ sung hữu đột, lại không vọt ra được. Ngọc Lô trên không trung chập chần bất định, bên trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, đang tiêu hủy luyện hóa cái kia bảy cái mệnh cơ. Mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng càng là kinh hãi, Ngọc Nôn lấy lực lượng một người chấn áp bọn hắn bảy người mệnh cơ, vậy mà lộ ra thành thạo điêu luyện, thực lực thế này quả thực có chút do người. Trong bọn họ cũng có mấy người là địa pháp cảnh giới, lại tựa hồ như căn bản không phải Ngọc Nôn đối thủ, vây đánh cũng giống vậy đánh không lại. Lúc này mấy người đều có chút hối hận, không nên tới trêu chọc Ngọc Nôn. Ngọc Nôn có thể chấn ở tà môn đạo nhiều năm như vậy, mặc dù không phải thiên pháp cảnh giới, sức chiến đấu cũng đã không kém gì thiên pháp cảnh giới lại năng. Lúc này mện cơ bị Ngọc Nôn chấn áp, nếu là bị cưỡng ép hóa, bọn hắn đã mất đi mệnh cơ, tự thân cũng muốn tụ trọng thương. Sau này tình cảnh chỉ có thể càng thêm gian nan đang khi bọn họ hối hận không ngã thời điểm, lại nhìn thấy Ngọc Nhuôn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia chấn áp bảy cái bất hủ mệnh cơ Ngọc Lô, vậy mà phá một cái hố, một thanh mặc ngọc giống như độc giác bay ra, thình lình lại là Ngọc Lang ra mệnh cơ. Ngọc Lô vừa vỡ, bên trong ánh lửa đổ xuống mà ra, bị vây ở lô bên trong luyện hóa cái khác mấy món mệnh cơ cũng đều vọt ra. Ngọc Lang ra nhìn xem Ngọc Nhuôn cười tà nói, không nghĩ tới à, ta mệnh cơ vô song chi ngọc chính là chuyên môn vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi một mực cảm thấy ta mệnh cơ vô dụng, tốc độ không nhanh, sức mạnh không mạnh, cùng người tranh đấu không có nửa phần ưu thế thế nhưng là ngươi lại không biết, lực lượng của nó cần chậm rãi tích xúc, lại thêm ta phá ngọc pháp tác, đây hết thể cũng là vì ngươi mà chuẩn bị. Ta biết ngươi luyện thiên ngọc lô có nhiều điểm, ngươi pháp tác sức mạnh lại bị ta khắt chế, có thể nói ta chính là khắc tinh của ngươi. Người khác muốn giết ngươi có thể không dễ dàng, ta muốn giết ngươi, lại chỉ tại lật tay ở giữa. làm sao ngươi biết luyện thiên ngọc lô có nảy sơ hở? Ngọc Nôn không để ý thương thế của mình cùng bị tổn thương luyện thiên ngọc lô, ánh mắt nhìn chậm chậm Ngọc lang Gia nàng mệnh cơ có vấn đề, bí mật này cũng chỉ có nàng và sư tôn hai người biết. sư tôn nói qua coi như hắn chết, cũng sẽ không để người thứ ba biết luyện ngọc lâu cái này tì vết nhưng là bây giờ Ngọc Lang Gia lại biết luyện Thiên Ngọc Lô cái này thì vết hơn nữa hắn mệnh cơ cùng pháp tắc giống như là chuyên môn vì khắc chế luyện Thiên Ngọc Lô mà thiết kế dù cho Ngọc Nôn tín niệm dù thế nào kiên định dù thế nào tín niệm chính mình sư tôn tại trước mặt sự thật lại đều khó mà giải thích các loại này trùng hợp nếu không phải sư tôn chuyển nhượng Ngọc Lang Gia vì cái gì có thể trở thành Lang Gia Ngọc động tinh tinh chủ cầm tới tinh kế nếu không phải sư tôn cáo chi vì cái gì Ngọc Lang Gia biết luyện Thiên Ngọc Lô có cái kia một đầu thì vết lại vì cái gì Ngọc Lang Gia mệnh cơ cùng pháp tắc cũng là dùng để khắc chế nàng và luyện Thiên Ngọc Lô nếu như sư tôn không có vấn đề đây hết thề cũng không có cách nào giảng giải, rất nhiều chuyện cũng là chỉ có sư tôn mới có thể hoàn thành đứa đẩn, Ta đã nói rất hiểu rồi, cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi chẳng qua là ta cùng sư tôn một quân cờ mà thôi, hơn nữa còn là một cái không xứng chức quân cờ. Ngươi bây giờ đã vô dụng, đi chết đi! Theo Ngọc Lang già cắn răng nghiến lợi âm thành, cái kia vô song chi Ngọc mệnh cơ lần nữa công về phía Ngọc Nhuôn. Mấy cái khác bất hủ giả nhìn thấy Ngọc Nhuôn Ngọc Lô, cư nhiên bị vô song chi Ngọc lần nữa đâm ra một vết đứt, cũng là vui mừng quá đỗi, không do dự nữa, từng cái phóng thích chính mình mệnh cơ, thuận thế cùng một chỗ kích luyện Ngọc Lô. Luyện Tiên Ngọc Lô bị phá, uy lực đã giảm nhiều, khó mà cùng Vô Song Chi Ngọc mệnh cơ chống lại. Ngọc Nôn hôm nay mới biết, Vô Song Chi Ngọc đối với Luyện Tiên Ngọc Lô vậy mà lại có mạnh như vậy khắc chế hiệu quả. Ngọc Nôn buộc phát toàn lực, tự mình hạ tràng chiến đấu, thế nhưng là tại bảy cái bất hủ mệnh cơ cuồng loạn tạc phía dưới, nàng cũng đã thụ trọng thương, thực sự vô lực hồi tiên. Ngọc Nôn bị nhiều loại bất hủ pháp tắc đánh trúng, đụng vào Luyện Tiên Ngọc Lô phía trên, từ chỗ thủng chỗ đụng đi vào. Ngọc Lang bọn người sắc mặt dữ tợn, mệnh cơ điên cuồng đánh phía Luyện thiên Ngọc Lô, muốn đem Luyện thiên Ngọc Lô tính cả bên trong Ngọc Nôn cùng một chỗ đánh nát. Chương 881 Tín nhiệm cùng phản bội. Chương 881, tín nhiệm cùng phản bội. Tất cả mọi người đều cho là Ngọc Nôn chết chắc, Tàn phá luyện thiên ngọc lô cùng bị thương bị thương nặng Ngọc Nôn, căn bản không chặn được công kích của bọn họ. Bảy kiện mệnh cơ từng cái đánh vào đã tràn đầy vết rách cùng lỗ rách luyện thiên ngọc lô phía trên. Từng cái mệnh cơ dọc theo ngọc lô bên trên vết rách đem vết lò đâm nát, để cho luyện thiên ngọc lô biến tựa như phá cái sàng một dạng thùng trăm ngàn lỗ. Vô Song chi Ngọc càng là đem ngọc lô đâm ra một cái độc lớn, bay thẳng đi vào. Ngọc Lang ra khóe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng, cái này cái để cho hắn cảm giác vô cùng chán ghét nữ nhân cuối cùng chết. Tuy nói đây là Ngọc Lang gia phụ tử đối với Ngọc Nôn bảy cục, nhưng mà không thể phủ nhận là, chính là bởi vì Ngọc Lang gia tự thân không đủ, khó mà đảm đương trước trách lớn, cho nên Ngọc Nôn sư tôn mới không thể không phòng ngừa chu đáo ra hạ sách này. Cho nên vừa liền Ngọc Nôn một mực tại bị cha con bọn họ lợi dụng, Ngọc Lang gia lại như cũ cảm giác Ngọc Nôn rất chán ghét, ở trong nội tâm, hắn là đấu kỵ Ngọc Nôn vô dụng đồ vật, ngay cả tà môn đạo cũng không có giữ vững, uổng phí chúng ta ở trên thân thể ngươi hao tốn nhiều tâm tư như vậy. Ngọc Lang gia trong miệng tràn đầy khinh miệt ngữ liệu, thế nhưng là trong lòng lại tựa hồ như bung lòng rất nhiều đột nhiên. Ngọc Lang gia cảm giác có chút không thích hợp, vô song chi ngọc bay vào đi có một hồi, hắn đã không có nghe được Ngọc Nôn tiếng kêu thảng thiết, cũng không có thấy vô song chi ngọc xuyên thấu bể tan cảnh luyện Thiên Ngọc Lô bay ra ngoài. Ngọc Lang gia cảm giác có chút không thích hợp, mệnh lệnh vô song chi ngọc lui ra ngoài, thế nhưng lại cảm giác vô song chi ngọc thật giống như bị cái gì lực lượng khốn trụ đồng dạng, vậy mà tránh thoát không ra. Trong lòng Ngọc Lang gia kinh hãi, vội vàng gọi mấy người cùng một chỗ công kích luyện Thiên Ngọc Lô, nhưng là bọn họ lại đều kinh hãi phát hiện, đánh vào trên luyện Thiên Ngọc Lô mệnh cờ vậy mà không cách nào thu hồi lại luyện thiên ngọc lô tựa như cường lực nam châm, đem bọn nó toàn bộ một mực hút lại với ngất trời hỏa quang từ ngọc lô bên trong bay lên lần này ánh lửa không vẹn vẹn là tại ngọc lô bên trong thiêu đốt mà là đem toàn bộ ngọc lô đều gói đi vào cái này hỏa lại là muốn đem ngọc lô đồng dạng luyện hóa nàng bị trọng thương mệnh cơ cũng lập tức liền muốn bị hủy đây là nàng sau cùng dãi dùa là hồi quang phản chiếu cùng nhau động thủ giết chết nàng ngọc lang ra gầm gét đánh ra kinh khủng pháp tắc sức mạnh công kích thiêu đốt lên luyện thiên ngọc lô khác bất hủ giả cũng đều liều mạng công kích luyện thiên ngọc lô cũng không phải bởi vì Ngọc Lang ra giâm ba câu, mà là bởi vì không giúp đỡ mệnh cơ thoát khốn, nếu là mệnh cơ bị hủy, đối bọn hắn tới nói là đã kích khổng lồ, sẽ làm bọn hắn thực lực đại tổn. Bọn hắn lực lượng kinh khủng liên tiếp không ngừng mà đánh vào hỏa diễm bao quanh luyện tiên ngọc lô phía trên, lại chỉ nếu như ngọn lửa kia càng thêm tá vọn, dường như là bọn hắn lực lượng ngược lại cho cái kia quang diễm tăng thêm tuổi lửa đồng dạng. Công kích của bọn họ chẳng những vô dụng, ngược lại lửa cháy đổ thêm dữ để cho luyện tiên ngọc lô bên trên hỏa diễm càng ngày càng mạnh, đồng thời cũng dạo rực ra một vòng không giống nhau kỳ dị pháp tắc gợn sóng đã có người bắt đầu lui lại, muốn trốn chạy. Ngọc Lang gia cũng đã lòng sinh quyết đảm, muốn bay người mà chạy với anh một tiếng vang thật lớn đi qua bảy người cơ hồ là đồng thời cảm giác trong lòng ngực khí huyết sôi trào một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới bọn hắn có thể cảm giác được bọn hắn mệnh cơ đã bị hủy diệt rốt cuộc không thể trở về ngọc lang ra hoán độc liếc mắt nhìn ánh lửa ngút trời luyện tiên ngọc lô như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì hắn mệnh cơ cùng sức mạnh rõ ràng có thể khắc chế ngọc lôn kết quả lại rơi vào tình trạng như thế ngược lại là hắn mệnh cơ bị hủy ngọc lô bên trên hỏa diễm tiêu thất một toa trong suốt tựa như như dương chi bạch ngọc cực lớn ngọc lô xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ Cái kia ngọc lô nóc mở ra, một cái toàn thân bị ngọc giáp bao khỏa, toàn thân tản ra kỳ dị năng lượng ba động cơ thể, chậm rãi từ ngọc lô bên trong bay ra người vậy mà phá vỡ Lang gia ngọc động tình cấm bay hạn chế. Người đột phá đến tiên pháp cảnh giới. Cái này sao có thể? Ngọc Lang gia không thể tin được, ngọc luôn lại ở đây loại tình huống phía dưới đột phá đến tiên pháp cảnh giới, chỉ có tiên pháp cảnh bất hủ giả mới có thể đánh vỡ cấm chế, tại Lang gia ngọc động tình tự do phi hành. Hắn rõ ràng cũng tại không ngừng mà đả kích ngọc Nôn, cơ hồ đem tín ngưỡng cùng tự tôn của nàng đánh vào bụi trần bên trong. Vì cái gì dạng này ngọc Nôn lại ở đây loại thời điểm đột phá đến tiên pháp cảnh? chẳng lẽ nàng nhận lấy đối đãi như vậy, trong lòng liền một điểm không oán không hận sao? Tâm tính liền không có một điểm dao động sao? trong lòng Ngọc Lang ra đấu kỵ phát cuồng, thế nhưng lại không còn dám nhìn Ngọc luôn một mắt, liều mạng kéo lấy thụ thường cơ thể hướng về thuyền nhỏ phương hướng phóng đi, muốn mượn thuyền nhỏ chạy ra đảo giữa hồ. mấy cái khác bất hủ giả cũng đều là một dạng ý nghĩ, mặc dù bọn họ cũng đều biết chính mình chạy không thoát, vẫn còn đang làm người nào chết dái ruột. Bọn hắn còn không có chạy đến thuyền nhỏ phía trước, cũng cảm giác một cỗ không thể địch nổi sức mạnh nắm kéo thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn cuốn vào cái kia to lớn ngọc lô bên trong đạo chủ, chúng ta sai, vong tha chúng ta à, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm châu làm ngựa, về sau duy người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có hai cái bất hủ giả tại ngọc lô bên trong hướng Ngọc Nôn cầu xin tha thứ. Ngọc Nôn căn bản bất vi sở động, bất quá nàng cũng không có lập tức sử dụng luyện tiên ngọc lô đem bọn hắn luyện hóa ngọc lang ra, bây giờ có thể nói cho ta biết lời thật à. Ngọc Nôn xuyên thấu qua ngọc lô lỗ thoát khí, nhìn xem bên trong ngọc lang ra nói. Ngọc Lang ra biết mình hôm nay sợ rằng là khó thoát khỏi cái chết, ám độc mà nhìn chăm chăm Ngọc luôn nói, cái gì nói thật nói dối, ngươi không phải một dạng mảy may bất vi sợ động, xem ra chúng ta đều nhìn lầm rồi ngươi, cho là ngươi là một cái người trọng tình trọng nghĩa, thì ra cũng bất quá chính là mặt ngoài nhân nghĩa, nội tâm ác độc, ngươi là đã sớm biết chúng ta mưu đồ, nóng trong ta cùng sư tôn cùng chết đi, không nên đem người khác nghĩ đều cùng ngươi một dạng bần thiểu, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, sư tôn nhất định không phải như lời ngươi nói như thế, ta sở có thể đột phá đến thiên pháp cảnh giới, chỉ là bởi vì ta muốn tiếp tục sống chỉ có sống sót mới có thể chứng minh như lời người nói cũng là hoang ngôn, sư tôn không thể nào là người như vậy. Ngọc Nôn bình tĩnh nói, cho nên ta còn phải cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi để cho ta đền bù luyện thiên ngọc lô thiếu hụt, cũng thấy rõ chính mình, vượt qua trong lòng mình đạo kia hạo. ít tại nơi đó giả nhân giảng nghĩa, ngươi nếu thật tâm cảm tạ ta, vậy liền đem ta đem thả. Ngọc Lang gia kêu lên nói cho ta biết trận tướng, ta không giết ngươi. Ngọc Nôn nói cái gì trận tướng? Ngọc Lang gia nao nao ngươi làm sao sẽ biết luyện thiên ngọc lô sơ hở? Lang gia ngọc động tình tinh khế vì cái gì lại sẽ ở trên người của ngươi? Ngọc Nôn ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm vào Ngọc Lang gia nói. Ngọc Lang gia kinh ngạc nhìn Ngọc Nôn, hắn không biết Ngọc Nôn đến cùng là thật ngốc hay là giả lốc, đều đến loại này thời điểm, nàng lại còn muốn chứng minh sư tôn trong sạch, ngươi muốn biết chân tướng phải không? Ngọc Lang gia khẽ miệng đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt không tệ. Ngọc Nôn gật đầu nói hảo, ta cho ngươi biết, chân tướng, ngay tại sau lưng của ngươi. Ngọc Lang gia đột nhiên nói. Ngọc Nôn cho là Ngọc Lang gia là đang lừa nàng, thế nhưng lại đột nhiên cảm giác hậu tâm tê dần, một thanh giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như giản giống như giản, giống như là ba cạnh dao găm vũ khí từ trước ngực của nàng tấu đi ra, máu tươi lập tức theo cái kia binh khí chảy ra. Dường như màu đỏ hoa hồng tại lồng ngực của nàng nở rộ. Ngọc Nôn chợt vật quay đầu lại, lại thấy được một cái quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, thần sắc phức tạp gọi một tiếng, "Sư." Thôn Chương 882, "Không phải lỗi của ngươi." Chương 882, "Không phải lỗi của ngươi." Ngọc Nôn nhìn xem cái kia quen thuộc khuôn mặt, lại cảm giác vô cùng lạ lẫm đó là đem nàng từ trong hố lửa cứu ra, vì nàng che gió che mưa, đem nàng dưỡng dục lớn lên, cùng nàng tới nói như cha như sư người đối với Ngọc Nôn tới nói, hắn là có thể giao phó sinh mệnh người, chỉ cần người kia nói một câu, dù là để cho nàng dâng ra sinh mệnh cũng có thể. Nguyên bản Ngọc Nhuôn cho là người này vĩnh viễn không có khả năng lừa nàng, mãi mãi cũng lại là nàng dựa vào. Nhưng là bây giờ nhìn thấy người này thời điểm, Ngọc Nhuôn liền đã biết cái người đã không còn là nàng trong tưởng tượng người kia. Cái kia vốn nên người đã chết, tất nhiên đứng ở ở đây, như vậy hết thề liền cũng đã rất rõ ràng hiểu rồi sư tôn. Vì cái gì? Ngọc Nhuôn khác thường không có phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn hỏi Ngọc gia cần một cái người nối nghiệp, Tà môn đạo cũng cần một cái người dẫn đầu. Lang gia không chịu nổi trước trách lớn, cho nên ta lựa chọn ngươi. Nam nhân lạnh nhạt nói vì cái gì? Ngọc Nôn nhưng vẫn là ba chữ như vậy. Lang gia dù thế nào không chịu nổi. Hắn cũng là ta huyết mạch duy nhất, ngươi không nên động thủ giết hắn. Nhưng đây không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta, mới để ngươi nhóm đi đến tình trạng này. Nam nhân tiếp tục nói. Ngọc Nôn đau thương cười nói, ta bản lấy Vi sư tôn ngươi là hiểu rõ ta, xem ra là ta sai rồi. Như vậy cũng tốt, ta thiếu ngươi cái mạng này, bây giờ liền còn cho ngươi a. Đi hảo. Nam nhân rút ra cái kia quỷ dị binh khí, Quán Xuyên Ngọc Nôn trước sau tâm vết thương lập tức máu tươi phun ra ngoài. Ngọc Nôn là thiên pháp cảnh giới bất hủ thân thể, bình thường thương hẳn là rất nhanh liền có thể tự động cầm máu, thế nhưng là vết thương này vết chẳng nhưng không có chỉ, ngược lại càng lưu càng lợi hại. Ngọc Nôn thân hình lão đảo, đứng cũng không vững, cơ thể ngã nhào về phía sau, đã rơi vào ngọc đốt cây gây rừng bên trong sư tôn. Ngươi thật sự không có chết? Ngọc Lang gia nhìn thấy nam nhân hướng về luyện tiên ngọc lô đi tới, vui mừng nói: Nhiều năm như vậy quen thuộc, để cho hắn kêu ra sư tôn hai chữ, mà không phải thân thiết hơn xương hồ. Ngọc Huyền Cơ liếc mắt nhìn luyện tiên ngọc lô bên trong Ngọc Lang gia, khẽ thở dài, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có, ta đưa cho ngươi tài nguyên là Ngọc Nôn hơn gấp 10 lần, lại giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi lại như cũ kém xa Ngọc Nôn, đến bây giờ còn tiến không đến thiên pháp cảnh. Tình huống như vậy cũng là khó xử ngươi. Đây không phải lỗi của ngươi, đều tại ta không có để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phụ thân, Ngọc Lang gia xấu hổ cúi đầu. Ngọc Huyền Cơ vung tay lên một cái, luyện thiên ngọc lô cái nắp vậy mà ngạnh sinh sinh bị một cỗ lực lượng vô hình sốc lên, bị vây ở bên trong Ngọc Lang gia cùng mấy cái khác bất hủ giả đều chạy đi ra đạo chủ. Ngài còn sống thật sự là quá tốt, chúng ta thể chết cũng đi theo đạo chủ, cùng đạo chủ ngài cùng một chỗ trọng trấn tám môn đạo. Mấy người sau khi đi ra, vội vàng hướng Ngọc Huyền Cơ hành lễ những năm này, thực sự là khổ cực các ngươi. Ngọc Huyền Cơ thở dài nói chỉ cần có thể đi theo đạo chủ ngài, chúng ta làm cái gì cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu như không phải Ngọc Nôn tiện nữ nhân đó, chúng ta cũng sẽ không rời đi Tà môn đạo. Bây giờ đạo nói ngài trở về, vậy thì quá tốt rồi. Trong đó một cái tiếng người vẫn chưa nói xong, liền thấy trước mắt Hàn Quang lóe lên, Ngọc Huyền cơ tay bên trong trôi này chỉ có dài đến một xích, nhìn cực kỳ cổ quái vũ khí, từ hắn tiến hai trái đi, từ hai phải quán xuyên đi ra, trực tiếp chế oan chết thù. Ngọc Huyền cơ rút vũ khí ra sau đó, người kia hai mắt cuồn phún đỏ trắng chi vật, thẳng tắp ngã trên mặt đất đập chết mệnh đạo chủ. Ngài đây là vì cái gì? Chúng ta nếu là muốn có cái gì làm không đúng chỗ, chúng ta có thể lấy công chỗ tội mấy cái bất hủ giả kinh hãi liên tiếp lui về phía sau không phải là lỗi của các người cũng là ta không tốt là ta không nên để ngươi nhóm nhìn thấy ta không nên để ngươi nhóm biết ta còn sống ở thế gian này hết thảy đều là lỗi của ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào các ngươi đã làm rất tốt ngọc huyền cơ đang khi nói chuyện thân hình khẽ nhúc nhích đã đến một cái bất hủ giả trước mặt trong tay quái vũ khí đâm xuyên cái kia bất hủ giả đầu mấy cái bất hủ giả hết sức kinh hãi liều mạng bay người đảo tàu địa pháp cảnh giới bất hủ giả bị hắn ở trước mặt giết chết thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có tới phản ứng thực sự quá kinh khủng bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là lại chỗ nào có thể trốn đi được? Ngọc Huyền Cơ giống như là một cái có mặt ở khắp nơi như ưu Linh Xuất Quỷ Nhập Thần xuất hiện tại từng cái liều mạng đảo tàu bất hủ giả bên cạnh, trong tay quái vũ khí, mỗi lần đều có thể tinh trung kim chúng đầu của bọn hắn, chỉ một cú đánh liền đem nắm giữ bất hủ thân thể cùng giáp sát chính bọn họ đầu trực tiếp đâm xuyên. Cương đại bất hủ giả tại trước mặt Ngọc Huyền Cơ liền như là gà chó giống như, mặc cho bọn hắn như thế nào dễ dùa, như thế nào liều mạng cũng chạy không thoát bị nhất kích bị mất mạng hạ chẳng. trong nấy mắt sáu cái bất hủ giả có năm cái cũng đã bị đâm xuyên đầu đột tử tại chỗ, chỉ có một cái sợ vỡ mật, ngay cả chạy trốn cũng không dám chạy trốn. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình ngọc hiển cơ, quỳ trên mặt đất liền hướng về phía ngọc hiển cơ liều mạng dập đầu, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra ngoài. đạo chủ tha mạng a, ta là hứa hữu kỳ a, lang ngài một tay đem ta bồi dưỡng ra tới, ta đối với ngài giống như là đối với phụ thân kính trọng. ngài để cho ta giết hai ta giết kẻ ấy, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. cầu ngài tha ta cái này một mạng a, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. đúng đúng, ta chưa từng gặp qua ngài thật không có gặp ngài. Ngọc Huyền Cơ ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ lấy đầu của nam nhân, thở dài nói: phù hộ kỳ, ta còn nhớ rõ trước đây ta đem ngươi đưa vào tà môn đạo, ngươi vẫn chỉ là một cái tinh cơ cấp, nói một cái đã nhiều năm như vậy, liền ngươi cũng đã bất hủ. nếu không phải đạo chủ vung chồng, ta cũng sẽ không có một ngày như vậy. ta hết thảy đều là đạo chủ ngài cho, ngài tại ta như cha như mình, về sau ta sẽ cùng lang ra một dạng hiếu kính ngài. đạo chủ ngài coi như ta là thân nhi tử thân nhi tử thân nhi tử của ngài, người lời vội và nói, trên mặt nước mắt nước mũi đều còn tại, lại cưỡng ép nặn ra nụ cười. Ngọc Huyền Cơ lại duỗi ra một ngón tay chặn miệng của hắn không nên nói như vậy, ngươi có thể đi đến hôm nay, đều là chính ngươi có năng lực có truy cầu, cùng ta cũng không quá lớn quan hệ. nói đến thực sự là có lỗi với ngươi, lấy ngươi dạng này thiên phú và năng lực, nếu là có thể lại sống thêm mấy thập niên, nói không chừng tương lai liền có cơ hội tiến vào thiên pháp chi cảnh, so lang gia thế nhưng là mạnh hơn nhiều đạo chủ. Tham mạng cầu ngươi, tham mạng ta thật sự có thể vì ngài làm một chuyện gì, ta thật sự, hứa hưu kỳ sắc mặt thảm biến, bị hù toàn thân phát run, thế nhưng lại không dám cùng ngọc huyền cơ động tay, người cũng giống như có quát đồng dạng, cơ thể đang run rẩy, thế nhưng lại không dám động hại tử. Xin lỗi rồi. Đừng nhìn bông chốc liền tốt, lập tức liền đi qua, không có đau đớn. Ngọc Huyền Cơ lấy tay che khuất hứa Hưu Kỳ ánh mắt đạo chủ, Câu ngài, thật sự đừng giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm." Hứa Hưu Kỳ nói xong một chữ cuối cùng, đầu người liền bị cái kia quái binh khí cho quán xuyên, cơ thể lập tức đình chỉ run rẩy, Trận mắt nhìn con mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đầu người trong lỗ thủng đỏ trắng chi vật phun ra một chỗ. Chương 883, Tầm Ngọc. Chương 883, Tầm Ngọc sư. Tuân. Ngọc Lang ra nhìn xem Ngọc Huyền Cơ Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dù cho hắn là Ngọc Huyền Cơ nhi tử, nhìn thấy Ngọc Huyền Cơ cũng cảm giác trong lòng sợ sệt e ngại không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không muốn đem sự tình làm biết bát như vậy, chỉ là năng lực của ngươi không đủ, suy nghĩ không đến rất nhiều như vậy, cái này cũng không trách ngươi. Ngọc Huyền Cơ đi tới, vỗ vỗ Ngọc Lang gia bả vai, ôn hòa nói: "Bị Ngọc Huyền Cơ chụp bả vai thời điểm, Ngọc Lang gia có trong nháy mắt như vậy, cơ thể điều kiện phản ứng tính chất cứng một chút, ta thật sự không biết ngài còn sống, nếu như biết, ta tuyệt đối sẽ không dẫn người tới Lang gia Ngọc Đồng Tinh." Ngọc Lang gia giải thích nói không cần lo lắng, đây không phải lỗi của ngươi, mà là ta người làm cha này suy nghĩ không chu toàn không cần để ở trong lòng, hết thể đều đã đi qua. Về sau ngươi liền lưu tại nơi này bồi ta. Ngọc Huyền Cơ cười lấy nói. Ngọc Lang Gia nghe vậy vậy mà âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù hắn là Ngọc Huyền Cơ nhi tử, thế nhưng lại vẫn như cũ có loại cảm giác, tựa như Ngọc Huyền Cơ lúc nào cũng có thể sẽ giết chết hắn đồng dạng. Bây giờ Ngọc Huyền Cơ nói để cho hắn về sau bồi tiếp. Ngọc Lang Gia trong lòng cái loại cảm giác này lúc này mới phai nhạt rất nhiều, tâm tính cũng buông lòng không thiếu sư. Phụ thân, ngài chết giả giấu ở Lang Giang Ngọc Đậu Tinh. Đến cùng là vì cái gì? Ngọc Lang Giang hỏi bởi vì Ngọc này đốt cây gây rừng bên trong có một dạng đồ vật cũng có thể giúp ta trường sinh bất lão bất hủ bất diệt. Ngọc Huyền Cơ nhìn xem sơn khẩu bên trong ánh ánh từ quang, khép mắt nói phụ thân ngài là thiên pháp cảnh giới, không phải cũng sớm đã là bất hủ chi thân sao. Ngọc Lang gia liền vội vàng hỏi bất hủ là bất hủ, thế nhưng lại không phải thật không thể hủy diệt, càng không phải là trường sinh bất tử, đừng nói là người khác giết ta, coi như không, có người giết ta, chỉ là cái kia mối cách một đoạn thời gian liền muốn bung xuống tử kiếp, chính là giống như đỉnh đầu treo chắc đao, lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi mệnh của ta. Ngọc Huyền Cơ nói tử kiếp mặc dù khó khăn, nhưng mà lấy phụ thân năng lực của ngài, mấy ngàn năm bên trong, hẳn là không tử kiếp có thể đem ngửa như thế nào à? Ngọc Lan ra lời này có định hót hiểm nghi bình thường bất hủ giả, ngàn năm đã là một đại kiếp, có thể sống quá ngàn năm cũng là các tộc đại lao cấp nhân vật. Ngọc Huyền Cơ mỉm cười, ngàn năm cũng tốt, vạn năm cũng được, cuối cùng không phải chân chính bất hủ bất diệt, muốn trường sinh bất tử, ngọc này đốt cây gây rừng bên trong đồ vật, chính là một cái cơ hội. Đồ vật gì thần kỳ như thế? Ngọc Lan ra trong lòng hơi động, nếu là thật có tốt như vậy chỗ, nói không chừng hắn cũng có thể chia một ít chỗ tốt, dù sao hắn là Ngọc Huyền Cơ con độc nhất Ngọc Huyền Cơ im thay nói, Ngọc luyện sơn ngọc hệ năng lượng 10 phần lộn xộn, trên lý luận căn bản không thể dùng để nứt bản, cho dù là thần tiên chuyển thế trùng sinh, ở loại địa phương này nứt bản cũng tất nhiên sẽ biến thành không phải người. Nhưng mà thế gian thường thường có lưu một tia chỗ trống, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, trong Ngọc luyện sơn dựng dục ra một khối tạp ngọc, bởi vì là lộn xộn năng lượng sở sinh, cho nên nó trưởng thành cũng là lấy lộn xộn năng lượng làm thức ăn, đối với trong Ngọc luyện sơn chính thống nhất âm dương ngọc khí cũng không nhiễm một chút, tạp ngọc vẫn luôn không ngừng hấp thu trong Ngọc luyện sơn lộn xộn năng lượng, như thế bị nó hấp thu không biết bao nhiêu ước năm thời gian. Ngọc luyện sơn lộn xộn năng lượng mặc dù vẫn là không ít, lại có thể dùng đặc thù phương pháp dùng miết bàn mâm. Cũng chính là tại cái kia thời điểm này, ta đem ngọc nôn mang đến ở đây, để cho nàng ở đây lấy âm dương ngọc khí hoàn thành miết bản. Ta sở dĩ đã từng nói qua cho ngươi, bởi vì ta tại nàng miết bàn thời điểm từng trợ giúp nàng, cho nên trong lòng nàng lưu lại bóng ma, để cho nàng rất dễ dàng đột phá đến thiên pháp chi cảnh. Kỳ thực cái kia cũng không hoàn toàn cũng là bóng ma tâm lý, trên thực tế nàng sợ dĩ khó mà tăng lên tới thiên pháp cảnh giới, là bởi vì thân thể của nàng nhận lấy tạm ngọc ảnh hưởng. Ta để cho nàng ở đây miết Nguyên nhân trọng yếu nhất là muốn lợi dụng nàng đặc thu huyết mạch cùng thiên phú, dùng máu của nàng tới dưỡng Tạp Ngọc, để cho Tạp Ngọc có thể sinh ra linh lực, chỉ có như thế, mới Tạp Ngọc mới có thể trưởng thành lên thành, có thể làm cho ta bất hủ bất diệt trường sinh bất lao thần vật. Vạn Pháp Chi Linh Tạp Ngọc hấp thu vô số năng lượng kỳ dị, nhiều như vậy ước năm tuế người xuống, trong cơ thể nó năng lượng đã chỉ sợ đến khó lấy mức tưởng tượng, ẩn chứa biến dị bất hủ năng lượng, thuộc tính cũng nhiều không thể đếm, nếu nó tự thân có thể tiến hóa ra phát tác, trở thành bất hủ chi vật, như vậy nhất định nhiên là vạn pháp quý nhất, trở thành nắm giữ vạn pháp quy tắc vạn pháp chi linh, ta nếu là có thể đem cái này Vạn Pháp Chi Linh thần vật thôn phệ dung hợp, từ tiếp lại. Có thể làm gì được ta? Ngọc Huyền Cơ nhìn xem trong Ngọc Luyện Sơn Tử Quang, trong mắt tràn đầy vẻ của nhiệt. Nhanh, bây giờ trong Ngọc Luyện Sơn năng lượng kỳ dị cơ hồ đều nhanh muốn bị Tạp Ngọc hấp thu hết. Nếu như ta tính toán không tệ, không cần bao lâu, nó liền có thể Vạn Pháp Quy Nhất, trở thành bất hủ thần vật. Tạp Ngọc có thể nhanh như vậy trưởng thành, còn có ngươi một phần công lao. Ngọc Huyền Cơ đột nhiên đối với Ngọc Lang Gia nói có công lao của ta. Ngọc Lang Gia nao nao, không biết Ngọc Huyền Cơ lời này là có ý gì, hắn cũng không có làm qua cái gì. Ngọc Huyền Cơ đem cái kia mấy cái bất hủ giả thi thể đều đá vào miệng núi lửa sau đó, nhìn xem bọn hắn bị Tử Quang thôn vẹt. Mới lạnh nhạt nói, có ngọc luôn cùng những thứ này bất hủ giả thi thể tầm bổ, tập ngọc trưởng thành cũng có thể mo hơn một chút. Hết thảy đều là phụ thân thần cơ diệu toán, bằng không Hải Nhi cũng không thể đánh bại đánh bạ trợ giúp phụ thân. Ngọc Lang gia cười lấy nói thế, nhưng là ta cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nhanh, có thể còn có thể mo hơn một chút. Ngọc Huyền Cơ nhìn xem Ngọc Lang gia nói, khi mắt, hơi cười lấy nói phụ thân, ngươi còn có cái không có biện pháp. Ngọc Lang gia sắc mặt biến có chút mất tự nhiên đứng lên dùng pháp tắc cùng huyết nhục của ngươi bổ tập ngọc, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Ngọc Huyền Cơ lạnh nhạt nói, giống như là tại nói một tiện lại chuyện quá đơn giản ta. Ta mà là người con ruột." Ngọc Lang gia hãi nhiên lui lại, không thể tin nhìn xem Ngọc Huyền Cơ nếu là con của ta, vì vi phụ bất hủ bất diệt, trả dám một chút không phải phải sao? Ngọc Huyền Cơ lạnh nhạt nói với ta, lão Ngọc gia sẽ phải tuyệt hậu. Ngọc Lang gia vừa nói một bên lui lại ngươi còn sống, lão Ngọc gia cũng giống vậy sẽ tuyệt hậu. Ngọc Huyền Cơ thuận miệng nói có ý tứ gì? Ngọc Lang gia trong nội tâm lộ bột một chút bên trong thân thể của ngươi cũng không có huyết mạch của ta, ngươi sống cùng không sống, tự nhiên cùng lão Ngọc gia tuyệt không tuyệt hậu không có bất cứ quan hệ nào. Không có khả năng. Ta làm sao có thể không phải? Mâu thân của ta rõ ràng. Ngươi còn đưa ta nhiều tài nguyên như vậy, những tài nguyên kia ngươi dưỡng mười cái bất hủ cũng đủ. Nếu như ta không phải là con trai ruột của ngươi, ngươi tại sao muốn lãng phí ở trên người của ta? Ngọc Lang gia căn bản khó mà tiếp thu Ngọc Huyền Cơ thuyết pháp ta sở dĩ cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên, đó là bởi vì ngươi cùng Ngọc Nôn một dạng, Thiên Phú cùng huyết mạch của ngươi đều rất đặc thù. Đối với Tạm Ngọc Thành giải vì Vạn Pháp Chi Linh có trợ giúp lớn. Ngươi biết ngươi vì cái gì ngộ tính, Thiên Phú và năng lực kém như vậy sao? Đó cũng không phải lỗi của ngươi, chỉ là bởi vì ta một mực tại lặng lẽ rút đi máu tươi của ngươi chăn nuôi với Ngọc. Ngọc Huyền Cơ nói đến đây mỉm cười, đến nội mâu thân của ngươi, cái kia cũng không phải lỗi của nàng, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, vì bất chút phiền toái, ta chỉ có thể trước đưa nàng đi. Ngọc Huyền Cơ, ta giết ngươi." Ngọc Lang gia trong lồng ngực khí huyết sôi trào, hai mắt sung huyết, răng đều nhanh muốn cắn nát. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn xem như phụ thân bình thường Ngọc Huyền Cơ, vậy mà chẳng những không phải hắn cha ruột, ngược lại là hắn giết mẹ tiểu nhân. Ngọc Lang gia biết mình không phải Ngọc Huyền Cơ đối thủ, thế nhưng là vẫn như cũng đem hết toàn lực muốn giết chết Ngọc Huyền Cơ, dù là có thể cắn xuống hắn một miếng thịt cũng được ga Ngọc Lang gia đầu bị trôi này quái vũ khí xuyên qua, cơ thể bị ngọc huyền cơ thích tiến vào miệng núi lửa bên trong hải tử, thật không phải là lỗi của ngươi. thế giới này vốn là nắm ở trong tay cường giả, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho nhân ngư thị. ngươi đã làm rất tốt. ngọc huyền cơ nhìn xem ngọc lang già thi thể rơi vào trong ngọc luyện sơn, tự mình lẩm bẩm. theo ngọc lang già thi thể rơi vào ngọc luyện sơn trong chất lỏng, ngọc luyện sơn chất lỏng bên trong đột nhiên sôi trào lên. chương 884 lần nữa nếp bản. chương 884 lần nữa nếp bản. lâm thông tại trong ngọc luyện sơn hấp thu thanh lương năng lượng, lại chậm chậm không cách nào tiến vào trạng thái nếp bản, chỉ có thể cắn răng một cái, đem cổ quái kia đồ vật cầm trong tay. Bắt đầu hấp thu tạp nhạp năng lượng kỳ dị. Hắn đồng thời không biết đây là trong ngọc luyện sơn đức vạn năm tới năng lượng kỳ dị thai ngén mà thành tạp ngọc, nhưng cũng biết thứ này chắc chắn hút đi trong ngọc luyện sơn năng lượng kỳ dị. Bất đồng chính là lâm thâm cho là cái đồ chơi này bên trong năng lượng kỳ dị, cũng chính là có thể dựng dục ra một cái bất hủ sinh vật lượng. Làm sao biết tạp ngọc không biết hấp thu mấy trăm triệu năm năng lượng kỳ dị? Ngọc luyện sơn dựng dục ra cái này đến cái khác bất hủ sinh vật, đã không biết từ nơi này đi ra ngoài bao nhiêu bất hủ sinh vật, nhưng mà tạp ngọc lại vẫn luôn đều tại trong ngọc luyện sơn không ngừng mà hấp thu tạp trùng năng lượng, bản thân nó tụ tập năng lượng mạnh đã vượt xa lâm thâm đón trước hơn nữa tạm ngọc bên trong bây giờ năng lượng kỳ dị đã không phải là đơn giản năng lượng đơn giản như vậy tạm ngọc đặc tính hết sức cổ quái vô luận nó hấp thu bao nhiêu loại năng lượng kỳ dị những thứ này năng lượng kỳ dị cũng sẽ ở bên trong thân thể của nó đạt tới một trạng thái thăng bằng dưới loại trạng thái này tạm ngọc mặc dù ẩn chứa năng lượng kinh khủng là một loại ổn định kết cấu năng lượng bản thân cũng sẽ không phát sinh kịch liệt phản ứng ngọc huyền cơ thủ đoạn kỳ thực là thúc đẩy loại này ổn định kết cấu hướng về có thể khống chế phương hướng phát triển để cho tạm ngọc sinh ra ý thức có thể điều khiển những thứ này năng lượng kỳ dị cuối cùng đem những thứ này năng lượng kỳ dị thống nhất vì có thể khống chế pháp tắc ma trận ngoại trừ tạm ngọc có thể làm đến điểm này, cái khác sinh mệnh cơ thể căn bản không có khả năng hoàn thành quá trình này, cho nên ngọc huyền cơ mới có thể bồi dưỡng tạm ngọc, mà không phải mình hút đi tạm ngọc bên trong khổng lồ năng lượng kỳ dị. hắn chỉ cần chờ chờ tạm ngọc hoàn thành pháp tắc ma trận, tiếp đó trích đi trái cây liền có thể. trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, tạm ngọc đã cơ bản hoàn thành pháp tắc ma trận, chỉ kém sau cùng một chân bước vào cửa, hoàn thành sau cùng pháp tắc tổng cương, cũng chính là tạm ngọc dựng dục ra một loại dùng để khống chế pháp tắc ma trận phát lâm thâm liền đuổi tại thời gian này tiết điểm, hấp thu tạm trong ngọc thể năng lượng kỳ dị đổi thành thông thường niết bàn giả, coi như hấp thu một chút năng lượng kỳ dị. Đối với pháp tắc ma trận đã cơ bản hoàn thành tạp ngọc tới nói, cũng căn bản không có ảnh hưởng gì, bởi vì năng lượng của nó quá mức khổng lồ. Bình thường niết bàn giả niết bàn cần có năng lượng, đối với tạp ngọc tới nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến tạp ngọc đã hình thành ổn định kết cấu. Thế nhưng là cơ thể của Lâm Thâm quá mức kỳ hoa, niết bàn cần có năng lượng vừa tạp lại nhiều, số lớn năng lượng kỳ dị bị hút vào Lâm Thâm bên trong thân thể, bắt đầu cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng mà theo Lâm Thâm càng hút càng nhiều, liền tựa như đè đập ra kiến. Vừa mới bắt đầu hấp thu thời điểm, Lâm Thâm còn không có cảm giác được có vấn đề gì. Theo hắn không ngừng hấp thu, tam ngọc bên trong ổn định kết cấu xuất hiện vết rách, càng ngày càng nhiều năng lượng kỳ dị tuôn hương cơ thể của lâm Thâm. Chờ lâm Thâm phát hiện những thứ này năng lượng kỳ dị quá nhiều thời điểm, năng lượng kỳ dị đã vỡ đê, giống như như hồng thủy tràn vào bên trong thân thể của hắn. Hắn lại nghĩ chặt đứt cùng dị trùng liên hệ đã không kịp, năng lượng kinh khủng không bị không chế vọt vào lâm Thâm bên trong thân thể. Tam ngọc liền tựa như được mở ra chiếc hộp bén đỏ ra, các nơi năng lượng kỳ dị điên cuồng tràn vào lâm Thâm bên trong thân thể. Tạc ngọc cũng giống như trong suốt nhựa cây đồng dạng, bọc lại cơ thể của lâm thông, toàn phương vị không góc chết đem năng lượng kỳ dị đưa vào lâm thông bên trong thân thể. Như nhựa cây, như nước tạm ngọc thâm nhập vào cơ thể của lâm thâm, lâm thâm muốn sông ra ngọc luyện sơn, cơ thể lại phát sinh biến hóa, lại ở đây thời điểm này tiến nhập trạng thái nếp bản. Từng cây so cọng tóc còn nhỏ hơn bên trên không biết bao nhiêu lần trong suốt tinh thi, từ bên trong thân thể của hắn đưa ra ngoài đây không phải là ánh sáng, mà là thực chất sợi tơ. Những sợi tơ này từng cây từ lâm thâm trong thân thể bài tiết ra tới, cuốn quanh bọc lại thân thể của hắn, chỉ chốc lát sau đem hắn cơ thể bọc thành một cái thải tinh thể kén. Tinh thể này kén liền từ xa nhìn lại, liền tựa như một khối dạng kén phát tinh, bên trong tràn đầy thải huỳnh quang tinh thi. Lâm thâm tiến nhập trạng thái nếp bản lúc này đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục hoàn thành nước bản. Chỉ là những thứ này năng lượng kỳ dị thực sự quá mạnh, để cho thân thể của hắn không ngừng mà thổi biến. Hắn cảm giác huyết nhục của mình xương cốt tựa như đều vỡ vụn đồng dạng, từ bể tan tành huyết nhục xương cốt bên trong, lại lại sinh ra đủ loại bộ phận thân thể. Quá trình này lần lượt trọng trọng, có thể trọi cứng bất hữu sức mạnh công kích cơ thể. Lúc này liền tựa như bị lần lượt ném vào xoắn nát cơ bên trong, lần lượt bị xoắn nát, lại một lần lần một lần nữa lớn lên. Loại đau khổ này khó mà hình dung. Lâm Thâm cảm giác mình bây giờ đã không phải là một người, mà là một gốc thực vật. Thực vật lớn lên, tiếp đó khô héo héo tàn. Hóa thành phân bón tầm bổ đại địa, phí nhiêu đại địa lại thúc đẩy hạt giống lần nữa nảy mầm lớn lên, tạo thành một cái lặp đi lặp lại luân hồi. Sinh cùng tử không ngừng mà giao thế, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, dù cho là cơ thể luyện ngục nội khổ, lâm thâm cũng có thể kiên trì. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, những cái tiêu kinh khủng năng lượng kỳ dị, chẳng những muốn đem thân thể của hắn phá hủy, còn muốn tính cả ý niệm của hắn hạt giống cũng cùng một chỗ phá hủy ẩn ẩn có một cô ý thức, dường như đang chờ đợi ý niệm của hắn hạt giống bị phá hủy, lấy vị thay thế tạo thành cơ thể sống mới. Tạp ngọc đây là muốn đem cơ thể của lâm thâm hóa thành phân bón. Tại trên cơ sở này dựng dục ra thân thể của chính nó. Lâm Thâm muốn thay đổi cục diện này, nhưng mà người tại trong niết bàn, cơ thể đã bị đánh nát gây dựng lại, căn bản khó mà sử dụng sức mạnh của bản thân. Vô số hạt tại tinh thể viễn thải kén bên trong gây dựng lại sắp xếp, Lâm Thâm bản thân hạt trong đó không đáng kể một loại hạt mà thôi. Còn lại mấy cái bên kia hạt nhưng là bắt nguồn từ tạp ngọc năng lượng kỳ dị hạt, những thứ này năng lượng kỳ dị hạt muốn đem Lâm Thâm hạt cùng một chỗ sắp xếp, tạo thành một loại kỳ dị trận liệt. Nếu Lâm Thâm hạt triệt để trở thành trận liệt một bộ phận, hắn cũng sẽ triệt để mất đi bản thân, trở thành một sinh mạng mới một bộ phận. Lâm Thâm mặc dù không biết đây rốt cuộc là gì tình huống, nhưng cũng có thể cảm giác được, mình không thể tùy ý tình huống tiếp tục phát triển tiếp, bằng không hậu quả sẽ rất hoang bét. Lâm Thâm liều mạng không chế chính mình chỗ hạt, muốn ngăn cản trận liệt thành hình, thế nhưng là cái kia trận liệt năng lượng quá mức kinh khủng, vô số hạt hình thành dòng lũ, cũng không phải hắn năng lực chống cự. Mặc dù biết lực lượng của mình khó mà cùng chống lại, Lâm Thâm vẫn là cố gắng hết sức, không cam tâm cứ thế từ bỏ đột nhiên. Có một cái hạt đáp lại Lâm Thâm, đi tới Lâm Thâm hạt phụ cận, cùng Lâm Thâm tự thân hạt dây dưa cùng nhau vận chuyển. Trong lòng Lâm Thâm lập tức vui mừng, loại tình huống này. Hắn lần trước miết bản thời điểm liền đã gặp được, loại này quỷ dị song hạt hệ thống, vậy mà xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần trước loại kia đặc thù hạt, đã cùng hắn hòa thành một thể, trở thành hắn tự thân hạt một bộ phận, lần này xuất hiện hạt cùng lần trước cũng không giống nhau. Chương 885, Tam tinh hệ thống. Chương 885, Tam tinh hệ thống. Chỉ là trong mấy mắt, Lâm Thâm liền cảm ứng được, cái này cùng hắn tự thân hạt tạo thành song tinh hệ thống hạt đến cùng là cái gì nghịch mệnh giả. Lâm Thâm tại trên đó hạt cảm ứng được khí tức quen thuộc, đó là thuộc về nghịch mệnh giả hạt. Lâm Thâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lần trước song tinh hệ thống trợ hắn hoàn thành nếp bản, lần này nghịch mệnh giả cùng khắc tổ trở thành song tinh hệ thống, có thể có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Quả nhiên, nghịch mệnh giả cùng Lâm Thâm tạo thành song tinh hệ thống, ở đó giống như dòng lũ bình thường hạt trong đại quân, hợp thành một cái cá thể độc lập, tùy ý những thứ khác hạt như thế nào xung kích, đều khó mà đưa chúng nó kéo vào trong đó đủ loại hạt không ngừng tiến hành đủ loại tổ hợp sắp xếp, hợp thành đủ loại phức tạp khó hiểu trận liệt, chỉ có Lâm Thâm cùng mệnh giả hạt ở trong đó không hợp nhau, trở ngại trận liệt tạo thành hoàn mỹ kết cấu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, những thứ khác hạt sắp xếp càng ngày càng chặt chẽ, kết cấu cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Áp bách song tinh hệ thống có thể sống vọt không gian, song tinh hệ thống có thể di động phạm vi càng ngày càng nhỏ, ẩn ẩn có bị tách ra dấu hiệu. Lâm Thâm liều mạng tuổi động song tinh hệ thống, hy vọng có thể cầu được một điểm không gian sinh tồn, thế nhưng là căn bản vô dụng. Tại đây cơ hồ sắp thành hình hạt trong hàng ngũ, song tinh hệ thống sức mạnh đã khó mà cùng chống lại. Lâm Thâm tính toán đem những cái kia trong hàng ngũ hạt lôi kéo tới, hút vào chính mình song tinh hệ thống. Lần trước hắn song tinh hệ thống chính là như thế chợ hắn hoàn thành nhất bàn đáng tiếc lần này cũng không có khả năng đưa đến tác dụng. Lần trước hạt cũng là lỏng lẻo không có tổ chức, giống như là năm bảy mảng đã mỗ hợp, mà lần này hạt lại giống như nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa có chiến trận gia trì quân đội, căn bản không thể giống lần trước như thế hút đi những thứ khác hạt. Lâm Thâm không ngừng mà tối động xong tinh hệ thống làm nếm thử, chỉ là hy vọng đem cái chết mã xem như ngựa sống ý, ý không nghĩ tới lại còn thật có một loại hạt bị hắn hút tới, gia nhập xong trọng hệ thống bên trong truyền thừa chi phiến. Lâm Thâm lập tức cảm ứng được loại kia bị hắn hút vào tới hạt là cái gì. Truyền thừa chi phiến sức mạnh không bằng nghịch mệnh giả cường đại như vậy, không có nghịch chuyển vận mệnh chi quang bảo hộ, sớm liền bị hạt dòng lũ tách ra, bị ép thúc ở trong hàng ngũ. Theo trận liệt vận chuyển Khi chuyển thừa chi phiến hạt vận chuyển tới song tinh hệ thống phụ cận, cuối cùng cùng song tinh hệ thống có tiếp xúc, mượn nhờ nó cùng lâm thâm tự nhiên liên hệ, cưỡng ép thoát ly trận liệt, tiến nhập song tinh hệ liệt. Truyền thừa chi phiến hạt tiến vào song tinh hệ thống sau đó, cũng không có như bình thường hạt như thế, bị song tinh hệ thống hấp thu, ngược lại gia nhập song tinh hệ thống bên trong. Ba viên hạt quấn quýt nhau, giữa hai bên vây quanh xoay tròn, tạo thành một càng thêm phức tạp khó hiểu tam tinh hệ thống. Theo tam tinh hệ thống hình thành, lâm thâm phát hiện nguyên bản chèn ép hắn hạt trận liệt, vậy mà xuất hiện một tia buông lỏng, phụ cận hạt vậy mà xuất hiện có chút sai lầm, để cho cái kia cơ hồ liền muốn hoàn mỹ trận liệt xuất hiện sơ hở. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, toàn lực vận chuyển Tam Tinh Hệ Thống, nhiễu loạn cái kia kinh khủng trận liệt. Cái kia cố ý thức tựa hồ cũng cảm ứng được Tam Tinh Hệ Thống nguy hiếp, không ngừng mà điều động hạt trận liệt, chen ép Lâm Thâm Tam Tinh Hệ Thống. Tam Tinh Hệ Thống vậy mà đối phó hạt trận rách áp bách, mặc dù sự hiện hữu của nó mười phần nhỏ bé, thế nhưng là tại tựa hồ không thể phá vỡ, tùy ý hạt trận liệt như thế nào áp bách cũng không có cách nào đánh vỡ Tam Tinh Hệ Thống. Ba loại hạt tạo thành kết cấu, không ngừng suy yếu áp lực từ bên ngoài. Chỉ là Tam Tinh Hệ Thống cũng tương tự không thể hấp thu trong hàng ngũ hạt, trong lúc nhất thời Tam Tinh Hệ Thống cùng hạt trận liệt rằng có không xong liền tại đây thời điểm này. Lâm Thâm cảm ứng được bên ngoài phát sinh biến cố. Hắn bây giờ ý thức vô cùng rõ ràng, phảng phất là có một loại nào đó kỳ lạ năng lực nhận biết, trong tình huống không có thính lực và thị lực khí quan, ngược lại có thể rõ ràng hơn cảm giác được phụ cận hết thảy. Ngọc Nôn, Ngọc Lang gia, Ngọc Huyền Cơ bọn người ở giữa phát sinh hết thảy, Lâm Thâm đều cảm ứng nhất thanh nhị sở, thế nhưng là hắn bây giờ cũng chỉ có thể cảm ứng được những thứ này, nhưng cái gì cũng làm không được. Thằng đến Ngọc Nôn bị Ngọc Huyền Cơ đẩy vào Ngọc Đốt cây gây rừng bên trong, Ngọc Nôn rơi vào chất lỏng bên trong, bất hủ chi huyết từ trong vết thương tuôn ra, tại trong chất lỏng tràn ngập ra. Ngọc Nhuôn là bị Ngọc Huyền Cơ đâm xuyên qua trái tim, mà không phải bị đâm xuyên đầu não. Đây là Ngọc Huyền Cơ cố ý hành động, hắn muốn để Ngọc Nhuôn bất hủ chi huyết, làm hết khả năng chạy ra, cung ứng cho Tạm Ngọc, để cho Tạm Ngọc hấp thu Ngọc Nhuôn huyết dịch, tập bổ nó linh thức. Tạm Ngọc vốn là từ Ngọc Nhuôn cùng Ngọc Lang ra đặc thu huyết mạch tẩm bổ mà sinh, hai người bọn họ huyết mạch bên trong đều có thai nghén linh thức tác dụng đặc biệt. Bất hủ chi huyết châm vào, trong lúc nhất thời để cho Tạm Ngọc xuất hiện một kia hỗn loạn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Ngọc bất hủ chi huyết sẽ chỉ làm Tạm Ngọc trở nên càng mạnh mẽ hơn, độ hoàn hảo biến cao hơn. Nhưng là bây giờ Tạm Ngọc đã nhập vào lâm thâm bên trong thân thể. Cùng Lâm Thâm hòa thành một thể, đang tại Niết Bàn Chi Kén bên trong tiến hành giao chiến. Ngọc Nôn bất hủ chi huyết dính Niết Bàn Chi Kén bên ngoài, không tiến vào được Niết Bàn Chi Kén bên trong, không có cách nào cùng Tạp Ngọc dung hợp. Tạp Ngọc cảm ứng được bất hủ chi huyết, đây là thai nghén căn nguyên của nó một trong, nó muốn hấp thu những thứ này bất hủ chi huyết để cho linh thức của mình biến càng thêm cường đại. Tạp Ngọc đột nhiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hấp thu bất hủ chi huyết liền có thể tự chủ cường tráng linh thức, thế nhưng là lần này cùng Lâm Thâm tranh đoạt chiến lại đến khẩn yếu con đầu, cũng không thể từ bỏ. Ngay tại Tạm Ngọc linh thức do dự thời điểm, những cái kia bất hủ giả thi thể cũng bị vứt ra xuống số lớn bất hủ chi huyết cùng pháp tắc sức mạnh tràn ngập tại trong chất lỏng. nếu như Tạp ngọc làm từng bước theo lý ngọc huyền cơ kế hoạch tiến hành, nó bây giờ liền có thể dựa vào những thứ này bất hủ chi huyết hoàn thành chính mình lộ sắc cuối cùng. bởi vì lâm thâm hấp thu Tạp ngọc năng lượng, lại làm cho Tạp ngọc lâm vào loại này tình huống phức tạp bên trong. bây giờ không có cơ hội đi hấp thu phía ngoài bất hủ chi huyết, ở bên trong lại phá hủy không được lâm thâm tam tinh hệ thống. thằng đến ngọc lang ra thi thể bị đầu xuống, có hắn đặc thù bất hủ chi huyết ra nhập vào, tạm ngọc linh thức lập tức biến gấp không thể chờ, muốn ly bản chi kén, đi hấp thu phía ngoài bất chi huyết đối với nó tới nói, một mực tẩm bổ huyết mạch của hắn. Tự nhiên so Lâm Thâm càng thêm thích hợp, nó chịu không được loại cám dỗ này, muốn thoát ly nhất bản chi kén, quay về nó vốn hẳn nên đi con đường kia, hoàn thành sau cùng tiến hóa. Thế nhưng là nó cái này vừa lui, pháp tắc ma trận liền xảy ra vấn đề, Lâm Thâm tam tinh hệ thống lại đem phủ cận hạt hút vào tam tinh hệ thống bên trong, toàn bộ pháp tắc ma trận giống như là quân bài đồ một ra hiện vấn đề, đưa đến toàn bộ trận liệt nhanh chóng tan vỡ, lấy điểm đến mặt, lại đến trình thể, hạt trận liệt trong thời gian cực ngắn tan vỡ, số lớn hạt bị hút vào tam tinh hệ thống bên trong, để cho tam tinh suy di trong nháy mắt đã biến thành một cái tinh hệ giống như vô số hạt vây quanh tam tinh hệ thống xoay tròn theo càng ngày càng nhiều hạt bị hút vào tam tinh hệ thống thể hệ, cái này tinh hệ càng lúc càng lớn, giống như một cái tiểu vũ trụ giống như, bên trong không ngừng mà sinh ra nổ tung. từng cái hạt bị hút vào tam tinh hệ thống bên trong, bị tam tinh hệ thống xoắn nát, hóa thành tam tinh trong hệ thống bộ năng lượng, làm cho tam tinh hệ thống không ngừng mà mở rộng. chương 886, niết bàn hoàn thành. chương 886, niết bàn hoàn thành. ngọc huyền cơ đứng tại miệng núi lửa, nhìn xem ngọc luyện sơn chất lỏng bên trong sôi trào lên, ánh mắt càng thêm nóng rực lên tạm ngọc rốt cuộc phải tiến hóa làm vạn pháp chi linh. Ngọc Huyền Cơ nhìn xem phía dưới chất lỏng sôi trào càng ngày càng lợi hại, ánh mắt cũng càng ngày càng cuồng nhiệt. Toàn bộ Ngọc luyện sơn đều lăn lử, màu tím ánh sáng cũng càng thêm mãnh liệt, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu trở thành màu tím âm ầm. Sôi trào chất lỏng giống như là núi lửa phun trào, từ trong Ngọc luyện sơn phun ra ngoài, vô tận nhiệt độ cao dịch phong hướng thiên khoảng không, ở trên không chúng tạo thành một mảnh tre phủ thiên địa nguyễn thải chi hải. Ngọt ảo mê ly hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, bao trùm toàn bộ tinh cầu, đinh đinh đương đương âm thanh liên thành một mảnh. Cái kia rơi xuống cũng không phải là thật sự giọt mưa, cũng không phải nhiệt độ cao dung dịch, mà là một cái giống như là nòng nọc nhỏ một dạng thái tinh thể. Lang Giang Ngọc Động Tinh, vậy mà rơi ra một hồi bao trùm toàn cầu dục chi lệ mưa, Dâm dạp chẳng chỉ hình nòng nọc tinh thể từ trên trời giáng xuống, đem Lang Giang Ngọc Động Tinh đập cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngọc Huyền Cơ đứng tại tinh thể trong mưa, trên thân kỳ quái quang huy đem những tinh thể kia đều ngăn tại bên ngoài, duỗi ra ngón tay, nắm được một khỏa từ trên trời giáng xuống tinh thể nòng nọc, dùng sức bóp một cái, kinh ngạc phát hiện, ngón tay của hắn vậy mà không có có thể đem tinh thể nòng nọc bóp nát lực lượng của ta vậy mà bóp không nát nó, đây không phải thông thường dục chi lệ. Ngọc Huyền Cơ nhìn xem trước mặt như cũ tại cuồn núi lửa suối phun, ánh mắt càng thêm sáng tỏ, tiện tay bóp một cái dục chi lệ cái đuôi nhỏ. Như nòng nọc huyền thải tinh thể lập tức bể thành tạt bã. Thế nhưng là một giây sau, Ngọc Huyền Cơ lại là nao nao, hắn nhìn thấy một thân ảnh từ cái kia phảng phất là chi thiên chi trụ núi lửa suối phun bên trong đi ra còn có người còn sống. Không có khả năng. Huyết ma thương tạo thành thương, là không thể chữa trị. Không ai có thể tại trong như thế thương sống sót. Ngọc Huyền Cơ ngưng mắt nhìn xem cái kia có chút quỷ dị thân ảnh, không khỏi khẽ nhíu mày, loại tình huống này rõ ràng vượt ra khỏi tính toán của hắn, hắn muốn nhìn rõ ràng từ bên trong đi ra tới thân ảnh đến cùng là cái gì. Thân ảnh kia nhìn không giống như là một người, chờ hắn ánh mắt cuối cùng có thể thấy rõ thời điểm, phát hiện cái kia quả nhiên cũng không phải một người đó là một cái toàn thân mặc huyễn thải giáp sát nhưng mà cẩn thận đi xem lại phát hiện cái tia giáp sát kỳ thực là nền trắng văn đen giống như tranh thủy mặc đồng dạng nhưng mà cái tia tranh thủy mặc một dạng giáp sát phía trên lại hiện ra huyễn thải tại khác biệt góc độ cùng tia sáng phía dưới có thể nhìn thấy biến nào chập trần vầng sáng quỷ dị này người trong hai tay còn ôm ngang lồng ngực bị sọ xuyên ngọc nôn ngọc nôn vết thương đã không chảy máu cái này cũng không đại biểu vết thương đã khép lại chỉ là bởi vì ngọc luôn bất hủ chi huyết cơ hồ cũng đã chảy khô ngọc huyền cơ nhìn trầm thân ảnh này ngươi là người nào ngọc luyện sơn đã ngừng chào thế nhưng là hắn lại không cảm ứng được bên trong tạm ngọc khí tức, ngược lại là trên người này cái trùng loại kia với thải, để cho hắn có loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác ta là người như thế nào không trọng yếu, nói cho cùng ta cũng chỉ là một người đi đường, người cho ngươi, chúng ta đường ai nấy đi như thế nào. Lâm Thâm liếc mắt nhìn trong ngực đã không có khí tức ngọc nôn nói ngươi hấp thu tạm ngọc. Ngọc Huyền Cơ ánh mắt lại như cũng nhìn chằm chằm Lâm Thâm, hắn đã đoán được xảy ra chuyện gì. Lâm Thâm ở phía dưới đã cảm ứng được chuyện xảy ra bên ngoài, cũng biết trợ hắn nhất bản vật kia gọi tạp ngọc ta nói ta không phải là cố ý, nguyện ý bồi thường ngươi, ngươi cảm thấy có thể được không? Lâm Thâm khẽ thở dài một tiếng nói. Ta môn đạo nội bộ sự tình cùng hắn không có quan hệ, hắn cùng Ngọc Nôn ở giữa cũng chỉ có cô chủ cùng bị thuê quan hệ. Nếu như có thể mà nói, hắn không muốn cùng Ngọc Huyền Cơ trở thành địch nhân. Ngọc Huyền Cơ đủ loại thủ đoạn để cho Lâm Thâm ở phía dưới thời điểm liền đã cảm thấy dùng mình. Quan trọng nhất là tiến vào Thiên Pháp Cảnh giới Ngọc Nôn tại trước mặt Ngọc Huyền Cơ đều không lực hoàn thủ gì. Nếu như nói Ngọc Nôn là bị đánh lén, vậy hắn giết những kia bất hủ giả cùng Ngọc Lang ra thời điểm cũng dường như giết gà đồng dạng đơn giản. Cái này Ngọc Huyền Cơ tâm cơ cùng năng lực cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Có một cái địch nhân như vậy, sợ rằng sẽ để người ăn ngủ không yên chỉ là trong lòng Lâm Thâm cũng cũng biết, Ngọc Huyền Cơ phí hết lớn như vậy tâm cơ, mới lộn ra tới Tạ Ngọc, cứ như vậy bị hắn cho loạn mất, chuyện này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy làm tốt có thể, đương nhiên có thể, cái này cũng không phải là lỗi của ngươi, là sơ sót của ta, là ta không có xem trọng Ngọc luyện Sơn, mới khiến cho ngươi đến nơi này, dẫn đến Tạ Ngọc xảy ra vấn đề, đây đều là lỗi của ta. Ngọc Huyền Cơ sắc mặt đột nhiên biến ôn hòa đứng lên, nhìn xem Lâm Thâm ôn nhu tiếp tục nói, bất quá ngươi dù sao cầm đi nguyên bản thuộc về Tạ Ngọc, bồi thường cũng là nên. Đúng, ta nguyện ý bồi thường, ngươi nhìn muốn làm sao bồi? Lâm Thâm nheo mắt lại nhìn xem Ngọc Huyền Cơ. Đối phương ôn hòa ngữ khí, ngược lại để cho trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác. Phía trước Ngọc Huyền Cơ khi giết Ngọc Lang ra bọn hắn, cũng là đồng dạng ôn nhu, cũng là đồng dạng đem sai lầm đều nắm ở trên thân chính hắn. Không sai lầm chính là hắn, chết lại là người khác rất đơn giản, đã ngươi hấp thu tàm ngọc, vậy liền đem thân thể của ngươi thưởng cho ta a. Ngọc Huyền Cơ cười tủm tỉm nói, có thể luyện hóa tàm ngọc, thân thể của ngươi, hẳn có cùng tàm ngọc một dạng hiệu quả a, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Nói xong, Ngọc Huyền Cơ nắm chặt trong tay huyết ma thương. Nói là thương, nhưng mà huyết ma thương nhìn càng giống là một cái quái dị đầu thương lại có chút giống như là hàng Ma xử rất xin lỗi, mệnh của ta chỉ có một đầu, bồi thường cho ngươi mà nói, chính ta liền không có mạng. Lâm Thâm thở dài một tiếng, đột nhiên trên tay phát lực, đem trong ngực Ngọc Nôn ném lên, tiếp đó thừa dịp Ngọc Nôn còn tại trên không thời điểm, một ngón tay quán xuyên Ngọc Nôn lồng ngực. Lâm Thâm ngón tay xuyên qua chỗ, chính là Ngọc Nôn bị huyết ma thương đâm mặc bộ vị, Lâm Thâm một chỉ này sức mạnh, đem lực nàng vết thương biến lớn hơn. Quỷ dị chính là, vết thương biến nghiêm trọng hơn Ngọc Nôn, ngược lại có một tia phản ứng, cơ thể co quắp rồi một lần, tựa hồ có yêu rất hô hấp. Ủy dị hơn là, vết thương vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lâm Thâm cũng sớm đã đã nhìn ra, Ngọc Nôn sở dĩ sau khi bị thương liền cơ hồ chết đi, cũng không phải bởi vì thân thể của nàng yếu, bất hủ giả dù thế nào yếu, cũng không phải trái tim bị sọt xuyên liền sẽ trực tiếp chết, chỉ là bởi vì đả thương nàng đai vũ khí có lực lượng kỳ lạ, để cho vết thương của nàng không cách nào khép lại cũng không thể khôi phục, còn ảnh hưởng tới thân thể của nàng cơ năng, đây mới là nghiêm trọng nhất. Huyết Ma Thương tạo thành thương không cách nào khép lại, vậy hắn liền đem Ngọc Nôn thương càng nặng một chút, dùng mới thương trừ bỏ vết thương cũ, giống như là làm ngoại khoa giải phẫu, trừ đi Huyết Ma Thương tạo thành thương cùng Ngọc Nôn bộ phận bộ phận thân thể. Bây giờ Ngọc Luân thương nặng hơn, thế nhưng là bất hủ thân thể cơ năng lại có thể phát huy tác dụng, vết thương có thể khôi phục nhanh chóng. Tất nhiên không thể làm tốt, như vậy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Ngọc Luân cái này thiên pháp cảnh giới bất hủ giả, hẳn là cũng có thể phát huy một chút tác dụng mới đúng, chí ít có thể cho Lâm Thâm chia sẻ một chút áp lực. Chương 887, Chiến Ngọc Huyền Cơ. Chương 887, Chiến Ngọc Huyền Cơ. Ngọc Huyền Cơ nhìn xem Lâm Thâm làm xong đây hết thảy, cũng không có ngăn cản ý tứ. Lâm Thâm chuỗi này thủ đoạn, vừa để cho Ngọc Huyền Cơ quan sát phán đoán thực lực của hắn, cho nên Ngọc Huyền Cơ mới không có động thủ, mà hắn hành động. Bất Hủ Giả càng già liền sống càng cẩn thận, có tử kiếp giống như là đoạn đầu đại treo lấy, kinh nghiệm tử kiếp càng nhiều, liền sẽ sống càng yêu quý. Cứ việc Ngọc Huyền Cơ thực lực chắc tuyệt, trong vũ trụ thực lực có thể vượt qua hắn đã không nhiều, nhưng mà đối mặt người không biết, Ngọc Huyền Cơ vẫn như cũ sẽ duy trì đầy đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận. Trong vũ trụ có thể người giết hắn không nhiều, nhưng mà vũ trụ pháp tắc khó mà tính toán, ai cũng không biết có thể làm bị thương hắn pháp tắc sức mạnh có bao nhiêu loại đối với bất hủ giả tới nói, thủ thương đồng dạng là một chuyện vô cùng nguy hiểm, bất luận cái gì có khả năng ảnh hưởng đến Ngọc Huyền Cơ độ tử kiếp sự tình, Ngọc Huyền Cơ đều biết hết khả năng ngăn chặn. Nhìn xem Lâm Thâm xử lý Ngọc Nhu Thương, Ngọc Huyền Cơ ánh mắt có chút kinh ngạc. Có thể nghĩ ra loại này phương pháp phá mất huyết ma thương thương, đó cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, nhưng mà đủ để chứng minh Lâm Thâm bản thân kinh nghiệm phong phú, có thể tuổi của hắn cũng không lớn, nhưng mà tuyệt đối là một kẻ ra đời để cho Ngọc Huyền Cơ kinh ngạc là. Lâm Thâm xử lý vết thương dùng hẳn là niết bàn chi lực, mà không phải lực lượng phát tác. Ngọc Nhu dù sao cũng là thiên pháp cảnh giới bất hủ giả, bất hủ chi thân không phải nhất bàn giả có thể tổn thương, trên lý luận Lâm Thâm có thể sạch sẽ lưu loát đem vết thương của nàng ngọ rộng, hẳn là bất hủ cấp mới đúng. Nhưng mà lâm thâm không có sử dụng pháp tác sức mạnh, lại thêm lâm thâm là từ ngọc đốt cây gây rừng bên trong đi ra, cái này khiến ngọc huyền cơ cho ra một cái liền chính hắn đều khó mà tin được suy đoán, trước mắt người này, có thể là cái niết bàn giả sở dĩ dạng này suy đoán, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, tạc ngọc bản thân là bất hủ cấp sản phẩm, cũng đã tạo thành pháp tắc ma trận. nếu như là đã có pháp tác sức mạnh bất hủ giả luyện hóa dung hợp tạc ngọc, tất nhiên sẽ cùng bản thân, pháp tác sinh ra xúc động. Nó huyền cơ hao tốn nhiều tâm tư như vậy bồi dưỡng Ngọc Lang gia cùng Ngọc Nôn, ngoại trừ phải dùng bọn hắn đặc tu huyết mạch tầm bổ tầng ngọc, vẫn là muốn để Ngọc Lang gia cùng Ngọc Nôn pháp tắc sức mạnh ảnh hưởng đến tầng ngọc, mà bọn hắn pháp tắc sức mạnh cũng là Ngọc huyền cơ thiết kế xong. Tầng ngọc bởi vì bọn hắn lực lượng mà sinh, tự nhiên đối với bọn hắn pháp tác sức mạnh có nhất định kiêm dung tính, mà cái này cũng là Ngọc huyền cơ cần. Người này dung hợp luyện hóa tầng ngọc cũng không có sinh ra bài xích hiện tượng, giải thích hợp lý nhất chính là bản thân hắn không có pháp tắc, theo lý thuyết hắn còn không có bất hủ. Nhưng mà một cái không có bất hủ người lại có thể dễ dàng phá vỡ bất hủ thân thể, cái này tựa hồ lại không có biện pháp giải giải. Ngọc Huyền Cơ suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có một loại khả năng tính, người này nguyên bản là một cái niết bàn giả, hắn bị Ngọc Nôn mang đến ở đây, hẳn là muốn mượn Ngọc đốt cây gây dừng sức mạnh lần nữa niết bàn, thế nhưng lại bởi vì tạp Ngọc nguyên nhân, ngược lại hoàn thành niết bàn đến bất hủ tiến hóa. Không thể không nói, Ngọc Huyền Cơ phỏng đoán mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng mà đã rất gần sự thật ta lại sai. Ngọc Huyền Cơ tâm bên trong âm thầm thở dài. Hắn sau cùng kế hoạch ở trong, cũng không có Ngọc Nôn xuất hiện, nguyên bản chỉ cần Ngọc lang ra tới đây như vậy đủ rồi. Thế nhưng là không biết vì cái gì Ngọc Nôn vậy mà lại trời đất xui khiến xuất hiện ở đây, còn mang đến một người dung hợp Tâm Ngọc, cái này cũng không tại Ngọc Huyền Cơ kế hoạch bên trong. Hắn một mực tại an bài Ngọc Lang ra tới đây, lại không có nghĩ đến tại Ngọc Nôn ở đây sẽ ra ngoài ý muốn đối với Ngọc Nôn, Ngọc Huyền Cơ vẫn là từng có một tia mềm lòng, bằng không hắn sau cùng trong kế hoạch sẽ không có Ngọc Nôn. Ngọc Nôn bất hủ thân thể khôi phục cơ năng, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nàng vừa rồi cũng chưa chết, ý thức cũng là thanh tỉnh, biết là Lâm Thâm cứu được nàng, liền tự đứng đến Lâm Thâm bên cạnh, muốn cùng Lâm Thâm cùng một chỗ đối kháng Ngọc Huyền Cơ sư tôn, ta thiếu mệnh của ngươi đã trả, bây giờ ta cái mạng này là người khắc cho. Đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi sứ tôn, về sau cùng ngươi lại không liên quan. Ngọc Nôn nhìn xem Ngọc Huyền Cơ, quyết tuyệt nói. Ngọc Huyền Cơ khẽ gật đầu, ngươi thiếu ta, xác thực đã tra sạch, ngươi không có sai. Ngọc Nôn với tay luyện thiên ngọc lô tự động thu nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Thương thế của nàng mặc dù tốt rất nhiều, nhưng mà trong thân thể bất hủ chi huyết cơ hồ chảy khô, đối với nàng cơ thể cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ nàng bản thể sức chiến đấu kém xa tít tắp luyện thiên ngọc lô, ngươi đi trước đi, ta cùng hắn muốn phân cái thắng bại. Ngọc nôn đối với bên cạnh Lâm Thâm nói, ngươi nếu có thể thắng, ta không đi cũng không có quan hệ, ngươi nếu không thể thắng. Hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, đi cũng không đi có cái gì khác nhau. Lâm Thâm bình tĩnh nói, nói cũng đúng. Ngọc Nôn không nói gì nữa, bước ra một bước, trong tay luyện thiên ngọc lô quang mang đại phóng, đưa tay đem hắn đầu ra ngoài. Luyện thiên ngọc lô bay về phía ngọc huyền cơ, gặp gió mà dài, hóa thành thôn thiên cự lô, nắp lọ tự động sốc lên, bên trong ánh lửa giống như chân long quấn về phía ngọc huyền cơ, muốn đem cái kia ngọc huyền cơ cuốn vào trong đó. Chân long bình thường ánh lửa tới người, ngọc huyền cơ lại chỉ là phất ống tay háo một cái, ánh lửa kia liền ngã quấn về luyện thiên ngọc lô bên trong, luyện thiên ngọc lô bị một cố lực lượng vô hình cuốn lấy không bị khống chế bay về phía Ngọc Huyền Cơ, trên không trung không ngừng má thu nhỏ, cuối cùng rơi vào Ngọc Huyền Cơ trong lòng bàn tay, ngươi hết thảy đều là ta giáo, ngươi những thủ đoạn kia đối với ta là vô dụng, không cần lại uổng phí sức lực." Ngọc Huyền Cơ nhìn xem Ngọc luôn nói. Ngọc luôn sắc mặt tái nhợt, nàng toàn lực muốn thu hồi luyện thiên ngọc lô, thế nhưng là cái kia luyện thiên ngọc lô tại Ngọc Huyền Cơ trong lòng bàn tay chấn động không ngừng, làm thế nào cũng không bay lên được, giống như là bị khốn ở trong ngũ chỉ sơn hồ điệp. Nhìn thấy Ngọc luôn còn không từ bỏ, Ngọc Huyền Cơ khẽ thở dài một tiếng nói, ngươi có thể đem Ngọc Hệ Pháp tác luyện đến tình trạng như thế, Thiên Phú Cao còn ở trên ta, bất quá ta dù sao cũng là Ngọc Hệ Pháp Vương, dù cho ngươi tiến vào Thiên Pháp Cảnh giới, tại cùng hệ Chi Vương ta đây trước mặt, căn bản không có nửa phần tác dụng, cần gì phải nhiều làm công công. Nói xong, Ngọc Huyền Cơ tay bên trong Ngọc Lô nhất cử, Ngọc Lô cái nắp tự động mở ra, bên trong hỏa long quyển hướng về phía Lâm Thâm, trong nháy mắt liền đem Lâm Thâm cuốn vào Ngọc Lô bên trong, Ngọc Lô bên trong lập tức ánh lửa bốc lên, sáng giống như là một cái cao năng bóng đèn tượng như. Luyện Thiên Ngọc Lô tại Ngọc Huyền Cơ trong tay, vậy mà so tại Ngọc Nôn trong tay còn muốn lợi hại hơn cùng hệ làm vương, vậy cũng chưa chắc. Ngọc Nôn gắng gượng cơ thể, sức mạnh trên người bộc phát, cả người đều hóa thành một tô nóng ánh trong suốt ngọc tượng, trên thân tản ra quỷ dị ba động. Theo Ngọc Nôn biến hóa, Ngọc Huyền Cơ tay bên trong luyện Thiên Ngọc Lô dễ dũa càng thêm lợi hại, bên trong ánh lửa cũng mở đi. Ngọc Huyền Cơ áp chế một cách cưỡng ép luyện Thiên Ngọc Lô, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thể áp chế hoàn toàn. Bên trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, nắp lò cũng run run lợi hại, một hồi mở ra một đường nhỏ, một hồi lại đắp lên lực lượng của hai người thông qua luyện thiên ngọc Lô không ngừng mà giao phong đồ nhi ngoan ngọc này lô luyện tâm phát tác đã bị ngươi luyện đến cực hạn tuy chỉ là tương lai phát tác thiên hạ có thể bại ngươi người cũng đã không nhiều lắm ngọc huyền cơ nói một cái tay khác bên trong huyết ma thương cách không đâm về ngọc nôn huyết ma thương cơ hồ giống như là thứ gì xuất hiện tại ngọc nôn đầu người phía trước đâm vào đầu của nàng phía trên làm huyết ma thương đâm vào ngọc nôn trên đầu vậy mà không có có thể đi vào bị đẩy lùi đi ra luyện tâm chính là luyện thân ngọc mai thành dụng cụ thân luyện bất hủ thân ta hóa ngọc lôi mà luyện bất hủ không hủy không thể xoá nhòa ngọc nôn nói thiên tư của ngươi Quả nhiên mạnh hơn so với ta của năm đó, có thể có ngươi dạng này đệ tử, là vinh quang của ta, đáng tiếc. Ngọc Huyền Cơ trên thân nổi lên lấp lánh bạch quang, pháp tác sức mạnh vậy mà từ Ngọc nôn luyện Ngọc Chi thân bên trên phiêu giật mà ra, hướng chạy cơ thể của Ngọc Huyền Cơ, để cho trên người hắn ánh ngọc càng ngày càng mạnh. Chương 888, pháp tác ma trận uy lực. Chương 888, pháp tác ma trận uy lực. Ngọc nôn luyện Ngọc Chi thể rõ ràng biến yếu, trên người ánh ngọc cũng càng ngày càng yếu. Huyết ma thương vô căn cứ phi hành, lần nữa đâm về Ngọc Nhuôn đầu người, chỉ là một lần, luyện Ngọc Chi thể không có có thể ngăn trở huyết ma thương, bị mũi thương ghim vào một bộ phận. Theo Ngọc Phương trên người ánh ngọc biến yếu, huyết ma thương nuôi thương một chút đâm đi vào sai lầm giống vậy, ta sẽ không tái phạm lần thứ hai, Ngọc Nôn, đi thôi." Theo Ngọc Huyền cơ âm thanh, huyết ma thương bên trên huyết quang đại phóng, huyết hệ pháp tắc không ngừng mà chấn động, một chút phá hủy Ngọc Nôn luyện Ngọc chi thể đột nhiên, Ngọc Huyền cơ lông mày nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía trong tay luyện thiên Ngọc Lô. Ngọc Nôn đã bất lực lại cùng hắn tranh đoạt luyện thiên Ngọc Lô quyền không chế, vốn đã khôi phục bình tĩnh luyện thiên Ngọc Lô, nắp lại đột nhiên Nhìn xem Ngọc Lô bên trong không ngừng thiêu đốt ánh lửa, Ngọc Huyền cơ ánh mắt bên trong hơi có chút nghi hoặc đột nhiên, Ngọc Lô cái nắp lần nữa đích, lộ ra một cái khe Ngọc Huyền Cơ nhìn xem nắp lọ một chút dâng lên, một cái hiện ra huyệt thải tay cũng chiếu vào mí mắt của hắn. Cái tay kia chống đỡ nắp lọ một chút lên cao, tùy ý Ngọc Huyền Cơ như thế nào cho luyện tiên Ngọc Lô tăng cường sức mạnh, cũng không cách nào lệnh Ngọc Lô cái nắp đè xuống. Vành. Ngọc Lô cái nắp trực tiếp xông lên bầu trời, một thân ảnh cũng từ trong Ngọc Lô mà lộ ra, từ nhỏ đến lớn, khôi phục Lâm Thâm nguyên bản hình thái, một quyền đánh về phía tay nâng Ngọc Lô Ngọc Huyền Cơ. Ngọc Huyền Cơ đầu sọ hơi nghiêng, để cho Lâm Thâm một quyền này rơi vào không trung, ánh mắt bên trong ngược lại lộ ra vẻ vui mừng tạp Ngọc Ma trận quả nhiên ảo diệu, lại có thể để cho vừa mới tấn thắng bất hổ liền nắm giữ phá vỡ luyện thiên ngọc lô năng lực, không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Huyền Cơ thân hình biên độ nhỏ nè tránh, lóe lên tránh khỏi lâm thâm vùng tới năm đấm đáng tiếc, ngươi chỉ là vừa mới bất hủ, còn kém xa lắm đâu. Bảnh. Ngọc Huyền Cơ đang khi nói chuyện, lâm thâm một quyền lại đánh vào trên mặt của hắn, đem Ngọc Huyền Cơ đánh bay ngược ra ngoài, cái mũi đều bị đánh bẹn, đập dẹp, máu tươi chạy đi ra. Ngọc Huyền Cơ chịu này một quyền, trên người Ánh Ngọc lập tức mở đi, bên kia Ngọc Nôn trên người Ánh Ngọc bộc phát, ngạnh sinh sinh bắt được đâm vào trên đầu nàng huyết ma thương, từng chút từng chút đem huyết ma thương rũ ra. Huyết Ma Thương tại trong tay Ngọc Nôn luôn không ngừng mà rã dữ, lại thoát không ra Ngọc Nôn một đôi tay ngọc chừng khống. Ngọc Huyền cơ lại không có để ý tới Ngọc Nôn bên kia, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm, máu mũi còn tại lưu, thế nhưng là trên mặt lại tràn đầy lộ cười, rất tốt, rất tốt, lại có thể làm bị thương ta. Tầm Ngọc sức mạnh so ta trong dự tính mạnh hơn. Cái này rất tốt. Lâm Thâm lại không có tâm tình nghe hắn quỷ kéo, nắm đấm lần nữa cơ ra ngoài. Trải qua lần thứ hai niết bàn, Lâm Thâm cường độ thân thể lần nữa lên cao, chốt là hắn cuối cùng có có thể phóng ra ngoài niết bàn chi lực. Không, chính xác tới nói, Lâm Thâm có cũng không phải niết bàn chi lực, mà là lực lượng pháp tắc. Hắn cũng không có tấn thăng bất hủ, thế nhưng là trong thân thể Tam Tinh hệ thống, lại bởi vì thu nạp không chế tạm Ngọc Ma trận, để cho Lâm Thâm có sử dụng pháp tắc ma trận năng lực. Nhưng mà loại này pháp tắc sức mạnh, nhất định phải là dưới tình huống Tam Tinh hệ thống mới có thể sử dụng. Theo lý thuyết, tất nhiên muốn nghịch mệnh giả cùng chuyển thừa chi phiến cùng Lâm Thâm bản thân hạt 3 là một thể, tạo thành Tam Tinh hệ thống, mới có thể khống chế sử dụng pháp tắc ma trận. Tại lúc bình thường, pháp tắc ma trận liền dấu ở Lâm Thâm bên trong thân thể, đủ loại hạt tại thân thể của hắn lực đạt đến một loại vi diệu trạng thái thăng bằng bây giờ cơ thể của lâm thâm liền như là trước đây tản ngọc trở thành dị trùng pháp tắc chó thể chỉ dựa vào lâm thâm sức mạnh của bản thân không cách nào khống chế những thứ này dị trùng pháp tắc chỉ có tại ba là một thể trạng thái dưới tam tinh hệ thống mới có thể khống chế pháp tắc ma trận lâm thâm lấy niết bàn chi thân sử dụng pháp tắc ma trận cũng khó trách ngọc huyền cơ sẽ hiểu lầm hắn tấn thăng bất hủ pháp tắc ma trận là không biết bao nhiêu trùng dị trùng pháp tắc tạo thành pháp tắc trận liệt lâm thâm một quyền vung ra ẩn chứa pháp tắc sức mạnh so với bình thường bất hủ giả còn kinh khủng hơn hơn những thứ này dị trùng pháp tắc mặc dù không phải bất hủ pháp tắc đơn độc xếp một loại đi ra đều xa xa không cách nào cùng ngọc huyền cơ bất hủ pháp tắc chống lại nhưng mà pháp tắc trận liệt chỗ tốt chính là ở tập hợp không biết bao nhiêu chủng dị trùng pháp tắc hơn nữa những thứ này dị trùng pháp tắc lấy một loại khó có thể tưởng tượng trật tự tổ hợp lại với nhau sinh ra huy năng so lâm thâm trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn lâm thâm bắt đầu còn không có thích hướng sử dụng pháp tắc trận liệt sức mạnh thế nhưng là theo quyền của hắn lần lượt vung ra đối với pháp tắc trận liệt sử dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió hắn phát hiện mình có thể đánh giá cao ngọc huyền cơ năng lực lại có lẽ là đánh giá thấp pháp tắc trận liệt năng lực. Nếu như nói Ngọc Huyền Cơ bất hủ pháp tắc là một đầu cường đại hùng sư, như vậy Lâm Thâm pháp tắc trận liệt chính là phối hợp hoàn mỹ đàn sói. Tại pháp tắc trận liệt gia trì, Lâm Thâm tốc độ không ngừng mà tăng vọt, vậy mà đã có thể cùng Ngọc Huyền Cơ tương xứng, thậm chí so Ngọc Huyền Cơ còn muốn càng nhanh đủ loại pháp tắc gia trì, cưỡng ép tăng lên sức mạnh cùng tốc độ của hắn các phương diện, để cho Lâm Thâm càng đánh càng mạnh. Thình thịch, thình thịch. Lâm Thâm năm đấm lần lượt đột phá cực hạn, đánh vào Ngọc Huyền Cơ trên thân, đánh Ngọc Huyền Cơ trên không trung lui nhanh. Ngọc Nôn nhìn thấy Lâm Thâm vậy mà tại bạo đánh Ngọc Huyền Cơ, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Huyền Cơ không biết Lâm Thâm thân phận, Ngọc Phương lại quá là rõ ràng, Lâm Thâm vẫn là Niết Bàn cấp, coi như tại Ngọc Đốt cây gây rừng bên trong tấn thăng bất hủ, cũng chỉ là vừa mới bất hủ, làm sao có thể bạo đánh Ngọc Huyền Cơ tồn tại như vậy. Nhưng là bây giờ Ngọc Huyền Cơ sát thực tại bị Lâm Thâm bạo đánh, hơn nữa bị đánh không hề có lực phản thủ, liền trong tay nâng luyện thiên ngọc lô đều bị đánh bay ra ngoài. Ngọc Nôn thừa cơ thu hồi luyện thiên ngọc lô, lợi dụng luyện thiên ngọc lô khốn trụ huyết ma hương. Oen. Ngọc Nôn hoàn thành đây hết thời điểm, cơ thể của Ngọc Huyền Cơ đã bị Lâm Thâm đánh rường như như lưu tinh va và vào bên trong lòng đất đại địa tựa như nhận lấy tinh thể va chạm, bạo liệt ra một cái cực lớn cái hố. Sóng trùng kích khủng bố tập quần toàn cầu, Lang gia Ngọc động tình tựa như nên đón tận thế đồng dạng, khắp nơi đều là chấn động cùng núi lửa bộc phát đại địa bởi vì cái này kinh khủng va chạm, bản khối ở giữa đè ép lẫn nhau, từng tòa sơn nhạc tại trong đè ép đột ngột từ mặt. Đất nổ lên, tinh cầu nội bộ nham tương từ đất nước ra trong khe phát ra. Dòng sông dịch đạo, hải dương lệch vị trí, nhấc lên ngập trời biển động, tận thế cũng bất quá chính là như thế. Lâm Thâm trên người thải càng ngày càng mãnh liệt, cả người đều bị cái kia quang mang mãnh liệt bao phủ, giống như một tôn tản ra thần quang thần linh, đứng ở bên trên bầu trời. Lang gia Ngọc động tinh cấm bay cấm chế, đối với hắn đã không có mấy tác dụng. Pháp tắc ma trận sức mạnh, cơ hồ đem tất cả những thứ khác pháp tắc đều bài trừ bên ngoài, bất hủ pháp tắc cũng khó có thể đem hắn đánh ngã. Giờ khắc này, Lâm Thâm cảm thấy mình có thể đánh ngã cả vũ trụ, không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn lại được hắn. Chương 889, Ngọc Lâu. Chương 889, Ngọc Lâu. Ngọc Nôn nhìn xem tận thế bình thường tinh cầu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, một kích này sức mạnh đã không kém hơn tiên pháp cảnh giới pháp tắc cường độ. Xung quanh thuộc tính là căn cơ, pháp tắc là hạn mức cao nhất, có thể đem lang ra ngọc động tinh loại này đại hành tinh phá hư đến loại trình độ này, pháp tắc cho phạm vi cùng lực phá hoại đã coi như là cao cấp chỉ là đến bây giờ Ngọc luôn còn không có nhìn ra Lâm Thâm sử dụng loại này phát tắc, đến cùng là thuộc về cái nào khác hệ từ trong vũ trụ nhìn xuống Lang Giang Ngọc động tình có thể nhìn thấy Lang Giang Ngọc động tình rõ ràng lõn một khối. trong hố to một thân ảnh chậm rãi đứng lên Lâm Thâm nhìn thấy Ngọc Huyền Cơ lại đứng lên đang chuẩn bị muốn tiếp tục sông lên huy quyền đã thấy cái kia Ngọc Huyền Cơ trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít tựa như mạng nhện bình thường vết rách theo vết rách kéo dài tới Ngọc Huyền Cơ huyết chi khu nhưng dần dần đã biến thành ngọc thạch đồng dạng tiếp đó trực tiếp nát một chỗ đã biến thành đầy đất ngọc thạch mảnh vụn Lâm Thâm ánh mắt lại đồng nhiên quay người nhìn về phía bầu trời chỉ thấy hỗn loạn trong đám mây, có một thân ảnh lơ lửng ở nơi đó, giống như thần linh nhìn xuống đại địa ngọc huyền cơ. Lâm thâm thấy được người kia chính là ngọc huyền cơ, thế nhưng là hắn nhìn dù bận vẫn đúng dùng, quần áo trên người cũng là chỉnh tề, không chút nào giống như là vừa mới trải qua đại chiến bộ giang có thể đánh nát ta ngọc Ngô thế thần. năng lực của ngươi thực sự là làm cho người sợ hai tháng phụ. tập đai lưng ngọc đưa cho ngươi vạn pháp chi lực, đã đủ để sánh ngang thiên pháp cảnh giới bất hủ phát tác. Ngọc huyền cơ chậm rãi hạ xuống, đứng ở vừa mới bị đè ép nô lên đại sơn chi đỉnh, nhìn xem Lâm thâm nói. Lâm Thâm có chút kinh ngạc đánh giá Ngọc Huyền Cơ, đánh nửa ngày như vậy, xử lý cũng chỉ là đối phương một ngọc ngẫu thế thân đáng tiếc, bản thân ngươi cảnh giới quá thấp, coi như có vạn pháp chi lực, nhưng cũng khó mà phát huy ra tác dụng chân chính của nó. Ngọc Huyền Cơ ánh mắt tại Lâm Thâm trên thân thể không ngừng mà dò xét, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, bất quá như vậy cũng tốt, ta sẽ đem thân thể của ngươi luyện thành ngọc ngẫu, để ta tới điều khiển thân thể của ngươi, cảnh giới của ngươi cao thấp cùng này cũng không ảnh hưởng. Nói xong, Ngọc Huyền Cơ tay bên trong xuất hiện một cái như dương chi bạch ngọc sủng vật Thương, tiện tay kích, một tôn ngọc dũng xuất hiện tại trước mặt Lâm Thâm. Ngọc Huyền Cơ ngón tay không ngừng, liên tục xạ kích, từng Tôn Ngọc Dũng sùng vật xuất hiện tại trước mặt Lâm Thâm. Những thứ này Ngọc Dũng toàn thân dường như bằng ngọc, toàn thân tản ra cực hàn khí tức, giống như hàn ngọc điêu khắc mà thành, bộ dáng dường như từng cái cổ đại thị nữ bảy cái ngọc Dũng vây Lâm Thâm, trên người pháp tắc sức mạnh nộn nhạo lên, vậy mà lẫn nhau đập ra, hóa thành tinh khủng cực hàn chi lực. Chỉ là trong ngay mắt, liền đem Lâm Thâm đóng băng ở một cái cực lớn trong quả cầu bằng ngọc ngọc luyện sơn dục biến dị bất hữu sinh vật Ngọc Dũng. Ngọc nôn trong lòng nhiên, biến dị Ngọc vạn năm mới có thể dục ra một cái, trên thân Ngọc Huyền Cơ vậy mà lại có bảy cái ngọc sùng vật, khó có thể tưởng tượng hắn là thế nào lấy được. Ngọc Huyền Cơ nhìn xem Ngọc Nôn lạnh nhạt nói, vốn là cho tạm Ngọc chuẩn bị, hiện tại đến là dùng ở trên người hắn. Ngọc Dũng 4 là từ Ngọc Luyện Sơn âm dương ngọc khí dựng dục, đối với Ngọc Luyện Sơn năng lượng kỳ dị có khắc chế hiệu quả, 7 cái Ngọc Dũng liên thủ sử dụng âm dương ngọc Phát tắc, sinh ra phong ấn hiệu quả, so với đứng im hệ độ không tuyệt đối cũng không kém cỏi, dù cho là bất hủ chi vương, chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ âm dương ngọc phong ấn, Hùng chi bản thân hắn phát chiếm được tạm Ngọc, bị âm dương ngọc chế, càng là không có khả năng thoát khốn mà ra. Ngọc Nôn đánh ra một đạo ánh ngọc, muốn nếm thử đánh vỡ âm dương ngọc phong ấn. Thế nhưng là nàng ánh ngọc đánh vào âm dương ngọc phía trên, chẳng những không có có thể đem âm dương ngọc đánh nát, ngược lại bị âm dương ngọc hút vào trong đó, phong ấn biến càng thêm lương thực ngươi ngọc hệ pháp tác sức mạnh đối với âm dương ngọc không có bất cứ tác dụng gì, chỉ làm cho nó trợ lực, cũng không cần lãng phí sức lực. ngọc huyền cơ nhìn xem ngọc nôn nói ngươi không thể giết hắn, ngọc nôn nói vì cái gì không thể, ngọc huyền cơ nhiều hứng thú hỏi hắn là trọng thần tiên nhân tộc, ngươi giết hắn, thiên nhân tộc tất phải không thể từ bỏ ý đồ, ngươi về sau lại khó mở lại tà môn đạo. ngọc luân nói thiên nhân tộc trọng thần, cũng không phải thiên nhân tộc. ngọc huyền cơ nghe xong ngọc nôn lời nói, hơi suy tư liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hắn là lâm thâm, khó trách có như thế năng lực ta đã từng từng chú ý hắn, xác thực là trong vũ trụ hiếm thấy thiên tài, cùng đi ổ so sánh cũng không kém chút nào, thậm chí còn có qua. dù sao cái kia đi ổ là tiên thiên mang tới hết thảy, lại có trí cao tộc dút ích. hắn một cái tiểu tộc người, tiên thiên điểm xuất phát lại thấp, có thể đi đến bây giờ tình trạng này, xác thực không dễ dàng. có thể đem thiên tài như thế luyện thành vạn pháp ngọc đấu, đến cũng là vinh hạnh của ta. ngươi quả thực không sợ thiên nhân tộc tìm ngươi gây chuyện. ngọc luôn muốn tìm ra phương pháp phá cuộc, thế nhưng lại bất lực. Nàng là ngọc hệ tương lai phát tác, mặc dù đã đến thiên pháp cảnh giới. Thế nhưng là đối mặt Ngọc Hệ Bất Hủ Pháp Vương, lực lượng của nàng bị áp chế hết sức rõ ràng, khó mà phát huy ra bình thường sức chiến đấu. Huống chi Ngọc Huyền Cơ còn có 7 cái biến dị ngọc Dũng tương trợ, một hai cái biến dị ngọc Dũng, Ngọc luôn còn có thể ứng phó, 7 cái biến dị ngọc Dũng liên hợp sử dụng âm dương ngọc pháp tắc, liền nàng cũng không có thể ra sức. Huống chi nàng vốn là thụ trọng thương, Luyện Thiên Ngọc lộ lại tại chấn áp huyết mạch thường, kém xa bình thường tiêu chuẩn. Ngọc Huyền Cơ cười nói, đừng nói thiên nhân tộc bây giờ đã tự thân khó đảm bảo, lập tức liền sẽ trở thành người khác vật trong bàn tay. Coi như không có chuyện này, thiên nhân tộc còn tại thời kỳ đỉnh phong, lại có thể làm gì được ta? Ta cả đời này chỉ để ý tự kiếp, người bên ngoài như thế nào cũng không tại lo nghĩ của ta trong phạm vi. Ngọc Nôn, ta vốn không muốn lấy tính mạng ngươi, làm gì ngươi lại tự mình tới đến Ngọc Luyện Sơn, là ta suy nghĩ không chu toàn, lầm tính mạng của ngươi. Vốn cho rằng ta môn đạo sự tình đã đầy đủ để ngươi sức đầu mẹ chán, không rảnh cố kỵ cái khác, không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này đi tới Ngọc Luyện Sơn, bất làm một chút lưu đồ. Ngọc Huyền Cơ với tay, một cái ngọc ngẫu ra hiện tại hắn trong tay, sai đã đúc thành, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Nói xong, Ngọc Huyền Cơ tay bên trong ngọc ngẫu liền bắt đầu chuyển động, từ trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên một cái thướng về Ngọc Nôn bay đi. Ngọc Nô trên không trung không ngừng bành trướng, qua trong dây lát liền đã, đã biến thành người bình thường hình thể. Hơn nữa cái kia Ngọc Thạch chi thân vậy mà biến thành cùng Ngọc Huyền Cơ bản thân giống nhau như lúc huyết đục chi khu. Ngọc Nô đánh ra ánh ngọc, Ngọc Nôn cương ép vận chuyển pháp tắc sức mạnh, đánh ra ánh ngọc cùng chống lại, hai đạo ánh ngọc trên không trung va chạm, Ngọc Nôn ánh ngọc vậy mà không địch lại Ngọc Nô, cơ thể bị trấn trên không trung trượt ra rất xa. Ngọc Nô thế công một đợt nối một đợt, đem Ngọc Nôn đánh không có trả tay chi lực, chỉ có thể không ngừng mà lui lại. Nàng tự thân thương tích quá nặng, khó mà cùng Ngọc chống lại. Ngọc Huyền Cơ không còn quan tâm Ngọc Nôn, ánh mắt chuyển hướng âm dương ngọc cầu. Chậm rãi đi tới, lâm thâm một nhân loại, ngắn như vậy thời gian, có thể tu luyện tới trình độ như vậy, trên thân nhất thiết phải có lớn cơ duyên. Vẫn là nói, nhân loại cái chủng tộc này bản thân tiềm lực cực cao, cái này đến là cần chú ý một hai. Chờ ta luyện thành vạn pháp ngọc ngẫu sau đó, nói không chừng muốn đi một chuyến nhân loại mâu tình, xem nhân loại ở đó phải chẳng coi là thật tiềm lực khổng lồ như thế, nếu là thật sự có như thế tiềm lực, đến là có thể làm việc cho ta. Coi như không thể dùng, luyện thành ngọc ngẫu cũng sẽ có chút tác dụng. Giang giác Âm dương ngọc bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng va giòn. Chương 890. Không phá được phòng ngự. Chương 890 không phá được phòng ngự. Ngọc Huyền Cơ ánh mắt hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía nhẹ vang lên chỗ, chỉ thấy cái kia âm dương ngọc phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết dạng. giang dác, giang dác. âm dương ngọc phía trên vết nứt càng ngày càng lớn. bảy cái biến dị ngọc dũng không ngừng mà tăng cường âm dương ngọc phát tác, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản âm dương ngọc phía trên vết nứt càng ngày càng lớn. bành. âm dương ngọc biến thành ngọc cầu, đống nhiên nổ bể ra tới, bảy cái biến dị ngọc dũng đều bị tạt liên tiếp lui về phía sau. âm dương ngọc mạnh vụn không ngừng mà đụng vào trên người bọn họ, trong lúc nhất thời va chạm cùng tiếng nổ bên tai không dứt. Ngọc Huyền Cơ nhìn xem từ trong Âm Dương Ngọc thoát khốn ra tới Lâm Thâm, thần sắc trên mặt lại là vui lớn hơn bình. Lâm Thâm biểu hiện càng mạnh, lời thuyết minh tạp ngọc tác dụng càng mạnh, đem Lâm Thâm luyện chế thành ngọc ngô sau đó, có thể cho hắn trợ lực cũng liền càng lớn. Lâm Thâm thoát khốn mà ra, không nói hai lời, trực tiếp lách mình vọt tới Ngọc Huyền Cơ trước mặt, lướt sóng quyền đánh ra ngoài. Pháp tác ma trận ra chỉ lướt sóng quyền, một quyền chi uy so chân chính triều tịch biến động còn kinh khủng hơn, tựa hồ chỉ cần một quyền, quyền lực liền có thể bao phủ toàn bộ tinh cầu. Ngọc Huyền Cơ tứ chi hoàn toàn không có nhúc nhích, cơ thể lại giống như là quỷ hồn đồng dạng tại trên không di động, vọt thẳng vào trong thái không. Lâm Thâm từng nhát lướt sóng quyền đánh ra, coi là thật giống như tinh hà giống như kinh khủng, một quyền điệp ra một quyền, đem hư không đều đánh phảng phất muốn bể nát một dạng. Ngọc Huyền Cơ lại phản phất là trong vũ trụ một tia du hồn, tại trong đó kinh khủng lướt sóng quyền lực chập trùng lên xuống, lại vẫn luôn không có bị quyền lực bao phủ ngươi đối pháp tác lĩnh ngộ trình độ thực sự quá thấp, lãng phí một cách vô ích mạnh mẽ như vậy vạn pháp chi lực. Ngọc Huyền Cơ lạnh nhạt nói, vẫn là để ta dạy một chút ngươi, muốn thế nào sử dụng pháp tác sức mạnh à? Nói xong, Ngọc Huyền Cơ đấm ra một quyền, ánh ngọc có thể đạt được, Lâm Thâm quyền lực vậy mà tại trong thái không ngừng kết trở thành một tòa hùng vĩ vô cùng ngập Phản phất là một mảnh sóng lớn ngập trời Ngọc Thạch Hải, lơ lửng ở trong thái không. Ngọc Huyền Cơ mũi chân đứng tại một hóa thành Ngọc Thạch sóng biển đỉnh sóng phía trên, tiện tay đánh ra từng nhát ánh ngọc, đem lâm thâm đánh ra quyền lãng, toàn bộ đều Ngọc Thạch hóa. Tiếp đó tiện tay vỗ, Ngọc Thạch quyền lãng liền bể ra, ở trong vũ trụ phân tán bốn phía bay xuống mà đi. Vô luận lâm thâm đánh ra bao nhiêu cái lướt sóng quyền, kết quả cũng giống nhau. Ngọc Huyền Cơ nói không có sai Hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ xác thực quá thấp, cũng không thể chân chính phát huy ra pháp tắc ma trận tác dụng. Điều này cũng không có thể quái lâm thâm. Hắn vốn cũng không phải là bất hủ cấp, cũng không có như thế nào lĩnh ngộ qua pháp tắc, pháp tắc ma trận cũng là ngoài ý muốn đạt được. Từ đâu tới cảnh giới gì? Bây giờ lâm thâm chính là ôm một môn hỏa pháo đang đập người, toàn bộ nhờ sức mạnh rất tốt để mạnh, căn bản sẽ không sử dụng hỏa pháo trẻ còn không thể dạy a. Ngọc Huyền Cơ gặp lâm thâm vẫn như cũ ra man sử dụng bản pháp lực, trực tiếp một cái ánh ngọc đánh về phía lâm thâm, ánh ngọc đem lâm thâm lãng hóa thành ngọc thạch, ngược lại đập về phía lâm thâm. Lâm thâm lại là một quyền đánh phía ngọc thạch, đem cái kia ngọc thạch trực tiếp văng lần nữa hướng về ngọc huyền cơ vung ra quyền lãng ngọc huyền cơ kinh ngạc phát hiện lâm thâm quyền lực vậy mà tại trở nên mạnh mẽ lấy một loại để cho ý hắn không nghĩ tới phương thức đang mạnh lên hắn ánh ngọc lần nữa đánh vào quyền lãng phía trên một bộ phận quyền lãng lập tức hóa thành ngọc thạch thế nhưng là lần này cũng không phải tất cả quyền lãng đều hóa thành ngọc thạch đằng sau không có tan vì ngọc thạch quyền lãng đem phía trước hóa thành ngọc thạch quyền lãng đánh nát vẫn như cũ tiếp tục xông về ngọc huyền cơ ngọc huyền cơ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thân hình giống như là như u linh tránh ra né tránh đạo này quyền lãng lâm thâm quyền lãng càng ngày càng mạnh Ngọc Huyền Cơ đánh ra Ánh Ngọc, càng ngày càng khó lấy đem hắn quyền lãng định trụ, cái này khiến Ngọc Huyền Hương Cơ đều cảm giác có chút không thể tin. Vốn cho là Lâm Thâm đối với pháp tắc lực lĩnh ngộ quá thấp, căn bản vốn không làm sao lại sử dụng pháp tắc, đơn giản giống như là đang cầm xe tăng đập người. Dạng này tay sùi xì pháp, Ngọc Huyền Cơ vốn là coi thường, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện Lâm Thâm cầm xe tăng đập người, giống như so xe tăng bắn ra đạn pháo lực phá hoại càng lớn tốt tốt tốt, đến là ta sai rồi, không nghĩ tới pháp tắc còn có thể dạng này dùng. Ngọc Huyền Cơ thân biến hình miễn, né tránh Lâm Thâm lần lượt công kích, không thấy chút nào bối rối, mặc cho Lâm Thâm quyền lãng ngập trời cũng khó có thể thương hắn một chút người, cũng chỉ là dạng này, tuy có chút khác hẳn với thường nhân, nhưng mà cuối cùng vẫn là quá nông cạn. Ngọc Huyền Cơ thân hình giống như quỷ mỹ lấp lóe, vậy mà đến sau lưng lâm thâm hóa thành ngọc thạch vũ chỉ chụp tới lâm thâm hậu tâm. Làm một tiếng bang thật lớn đi qua, Ngọc Huyền Cơ kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình lại có thể đột phá lâm thâm trên người giáp xác, ngược lại là chính hắn năm ngón tay hơi có chút run lên, cái này khiến Ngọc Huyền Cơ sắc mặt biến hóa. Lâm thâm trên người giáp xác cường độ có chút ra Ngọc Huyền Cơ dự kiến, Ngọc Huyền Cơ không lãng phí thời gian nữa, hướng về phía lâm thâm phát động như thủy triều tập kích. Lâm Thâm sử dụng bình sinh sở học cùng Ngọc Huyền Cơ chào hỏi, bắt đầu còn sử dụng huyết mệnh bao pháp ngăn cản mấy lần Ngọc Huyền Cơ công kích. Về sau phát hiện, Ngọc Huyền Cơ công kích đánh vào trên người hắn, căn bản không đánh tan được ba là một thể ở dưới giáp sát. Thế là Lâm Thâm đằng sau cũng chỉ là tượng trưng cản hai cái, mười phần qua loa, tiếp đó liền đem tinh lực toàn bộ đầu nhập vào công kích ở trong. Ngọc Huyền Cơ càng đánh càng là kinh ngạc, hắn ngọc chi pháp tắc, lực phá hoại tại bất hủ pháp tắc ở trong, mặc dù không thể xem như rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Thế nhưng là công kích của hắn đối với Lâm Thâm lại hoàn toàn không có hiệu quả, ngay cả giáp sát phòng ngự đều không đánh tan được. Hắn kỹ pháp lại mạnh, kỹ xảo nhiều hơn nữa, pháp tắc biến ảo dù thế nào ly kỳ về diệu, những thứ này Lâm Thâm đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Ngọc Huyền Cơ không phá được Lâm Thâm phòng ngự, chẳng khác nào là tại đánh một hồi không thể lại thắng cách đấu thi đấu. Lâm Thâm có thể tiếp nhận hắn vô số lần công kích, không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là hắn lại không thể tiếp nhận Lâm Thâm công kích, này liền vô cùng khó chịu. Mấu chốt là không phá được Lâm Thâm phòng ngự, hắn liền không khả năng đem Lâm Thâm luyện thành vạn pháp học hết thảy tất cả mưu đồ liền cũng bị mất tác dụng. Một mực nắm trong tay toàn trường thiết đấu, phản phất là không chỗ nào không cần Ngọc Huyền Cơ. Ánh mắt bên trong lần thứ nhất có một tia không tự tin tầng tầng quyền lãng nụp ra, ngạnh sinh sinh đem Ngọc Huyền Cơ sức mạnh đánh nát, trọng trọng đánh vào trên thân Ngọc Huyền Cơ. Giang giặc, cơ thể của Ngọc Huyền Cơ xuất hiện vết rách, từng khối ngọc thạch mảnh vụn từ trên mặt của hắn chọc từng mảng. Lâm Thâm còn tưởng rằng đây cũng là một cái ngọc ngâu Thế thần, thế nhưng là những ngọc thạch kia mảnh vụn từ trên người hắn chọc từng mảng xuống sau đó, bên trong lại là trắng non giống như bóc vỏ trứng gà bình thường làn ra. Toàn thân ngọc thạch chọc từng mảng sau đó lộ ra một cái càng thêm trẻ tuổi càng toàn thân đều tựa như tràn đầy bảo tạc tính chất sức mạnh tuổi trẻ nam nhân. Cái này trẻ tuổi bản Ngọc Huyền Cơ, tóc dài màu đen trong hư không phiêu vũ, trên thân thẩm thấu ra ngọc dịch hóa thành trong suốt giáp sắc bọc lại thân thể của hắn, liền từng cây sợi tóc đều tựa như dắt lên một tầng ánh ngọc có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Ngọc Huyền Cơ nâng tay phải lên chỉ vào lâm thâm, trên ngón tay ngưng tụ ra một điểm ánh ngọc, ở đó ánh ngọc hình thành một sát na, chỉ thấy trong vũ trụ ngôi sao đầy trời đều tựa như bông nhiên sáng rất nhiều, vô tận tinh quang hướng về Ngọc Huyền Cơ đầu ngón tay ngưng kết, để cho hắn giữa ngón tay điểm này ánh ngọc biến càng ngày càng sáng. Chương 891. Vũ trụ gia đình Chương 891, Vũ trụ giả định thần ngọc có linh, có thể hút linh khí của thiên địa, ngày nguyệt chi tinh hòa, ta vị ngọc hệ pháp vương, vũ trụ tinh thần năng lượng đều có thể làm việc cho ta. Ngọc Huyền Cơ đầu ngón tay ánh ngọc càng ngày càng mạnh, cơ hồ đã như là mặt trời lóe mắt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói, vốn không muốn lấy ngươi, lấy chuyện của ngươi thể luyện thành vạn pháp ngọc nấu mới là lựa chọn tốt nhất, có thể trình độ lớn nhất giữ lại vạn pháp chi linh tác dụng. Đáng tiếc, vạn pháp chi linh cường độ đã vượt qua ta đón trước, ta đã không có thể lưu ngươi toàn thời. Bất quá đến cũng không sao, đánh nát thân thể của ngươi, một lần nữa lấy ngọc luyện chi pháp đúc thành ngọc nấu, cũng giống vậy có thể dùng chỉ là hiệu quả hơi kém chút thôi. vì vượt qua tử kiếp, vì sống sót, ngươi thật đúng là hao tổn tâm cơ. Lâm Thâm dẻo cợt nói sống sót, mới là hết thề căn bản. Ngọc Huyền Cơ lạnh nhạt nói ngươi đem xem ngươi như Trang Ngọc Lang ra giết, ngươi đem tín nhiệm ngươi nhất đồ đệ đau lòng đấu, giống như ngươi vậy người, vũ trụ tuy lớn, lại không một cái thực tình bởi ngươi người, coi như để ngươi trường sinh bất tử, sống sót lại có có ý tứ gì đâu. Lâm Thâm nhìn xem Ngọc Huyền Cơ nói, Ngọc Huyền Cơ đang hấp thu vũ trụ chi lực để cho hắn sử dụng, tự nhiên không ngại nhiều cùng Lâm Thâm nói hai câu đó là các ngươi những thứ này rốt nát người trẻ tuổi mới có ngây thơ ý nghĩ. Ngọc Huyền Cơ lạnh nhạt nói, nhân sinh không có làm lại, càng không có cái gì chuyển thế đầu thai, chỉ này một thế, cũng chỉ có thể tại một thế này thực hiện bản thân giá trị, lý tưởng cùng truy cầu. Đã các ngươi như thế khinh thị sinh mệnh, vậy thì hẳn là đem các ngươi khinh thị đồ vật cho ta, để cho ta tiếp tục sống sót. Thân tình cũng tốt, hữu tình cũng được, với ta mà nói cũng không đáng kể, ta cần sống sót, cần truy cầu cao hơn bản thân giá trị, có những thứ này ta như vậy đủ rồi. Những cái kia không hiểu ta người, với ta mà nói, ngược lại là một loại chướng ngại, không, có chẳng phải là tốt hơn. Chỉ có những cái kia tầm thường vô vi người tầm thường mới có thể cảm thấy những cái kia hư vô mở ảo tình cảm lại so với sinh mệnh quan trọng hơn. Không biết ngươi có cái gì cao thượng bản thân giá trị cùng truy cầu cần thực hiện. Lâm Thâm kinh miệt hỏi. Ngọc Huyền Cơ là đang tích góp sức mạnh, mà Lâm Thâm cũng giống vậy đang chờ đợi ta truy cầu. Coi như nói ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu. Ngọc Huyền Cơ lạnh nhạt nói. Bất quá tại ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nói cho ngươi nghe nghe cũng không sao. Thật để ngươi biết trong vũ trụ này không chỉ là ngươi hiểu những cái kia cấp thấp thú vị, còn có cao cấp hơn thụ. Cái gì cao cấp hưởng thụ? Lâm Thâm nhìn xem Ngọc Huyền Cơ hỏi chân thực. Ngọc Huyền Cơ chậm rãi phun ra hai chữ cái gì là chân thực. Lâm Thâm nao nao, hắn thật sự không có nghe hiểu Ngọc Huyền Cơ là có ý gì. Ngọc Huyền Cơ đột nhiên nở nụ cười, nếu như ta cho ngươi biết, bản thân cái thế giới này liền giả tạo, không tồn tại, tất cả chúng ta, tất cả chúng tộc, tất cả mọi thứ cũng đều giả tạo, không tồn tại, ngươi nhất định sẽ cho là ta là điên rồi đi. Xác thực, chẳng những điên, hơn nữa còn bị điên rất nghiêm trọng. Lâm Thâm gật đầu nói ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì trong vũ trụ sẽ có trang bị truyền tống, những cái kia trang bị truyền tống đến từ nơi nào. Ngọc Huyền Cơ không thèm để ý tiếp tục nói cái này cái. Lâm Thâm không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thực cho tới nay, hắn cũng có nghi ngờ như vậy. Những cái kia trang bị truyền tống đến cùng là từ đâu tới? Hắn chỉ nghe nói trang bị truyền tống cũng là từ cái nào đó phía trên tinh cầu đào được, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có người nào có thể chế tạo trang bị truyền tống. Nếu là thiên nhân tộc tư liệu trong ghi chép, có thể tìm được sớm nhất liên quan tới trang bị truyền tống ghi chép, cũng đều là tại nào đó một cái phía trên tinh cầu phát hiện không có ai biết trang bị truyền tống đến từ đâu, nhưng nó chính là tồn tại, từ xưa đến nay liền đã tồn tại, hơn nữa rõ ràng là nhân công chế tạo ra tới, vì cái gì một cái từ xưa đến nay liền tồn tại độ vật, lại là nhân công chế tạo ra tới, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngọc Huyền Cơ trong ánh mắt lại có một tia cuồng nhiệt mang ý nghĩa có so cao đẳng văn minh tồn tại. Lâm Thâm trầm ngâm nói ngươi thuyết pháp này cũng đối cũng không đúng, tại bất hữu cấp bậc phía trên, xác thực còn có một số tồn tại, nhưng mà những cái kia tồn tại liền như là thần thoại bên trong tồn tại đồng dạng, bọn hắn mới là thế giới này chỗ thể. Chỉ là bọn hắn chỉ là phụ trách giữ gìn vũ trụ pháp tắc cùng trật tự, gần như không sẽ làm nhiễu trong vũ trụ phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngọc Huyền Cơ khẽ gật đầu, khẳng định Lâm Thâm lờ tới. Bất quá hắn lời nói xoay chuyện, bất quá cùng nói những cái kia giống như thần linh bình thường tồn tại là cao đẳng hơn sinh mệnh, ta cảm thấy một cái khác xưng hô càng thích hợp bọn hắn. Nhân viên quản lý ý của ngươi là nói, chúng ta là bị cao đẳng nền văn minh nuôi sinh vật. Lâm Thâm hỏi không sai biệt lắm là ý tứ này, ngươi chỉ cần đổi một cái tư duy, có thể thì càng dễ hiểu. Ngọc Huyền Cơ hít mắt, trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Nếu như thế giới này là giả tưởng, bị người chế tạo ra tới, như vậy hết thể liền có thể giải thích thông. Vì sao lại có những cái kia trang bị truyền thống? Bởi vì bọn chúng bất quá chỉ là trong thế giới giả lập thiết lập mà thôi. Ta và ngươi bao quát trong vũ trụ này hết thể cũng chỉ là những cái kia sinh vật bậc cao tạo ra tới một cái giả lập trò chơi thôi. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy không thể lý giải không phù hợp lộ dịch đồ vật tồn tại, chúng ta căn bản là không có chân thực tồn tại qua. Người cái gọi là thân tình, hữu tình các loại, cũng bất quá chính là một loại thiết lập một loại chương trình thôi, ngươi muốn làm sao xác định, ngươi là chân thật còn sống đâu? Ngọc Huyền Cơ càng nói càng kích động, đã có chút nói năng lộn xộn. Lâm Thâm đã là nghe lần thứ hai đã có người hỏi hắn, làm sao có thể xác định chính mình là chân thật còn sống? Nói thật, hắn cũng không có biện pháp xác định, trước đây đáy biển cổ thành suy xét giả hỏi hắn vấn đề này sau đó, hắn cũng suy xét qua, kết luận chính là không, có kết luận trong mắt ngọc huyền cơ tràn đầy vẻ của nhiệt chỉ có thế giới này là giả tưởng mới có thể giảng giải đây hết thảy không hợp lý vì sao lại có tử kiếp vì sao lại có chết hết loại vật này tồn tại bản thân liền không hợp lý nếu như đây đều là vì xóa đi chúng ta loại này chiếm dụng đại lượng thế giới giả tưởng tài nguyên bất hủ giả như vậy thì có thể lý giải chúng ta sợ dĩ bị xóa đi chính là chúng ta bởi vì chúng ta chiếm dụng quá nhiều tài nguyên vì duy trì cái này thế giới giả tưởng vận chuyển bình thường nhất thiết phải định thời gian thanh lý chúng ta những thứ này chiếm dụng đại lượng tài nguyên bất hủ giả ta truy cầu rất đơn giản chính là muốn đánh vỡ cái này thế giới giả tưởng Đi xem một cái cái kia thật thật thế giới đến cùng là như thế nào. Lâm Thâm nghe chợt mắt hốc mồm, lý luận như vậy sớm tại rất sớm phía trước, nhân loại cũng liền có. Thế nhưng là vậy mà thật sự có người muốn chứng minh thế giới này là giả tưởng, còn muốn đột phá thế giới giả tưởng giam cầm, tiến vào thế giới chân thật, đây cũng không phải là người bình thường có thể có theo đuổi. Lâm Thâm đột nhiên có chút lý giải ngọc huyền cơ, vì cái gì hắn có thể làm đến vô tình như thế, là bởi vì tại lo dịp của hắn ở trong, thế giới này cùng tất cả mọi người đều là giả lập ra tới, giết một cái hương nghĩ nhân vật, tự nhiên không cần có cái gì hắn nay cảm giác. Chương 892. Bất Hủ Vương Quan. Trường 892, bất hủ vương quan thế như là, ngươi thật có thể xác định thế giới này là giả tưởng sao? Lâm Thâm nhìn xem Ngọc Huyền Cơ lạnh nhạt nói, coi như thế giới này thật sự giống như như lời ngươi nói, chỉ là một cái thế giới giả lập, vậy thì thế nào đâu? Ngươi có thể cảm nhận được người khác đối ngươi ác, cũng có thể cảm nhận được người khác đối ngươi hảo. Người khác đối ngươi hảo, sẽ không bởi vì đây là một thế giới giả tưởng liền tiêu thất, đó là thật sự rõ ràng làm ra tới chuyện, đó cũng không phải ngươi có thể tùy ý sát lục trí thân hảo hiu lý do. Vẫn là nói, đây chỉ là ngươi thiên tính lương bạc kích kỷ, hết thề chỉ vì tự cân nhắc ngậm cớ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào nói thế nào, đó đều là tự do của ngươi. Cùng ta cũng không quan hệ. Ngọc Huyền cơ đầu ngón tay ánh ngọc đã mãnh liệt đến để cho Lâm Thâm đều không thể nhìn thẳng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm rời ánh mắt đi, không cách nào cùng với đối mặt Lâm Thâm nói, giả lập cuối cùng chỉ là giả lập, lại khác sâu tình cảm, cũng bất quá chính là một loại thiết lập thôi, chỉ có đi ra giả lập mới có thể cảm nhận được chân thực, đây là các ngươi không cách nào lý giải. Thời gian đã đến, ngươi nên lên đường. Nói đến ngươi cũng coi là một cái người thú vị, chờ ta siêu thoát hư vô tiến vào chân thực sau đó. Nếu là có cơ hội, tự sẽ đem ngươi phục hồi dữ liệu, để ngươi có thể tại cái này thế giới giả lập ở trong phục sinh, chỉ là ngươi khi đó, vẫn là ngươi bây giờ sao?" Ngọc Huyền Cơ đã sắp khống chế không nổi đầu ngón tay tia sáng, hắn hấp thu tới vũ trụ chi lực thực sự quá mạnh mẽ, đã đến hắn có thể khống chế mức cực hạn. Vì có thể giết chết Lâm Thầm, hắn mới cùng Lâm Thầm nói lâu như vậy mà nói, phải nhất kích tất sát, tuyệt đối sẽ không cho Lâm Thầm sống sót cơ hội ngươi muốn như thế nào siêu thoát. Nếu quả thật giống ngươi nói, thế giới này là giả tưởng, vậy ngươi dạng này giả lập người, căn bản không có khả năng đi đến trong hiện thực đi, giống như trong trò chơi nhân vật không có khả năng đi ra trò chơi. Lâm Thâm vẫn như cũ bình tĩnh nhìn xem Ngọc Huyền Cơ nói năng lượng, liền xem như giả lập ra tới thế giới cũng cần có năng lượng chèo chống, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cho dù là tại thế giới giả tưởng, cũng tương tự có thể đánh vỡ hư vô vương xuống thực tế. Ngươi biết đã đầy đủ nhiều, lên đường đi. Ngọc Huyền Cơ toàn lực đẩy ra ngón tay, cái kia kinh khủng ánh ngọc lập tức buộc phát ra một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, giống như hủy diệt vũ trụ cực quang, tựa hồ đem vũ trụ đều cho chiếu sáng, cũng đem cơ thể của Lâm Thâm bao phủ ở cái kia ánh ngọc bên trong, lực lượng kinh khủng như vậy, liền xem như cự hoàn tinh khổng lồ như vậy tinh cầu, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp đánh nổ định cấp bất hủ giả cũng khó có thể chống lại lực lượng như vậy. Nhưng khi lực lượng này đến lâm thâm trước mặt, lâm thâm lại chỉ là một cái tay dựng thẳng lên, làm hình đao chém ra. Cưa điện bình thường đao khí, cắt chém mà ra, lấy sức mạnh không thể tưởng tượng được cùng tốc độ, trong nháy mắt đem cái kia bị diệt thế giới cực quang tử ở giữa chém thành nửa này. Ngọc Huyền Cơ nhìn xem trước mặt cực quang, lại đột nhiên cảm giác như có đồ vật gì lóe lên một cái, bởi vì liền hắn đều không có thấy rõ, thậm chí cho là chính hắn nhìn lầm rồi. Thế nhưng là một giây sau, Ngọc Huyền Cơ lại nhìn thấy trước mặt cực quang một phân thành hai, tiếp đó ra, hóa thành đầy trời hình họa trùng đồng dạng phiêu tán đến bên trong hư không mà đứng tại đối diện Lâm Thâm, vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, trên thân nhìn không ra một điểm dấu hiệu bị thương, giáp sắc hoàn chỉnh, vẫn như cũ tản ra cái kia mê ly vết thải ngươi có thể cảm nhận được từ vong chân từ sao. Lâm Thâm nhìn xem Ngọc Huyền Cơ hỏi, Ngọc Huyền Cơ tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, lập tức sử dụng thủ đoạn muốn làm những gì. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn khế động, trên mặt liền xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu, tơ máu từ đỉnh đầu của hắn thẳng kéo dài đến cái trán, cái mũi, miệng, cái cằm cùng cổ. Một giây sau, Ngọc Huyền Cơ toàn bộ thân thể cũng giống cực quang giống như một phân thành hai, hướng về hai bên mức ra. Ở trong vũ trụ lơ lửng, huyết dịch giống như là như thạch rau câu phụ thuộc vào thi thể của hắn phía trên. Ngọc Huyền Cơ rất mạnh, thế nhưng là lực lượng của hắn càng mạnh, nghịch chuyển vận mệnh chi quang liền sẽ để Lâm Thâm sức mạnh càng mạnh, một kích này sức mạnh, đã mạnh đến tình cảnh liền Ngọc Huyền Hưng Cơ chính mình cũng khó có thể chịu đựng được đột nhiên, một đạo ánh ngọc từ Ngọc Huyền Hưng Cơ trong thân thể phi độn mà ra, trong nháy mắt liền xông vào hư không không thấy bóng dáng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thâm nhìn thấy đó là một cái ngọc thạch chấp nhẫn, hẳn là Ngọc Huyền Cơ mệnh cơ, muốn đem nó ngăn lại, bất đắc dĩ tốc độ của nó quá nhanh, không có có thể theo kịp. Ngọc Huyền Cơ mệnh cơ mặc dù trốn Thi thể của hắn phía trên lại tàn mát ra điểm điểm ánh ngọc, hướng về bên trong hư không ngưng kết. Theo những cái kia ánh ngọc ngưng kết cùng một chỗ, bên trong hư không trống rỗng xuất hiện từng đạo trật tự dây xích ánh sáng, cùng những cái kia ánh ngọc cuốn bít lấy nhau, cắn nuốt ánh ngọc bên trong năng lượng. Rất nhanh những cái kia ánh ngọc liền ngưng kết trở thành một tôn ngọc quan, tại những cái kia chật tự dây xích ánh sáng trong bao, tỏ ra kỳ lệ quỷ bí pháp tắc ba động. Trong hư không vươn ra chật tự dây xích ánh sáng càng ngày càng nhiều, từng cái chật tự dây xích ánh sáng đều kết nối tại ngọc quan phía trên, số lượng đã nhiều đến khó mà tính toán. Đầu thứ nhất chật tự dây xích ánh sáng phía trên đều có pháp tắc khác nhau ba động, lớn có nhỏ có. Có mạnh có yếu, tạo thành dây xích ánh sáng kết cấu cũng không giống nhau, nhưng mà bọn chúng rõ ràng cũng có ngọc hệ pháp tắc đặc thủ, cũng đều là ngọc hệ pháp tắc chi nhánh đây chính là bất hủ vương quan sao. Lâm thâm lập tức ý thức được đây là vật gì đây chính là đại biểu cho nhất hệ pháp tắc chi vương bất hủ vương quan, chỉ có bất hủ chi vương mới nắm giữ chi vật. Lâm thâm tâm niệm khẽ động, đánh ra pháp tắc ma trận, đem những cái kia muốn vân đi bất hủ vương quan sức mạnh trật tự dây xích ánh sáng mở ra thế nhưng là pháp tắc của hắn ma trận đánh vào bất hủ vương quan phía trên đã thấy vô số pháp tắc quang mang lấp lánh lập tức đem hắn pháp tắc ma trận đánh sơ sát tựa hồ căn bản không phải một cái đẳng cấp ngươi không phải ngọc hệ pháp tắc cầm không đi ngọc hệ vương miệng ngọc nôn bay đến bên người lâm thâm đối với lâm thâm nói ngươi là ngọc hệ thử một chút xem sao lâm thâm nói chính hắn lấy không được vương miệng mấy người cái kia vương miện quay về hư vô thế gian liền lại không ngọc hệ pháp tắc chi vương trừ phi có người có thể chính mình lĩnh ngộ ra ngọc hệ bất hủ pháp tắc mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra bất hủ vương quan ngọc nôn thần sắc phức tạp liếc lâm thâm một cái tiếp đó không nói một lời hướng về bất hủ vương quan đi đến. Ngọc Huyền cơ cái tiêu kinh thiên nhất kích, Ngọc Nôn nhìn ở trong mắt, cho là Lâm Thâm khẳng định muốn xong, thế nhưng là kết quả lại là Ngọc Huyền cơ bị chém giết, cái này khiến nàng cảm giác mười phần không chân thực. Nhất hệ Pháp Vương, vậy mà cứ như vậy bị chém giết, mà chém giết Pháp Vương Lâm Thâm, lại chỉ là một cái vừa mới tấn thăng bất hủ người. Ngọc Nôn khó có thể tưởng tượng, nếu như Lâm Thâm cảnh giới tăng lên, hắn sẽ có bao nhiêu đáng sợ, nói không chừng thật muốn ra một vị có thể chỉ thiên hoa địa giới vương. Ngọc Nôn trên người ngọc pháp tác sức mạnh tản ra, theo nàng từng bước một hướng đi bất hủ vô quan, những cái kia ngọc hệ trật tự dây xích ánh sáng cũng đều tản ra quỷ dị pháp tác ba động, muốn ngăn cản Ngọc Nôn tiếp cận vương miệng. Ngọc Nôn trên thân ánh ngọc càng ngày càng mấy liệt, treo lên cái kia vô số pháp tác trật tự ba động, từng bước một đạp về bất hủ vô quan. Nàng mỗi một bước đều đi vô cùng gian nan, chỉ là trên người nàng ánh ngọc lại càng ngày càng mạnh, giống như lò luyện, đem đầy trời pháp tác tự hóa thành hỏa, rèn đúc ngọc thể của nàng. Vô số tự pháp tác chẳng những không có có thể đem Ngọc Nôn đè sập, ngược lại trở thành nàng rèn thể chi hỏa, để cho ngọc thể của nàng càng ngày càng ngưng thực. Khi Ngọc Nhuôn đi đến bất hủ vương quan phía trước lúc, cả người của nàng cũng đã biến thành một tôn hiện ra quang ngọc tượng giống như. Một đôi tay Ngọc Bưng lấy bất hủ vương quan, đem hắn một chút đeo ở đỉnh đầu. Vô số cuốn băng ở trên ngọc quan chật tự dây xích ánh sáng điên cuồng chấn động, muốn đem bất hủ vương quan lôi kéo mở, thế nhưng lại đã không cách nào ngăn cản. Cuối cùng bất hủ vương quan vẫn là đeo ở Ngọc Nhuôn đỉnh đầu. Ngọc quan phía trên Quan Minh đại phóng, từng đạo ánh ngọc buông xuống, để cho Ngọc Nhuôn cả người đều đắm chìm trong pháp tắc trong ánh sáng. Những cái kia chật tự dây xích ánh sáng bên trên kia sáng ngược lại biến ảm đạm xuống, một đầu cuối cùng đầu biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia một đoàn giống như thánh Diệm ánh ngọc, ở trong hư không không ngừng mà thiêu đốt lên. Chương 893, Thiếp thân trợ lý. Chương 893, Thiếp thân trợ lý. Thiên Tâm nhìn xem Lâm Thâm ở trước mắt đi tới đi lui, làm thế nào cũng nhìn không vừa mắt, bởi vì bên cạnh Lâm Thâm nhiều một nữ nhân. Kể từ Lâm Thâm trở lại cự hoàn tinh sau đó, nữ nhân này vẫn đi theo bên cạnh Lâm Thâm, có loại một tấc cũng không rời cảm giác, cái này khiến Thiên Tâm nhìn nhíu chặt mày. Nữ nhân này mang theo đầu xa, mặc dù nhìn không ra tướng mạo như thế nào, nhưng mà chỉ nhìn dáng người đó là tương đối không tệ một m9 trở lên chiều cao tỷ lệ lại, lại hoàn mỹ để người cảm giác không đến loại này chiều cao chắc có vụng về cùng không cân đối muốn eo có eo muốn chân có chân nhìn mắt người cũng rất khó từ trên người nàng rồi thiên tâm cảm thấy bên cạnh lâm thâm có như thế một nữ nhân chắc chắn không phải đơn giản quan hệ thậm chí rất có thể chính là một cái tiểu tam lâm thâm đã vậy còn quá trắng trợn đem tiểu tam mang về đây không phải đang khi dễ hắn tiểu cô sao thiên tâm nhịn không được cái này mặt lạnh đối với lâm thâm nói nơi nào mang về nữ nhân như thế nào không giới thiệu một chút nhan như ngọc Tiểu Ngũ ra trợ lý, về sau xin nhiều chỉ giáo. Không đợi Lâm Thâm mở miệng, nữ nhân bình tĩnh nói: "Nhan Như Ngọc dĩ nhiên chính là Ngọc Nôn, tại Lang Giang Ngọc Động Tinh đánh một trận xong, Ngọc Nôn khăng khăng muốn đi theo Lâm Thâm đồng thời trở về." Nàng nói cũng rất rõ ràng, "Nàng cái mạng này là Lâm Thâm cho, cũng nên trả cái mạng này mới được. Hơn nữa Tà Môn Đạo cũng đã tản, nàng cái này đạo chủ trở về cũng vô dụng, hơn nữa nàng cũng không muốn về lại Tà Môn nói." Lâm Thâm tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, đây chính là Ngọc hệ pháp vương, mặc dù là vừa mới tấn thăng pháp vương, trên năng lực còn không bằng trước đây Ngọc Huyền Cơ nhưng mà trong vũ trụ có thể đánh bại nàng chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia pháp vương cấp bậc có như thế một cái cường lực tay chân có thể dùng tự tuyệt lâm thâm bây giờ nói không ra miệng ngọc nôn cũng định hoàn toàn vứt bỏ trước kia thân phận cho nên nàng ngay cả tên đều sửa lại về sau đều biết lấy nhan như ngọc thân phận lưu lại bên cạnh lâm thâm trên danh nghĩa chính là lâm thâm trợ lý phương diện nào trợ lý thiên tâm mắt lạnh nhìn nhan như ngọc hỏi sinh hoạt việc làm khắp các mọi mặt nhan như ngọc vẫn như cũ bình tĩnh trả lời nói như vậy là thân phụ tá sẽ không buổi tối còn phải tăng ca việc làm à thiên tâm lời nói rất khó nghe nhưng mà hắn không thể tùy ý nữ nhân như vậy tại bên cạnh lâm thâm, sợ sẽ thiên tâm bởi vậy bị thương tổn, hắn tình nguyện tự mình tới làm cái này ác nhân, cũng không muốn nhìn thấy thiên tâm chịu đến một chút xíu tổn thương tiểu ngũ gia có cần. 24 giờ tùy thời chờ lệnh. nhan như ngọc dường như không có nghe hiểu thiên tâm lời nói bên trong ý tứ đồng dạng, vẫn là như vậy bình tĩnh trả lời. thiên tâm trong mắt hàn quang nói lên, ngón tay đột nhiên bắt đầu chuyển động, nhanh không thể tưởng tượng nổi, một chỉ điểm hướng nhan như ngọc bi tâm. Thiên tâm vốn chính là tốc độ chạy con đường, hắn một chỉ này tốc độ, bình thường nhất bản giả chỉ sợ đều phản ứng không qua tới. thế nhưng là tại trước mặt nhan như ngọc. Thiên Tâm một chỉ này vẫn là quá chậm. Thiên Tâm cũng không có thấy rõ ràng Nhan Như Ngọc là thế nào ra tay, ngón tay liền bị Nhan Như Ngọc ngón tay cật lấy. Tiếp đó hướng phía sau, lướt qua ôi, đau, đau, đau. Thiên Tâm kêu lên thả hắn a, nếu có lần sau nữa, liền theo ngươi xử trí hắn như thế nào. Lâm Thâm đối với Nhan Như Ngọc nói, Nhan Như Ngọc lúc này mới bông ra kêu đau đớn Thiên Tâm, lui về phía sau một bước không nói gì thêm. Thiên Tâm cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Lâm Thâm cùng Nhan Như Ngọc, trong lòng cũng là chấn kinh, hắn đã là niết bàn cấp, tốc độ tại niết bàn cấp bậc ở trong cũng coi như là khá nhân rồi. Cái này nhan như ngọc vậy mà còn nhanh hơn hắn, hơn nữa nhanh đến để cho hắn thấy không rõ lắm đối phương ra tay, thực lực thế này quả thực có chút kinh khủng nữ nhân bây giờ đều mắt bị mù sao? Vì cái gì nữ cường nhân đều biết vừa ý Lâm Thâm cái kia tiểu bạch kiểm, mặt của hắn cũng không có ta chẳng à, làm sao lại không tới trà đập ta, nhất định phải đi tìm hắn. Thiên Tâm trong lòng phiền muộn, động thủ hắn là không dám lại động thủ, nhưng vẫn là hận hận trợn mắt nhìn Lâm Thâm nói, ngươi trắng trợn như vậy, thật coi ta tiểu cô dễ ước hiếp đúng không? Ngươi nghĩ đến đi nơi nào, nàng thực sự là phụ tá của ta. người tiểu cô đâu? Như thế nào người không ở nơi này? Lâm Thâm ngồi ở trên ghế salon hỏi đi tìm Ma sư yêu cốt. Thiên Tâm nghe vậy có chút bận tâm nàng đi tìm Ma sư yêu cốt cán cái gì. Lâm Thâm nghe xong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc còn có thể làm cái gì? Bây giờ thế cục quá loạn, cự hoàn tình có Ma sư yêu cốt hai hỏa ngầm này tại, trung quy là phiền phức. Tiểu cô chính là đi xem một chút. Ma sư yêu cốt vì sao lại ở đây ẩn cư, Có thể cho chúng ta sử dụng tốt nhất, nhưng nếu không thể đủ cho chúng ta sử dụng, vậy cũng chỉ có thể mời hắn rời đi. Thiên Tâm nói nàng không có vấn đề chứ? Lâm nghe vậy đứng dậy liền muốn chạy tới Ma sư yêu cốt nơi đó. Ma sư yêu cốt rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lâm Thâm không biết, nhưng mà xem như thay tộc danh nhân, Ma sư yêu cốt chắc chắn không phải là một cái loại lương thiện, hắn sợ Thiên Tâm ăn thiệt, thòi người cũng không cần lo lắng, nhị ca cùng tiểu cô cùng đi. Thiên Tâm gặp Lâm Thâm như thế để ý Thiên Tâm, tâm tình trung quy là tốt một chút vậy là tốt rồi. Lâm Thâm lúc này mới hơi yên tâm một chút, bất quá vẫn là dự định muốn đi Ma sư yêu cốt nơi đó nhìn một chút. Lâm Thâm còn không có rời đi hòn đảo đâu, liền thấy có ba người hướng về hòn đảo bay tới, trong ngay mắt đã rơi vào bên trên cái đảo, thình lình lại là Thiên Tâm, Lão Thiết cùng một cái đầu nhân. Lâm Thâm kỳ thực không quá có thể phân rõ thái cách nhân tướng mạo. Hắn thấy thái cách nhân đều dáng dấp không sai biệt lắm chỉ có thể từ quần áo và khí chất đến phát biệt nhưng mà cái này đầu hộ thân người trên mặc quần áo hắn cũng không biết bất quá nghĩ đến cái này thái cách nhân hẳn là ma sư yêu cốt chỉ là không biết hắn là bị thiên tầm cùng lao thiết thu phục hay là thế nào chuyện tiểu tử bổn sư để ngươi nhóm mang lợi các ngươi đến cùng mang tới hay chưa ma sư yêu cốt nhìn thấy lâm thâm cùng thiên tâm lập tức trừng mắt có vẻ hơi sinh khí ra tới lâm thâm nhìn một chút thiên tầm, gặp thiên tầm khẽ gật đầu lúc này mới mở miệng nói nói nàng nói thế nào ma sư yêu cốt con mắt lập tức sáng lên nhìn chầm chầm lâm thâm hỏi nàng nói trước kia ước định không tính là Lâm Thâm đúng sự thật bà lâu niên nguyên thoại chuyển cho Ma sư yêu cốt. Ma sư yêu cốt nghe vậy lập tức ánh mắt lạnh leo, nàng quả nhiên là nói như vậy. Ta chính là sợ ngươi không tin, cho nên không dám đi nói cho ngươi. Lâm Thâm thở dài nói gửi, nàng nói không tính liền có thể không tính sao? Chưa hẳn cũng quá xem thường ta yêu cốt. Ma sư yêu cốt lạnh mặt nói, đừng tưởng rằng nàng tại trí cao tộc, ta liền lấy nàng không có cái không có biện pháp, bút chướng này ta sớm muộn sẽ đích thân đòi lại. Dứt lời, Ma sư yêu cốt liền không còn xét chuyện này, ánh mắt đánh giá Lâm Thâm cùng Thiên Tâm, đối với Thiên Tâm nói, ngươi để cho ta giáo chính là hai tiểu tử này. Không tệ. Thiên Tâm khẽ gật đầu đi, bây giờ liền dập đầu bái sư a. Ma sư yêu cốt đại mã kim đao hướng về cái ghế bên cạnh phía trên ngồi xuống, chờ lấy lâm thâm hai người dập đầu bái sư. Lâm Thâm nghi ngờ nhìn về phía Thiên Tâm hỏi, đây là có chuyện gì? Chương 894 dạy học. Chương 894 dạy học chờ, chúng ta cần trước tiên nói một chút. Thiên Tâm đối với Ma sư yêu cốt nói một câu, sau đó đem Lâm Thâm cùng Thiên Tâm mang đi một bên tiểu cô. Bây giờ là gì tình huống? Thiên Tâm nhịn không được hỏi trước, chúng ta cùng Ma sư yêu cốt đã nói, tạm thời có thể hợp tác, hợp tác điều kiện một trong, chính là mời hắn hỗ trợ dạy bảo các ngươi. Thiên Tầm nhìn về phía Lâm Thâm nói, yêu cốt người này bản thân sức chiến đấu có thể không phải tối cường, nhưng mà hắn dạy học năng lực, cho đến trước mắt có lẽ còn là trong vũ trụ cấp cao nhất. Ngươi không phải rất khó lĩnh ngộ pháp tắc sao? Có thể hắn có thể trợ giúp ngươi. Yêu Cốt dạy học năng lực xác thực rất lợi hại, thế nhưng là nhân phẩm của người này giống như chẳng ra sao cả, hơn nữa tâm quan thủ lạn, chúng ta hợp tác với hắn thật sự không có vấn đề sao? Lâm Thâm nhớ tới Lầu Nhiên nói tới nhiễm ma tinh sự kiện, trước kia nhiễm ma tinh thế nhưng là bị yêu cốt toàn diệt, liền một đứa bé cũng không có lưu lại, dạng này người quá nguy hiểm. Hơn nữa cứ Lâu Nhiên nói tới, yêu cốt đang dạy người khác thời điểm cũng sẽ ở âm thầm lưu lại thủ đoạn, nhân tạo ra nhược điểm cùng sơ hở, để cho hắn dạy ra tới người đều thiếu nợ nhân tình của hắn, cần giúp hắn làm ba chuyện, nếu như không thể hoàn thành, yêu cốt liền sẽ lợi dụng hắn lưu lại hậu chiêu đối phó hắn học sinh, dạng này kẻ tặc bã, làm sao có thể yên tâm đi theo hắn học tập. Thiên Tầm Trầm âm nói, yêu cốt danh tiếng, ta cũng có nghe nói qua, nhưng mà việc này cũng không có cái không, có biện pháp. Hắn ẩn cư tại cự hoàn tinh nhiều năm như vậy, so với chúng ta sớm hơn đi tới cự hoàn tinh tại trên cự hoàn tinh lưu lại trí mạng thủ đoạn, nếu như chúng ta không cùng hắn hợp tác, hắn lưu lại hậu chiêu đủ để hủy đi cự hoàn tinh. Thiên Tầm đem bọn hắn đi tìm yêu cốt chi tiết tường trình nói một lần, lâm thầm sau khi nghe cũng cảm thấy nhức đầu. Yêu cốt nhìn thấy Thiên Tầm sau đó, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra nàng là lời hệ bất hủ giả, hơn nữa tự động để cho Thiên Tầm sử dụng thành kính sẽ dập năng lực cùng hắn đối thoại, có thể xác định hắn nói tới cũng là nói thật. Hắn tại Cự Hoàn Tinh lưu lại thủ đoạn, đủ để hủy đi cái này cái tinh cầu. Hơn nữa yêu cốt đối với Thiên Tầm bọn hắn cũng không có ác ý, chỉ là hy vọng có thể mượn nhờ Cự Hoàn Tinh nơi này đem tối sức mạnh, hoàn thành hắn một loại thí nghiệm. Mặc dù yêu cốt không chịu nói hắn đến cùng đang làm thí nghiệm gì, bất quá yêu cốt minh nói. Hắn thí nghiệm sẽ không đối với Cự Hoàn Tinh tạo thành ảnh hưởng, càng sẽ không tổn thương người nhóm. Yêu Cốt nói những thứ này cũng là tại Thành Tính sẽ Dạp dưới năng lực nói tới, hơn nữa cũng không có sử dụng sức mạnh kháng Cự Thành Tính sẽ Dạp năng lực, cho nên vẫn là tương đối có thể tin có khả năng hay không. Yêu Cốt nắm giữ miễn dịch Thành Tính sẽ Dạp năng lực năng lực. Lâm Thâm trầm ngâm nói tự nhiên không bài trừ loại này khả năng tính, bất quá chúng ta nếu là cùng hắn mặt mặt, dù cho là đem hắn giết, hắn lưu lại thủ đoạn cũng biết hủy đi Cự Hoàn Tinh, coi như chúng ta có thể ly khai nơi này, Cự Hoàn Tinh cũng xong rồi. Thiên Tâm nói cùng lưỡng bại câu thương không bằng tạm thời hợp tác. Yêu Cốt cũng hứa hẹn lại trợ giúp chúng ta chống đỡ ngoại địch, còn có thể dạy bảo các ngươi lĩnh ngộ phát tác. Các ngươi yên tâm, đây là hợp tác điều kiện, không cần các ngươi về sau lại vì hắn làm cái gì. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cũng đúng, bọn hắn bây giờ không có biện pháp từ bỏ cự hoàn tinh cũng chỉ có thể cùng Yêu Cốt hợp tác đi theo hắn học có thể. bãi sư vẫn là thôi đi. Lâm Thâm trong lòng mình tin tưởng, hắn cùng người khác học đồ vật liền không có học được qua. Yêu Cốt dạy học năng lực lại mạnh, chỉ sợ đối với hắn cũng không có gì dùng. Huân hộ Yêu Cốt hung tàn như vậy âm tàn, còn có thể mang ơn cầu báo Lâm Thâm làm sao có thể cho mình gây một thân tao? Cùng Thiên Tầm sau khi thương lượng, ba người mới dùng đi tới yêu cốt trước mặt, hắn vẫn là lao thần run run ngồi ở chỗ đó, tựa hồ chắc chắn Lâm Thâm bọn hắn còn phải trở về bái sư ma sư, trường học chuyện coi như xong, bọn hắn không cầu phát triển, cho phép bọn hắn đi thôi." Thiên Tầm đối với yêu cốt nói. Yêu cốt khẽ nhíu mày, nhìn xem Lâm Thâm cùng Thiên Tầm nói, có ý tứ gì? "Trứng mắt ta dạy học năng lực, cảm thấy ta không xứng làm lão sư của các ngươi sao? Thể chất của chúng ta đặc thù, vẫn là mình tu hành hảo." Lâm Thâm nói. Yêu cốt quái nhãn một lần, nhìn xem Lâm Thâm cười lạnh nói, nghe nói tư chất ngươi không được, không cảm ứng được pháp tắc tồn tại, giống như vậy phế vẩn. Ta giáo nhiều hơn, chỉ sợ trong vũ trụ trừ ta ra, không ai có thể lại để ngươi tấn thăng bất hủ. Ta cũng không suy nghĩ tấn thăng bất hủ, lưu lại niết cũ cấp cũng rất tốt. Lâm Thâm lời này cũng không phải đầu khí, coi như hắn không tấn thăng bất hủ, cơ thể chỉ cần tiếp tục niết cũ, cũng tương tự có thể cùng trong vũ trụ đỉnh tiêm bất hủ giả chiến đấu, không nhất định không nếu không thì hủ. Bất hủ còn muốn tiếp nhận từ kiếp gặp chắc trở, hắn lưu lại niết cũ cấp, ngược lại không có loại này không nhiêu, đến là so bất hủ càng không bị ràng buộc một chút niết cũ tính là cái gì chứ, không vào bất hủ cũng là rất rưỡi. Yêu Cốt kinh thường nói, ngươi không phải là không muốn, chỉ là không thể thôi. Ta nói qua có ta dạy cho ngươi, ngươi khẳng định có thể lĩnh ngộ pháp tắc tấn thăng bất hủ ta dạng này nói, ngươi cũng sẽ không chịu phục. như vậy đi, ta trước tiên dạy ngươi mấy ngày, chờ ngươi biết năng lực của ta, coi như ta không thu ngươi, ngươi cũng phải cầu bái lao phu làm thầy. lâm thâm yêu cốt nói như vậy, cũng không nói gì nữa. tất nhiên không cần bái sư, yêu cốt muốn dạy liền để hắn dạy tốt, dù sao cũng là bạch chơi dạy học, bất học thì hổn phí. thiên tâm lại càng không có ý kiến gì, vốn là tính toán bài sư hắn cũng là sao cũng được. thiên tầm đem yêu cốt an bài ở bên cạnh đơn độc trên đạo cư trú, khoảng cách không tính gần cũng không coi là xa xôi. Nàng đã tay để người âm thầm dò xét, hy vọng có thể giải quyết yếu cốt tại trên cự hoàn tinh lưu thủ đoạn. Lâm Thâm đem nhan Như Ngọc giới thiệu cho Thiên Tầm, hơn nữa đem nhan Như Ngọc thân phận thật sự lai lịch nói cho nàng. Thiên Tầm nghe xong hơi có chút giận mình, ta môn đạo đạo chủ Ngọc Luân, Ngọc hệ pháp vương, coi là thật nguyện ý vì ngươi sở dụng sao? Cũng có thể tín nhiệm. Lâm Thâm gặp qua Ngọc Luân nhân phẩm, tại loại kia tình huống phía dưới, Ngọc Luân vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Ngọc Huyền Cơ, nhân phẩm như vậy nếu là còn không đáng phải tín nhiệm, cái kia trong vũ trụ cũng không tìm ra được mấy cái người có thể tin được. Hai người lại thảo luận rồi một lần bây giờ thiên nhân tộc hình thức, chiến tranh vẫn như cũ vô cùng phức liệt. Vốn cho là tạo thần tộc dựa vào bất hữu sinh vật quân đoàn cùng thiên nhân tộc nội ứng, có thể rất khoái công phía dưới thiên nhân tộc. Thế nhưng là sự thật cũng không có đơn giản như vậy, bất hủ sinh vật quân đoàn tại rất nhiều sao cầu đều tao ngộ ngoan cường chống cự, thiên nhân tộc nội tình chi thâm hậu, vượt xa khỏi tạo thần tộc đốn trước, mặc dù bắt lại tiếp cận 5 phần chi tam tinh cầu, nhưng là bây giờ đã tiến nhập trạng thái giằng co, rất khó lại tiếp tục đẩy vào. Thiên đỉnh tinh thông tin vẫn là không có khôi phục, bọn hắn cũng không có có thể cùng bên kia bắt được liên lạc, chỉ có thể tiếp tục quán binh bất động, giữ vững cử hoàn tinh mấy người chờ cơ hội. Nhan rối không chuyện gì Lâm Thâm vốn là muốn chính mình nghiên cứu pháp tắc ma trận, thế nhưng là Thiên Tâm lại tới tìm hắn, nói yêu cốt để cho bọn hắn đi học tập. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định muốn đi ngay một chút. Vị này danh chấn vũ trụ ma sư, đến cùng có thể dạy hắn một ít gì, vạn nhất thật có thể để cho hắn lĩnh ngộ pháp tắc, cái kia cũng không phải chuyện xấu. Chương 895 Thông Linh Đại Pháp Chương 895 Thông Linh Đại Pháp yêu cốt trong lòng rất là khó chịu, hắn hôm nay muốn bắt đầu giờ học, không nghĩ tới vậy mà chỉ có Thiên Tâm tự mình một người đến đây, Lâm Thâm vậy mà không có tới, trong lòng lập tức vô cùng không cao hứng. Thế là Yêu Cốt liền để Thiên Tâm đi đem Lâm Thâm theo đến, trong lòng thì tại suy nghĩ, liền để ngươi trước tiên phách lối mấy ngày, chờ ngươi đi theo ta học được chỗ tốt, biết sự lợi hại của ta, đến lúc đó khóc cầu ta dạy ngươi thời điểm, lại thu thập ngươi cũng không muộn. Chờ trong chốc lát, cuối cùng nhìn thấy Thiên Tâm mang theo Lâm Thâm đến đây, để cho hắn vô cùng mất hứng là, bên cạnh Lâm Thâm lại còn mang theo một nữ nhân giờ học của ta cũng không phải loại người gì cũng có tư cách nghe, lui ra đi. Yêu Cốt phất ống tay háo một cái, một cô kinh lực liền vung tới nữ nhân kia trên thân. Yêu Cốt vốn cho là, hắn cái này phất một cái chí lực, liền xem như đứng đầu niết cổ giả, cũng sẽ bị phật ra 10 dặm có hơn cũng coi là cho lâm thâm một hạ ma huy để cho hắn trước gặp hiểu biết thực sự lợi hại của mình. thế nhưng là gió kia thổi phất ở nữ nhân trên người, nữ nhân liên động cũng không có động, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, quần áo trên người cũng không có động một chút. yêu cốt lập tức ánh mắt ngưng lại, có chút kinh nghi đánh giá nữ nhân, thẩm nghĩ trong lòng, người này lại là cái bất hủ giả. tiểu tử này bên cạnh lại có bất hủ giả thiếp thân bảo hộ, nghiệt cừ giả coi như có thể ngăn lại hắn cái này phất một cái, cũng không khả năng giống như vậy thờ ơ, tuyệt đối là bất hủ giả không thể nghi ngờ nàng là phụ tá của ta kiêm bảo tiêu, cửu gia của ta quá nhiều, kẻ muốn giết ta cũng quá nhiều. Không, có chuyện đặc biệt, nàng một bước cũng sẽ không rời đi bên cạnh của ta, còn xin ma sư thứ lỗi." Lâm Thâm nói. Yêu Cốt lạnh rên một tiếng, không nói gì nữa, ánh mắt đánh giá Lâm Thâm cùng thiên Tâm một mắt, sau đó mới nói, "Cảm ngộ pháp tắc sức mạnh, trực tiếp nhất phương pháp có hai loại, một loại là tìm một cái bất hủ giả, để cho bất hủ phóng thích pháp tắc, các ngươi thân ở tại pháp tắc bên trong, cảm ngộ tự nhiên làm ít công to loại thứ hai phương pháp, có thể tìm một chút bất hủ cấp trí bảo, hoặc ăn hoặc luyện hóa, cũng có thể tự mình cảm ứng được pháp tắc tồn tại." Lâm Thâm cùng Tiên Tâm đều lặng lặng nghe, loại này phương pháp bọn họ cũng đều biết, căn bản vốn không cần yêu cốt tới nói. Yêu Cốt cười cười lại nói, bất quá hai loại phương pháp cũng là người bình thường sử dụng phương pháp, mặc dù đơn giản, nhưng mà hạn chế cũng nhiều, chỉ có thể cảm ngộ một loại pháp tắc. Hơn nữa loại này pháp tắc cũng không nhất định là các ngươi cần có, lãng phí thời gian không nói, còn rất dễ dàng để ngươi nhóm chọn sai lộ. Ta muốn dạy các ngươi phương pháp, gọi là thông linh pháp, có thể để ngươi nhóm trực tiếp cảm ngộ phù hợp nhất pháp tắc của mình, căn bản vốn không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy, đi nhiều như vậy đường quên co. Yêu Cốt nói ánh mắt từ hai người trên mặt đảo qua, các ngươi ai tới trước thử một lần. Ta đến đây đi. Lâm Thâm không tín nhiệm Yêu Cốt, sợ hắn âm thầm làm cái gì chuyện. Trước hết một bước đứng dậy, hắn nhục thân cường hành, yêu cốt muốn đối với hắn làm cái gì, cũng không có dễ dàng như vậy ta muốn làm thế nào. Lâm thâm đi đến yêu cốt trước mặt, nhìn xem hắn hỏi nếu là còn cần ngươi làm cái gì, làm sao có thể lộ ra ra buồn sư bản sự, ngươi cái gì cũng không cần làm, chờ lấy cảm ngộ pháp tắc là được rồi. Yêu cốt trong lòng đã có dự tính tiêu ngạo bộ dáng đến là để cho lâm thâm có một tia hy vọng. Trong lòng lâm thâm thầm nghĩ, nếu như yêu cốt thật có thể để cho ta cảm ngộ đến pháp tắc, về sau có cần thời điểm, tuấn thăng nữa bất hủ cũng không tệ. Yêu Cốt cũng không nói gì nhiều, chỉ là hai mắt nhìn chầm chầm Lâm Thâm ánh mắt, trong mắt con người đột nhiên một phân thành hai, biến thành âm Dương Ngư hình thái, còn tại chậm rãi xoay trở lấy. Lâm Thâm nhìn xem Yêu Cốt ánh mắt, lập tức cảm giác trước mắt trở nên hoàng hốt. Gặp Lâm Thâm ánh mắt mất yêu, Yêu Cốt khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt, hắn gái này thông linh đại pháp, nắm giữ tương tự với Thôi Miên hiệu quả, nhưng lại không phải Thôi Miên đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất công năng vẫn là mở người linh trí, để người có thể sinh ra tương tự với linh hồn xuất khiếu hiệu quả, cùng tự nhiên hòa làm một thể, cản ngộ phép tắc tự nhiên tồn tại. Yêu Cốt cái này ma sư chi danh. Có một nửa đều dựa vào cái này thông linh đại pháp có được, có thể nói là lần nào cũng đúng, cho tới bây giờ không có có sai lầm qua tay. Vô luận có bao nhiêu tác dụng, tóm lại đều sẽ có chút tác dụng. Chỉ có điều phương pháp này đối với yêu cốt bản thân tiêu hao rất nhiều, yêu cốt dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tùy ý sử dụng. Nếu như không phải là vì để cho Lâm Thâm biết sự lợi hại của hắn, yêu cốt cũng sẽ không vừa lên tới liền sử dụng thông linh đại pháp. Vốn cho là Lâm Thâm cảm thụ qua sau một lần, liền sẽ xem hắn như thần, về sau tất nhiên sẽ cầu hắn sử dụng thông linh đại pháp. Thế nhưng là một lát sau, yêu cốt phát hiện Lâm Thâm mất tiêu điểm ánh mắt, dần dần lại lần nữa tập trung. Tựa hồ cũng không có sinh ra linh hồn xuất khiếu hiệu quả nhưng có cảm giác. Yêu Cốt Hầu nghi hỏi một câu cảm giác gì? Lâm Thâm hỏi ngược lại. Lâm Thâm mới mở miệng, Yêu Cốt liền biết chính mình Thông Linh Đại Pháp không có có hiệu quả, bằng không hắn đều thần du thái hư, nơi nào còn có thể trả lời vấn đề của hắn tiểu tử này linh trí phong bế chết như vậy sao? Khó trách ngay cả pháp tắc đều không cảm ứng được, chính là một khối không chịu nổi dùng gỗ mục. Nếu như không phải gặp được ta, sợ là cả một đời cũng không cảm ứng được pháp tắc tư vị. Yêu Cốt ánh mắt lại là ngưng lại, con người vậy mà hai phân thành bốn, giống như đóa hoa đồng dạng tại trong mắt xoay tròn, tia sáng yêu dị trong mắt hắn nở rộ. Lâm Thâm ánh mắt lần nữa mất tiêu, yêu cốt thẩm nghĩ trong lòng, sử dụng thứ nhị giai đoạn thông linh đại pháp, tiêu hao rất lớn, đến là tiện nghi tiểu tử này, chờ hắn về sau tới cầu ta thời điểm, nhất thiết phải cả gốc lẫn lãi đòi lại. Yêu cốt vốn cho rằng khẳng định như vậy có thể thực hiện được, coi như Lâm Thâm tư chất dù thế nào ngu dốt, linh trí dù thế nào phong bế, cũng cần phải có thể cảm ứng được một tia tự nhiên pháp tắc đang nghĩ ngợi đâu, lại nhìn thấy Lâm Thâm ánh mắt lần nữa biến thành minh, không có trước đây mê mang nhưng có cảm giác, yêu cốt lại hỏi một câu không có, Lâm Thâm cũng không nói nhảm, trực tiếp đáp, yêu cốt lập tức nhíu mày, thứ nhị giai đoạn thông linh đại pháp lại còn là không mở được tiểu tử này linh trí, linh trí của hắn như thế nào bế tắc như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Yêu Cốt nếu là cứ như vậy buông tay, mặt mũi thực sự không nhịn được, thế là âm thầm cắn răng một cái, lần nữa phát động Thông Linh Đại Pháp. Yêu Cốt con người bốn phân thành tám, giống như là một đóa hoa sen giống như, trong mắt hắn nở rộ tầng tầng vấn sáng. Lâm Thâm lại thất thần, lần này Yêu Cốt không dám tiếp tục mặc sức tưởng tượng tương lai, mà là nhìn chằm chằm Lâm Thâm, nhìn hắn có thể hay không lại ra ý đồ xấu gì. Trên lý luận tới nói, tại thứ tam giai đoạn Thông Linh Đại Pháp phía dưới, liền xem như một con lợn, nó cũng nên có thể thông linh. Thế nhưng là Lâm Thâm lại làm cho hắn lần nữa thất vọng, chỉ là xuất hiện một đoạn thời gian thất thần, Lâm Thâm ánh mắt liền lại khôi phục bình thường, tiểu tử này là bên trong hầm cầu ở tảng đá chuyển thế sao? Trong đầu đều nó nương trang là vật gì? Như thế giác rưởi linh trí, vậy mà cũng có thể đi lên con đường tu hành, còn tu hành đến nhất cấp. Thuấn túy là dựa vào tài nguyên đánh lên tới a? Yêu cốt trong lòng cũng đã bắt đầu chửi mẹ, nhưng lại không thể không lần nữa tăng cường thông linh đại pháp, hắn thực sự gánh không nổi người này. Hôm nay coi như thực sự là một khối bên trong hầm cầu tảng đá, Yêu cốt cũng muốn để nó thông linh. Chương 896. Là người muốn cướp đạp thực địa. Chương 896 là người muốn cước đạp thực địa. Yêu cốt con ngươi 8 phần vì 16, từng mảnh từng mảnh đồng tử tiêu vào trong ánh mắt quỷ dị biến ảo, đơn giản giống như là kính vạn hoa. Yêu cốt cả người trên thân cũng đều tản mát ra pháp tắc liễm diễm, trong thân thể nét cụ chi lực cũng tại không ngừng mà hướng về trong hai mắt ngưng kết. Lúc này ở nơi xa quan sát thiên tâm, hai mắt đã đã mất đi tiêu cự, giống như linh hồn xuất hiếu, lại có thể ở trên bầu trời lấy thượng đế góc nhìn nhìn xuống thân thể của mình. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Thiên Tâm cảm giác chính mình tựa như tồn tại, lại thật giống như không tồn tại, tự thân tồn tại cảm đã thấp đến khó lấy mức tưởng tượng. Ngược lại là đối với ngoại giới hết thảy, cảm ứng đều biến mười phần nhạy cảm đột nhiên, hắn cảm giác như có từng đạo xướng xích chống rỗng xuất hiện ở trên người hắn, trói buộc hắn lại cơ thể, để cho hắn biến vô cùng khó chịu. Yêu Cốt liều mạng sử dụng thông linh đại pháp, chỉ là tràn ra một chút dư quang, liền đã để cho Thiên Tâm tiến nhập trạng thái thần du thái hư. Lâm Thâm ánh mắt cũng lại độ mê ly, Yêu không tin hắn còn có thể tỉnh táo lại thứ tứ giai đoạn thông linh đại pháp, đã là Yêu Cốt thực hơn nữa còn là đang tiêu hao tình huống phía dưới mới có thể mở ra dưới tình huống bình thường, chỉ là để người cảm thụ một chút thông linh trạng thái mà nói, chỉ cần thứ một giai đoạn cũng đã đủ rồi. Thứ nhị giai đoạn sẽ có thể giúp trợ những người kia để thăng linh trí, chí, cũng chính là cái gọi là mở linh trí. liền xem như ngu không ai bằng, linh trí cực thấp người. Thứ tam giai đoạn cũng có thể cho bọn hắn mở linh trí. thế nhưng là thứ tam giai đoạn tại trên thân lâm thâm, đừng nói mở linh trí, liên thông linh đều không làm được đâu. bây giờ thứ tư giai đoạn, yêu cốt hy vọng cũng chỉ là để cho lâm thâm có thể thông linh, mở linh trí cái gì, bây giờ liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Yêu Cốt một đời giáo đồ vô số, cỡ nào đần, bao nhiêu không chịu nổi, tư chất nhiều kém đều gặp, nhưng mà giống Lâm thâm kém như vậy, hắn thực sự là khai thiên tích địa lần thứ nhất nhìn thấy. Dạ này người lại có thể đạp vào tiến hóa chi lộ, còn tới niết cổ cấp, cái này tại Yêu Cốt xem ra, nhất định Lâm thâm đời trước, không, phải nói là bên trên 8 đời đều làm đại thiên nhân, tích tụ 8 đời đức, kiếp này mới có thể gặp được người nhà của hắn, không tiếc bất cứ giá nào trợ hắn tu hành, mới có thể để hắn đi đến hôm nay một bước này. Phía trước Yêu Cốt còn muốn dạy một chút Lâm Thầm, để cho Lâm Thâm biết năng lực của hắn lớn bao nhiêu, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Loại này đồ đần, liền không nên bước lên con đường tu hành. Dạng này người tu hành chính là đang lãng phí tài nguyên, không bằng sớm làm từ bỏ. Dạng này người nếu là có thể bất hủ, hắn yêu cốt liền dám dựng ngược kéo liều. Khi yêu cốt nhìn thấy lâm thâm ánh mắt lần nữa biến thành minh, liền biết thứ tứ giai đoạn thông linh đại pháp cũng mất hiệu lực. Bây giờ yêu cốt đã có thể chắc chắn, lâm thâm so bên trong hầm cầu tảng đã còn không bằng, đời này chắc chắn là không có cơ hội cảm ngộ pháp tắc tấn thăng bất hủ. Yêu cốt đình chỉ sử dụng thông linh đại pháp, đã không có tất yếu tiếp tục nữa ma sư. Trên mặt của ngươi đang chảy máu, không có sao chứ? Lâm Thâm nhìn xem Yêu Cốt ánh mắt, lỗ tai, lỗ mũi đều tại dương máu, thần sắc cổ quái nói không, có việc gì, ngươi còn nghĩ học một chút cái gì? Yêu Cốt xóa đi trên mặt gì ra vết máu nói thứ tứ giai đoạn thông linh đại pháp, với hắn mà nói tiêu hao thực sự quá to lớn, có chút tiêu hao cũng rất bình thường. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Yêu Cốt, hắn căn bản cái gì cũng không có dạy đâu, còn nghĩ học một chút cái gì câu nói này đến cùng bắt đầu nói từ đâu? Tựa hồ ý thức được chính mình mới vừa nói câu nói kia có chút không ổn, Yêu Cốt tiếp tục nói, pháp tắc chi đạo vạn vạn ngàn ngàn, toàn bộ cảm ngộ khó như lên trời, vẫn là phải từng bước từng bước tới. Trước tiên tử cảm ngộ một loại pháp tắc bắt đầu đi. Nói xong, Yêu Cốt lấy ra một vật đưa cho Lâm Thâm, đây là một kiện bất hủ cấp linh cơ, mặc dù đã bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá trong đó còn ẩn chứa một tia linh tính cùng pháp tắc sức mạnh, người đem hắn mang theo bên người, tự nhiên là có thể cảm ứng được trong đó pháp tắc, nam rộng tháng dài, có thể liền có thể lĩnh ngộ loại này pháp tắc ma sư, không phải nói loại này phương pháp thay hại rất nhiều. Lâm Thâm tiếp nhận linh cơ, thân sắc phức tạp nhìn xem Yêu Cốt hỏi có lợi thì có hại, người trước tiên trầm rãi cảm ngộ, làm người không thể mơ tưởng xa vời, hay là muốn cước đạp thực địa một bước một cái dấu chân tốt hơn. Hôm nay trước hết dậy đến nơi đây, ngươi đi tự động lĩnh ngộ a, chờ ngươi lĩnh ngộ mộ được một chút manh mối, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp dạy học. Yêu Cốt nói liền đứng dậy rời đi, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, lĩnh ngộ cái rắm về sau đều không cần dạy. dậy, loại này tiên tiên bế tắc thánh thể, có thể tu hành cũng đã là mộ tổ bước khói xanh, còn nghĩ bất hủ, bất hủ cái cái dám. Yêu Cốt rời đi về sau, Lâm Thâm dò xét Yêu Cốt cho hắn những cái kia hư hao linh cơ là một chi óng ánh trong suốt, bên trong có phấn hưởng đồ án hoa mai châm gài tóc, chỉ là châm gài tóc thật giống như bị người từ ở giữa đánh thành hai nửa chỉ còn lại có một nửa, coi như còn không có linh tính, sợ là cũng đã không nhiều lắm. Lâm Thâm nhìn về phía Thiên Tâm, đã thấy Thiên Tâm mở to hai mắt ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là hai mắt cũng đã vô thần, tiêu cự hoàn toàn không đúng, còn ngươi phóng đại, ánh mắt tán loạn. trong lòng Lâm Thâm cả kinh, vội vàng chạy tới, muốn xem xét Thiên Tâm tình huống hắn không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn, chuyện này với hắn có chỗ tốt. Nhan Như Ngọc ở một bên nói, nàng nhìn ra yêu cốt thủ đoạn, biết bây giờ đối với với Thiên Tâm tới nói, là cực kỳ có chỗ tốt. Lâm Thâm lúc này mới an tâm lại, ngồi ở một bên chờ đợi Thiên Tâm khôi phục. Lâm Thâm cầm yêu cốt cho nửa mảnh châm gài tóc nghiên cứu, đến cũng không phải thật sự muốn cảm ngộ phát tắc, chỉ là muốn xem, cái này châm gài tóc phía trên có hay không bị yêu cốt phía dưới thủ đoạn gì, miễn cho bất chi bất giác trung kế của hắn. Nghiên cứu một hồi, cũng không có phát hiện có vấn đề gì, chính là một cái nghiêm trọng hư hại bất hủ linh cơ. Linh cơ bên trong xác thực có chút một kia như có như không linh tính, cũng có yếu ớt pháp tắc sức mạnh. Chỉ là yêu cốt cũng không có nói đây là cái gì khác hệ pháp tắc sức mạnh, Lâm Thâm cảm ứng một hồi, cũng không có cảm ứng ra tới, đây là cái gì khác hệ pháp tắc? Lâm Thâm cảm ứng một hồi, mặc dù chi này châm gái tóc có thể làm cho hắn cảm ứng được pháp tắc tồn tại, nhưng mà giống như người mù sờ voi, cũng chỉ là có thể cảm ứng được một bộ phận. Đối với Lâm Thâm lĩnh ngộ pháp tắc bản chất cũng không quá lớn trợt. Huống hồ cái này châm gái tóc bên trong pháp tắc ba động thực sự có yếu. Trước đây băng liên mạnh như vậy pháp tắc, Lâm Thâm đều lĩnh ngộ không được, yếu như vậy pháp tắc thì càng vô dụng. Chính là muốn thu hồi châm gái tóc, Lâm Thâm đột nhiên trong lòng hơi động. Cái này châm gái tóc là bất hữu linh cơ, mặc dù bên trong linh tính cùng pháp tắc sức mạnh cũng đã rất yếu, nhưng mà bản thân lại là một cái không tệ vật dẫn, có thể có thể dùng đến nghiên cứu pháp tắc ma trận. Lâm Thâm suy nghĩ, liền sử dụng Tam tinh hệ thống, để cho nghịch mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến hạt cùng tự thân hạt hấp dẫn lẫn nhau cuốn quanh, tiếp đó điều động trong thân thể pháp tắc chặt liệt. Khống chế pháp tắc chặt liệt, Lâm Thâm lúc này mới bắt đầu nếm thử, đem pháp tắc chặt liệt hạt đưa vào châm gai tóc bên trong. Chương 897: Thanh loan châm gai tóc. Chương 897: Thanh loan châm gai tóc. Bởi vì pháp tắc chặt liệt hạt cũng là có thứ tự sắp xếp, Lâm Thâm truyền vào hạt cũng không phải đơn độc một cái hoặc mấy cái, mà là một cái hàng ngũ hạt đồng loạt liền tục nhập đi vào. Lâm Thâm chính mình cũng khống chế không nổi, hắn đối với pháp tắc liệt căn bản không có quá nhiều lý giải chất liệt bản thân cũng chỉ là chịu đến tam tinh hệ thống ảnh hưởng, lấy ba hạt tử làm hạch tâm đang vận chuyển. Lâm Thâm vốn chỉ muốn nếm thử khống chế cái này, cái giống như tiểu vũ trụ một dạng chất liệt, đem một cái hoặc mấy cái hạt đưa vào trong châm gai tóc. Kết quả tự nhiên không thể như ước nguyện của hắn, một đầu lấy quỷ dị hình thái xoắn ốc vận hành hạt danh sách, bị thâu nhập châm gái tóc bên trong đầu kia hạt danh sách tiến vào châm gai tóc sau đó, vẫn như cũ dựa theo chính nó hình thức đang vận chuyển, châm gai tóc bên trong còn sót lại hạt vậy mà cũng bị kéo theo gia nhập danh sách bên trong. Lâm Thâm chớm mắt nhìn châm gài tóc tàn mắt ra thanh sắc quan mang, tiếp đó liền tự mình bồng bềnh, bên trong xuất hiện kỳ dị tinh thoáng hiện tượng, như có vô số rầm rầm chẳng chị tinh quang tại lưu động lấp lóe. Tiếp đó Lâm Thâm liền thấy châm gài tóc tinh thể vậy mà giống như là nắm giữ sinh mệnh, vậy mà bắt đầu chính mình lớn lên đúng, chính là chính mình lớn lên, nguyên bản thiếu hụt bộ phận, dần dần bị tân sinh tinh thể bổ khuyết, nhưng mà cùng nguyên bản bộ dáng lại có chút không giống nhau. Lâm Thâm người đều tê, hắn chỉ là muốn thử một chút không chế pháp tắc liệt, lại không nghĩ sẽ xuất hiện loại tình huống kỳ dị này. Chỉ là mất một lúc, chi tiêu tóc liền tự như thoát thai hoán cốt mở vậy mà đã biến thành một chi hoàn chỉnh phượng đầu phát trầm, toàn thân thanh lam óng ánh ở đó màu xanh lam tinh thể bên trong, điểm điểm tinh quang ngưng kết, biến thành một cái thanh sắc chim phượng quang ảnh, ở bên trong bên trong không ngừng lưu động, châm gải tóc bên trong truyền ra từng trận thanh minh thanh âm, giống như phượng minh lại như chim sơn ca tiếng kêu linh cơ linh xuống lại. Lâm Thâm nhìn trận mắt hốt mồm, càng làm cho hắn trận mắt hốt mồm là, theo phượng đầu chân bên trong linh quang càng ngày càng mạnh, pháp tác ba động cũng không ước chế được khởi động sóng dậy, phút chốc liền sau liền thấy phượng đầu biến thành một cái thanh sắc ánh sáng điểu, trên không trung bay lượn, biến ảo ra đủ loại đủ kiểu hình thái cùng tư thế. Nguyên bản vốn đã rời đi yêu cốt, cảm ứng được pháp tắc ba động, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Bởi vì cái này pháp tắc ba động, để cho hắn cảm giác mười phần quen thuộc, cùng cái kia thanh loan châm gài tóc pháp tắc rất là tương tự, thế nhưng là lại tựa hồ có chút khác biệt. Thế nhưng là thanh loan châm gài tóc tổn thương mười phần nghiêm trọng, căn bản không có khả năng tản mát ra như thế mạnh pháp tắc ba động. Hơn nữa hắn cũng sớm đang đếm thử qua chữa trị châm gài tóc, để cho nhiều vị am hiểu chữa trị bất hủ giả nhìn qua, đều nói không cách nào chữa trị. Nếu như không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem thanh loan châm gài tóc đưa cho Lâm thâm. thứ này nếu như là hoàn hảo trạng thái, đây chính là một kiện không được bất hủ linh cơ. Nó nguyên bản chủ nhân là Phượng Hoàng Tộc hôn Huyết Bất Hủ Thanh Tiêu, mặc dù Thanh Tiêu không phải Bất Hủ Pháp Vương, nhưng mà Thiên Pháp Cảnh Giới tương lai pháp tắc, một dạng cũng là trong vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa Thanh Tiêu pháp tắc vô cùng hiếm thấy, cũng vô cùng đặc biệt, năng lực của nó liền rất nhiều Bất Hủ Pháp Vương đều vô cùng trông mà thèm, là âm hệ pháp tắc ở trong một tiếng hót lên làm kinh người. Về sau tại một hồi trong đại chiến, Thanh Tiêu chết trận, Thanh Loan Trâm gải tóc cũng bị chém thành hai mảnh, từ đó không còn có người có thể lãnh ngộ ra một tiếng hót lên làm kinh người pháp tắc. Bây giờ yêu cốt rốt cuộc lại cảm ứng được giống một tiếng hót lên làm kinh người pháp tắc ba động, không khỏi trong lòng âm thầm kinh nghi. Cơ hồ không có cái gì do dự, yêu cốt liền hướng pháp tắc ba động chuyển đến phương hướng lách mình mà đi, liền thấy cái kia trên không trung bay lượn thanh sắc ánh sáng điệu thanh loan châm gái tóc như thế nào khôi phục. Yêu cốt vui mừng quá đỗi, xòe bàn tay ra, hóa thành giả thiên đại thủ liền phải đem cái tia thanh điệu cho trộm trong tay. Thanh điệu trên không trung một cái xoay quanh, vậy mà né tránh yêu cốt biến thành đại thủ, bay đến Lâm Thâm đỉnh đầu, một lần nữa hóa thành châm gái tóc rơi xuống. Lâm Thâm đưa tay tiếp lấy châm gái tóc, cười tủm tỉm nhìn xem yêu cốt hỏi: "Ma sư, ngươi không phải đi nghỉ ngơi, như thế nào nhanh như vậy liền đi mà quay lại? Ngươi đối với thanh loan châm tóc làm cái gì?" Yêu cốt đánh giá Lâm thâm trong tay châm gài tóc, phát hiện châm gài tóc vậy mà thật sự khôi phục hoàn chỉnh, chỉ là nhìn, giống như cùng lúc trước châm gài tóc có chút không giống không có làm cái gì à, ngươi không phải để cho ta cảm ngộ châm gài tóc bên trong pháp tắc sao? Ta vừa rồi chính là tại cảm ngộ pháp tắc, tiếp đó liền cùng châm gài tóc sinh ra cơ mình, nó liền biến thành bộ dáng hiện tại. Lâm thâm thuận miệng nói. Yêu cốt nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lâm Thầm, căn bản không tin tưởng trên đời sẽ có loại sự tình này, liền bất hữu giả đều chữa trị không được châm gài tóc, vậy mà lại tại Lâm Thâm trong tay khôi phục bình thường, muốn nói chỉ là cảm ngộ một chút thì trở thành dạng này. Quỷ mới sẽ tin tưởng xem cho ta một chút. Yêu Cốt đưa tay thì đi chào. Chỉ là bàn tay của hắn còn chưa tới Lâm thâm trước mặt, Nhan Như Ngọc thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt Lâm Thầm, đưa tay ngăn lại Yêu Cốt nhiều năm chưa từng xuất thế, thế nhân đã quên đi ta ma sư vi phòng, A Miêu A Cẩu cũng dám hướng ta rỗi mà bước. Yêu Cốt trong lòng tức giận, bàn tay trực tiếp vồ về phía Nhan Như Ngọc. Bành! Bàn tay giao kích, Nhan Như Ngọc không nhúc nhích tí nào, Yêu Cốt thân hình lại không cầm được lui về sau mấy bước. Yêu Cốt con ngươi co vào, nhìn chằm Nhan Như Ngọc ánh mắt cũng thay đổi. Hắn mặc dù không tính là đỉnh cấp bất hổ giả, nhưng cũng là có uy tín địa pháp cảnh giới cường giả nắm giữ tương lai pháp tắc cẩn cư nhiều năm như vậy chính là vì xung kích thiên pháp chi cảnh mặc dù còn không có thành công thực lực cũng đã không phải trước kia có thể so sánh bình thường người pháp bất hủ giả cùng địa pháp bất hủ giả hắn còn thật sự không có để vào mắt thế nhưng là lần này đơn giản giao thủ hắn liền rơi vào hạ phong cái này khiến hắn có chút khó có thể tin chẳng lẽ lâm thâm người phụ tá này lại là thiên pháp cảnh giới bất hủ giả yêu cốt nhìn trầm trầm nhan như ngọc không nói một lời sắc mặt tâm tình bất định như ngọc lui ra ma sư là tiền bối không thể đối với hắn vô lễ lâm thâm lạnh nhạt nói là tiểu ngụ gia nhan như ngọc lui sang một bên Yêu Cốt thấy thế thần sắc càng là phức tạp, cường giả như thế, vậy mà đối với Lâm Thâm nghe lời răm rắp, cái này khiến hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên pháp công giả, cái nào không phải chúa tể một phương, làm sao lại chịu làm kẻ dưới, bị một cái niết cụ giả sai xử như thế chẳng lẽ ta ẩn cư nhiều năm như vậy, trong vũ trụ thiên pháp bất hủ giả đã nhiều đến chẳng bằng con chó, bằng không cường giả như thế, làm sao lại mặc người sai xử như vậy. Yêu Cốt một đôi hung mắt tại Lâm Thâm cùng nhăn như ngọc trên mặt không ngừng mà dò xét ma sư, cái này chính là đồ vật của ngươi, ngươi muốn cầm trở về, chỉ cần nói một tiếng chính là, không cần phải như thế. Lâm Thâm nói liền đem thanh điệu châm gài tóc đưa tới yêu cốt trước mặt. Yêu cốt lập tức khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng, Lâm Thâm sẽ thật sự đem đã chữa trị thanh loan châm gài tóc còn cho hắn. Hắn tính thăm dò đưa tay đi bắt, vốn cho là Lâm Thâm sẽ có cái gì dị động, ai ngờ Lâm Thâm vậy mà không lúc ních, tùy ý hắn đem châm gài tóc bắt trở về đã như thế, đến là để cho yêu cốt trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Ma sư chi danh tại trong vũ trụ cũng là nổi tiếng danh hào, dạng này đến lộ ra hắn có chút nhỏ bên trong nhạy hỏi. Chương 898, không thể kích hoạt linh cơ. Chương 898, không thể kích hoạt linh cơ. Còn tốt yêu cốt ra mặt đầy đủ dày chỉ là thoáng có chút không được tự nhiên, lập tức liền đem hắn ném xóa. So với thanh loan châm gài tóc tới, từng chút một hư danh lại coi là cái gì? Không rảnh cố kỵ cái khác, yêu cốt cầm châm gài tóc, liền muốn đem nó kích hoạt, xem châm gài tóc có phải thật vậy hay không khôi phục. Thế nhưng là mặc cho yêu cốt như thế nào đưa vào sức mạnh, châm gài tóc chính là một điểm phản ứng cũng không có, tựa như một kiện tử vật. Yêu cốt sắc mặt âm tình bất định, ngẩng đầu nhìn về phía lâm thâm. Linker cơ là vật vô chủ, trên lý luận chỉ cần đẳng cấp đầy đủ, liền có thể kích hoạt, trừ phi là một chút tương đối đặc thù linh cơ, cần thuộc tính đặc biệt mới có thể kích hoạt. Thanh loan châm gài tóc cũng không tại này lục kê. Nó Tuy là thiên pháp linh cơ, nhưng mà bản thân là tương đối thường gặp tâm hệ cho nên hẳn là rất dễ dàng liền có thể bị kích hoạt yêu cốt lại thử mấy lần chân gài tóc vẫn là một điểm phản ứng cũng không có phía trên cũng không có pháp tắc ba động cùng linh tính tựa như chỉ là một chi thông thường thanh tinh châm gài tóc mà thôi không thể nào tiểu tử kia chỉ là một cái nét của giả hắn có thể kích hoạt châm gài tóc không có đạo lý ta lại không thể yêu cốt chưa từ bỏ ý định cưỡng ép đem sức mạnh rót vào châm gài tóc bên trong Châm gài tóc phía trên đột nhiên phát hiện một tiếng thanh minh yêu cốt nắm châm gài tóc tay lập tức bị chấn mừng ra hồ khẩu đều bị nứt ra dịn ra máu tươi Trâm gài tóc hóa thành một đạo thanh quang, lại bay đến Lâm Thâm trước mặt, cứ như vậy an tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Lâm Thâm đưa tay bắt, Trâm gài tóc liền rơi vào trong tay hắn ma sư. Ngươi phải cẩn thận chút mới tốt, đừng đem đạo này làm hỏng rồi. Lâm Thâm vừa nói vừa đem Trâm gài tóc đưa tới yêu cốt trước mặt. Yêu cốt sắc mặt có chút đỏ lên, nhìn chăm chăm Lâm Thâm, lại không có đưa tay đón. Ngươi ở phía trên động tay chân gì? Thanh Loan Trâm gài tóc loại tình huống này, tựa như là nhận định Lâm Thâm đồng dạng. Loại tình huống này tại linh cơ phía trên rất ít phát sinh, chỉ có mệnh cơ mới có thể trung thành như thế ma sư cảm thấy, ta có thể ở phía trên động tay chân gì? Lâm Thâm hơi cười lấy hỏi lại, "Yêu cốt lập tức nao nao, Lâm Thâm một cái nhếch củ, hắn lại có thể tại bất hủ linh cơ phía trên động tay chân gì đâu? Nếu là sau lưng Lâm Thâm cái kia nữ tử thân bí, còn có thể tại bất hủ linh cơ phía trên động tay chân, Lâm Thâm một nghiếc củ, trên lý luận liền bất hủ linh cơ đều kích hoạt không được, hắn lại có thể làm gì chứ?" Thế nhưng là châm gài tóc lại rõ ràng là chọn Lâm Thâm, cái này khiến yêu cốt trong lúc nhất thời khó mà nghĩ thông suốt. Như thế một cái linh trí bế tắc, ngay cả pháp tắc đều không cảm ứng được ra hỏa, châm gài tóc đến cùng nhìn chúng hắn điểm nào nhất đâu? "Mặc kệ ngươi động tay chân gì, ta đổ vật ta tự có thể hàn phục." Yêu Cốt đưa tay lần nữa cầm lại thanh loan châm gai tóc, tiếp đó xoay người rời đi. Lâm Thâm cũng không ngăn cản hắn, tùy ý yêu Cốt rời đi chi kia châm gai tóc không là bình thường linh cơ, pháp tắc vô cùng đặc biệt, cứ như vậy để cho hắn lấy đi sao? Nhan Như Ngọc tại sau lưng Lâm Thâm nói không sao, vốn chính là đồ của người ta. Lâm Thâm đến là không chút nào để ý, hắn vừa vặn mượn cái kia yêu Cốt kiểm tra một chút, bị pháp tắc trận liệt bổ khuyết chữa trị linh cơ, đến cùng có thể hay không bị người khác sử dụng? Bởi vì hạt hàng ngũ tiến vào, kỳ thực cái kia châm tóc đã cùng nguyên bản châm tóc có khác biệt rất lớn, liền bản thân pháp tắc sức mạnh đều có biến hóa. Lâm Thâm vừa rồi đã thí nghiệm qua. Chỉ có hắn sử dụng pháp tác trận liệt mới có thể khu động châm gài tóc, nhăn như ngọc cái này pháp vương cũng không thể cưỡng ép khu động nó. Yêu cốt muốn khống chế nó, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nếu là bị chữa trị châm gài tóc linh cơ không thể bị người khác sử dụng, đây chẳng phải là nói, về sau Lâm Thâm liền có thể tìm chút bị tổn thương lợi hại linh cơ trở về, đem bọn nó chữa trị sau đó, liền có thể cho mình sử dụng. Về sau nếu là có thể tìm được mấy món bị tổn thương pháp vương linh cơ đem hắn chữa trị, vậy thì thật muốn điên. Mấu chốt là những thứ này được chữa trị linh cơ, hắn một cái niết cũ cấp liền có thể sử dụng, đây là cái khác bất hủ linh cơ lại không có đặc tính. Nếu thật là hoàn chỉnh bất hủ linh cơ, Lâm Thâm cũng chưa chắc có thể kích hoạt sử dụng. Yêu Cốt mang theo châm gài tóc về tới chỗ ở của mình, dùng hết đủ loại thủ đoạn, muốn kích hoạt châm gài tóc cho mình sử dụng. Thế nhưng là châm gài tóc lại tựa như mệnh cơ đồng dạng, mặc hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn, đều khó mà đem hắn kích hoạt, mắt thấy châm gài tóc đang ở trước mắt, lại không thể sử dụng, cái này khiến yêu Cốt khó chịu con mắt đều tái rồi, tiểu tử kia đến cùng dùng cái gì phương pháp chữa trị châm gài tóc, như thế nào lại đem nó biến thành cái bộ dáng này? yêu Cốt trăm mối vẫn không có cách giải. Kiến thức rộng rãi như hắn, cũng chưa từng nghe nói qua có loại chuyện này. yêu Cốt không chịu hết hy vọng. Không nghỉ ngơi nghiên cứu châm gài tóc, hy vọng có thể tìm được không chế nó phương pháp. Cái đồ chơi này đối với hắn về sau độ tử kiếp có lớn giúp ích, đổi ai cũng không thể như vậy thì hết hy vọng. Lâm Thâm một bên nghiên cứu pháp tắc trợn liệt, một bên chờ đợi Thiên Tâm tỉnh lại đợi nửa ngày, chỉ thấy Thiên Tâm đột nhiên nhảy lên một cái, rơi trên mặt đất sau đó ngửa mặt lên trời ha ha cười to. Ta hiểu. Nộ cái gì? Lâm Thâm tò mò hỏi. Thiên Tâm lúc này mới thu liễm nụ cười. Dương Dương Bắc Y đối với Lâm Thâm nói, ta đã ngộ đạo, được tốc chi pháp tắc tinh túy. Chúc mừng. Lâm Thâm chân thành chúc mừng. Thiên Tâm mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng hắn đối người mình đó là thật không có hai lòng, chỉ là cùng Lâm Thâm có chút không hợp nhau lắm, như thế nào cũng nhìn không vừa mắt tới tới tới. Chúng ta khoa tay hai cái, mặc dù ta còn không thể sử dụng tốc chi pháp tắc, nhưng mà có chút linh ngộ, ta kỹ pháp đã đột phá gông cùng xuyên xích, để ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta. Thiên Tâm vậy mà đắc ý quy hình, muốn hướng Lâm Thâm kêu chiến tốt. Lâm Thâm cũng nghĩ xem, linh ngộ tốc chi pháp tắc Thiên Tâm, trình độ có thể để thăng bao nhiêu? Thiên Tâm thân hình đột nhiên bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời đẩy trời cũng là huyễn ảnh của hắn. Ba. Lâm Thâm đưa tay một quyền trực tiếp đem thiên tâm từ không trung đánh hạ, đầy trời huyễn ảnh đều biến mất vô tung không tệ, có tiến bộ. Lâm Tâm khẽ gật đầu, thiên tâm tốc độ sát thực biến nhanh, kỹ pháp rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều, đứng đầu niết cũ giả, chỉ sợ tốc độ cũng không đuổi kịp hắn. Chỉ là như vậy tốc độ, ở trong mắt Lâm Thâm xem ra vẫn là quá chậm. Thiên Tâm kinh ngạc nhìn Lâm Thâm, thật lâu mới hận hận mắng nhỏ một câu, ngươi cái chết biến thái. Nhìn xem Thiên Tâm rời đi, Lâm Thâm cũng mang theo nhan như ngọc cùng rời đi, trở về tiếp tục nghiên cứu pháp tắc trợn đi. Ngày thứ hai Lâm Tâm đã khuya mới đứng lên ăn cơm, những người khác cũng sớm đã riêng phần mình đi làm chuyện của mình. Chỉ có Nhan Như Ngọc buổi tiếp hắn ăn chung điểm tâm. Hai người đang ăn lấy cơm đâu, nhìn thấy Thiên Thương Thế cùng Thiên Cảnh Vân hai người đi đến. Từ lần trước cùng chơi như độ đánh một trận xong, hai người bọn họ là triệt để trở về không được, chỉ có thể một mực đi theo Lâm Thâm Tiểu Ngũ gia, nếu không thì ngươi cho chúng ta tìm một chút việc làm, mỗi ngày ở đây nhàn rỗi cũng quá nhàn chán. Thiên Thương Thế tại Lâm Thâm ngồi đối diện xuống, nắm lên một khối bánh ngọt, vừa ăn vừa nói. Bọn hắn gọi Lâm gia, Lâm Thâm thực sự nghe không quen, mãnh liệt yêu cầu bọn hắn đổi gọi Tiểu Ngũ hoặc Ngũ Ca đều được, bọn hắn cũng không dám gọi như vậy, miễn cưỡng điều hòa rồi một lần, cùng Nhan Như Ngọc mở rộng, đều gọi Lâm Thâm Tiểu Ngũ gia. Lâm Thâm nghĩ thầm, chính ta mỗi ngày đều nhàn rỗi không chuyện gì làm, nào có cái gì sống có thể an bài cho ngươi. Không đổi, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe, đằng sau tự có chuyện quan trọng cần nhờ. Lâm Thâm muốn trước tiên đem bọn hắn ổn định. Mấy người đang nói chuyện thời điểm, nhìn thấy con mắt đăm đăm yêu cốt từ bên ngoài đi vào, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm. Chương 899, tinh mạch. Chương 899, tinh mạch. Thiên Thương Thế cùng Thiên Cảnh Vân liếc mắt nhìn nhau, đều rất nghi hoặc người này đến cùng là ai vậy. Yêu Cốt bị mang về thời điểm, bọn hắn cũng không tại ở đây, tự nhiên không biết yêu cốt là ai. Yêu Cốt đi đến Lâm Thâm đối diện, giống như là đổi rồi, ra hiệu ngồi ở đối diện Thiên Thương Thế cùng Thiên Cảnh Vân tránh ra. Thiên Thương Thế cùng Thiên Cảnh Vân đâu chịu nổi dạng này khí, bọn hắn đi theo Thiên Cửu Vũ tung hành vũ trụ, cũng không ai dám dùng loại thái độ này đối bọn hắn. Hai người ngồi ở chỗ đó không lúc đích, căn bản vốn không để ý tới Yêu Cốt, coi hắn là không khí. Yêu Cốt ánh mắt lạnh lẽo, hắn ẩn cư sau khi đi ra, liền không có qua một kiện thuận tâm chuyện, giống như người người đều không đem hắn cái này mà sư coi thành chuyện gì to tác. Yêu Cốt không nói một lời, hai tay phân biệt đặt tại Thiên Thương Thế cùng Thiên Cảnh Vân trên bờ vai phải dùng vô thượng chi lực đem bọn hắn cho ngay cả người mang cái ghế cùng một chỗ rồi. Thế nhưng là hắn cái này hơi dùng sức, lập tức cảm giác không thích hợp, hai cỗ sức mạnh cùng lực lượng của hắn đối kháng, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà đem bọn hắn rời ba người đỏ kình, Yêu cốt trực tiếp sử dụng pháp tắc sức mạnh, tiếp đó liền ngạc nhiên phát hiện, đối phương vậy mà cũng là nắm giữ pháp tắc sức mạnh bất hữu giả bây giờ bất hữu giả thật sự không đáng giá như vậy. Yêu cốt trong lúc nhất thời tâm tình hết sức buồn bực, đột nhiên phát hiện cái này cái thế giới giống như cùng hắn trong ấn tượng thế giới có chút không giống. Chỉ là một cái cự hoàn tinh lại có nhiều như vậy bất hữu giả, liền thiên pháp cảnh giới bất hữu giả đều liên lạc tới cho một cái niết cụ cấp tiểu tử làm bảo tiêu. Cái này khiến Yêu Cốt có loại đại mộng ngàn năm, lại vào thế đã vật sự nhân phi cảm giác. Trước đó hắn là danh mãn vũ trụ, đi tới chỗ nào đều phải vạn người kính ngưỡng ma sư, bây giờ tựa như là cá nhân đều không đem hắn để vào mắt thương thế, Cảnh Vân, đây là ma sư tiền bối, cho tiền bối nhường một tọa." Lâm thâm ở miệng nói đạo, nếu đánh thật, Thiên Thương Thế cùng Thiên Cảnh Vân chỉ sợ không phải Yêu Cốt đối thủ tốt, tiểu ngũ gia." Thiên Thương Thế cùng Thiên Cảnh Vân lúc này mới lách mình tránh ra, tối lui đến bên cạnh ngồi xuống. Yêu Cốt thần sắc phức tạp nhìn xem Lâm Thầm, tiểu tử này để cho hắn càng ngày càng xem không hiểu ma sư. Xem có hợp khẩu vị hay không, không hợp khẩu vị mà nói, muốn ăn cái gì, ta để người làm cho ngươi. Lâm Thâm hơi cười lấy nói. Yêu cốt ngồi xuống, nhìn xem Lâm Thâm nói, không cần phiền phái như vậy, ta đối với đồ ăn không có hứng thú gì, chúng ta làm giao dịch như thế nào. Giao dịch gì? Lâm Thâm một bên ăn cái gì một bên hỏi cho ta thanh loan châm gài tóc sử dụng phương pháp, ta toàn lực giúp ngươi tấn thăng bất hủ. Yêu cốt lạnh nhạt nói. Hắn cho là điều kiện như vậy, Lâm Thâm nhất định sẽ tâm động mặc dù bên cạnh lâm thâm có nhiều như vậy lợi hại bất hủ giả nhưng mà lâm thâm bản thân thiên phú quá kém gần như không có khả năng tấn thăng bất hủ đây là yêu cốt chỗ dựa lớn nhất hắn tin tưởng vì có thể bất hủ lâm thâm nhất định sẽ đồng ý hắn giao dịch ta có thể sử dụng nó nhưng mà không biết dạy thế nào người khác sử dụng nó lâm thâm ăn ngay nói thật yêu cốt lại cho là lâm thâm không tin hắn có năng lực như vậy dù sao sử dụng thông linh đại pháp thời điểm yêu cốt xác thực có chút mất mặt thiên phú của ngươi đặc thủ yêu cốt vốn muốn nói quá rất thế nhưng là lời đến bên miệng nhưng lại đã biến thành đặc thù vẻn vẹn chỉ là ta thông linh đại pháp xác thực khó mà giúp ngươi cản ngộ lực lượng phát tác Bất quá ta có một cái phương pháp, vô luận thiên phú của ngươi có đa đà thủ, đều nhất định có thể giúp ngươi cảm ngộ pháp tắc. Ta dám nói, trong vũ trụ trừ ta ra, cũng không còn người thứ hai có thể giúp ngươi. Yêu Cốt bây giờ cùng Lâm Thâm nói chuyện, đã không có phía trước Cư Cao Lâm Hạ cảm giác, giống như là cùng ngang Hàng Giao Lưu ta thật sự không giúp được ngươi. Lâm Thâm thở dài nói, Yêu Cốt mặc kệ Lâm Thâm nói thế nào, chỉ là tự mình nói, ngươi có nghe nói qua tinh mạch. Lâm Thâm vẫn không nói gì, một bên Thiên Cảnh vẫn tiếp lời nói, Thiên làm thể, tinh vì mạch chư thiên tinh thần đều có hắn mạnh lạng, am hiểu tinh mạch thuần người, nhưng căn cứ vào tinh hệ hướng đi, tại trong cái này trư thiên đời sao? đánh giá ra một viên nào tình, cầu bên trong dự dụng cơ biến tài nguyên, tìm được cơ biến chi địa. Năng lực mạnh người, thậm chí có thể đánh giá ra tinh cầu dự dụng cơ biến chi địa đẳng cấp. Yêu cốt cười lạnh một tiếng, cái kia bất quá chỉ là tinh mạch thuật gia lông mà thôi, chân chính đỉnh cấp tinh mạch thuật, có thể xem sao biết vũ trụ lại thế, tinh mạch hướng đi quyết định thiên hạ khí vận, chủ tịch Hung Suy. Lâm Thầm trong lòng hơi động, ta hỏa chủng năng lực long mạch không biết cùng cái này tinh mạch có quan hệ hay không. Thiên Cảnh Vân không phục nói, ngươi nói loại kia tinh mạch thuật, bất quá chỉ là một loại truyền thuyết thôi, ta đến cũng đã gặp mấy cái hiểu tinh mạch thuật bất hổ giả, cũng chính là tìm cái cơ biến chi địa thôi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chưa thấy qua, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Vũ trụ nhiều, ngươi không thể hiểu được không cách nào tưởng tượng chuyện nhiều lắm. Yêu Cốt dứt lời liền không lại để ý tới Thiên Cảnh vân, nhìn xem Lâm thâm nói, Thiên Phú của ngươi là thủ, coi như lắm chìm trong trong pháp tắc, cũng rất khó có rõ ràng cảm ngộ. Ta có thể giúp ngươi tìm được một chỗ tinh mạch chi nhãn, mượn nhờ nơi đó bất hủ chi địa giúp ngươi khai thiếu, để ngươi có thể cảm giác được pháp tắc tồn tại. Nói tới nói lui, còn không phải muốn tìm một chỗ bất hủ chi địa đi. Thiên Thương thế mỉm môi một cái nói. Yêu Cốt tự mình nói, bất hủ chi địa cũng chia đủ loại khác biệt. Các ngươi cái gọi là bất hủ chi địa, bất quá chỉ là lấy một cái tinh cầu làm nội tình, dựng dục ra bất hủ chi địa. Ta nói tới tinh mạch chi nhãn bất hủ chi địa, cái kia là lấy một cái tinh hệ làm nội tình, dựng dục ra bất hủ chi địa, lại há có thể đánh đồng? Những cái kia đại tộc chủ tinh, 89 chín phần mười cũng là tinh mạch chi nhãn chỗ. Vàng không ngơi cho rằng vì cái gì đại tộc càng ngày càng mạnh năng nhân bối xuất, đó chính là tinh mạch khí vận cùng gia trì sở trí. Dừng một chút, Yêu Cốt lại tiếp tục nói, trong vũ trụ hiểu tinh mạch thuật không ít người, nhưng mà có thể xem sao biết mạch lạc, tìm được tinh mạch chi nhãn chỉ sợ sẽ không vượt qua số một bản tay. Hơn nữa trong vũ trụ có chút danh tiếng tinh mạch, trên cơ bản cũng đã bị đại tộc chiếm giữ, muốn tìm được một chỗ không biết tinh mạch, càng là khó càng thêm khó, không thể không ta. Lâm Thâm nghe đến đó hứng thú, hắn không biết Bất Hủ Chi Địa có thể hay không trợ hắn cảm giác pháp tắc, nhưng mà nếu quả thật có như thế Bất Hủ Chi Địa, nói không chừng có thể giúp hắn lần nữa niết cổ tinh mạch chi nhãn tăng thêm ta thông linh chi thuật, nhất định có thể giúp ngươi đả thông bế tắc, mở ra linh thiếu, ngộ pháp tắc thậm chí là trực tiếp bất hủ đều không phải là việc khó. Ta toàn lực giúp ngươi, sở cầu cũng không nhiều, chỉ cần ngươi giúp ta sử dụng thanh loan châm gải tóc liền có thể Yêu Cốt đưa ra điều kiện của hắn ta đối với như lời người nói tinh mạch chi nhãn rất có hứng thú, đáng tiếc ta thật sự không biết nên như thế nào dạy người khác sử dụng chi kia châm gáy tóc. Lâm Thâm nói, Yêu Cốt không nghĩ tới điều kiện như vậy, lại còn đả động không được Lâm Thâm, sắc mặt biến đổi không chắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thâm, rất lâu mới dùng mở miệng nói đạo, ngươi nếu chịu giúp ta, ta có thể trừ bỏ ta tại trên Cự Hoàng Tinh lưu lại thủ đoạn, đồng dạng toàn lực giúp ngươi khai khiếu. Điều kiện này để cho Lâm Thâm rất là tâm động, bây giờ mặc dù là cùng Yêu Cốt hợp tác, nhưng mà Cự Hoàng Tinh bị Yêu Cốt nắm bắt lấy, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Thế nhưng là Lâm Thâm thật sự không biết dạy thế nào yêu cốt sử dụng châm cài tốc đó, trong lúc nhất thời do dự không nói. Chương 900, cùng yêu cốt giao dịch. Chương 900, cùng yêu cốt giao dịch. Yêu cốt gặp Lâm Thâm có chút động tâm, thế là lại tăng thêm một muội lửa, ngươi biết ta vì sao lại lựa chọn cự hoàn tinh ẩn cư sao? Bởi vì viên tinh cầu này bản thân liền là một cái tinh mạch chi nhãn, hơn nữa còn là một cái vô cùng đặc thù tinh mạch chi nhãn. Chỉ tiếc nơi này tinh mạch cách cục, không biết bị dạng gì thế lực, lấy thông thiên triệt địa chi năng dịch tinh đổi vị trí, phá tinh mạch chi cục, mới khiến cho cự hoàn tinh khó mà thu được toàn bộ tinh hệ giá trị nếu là có thể đem cự hoàn tinh trở lại vị trí cũ, này tinh tất nhiên có thể trở thành một khỏa đỉnh cấp tinh cầu, xem như đại tộc chủ tinh cũng dư xài. Ta mặc dù không có để cho cự hoàn tinh phục vị năng lực, thế nhưng là biết nên như thế nào trở lại vị trí cũ, cũng biết muốn đem nó trở lại vị trí cũ đến nơi nào, chỉ cần ngươi có thể tìm được thật nhiều bất hủ giả trợ lực, ta có thể trợ ngươi đem cự hoàn tinh trở lại vị trí cũ. Lâm Thâm trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cự hoàn tinh bản thân vẫn còn có dạng này lai lịch ma sư, mặc dù ta rất muốn đáp ứng ngươi giao dịch, nhưng mà ta có thể sử dụng châm gáy tóc, thuật túy là bởi vì bản thân ta năng lực tương đối là thủ, cũng không cái khác phương pháp. Lâm Thâm có lòng không đủ lực. Yêu cốt điều kiện rất mê người, chỉ tiếc hắn không có năng lực cùng với giao dịch. Yêu cốt dường như đã sớm biết lại là loại tình huống này, ha ha cười to đạo, ta đoán tới cũng là như thế, bằng không ngươi một miết cụ giả, lại như thế nào có thể kích hoạt sử dụng bất hủ linh cơ. Cái này cũng không sao, ngươi chỉ cần sử dụng năng lực của ngươi, thôi động thanh loan trâm gài tóc, hơn nữa thả ra để cho ta cẩn thận quan sát, ta liền tất nhiên có thể nghĩ ra một loại thay thế pháp, không phải cần nắm giữ ngươi loại năng lực kia. Nếu là như vậy, vậy dĩ nhiên không có gì không thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Lâm Thâm nói nói Yêu cốt trong lòng của Hỉ ta dựa theo ước định toàn lực phối hợp ngươi, để ngươi tùy ý quan sát, nhưng mà vô luận thành bại, đều không liên quan gì đến ta, ngươi cũng nhất định phải hoàn thành ước định, hơn nữa ngươi nhất thiết phải trước tiên đem ngươi lưu lại cự hoàn tinh thủ đoạn. Bỏ. Lâm thâm nói thành giao. yêu cốt đến là thống khoái vô cùng. Hắn sở dĩ tại trên cự hoàn tinh bên trên lưu lại thủ đoạn, chỉ là vì bảo đảm không ai có thể tại trên cự hoàn tinh bên trên đem hắn như thế nào, phòng ngừa cửu gia thừa dịp hắn độ tử kiếp hoặc tấn thăng thiên pháp cảnh giới thời điểm tới tìm hắn phiền phức, cũng không phải thật sự muốn hủy viên tinh cầu này trong khoảng thời gian này, hắn cũng thông qua thiên vong giải bây giờ vũ trụ thế cục, biết thiên tầm bọn hắn bây giờ cùng thiên nhân tộc đã mất đi liên hệ, cự hoàn tinh có thể tính là cô độc tại tại bên ngoài, tạo thần tộc lúc nào cũng có thể tiến công ở đây. dưới loại tình huống này, nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân muốn mạnh, huống hồ yêu cốt cỡ nào tầm cơ người, cũng nhìn ra lâm thâm cùng thiên tầm đều không phải là loại kia bội bạc người, đến cũng không cần dùng cự hoàn tinh tới nắm bắt bọn hắn đương nhiên, yêu cốt còn có những thứ khác thủ đoạn, coi như lâm thâm bọn hắn có cái gì tâm cơ, hắn cũng là không sợ. yêu cốt nói ra hắn tại trên cự hoàn tinh bên trên lưu thủ đoạn muốn thế nào trừ bỏ. Lâm Thâm để cho Nhan Như Ngọc đi theo Thiên Tầm cùng đi, miễn cho yêu cốt ở nơi đó có cái gì thiết kế, đã trúng hắn cái bấy. Rất nhanh Thiên Tầm bên kia liền truyền đến tin tức, yêu cốt cũng không có lừa gạt bọn hắn, sát thực cùng yêu cốt nói giống nhau như lúc, cự hoàn tinh tinh sát phía dưới, bị yêu cốt đánh vào một vạn 3687 căn chấn mà cái cọc. Những cái kia chấn mà cái cột cũng là sử dụng bất hủ cấp tài liệu chế tạo thành, bên trong bị phong ấn bất hủ cấp một kích năng lượng, hơn nữa bố trí vị trí tương đương xạ giọ. Nếu bị dẫn bạo, liền có thể dẫn động cự hoàn tinh phát động biến đổi lớn, coi như không thể đèm cự hoàn tinh nổ nát chỉ sợ cũng phải đem cự hoàn tinh biến thành một khỏa không có một ngọn cỏ phế tinh, thậm chí có khả năng sẽ thoát ly nguyên bản quỹ đạo, như thế hậu quả dù ai cũng không cách nào đoán trước những cái kia chấn mà cái cọc, coi như là ta đưa cho các ngươi lễ vật ta. yêu cốt cười híp mắt nói, dỡ bỏ nhiều như vậy chấn mà cái cọc là một cái mười phần công trình vĩ đại, không ai từng nghĩ tới, yêu cốt vậy mà lại làm ra nhiều như vậy chấn mà cái cọc, coi như hắn không đem này chấn mà cái cọc nổ cự hoàn tinh dùng để nổ địch nhân của hắn, bất hủ giả cũng rất khó gãy được. yêu cốt hết sức phối hợp, trợ giúp thiên tầm bọn hắn bà chấn mà cái cọc đều lấy ra, xóa đi phía trên trang bị kích nổ. Nhìn xem trồng chất chấn như núi mà cái cọc, liền thiên thương thế cùng thiên cảnh vân dạng này bất hữu giả, đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Loại đồ chơi này, chỉ cần một cây, liền có thể nổ nát một cái cỡ nhỏ hành tinh, có thể thấy được yêu cốt có nhiều hung ác, đông chốc làm ra nhiều như vậy bây giờ có thể bắt đầu giao dịch của chúng ta đi. Lấy xong tất cả chấn mà cái cọc, yêu cốt không kịp chờ đợi hỏi đương nhiên, ngươi tuân thủ quyết định, ta cũng sẽ không trái với điều ước. Lâm Thâm đưa tay tiếp nhận châm gài tóc, sử dụng pháp tắc trận liệt đem hắn kích hoạt. Theo một tiếng kêu khẽ, châm tóc biến thành một cái thanh quang điểu, quần quần trên không trung bay múa, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng Yêu Cốt mắt không hề nháy một cái mà nhìn trầm trầm vào Lâm Thâm. Con ngươi lập lòe yêu dị lục quang, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết cổ quái cổ quái, thật sự là rất cổ quái. Yêu Cốt giống như là như là thấy quỷ nhìn xem Lâm Thâm. Hắn rốt cuộc biết Lâm Thâm vì cái gì không muốn bái hắn làm thầy, cũng biết vì cái gì Lâm Thâm đối với Tấn Thăng bất hủ không thèm để ý, hắn thật sự không thèm để ý, cũng không làm bộ. Hắn một cái nứt cụ giả, lại có thể sử dụng pháp tắc sức mạnh, hơn nữa pháp tắc của hắn sức mạnh, ngay cả Yêu Cốt cũng xem không hiểu, đây rốt cuộc là cái gì khác hệ pháp tắc ngươi? Ngươi là bất hủ giả, một mực tại ẩn dấu thực lực. Yêu Cốt chưa từng nghe nói qua Niết Cụ giả có thể sử dụng pháp tắc sức mạnh, cho nên cũng chỉ có một khả năng tính, Lâm Thâm một mực tại ẩn dấu thực lực, hắn chính là một cái bất hủ giả. Nếu là như vậy, hết thảy liền có thể giải thích thông. Lâm Thâm này đã là bất hủ giả, tự nhiên không cần lại tấn thăng bất hủ, đối với hắn những cái kia điều kiện không có hứng thú cũng là bình thường. Yêu Cốt càng nghĩ càng đúng, chắc chắn là như vậy. Niết Cụ giả dung hợp lực lượng pháp tắc liền sẽ tấn thăng bất hủ, có thể sử dụng lực lượng pháp tắc khẳng định chính là bất hủ giả. Lâm Thâm cũng không giải thích, ngươi học hỏi như thế nào? Phải chăng tìm được thay thế pháp? Đừng nóng đổi, nào có nhanh như vậy ngươi lại để cho ta nhìn nhiều mấy lần." Yêu Cốt vội vàng nói, "Lâm Thâm là bất hủ giả, cùng hắn cũng không quan hệ gì, một cái bất hủ giả có thể vung hắn ra pháp tắc cho ngoại nhân quan sát nghiên cứu, trên cơ bản không có mấy cái bất hủ giả sẽ nguyện ý làm loại sự tình này." Yêu Cốt một lần lại một lần quan sát Lâm Thâm pháp tắc ma trận, thế nhưng là càng xem càng mơ hồ, nhìn mấy lần sau đó, hắn thậm chí ngay cả Lâm Thâm pháp tắc là cái gì khác hệ cũng không có nhìn ra người pháp hệ là cái gì khác hệ. Yêu Cốt cuối cùng nhịn không được hỏi, "Hắn thật sự xem không hiểu rồi, chớ đừng nói chi là nghiên cứu ra thay thế pháp không biết." Lâm Thâm nói không biết. Ngươi làm sao có thể không biết, đây là ngươi pháp tắc. Yêu cốt nghe xong kèm chút nhảy dựng lên, hắn cho là Lâm Thâm muốn trái với điều ước, không chịu nói cho hắn biết tình hình thực tế. Lâm Thâm cũng biết Yêu cốt chỉ sợ sẽ không tin tưởng, trong vũ trụ này hẳn là không dung hợp pháp tắc sức mạnh lại không có tấn thăng bất hủ người, cũng chẳng thể trách Yêu cốt không tin. Lâm Thâm lấy ra một cái hình kiếm nhất củ linh cơ, đưa tay đem linh cơ trực tiếp bẻ gãy, sau đó đem pháp tắc của mình mà trận tác dụng tại gãy mất linh cơ phía trên.